c h ư ơ n g 3 6 t u tung tích c h ư ơ n g 3 6 t tung tích ạ dạ lệ t ả o sắt v e c s o r e t bên trong đen nhánh hoàn cảnh dưới s u u g o mang theo vừa mới được thả ra h ồ n tờ đi tới một tấm vải đầy hình quang rêu xanh cự thạch bên cạnh đây là phụ cận một cái duy nhất nguồn phát sáng mặc dù có cồn phở s ỉ ẩn cùng ô dạ cái khác tầm mắt nhưng là so với hoàn toàn tối hoàn cảnh s u u g o vẫn là lại thêm quen thuộc ở tại quang mang phía dưới dù cho điểm này hình quang kỳ thật không tính là cái gì lại thêm phụ cận đã bị sợ s ỉ thở t h à n h không qua một lần u u gỗ nơi này tạm thời sẽ không có những vật khác sẽ tới đến cùng làm sao vậy tới về sau Sủu Ugo lập tức hướng hồn tờ hỏi, thông qua lũ cạ gì ổ thành lập nói chuyện thiếp phòng, hồn tờ đem phát hiện của mình truyền đạt cho Sủu Ugo. Vết tích, đây là hồn tờ truyền đến cái thứ nhất tin tức. Tiếp theo Sủu Ugo bắt đầu chuyên tâm đọc đến cái này liên quan tới dấu vết nói rõ chi tiết pháp, cũng không lâu lắm, hắn rốt cuộc biết hồn tờ không an phận nguyên nhân. Ở đâu? n g ư ờ i lại xác nhận một chút. Tiếp theo Sủu Ugo tại hồn tờ xác nhận, rất nhanh liền tìm được trong miệng nó vết tích. Theo hồn tờ nói, những thứ này hẳn là trước đó nó đi theo dõi giám thị những người kia dấu vết lưu lại. Từ những thứ này trên dấu vết thổ n h ữ n g làm ở mức trình độ bên trên phán đoán. chỉ d ù cấp ra hôm trước hay là ngày hôm qua thành quả. Nói cách khác, những người này hẳn là hôm trước hay là hôm qua tiến vào e s p o r mà đoạn thời gian đó, đúng lúc là r e n n ỉ đ ổ i bắt thời gian của bọn hắn. Kỳ thật, tại sở là c u ộ c chi giếng sự kiện về sau, hắn rất nhanh liền đem những người này tin tức báo cho j e n n y nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để bọn hắn trốn thoát, hơn nữa còn là chạy tới e s p o r bên trong. Bọn hắn rời đi phương hướng đúng lúc là Suhu g o chuẩn bị tiến lên phương hướng, lấy những người này phương thức làm việc, Suhu g o cảm thấy mình tiếp xuống tiến trình cần cẩn thận một điểm. Mặc dù không có nỗi lo về sau hắn, ở chỗ này cũng không sợ c ừ n g rắn.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 đặc biệt một hai cái, những người còn lại đại khái tỷ lệ vẫn là cần quang mang chỉ dẫn con đường đi tới, cái này cũng như vậy s ủ h gỗ theo đuôi ở phía sau lựa chọn liền nhiều hơn nhiều. Nhan thoại nói ít, nghĩ đến liền làm. Hồn tơ bởi vì cần phân biệt những người này tung tích, cho nên cũng gia nhập vào s ủ h gỗ tiên phong trong tiểu đội. Một người bốn cái bổ kẹm mẩn tiểu đội chọn vẹn có thể trực tiếp quét ngang lấy phụ cận bổ kẹm ẩ n nhưng là hiện tại cần cẩn thận. g i ố n g đối phương dạng này người, nếu như không đủ cẩn thận lời nói, là tuyệt đối không có khả năng thoát đi cảnh sát rèn li đ u i bắt. Nói cách khác, sủi h gỗ con đường phía trước bên trên, rất có thể sẽ có đối phương lưu lại cả m ấ y s u h Ugo gặp phải cái thứ nhất c ạ m b y vô cùng không đáng chú ý mà lại cũng phi thường â m hiểm. Nếu như không phải có hắc ám thấy vật năng lực, bọn hắn lần này rất có thể thật sẽ bị đối phương â m đến. Nhìn thấy trong c ạ m b y cái kia tràn đầy một bình hôn y, s u h Ugo dùng một khối đá dính vào một chút sau đó ném cách đó không xa dưới cây. Ngắn ngủ i mấy giây bên trong, lập tức liền có năm, s u con trùng thuộc tính bộ kẹm bị hấp dẫn tới, tảng đá tại những thứ này bộ kẹm tranh đoạt bên trong đã hóa thành khối vụn. Hiệu quả như vậy đã sớm vượt ra khỏi s u g ỗ đối phổ thông h ồ n nhận biết, lúc này đã đem tảng đá đoạt thành khối vụn mấy cái côn trùng nhìn về phía s Ugo vị trí. Sở Sĩ t ờ một ngựa đi đầu bay lên trước, làm trong đội ngũ Đao Ca. Sở Sĩ Tơ luôn luôn cũng là b ỏ ngựa ngoan thoại không nhiều đại biểu. Tiến lên trực tiếp phát động f u j i của Tơ. f u j i của Tơ kỹ năng này ưu điểm lớn nhất liền là có thể xúc thế, chỉ cần chạm kích không ngừng tiếp theo đ a o Vĩnh Viễn so sánh với một đ a o mạnh hơn. Tại đối mặt thế lực ngang nhau cùng hiện tại loại này một đối nhiều tình huống dưới là một cái phi thường thích hợp kỹ năng. Nhưng là vừa mới nói đến một cái tiền đề, đó chính là liên tục không ngừng. Muốn một mực duy trì f u j i c ủ Tơ chạm kích cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói cho cùng địch nhân không phải có gỗ.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 cái này hai hạng tăng lên không phải nhất thời bán hội liền có thể hoàn thành đây là nó lần thứ nhất tại số lượng vượt qua ba cái đối thủ thời điểm sử dụng fuji c ụ ộ t t ờ n đ ế m thử tiến hành xuất thế đao thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị bột tơ phở giờ đột nhiên cảm giác cánh đau sót tiếp theo nó một tiếng tiêu đau đồng thời phi hành động tác bắt đầu trở nên phí sức thoạt nhìn như là tùy thời đều có thể rơi vào trên đất cảm giác đau thứ hai chạm mặt tới bệ ý hữu muốn tấn m á n h được nhiều sợ sỉ t h ở lưỡi đau chỉ tới kịp tại nó trường thương bên trên lưu lại một đạo màu trắng lỗ hồng t ậ lực đồi tiếp đao thứ ba cái kia vẫn là một cái bệ y hữu chỉ bất quá vận khí của nó không giống đồng loại đồng dạng tốt, trải qua hai đao xúc thế, sở s ỉ thở đao thứ ba đã bắt đầu triển lộ phong mang, không dựa vào tổ kẹm mẩn thị giác, chỉ dựa vào mắt t h ư ờ n g sủu gỗ cũng có thể nhìn thấy đao kia lưới đao như ẩn như hiện nhàn nhạt, nhạt đao mang. thế là lưới đao những nơi đi qua máu tươi n ộ p h ó n g chờ đến sở s ỉ thở quay người chuẩn bị thứ tư đao thời điểm, cái này bệ ý h i u một cái s ú n g cánh tay đã từ trên thân thể thoát ly, thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. trung t h u ộ c tính tổ kẹm ẩ n cạnh tranh chưa hề cũng là tất cả bộ kẹm mẩn bên trong máu t a n h nhất cũng là t à n c ấ c nhất, cái kia khổng lồ số lượng cơ sở để bọn chúng không thể không từ đồng loại đồng bạn. thậm chí là huynh đệ tỷ muội cướp đoạt càng nhiều lương thực cùng tài nguyên những thứ này cùng sở sỉ t h ở không có quan hệ nó thứ tư đao lúc này cũng đến chỉ bất quá c h ủ n g tộc dự cảm lại thêm trước cái khác mấy cái bộ kẹm ẩ n công kích cũng chạy tới cho nên sở sỉ t h ở fuji c ộ a tở tại thứ tư đao thời điểm bị đánh gãy sắp bén phong mang đầu tiên là đem những công kích này từng cái chặt đ ứ t c nhưng cho dù là cái này cũng nó cũng không có hoàn toàn bị triệt tiêu đao phong dư huy cuối cùng xuyên thấu một cây đại thụ trên cành cây chỉ nghe được phù một tiếng trầm đủ một giây sau một đạo vết đ a o sâu hám xuất hiện tại trên cành cây. Lúc này những thứ này bộ kẹm ẩ n đối hồ nhỉ của nhiệt cũng bắt đầu biến mất điểm này hồ nhỉ có thể đạt tới hiệu quả như vậy đã là chọn vẹn ngoài sụu u gỗ đằng trước cái này hiển nhiên là đối phương riêng chuẩn bị sản phẩm công nghệ cao tại bình thường hấp dẫn ra n g o ạ i bộ kẹm mẩn đồng thời nó còn giống như có thể để cho ăn những thứ này hồ nhỉ bộ kẹm ẩ n lâm vào một trận không bình thường của nhiệt bên trong nhìn thấy đã bắt đầu thoát đi nhóm bộ kẹm mẩn su u g mở ra ba lô đồng thời nắm lên cái tiên nạp lại bình đồng thời đã triệt để vẫn chặt hồ n h ra cường phiên bản sau đó chậm rãi đưa nó bỏ vào trong ba lô su u g cảm giác vật này tại về sau đường đi bên trong có lẽ sẽ có đại dụng chương 368, biến mất cùng bại lộ chương 368, biến mất cùng bại lộ tiếp theo tiếp tục đi tới trải qua vừa rồi h ồ n nhỉ cảm thấy sự tình về sau s u h u g o tiến lên tốc độ bắt đầu chậm lại lên nói cho cùng như loại này cực độ không rõ ràng á m chiêu nếu như không phải hắn đã nhận ra sử dụng một chút gì trạng bọn hắn lần này khả năng liền thật t r ú n g chiêu nghĩ đến kém chút liền muốn trực diện một cái cuồng nhiệt chúng chiêu s u h u g o lập tức cũng cảm giác được lưng của mình có chút phát lạnh lúc này phỏ r vẫn như cũ bị hắc ám bao phủ ngoại trừ một số phát sáng thực vật lẻ tẻ điểm sáng bên ngoài mắt sáng nhất không thể nghi ngờ liền là những cái kia vồn b ị c cùng lùm mà sệ u ỳ n h quang nói đến cũng kỳ quái phụ cận cái khác bộ kệ mẫn có thể bởi vì một chút cái khác quang mang mà hướng nguồn sáng phát động công kích nhưng là đối với những thứ này đom đóm u ỳ n h quang bọn chúng phần lớn cũng là một bộ làm như không thấy dáng vẻ có như vậy một nháy mắt sủi s gỗ dâng lên bắt một cái vồn b ị t tới xem một chút nhưng là những thứ này vồn b ị t lộ ra phi thường cảnh giác bởi vậy nếu như hắn thật muốn hoàn thành bắt vậy liền không thể không ở chỗ này tốn hao một chút thời gian cái này bắt suy nghĩ chỉ là nhất thời hiếu kỳ cùng n t h á c cùng hắn phía trước những người kia so sánh.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 vẫn là trước tiên hoàn thành đưa tin nhiệm vụ nhưng thành quả h i ể n nhiên có chút ngoài dự liệu của hắn đối phương giống như có cũng giống như mình chỗ cần đến e s p o r e e t t e r suugo trong lòng yên lặng dâng lên một cái nghi vấn đối với cái này detter suugo chỉ biết là là tế tự sử dụng về phần tế tự cái gì đến cùng có tác dụng gì những thứ này hắn một mực không rõ ràng cho tới bây giờ toàn bộ e s p o r e t nhưng vẫn bị một khối khăn che mặt thần bí cấp che lại mặt hiện tại suugo có thể nhìn thấy chẳng qua là một góc của b ă n g sơn lại một lần tại dấu vết vị trí dừng lại một chút làm như vậy cũng không phải là hắn muốn tìm kiếm càng nhiều manh mối, tại hai đại quét hình lại thêm h ồ n tờ cái này tiểu tiện su xu lục xuất dưới nhiều ít manh mối đều không gạt được s u h đ gỗ. tạm thời dừng lại nguyên nhân là dấu vết phụ cận đại khái tỷ lệ sẽ có cảm bấy tồn tại, đoạn đường này hắn đều nhanh tìm tới quy luật. Ngoại trừ h ồ n ý loại kia âm hiểm cảm bấy bên ngoài, còn lại cái khác cũng là một số tương đối bình thường hố lõm thòng lọng, đặc chế bắt gấu kẹp loại hình đồ vật, h ồ n ý cao cấp bản cũng chỉ có một lần kia bị g phát hiện. cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, g thu lại những cái kia h ồ n đối bọn hắn tới nói cũng là một loại phi thường chân quý đạo cụ đạt được cái suy đoán này về sau. s u h u g o nguyên bản tâm tình khẩn trương thoáng buông lòng thoáng cái. Nếu như đối phương còn có đại lượng loại kia hồn y, h s u h u c o có lẽ liền muốn suy tính một chút muốn hay không trở về Việt Minh. Nói cho cùng đây chính là đại biểu cho có thể triệu hoán trùng triệu biện trùng năng lực. Những người kia hắn không quá để ở trong lòng, nhưng là đối với sinh hoạt tại cái này h ỏ rẹt bên trong cùng n h ệ t đám trùng, s u h u g o t ừ đầu đến cuối đều duy trì phi thường cao lòng cảnh giác. Một cái côn trùng không đáng sợ, thậm chí đội ngũ của hắn tùy tiện một cái bổ kẹm ẩ n đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là nếu như số lượng nhiều lên.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 cái này không tốt, hắn không thích phiền phức, hiện tại lui về ạ dạ lệ tảo, tò dò phe so ấ m lời nhắn nhủ ủy thác rất có thể sẽ trở nên phức tạp dị thường, nói cách khác hắn lúc này đã bị c u ố n tiến vào phiền phức bên trong, nếu bước ra không được, như vậy có lẽ có thể đ ế m thử tại phiền phức xuất hiện trước đó trực tiếp đưa chúng nó giải quyết, nghĩ tới đây sủ h ủ g ộ nhìn xem con đường phía trước hạ quyết tâm, lúc này nhóm tổ kẹmẩn công tác cũng làm xong, sủ h ủ g ộ lập tức mang theo bọn chúng tiếp tục hướng phía trước bước ra bộ pháp, có sau khi quyết định, lù cạ gì ủ cùng xì dục đối với phía trước thăm dò cũng càng thêm nghiêm mật, vòng qua một khỏa lại một khỏa to lớn cây đồng, tại lù cạ gì ủ nhắc nhỏ dưới. bọn hắn cuối cùng tại một viên t â y gỗ khô bên cạnh g ừ n g lại vẫn là không có sao. Suugo nhíu lại không có hướng nhóm tổ kẹm hỏi bao quát lũ cà di o ở bên trong cái khác tổ kẹm trước sau hướng hắn lắc đầu. Luca di o ở bên cạnh ta phụ trách phối hợp tác chiến. t h ỉ du hỗn t ở còn có sở sĩ t ở các ngươi đến bốn phía đi tìm một chút nhìn một chút có hay không phát hiện mới. Chẳng lẽ mình bên này bị đối phương phát hiện rồi? Suugo không nhịn được nghĩ nói.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 trong lúc này, không am hiểu điều tra sợ sỉ thơ lại chém ngã mấy cái không có mắt trùng thuộc tính bộ kẹm ẩ n cũng bởi vì dạng này, suu u g ô bọn hắn bình tĩnh đi đường thời gian giống như muốn sớm kết thúc. thường tại bờ sông đi đâu có không bước à y cái k i a mấy cái trùng thuộc tính bộ kẹm ẩ n bên trong, giống như có tộc đàn bên trong trọng yếu nhân vật, cho nên tại sợ sỉ t h ờ đưa nó chém ngã xuống đất trong nấy mắt, phụ trách dọ kẹt hộ vệ của nó trùng lập tức liền phát ra tín hiệu. thế là, từng tiếng bụt bụt đánh gãy s u u g suy nghĩ, phủ cận h ắ cám bên trong, từng đôi tinh mắt to màu đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. giờ khắc này.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 bọn chúng cũng cùng cái khác tổ kẹmẩn đồng dạng có cảm giác của mình cùng cảm xúc, bọn chúng cũng giống vậy sẽ cao hứng sẽ thương tâm sẽ cuồng nhiệt đồng dạng sẽ sợ sợ. Masu Hugo hiện tại muốn làm, liền là để bọn chúng cảm thấy cái gì gọi là e ngại. t i z u hãy sơ bìm chế tạo một cái lâm thời tấm gương. Tiếp theo giao thế sử dụng nước đá song thuộc tính kỹ năng. Hunter, phối hợp sử dụng tấm gương sử dụng cồn p h ở sợi dây nhiễu loạn bọn chúng. l u k a z i o toàn lực xuất kích. h i u r n sơ x i t e r đi theo l u k a z i o dùng Fuji cột t h tiến hành bổ đ o Chương i p h d t t r n g i ề u Chương 369 p h ả d t r u n g chiều, rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cũng là từ một số chuyện nhỏ tạo thành, cũng t ỉ như s u Hữu g ổ tình huống hiện tại, chẳng ai ngờ rằng, sơ sỉ si thợ tùy ý mấy đao sẽ tạo thành kết quả như vậy, một cái nho nhỏ sơ s y trực tiếp để Sủu Hữu g ổ hành tung của hắn bại lộ tại r ừ n g r ầ m kẻ săn n g ồ i trong ánh mắt đương nhiên, hiện tại xác nhận ai mới là chân chính, kẻ săn n g ồ i còn quá sớm một chút, tại s u Hữu g ổ mệnh lệnh được đưa ra về sau, l u c a ả i ệ cùng s i Dục bọn chúng lập tức liền bắt đầu hành động, tí Dục cùng l c i đồng thời hành động, sau đó Hổ n Tở cùng Sơ Sỉ si t h theo sát phía sau, s u h u vẫn luôn biết rõ, Tỷ Dục là chưa hề đều không thiếu thốn tiểu thông minh. Những thứ này tiểu thông minh có tốt có xấu, chỉ bất quá bây giờ nó cái này nóng này hành vi cũng vì người trong nhà mang đến một chút phiền phức. Nó xác thực dựa theo s ủ hữu g mệnh lệnh rất nhanh liền tạo ra được tấm gương, nhưng vấn đề là cái này tấm gương là dùng một viên cây đồng thân cây làm ngọn nguồn mặt, cho nên nó có nhất định đường cong, mà lại chủ yếu mặt hướng cũng vẫn là s ủ hữu gỗ bọn hắn bên này phương hướng. Cho nên khi hỗn tờ không chút nghĩ ngợi đối tấm gương sử dụng c ồ ộ n t ở s ẽ dây về sau, thông qua tấm gương c h ế t s ạ n bọn hắn bản thân cũng bị kỹ năng này cấp trúng đích. Cũng may mắn có lũ c ạ dì có dạ tồn tại, c n tờ s ẽ dây cũng không để cho phe mình động tác bị nhiễu loạn. xa vào đến hôn loạn dị thường trong trạng thái nói cho cùng làm tia sáng loại hình kỹ năng tại loại này h ắ cám hoàn cảnh bên trong ổn thờ s ẽ dây có thể phát huy tác dụng tối thiểu tăng cường gấp 2 trở lên nói cách khác nếu như không có lũ cạ gì ồ tồn tại lần này si duục chính bọn chúng rất có thể liền muốn tự làm tự chịu tại chịu đựng qua cái này quang mang chói mắt về sau sủi u gỗ trước tiên trưởng s ử d ụ n g cùng h ồ n tờ một chút si duục quay đầu hướng về sủi u gỗ c ư i xấu hổ t h o n cái tiếp theo rất nhanh liền quay đầu chuyên tâm ứng phó đối thủ trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện nó đã sớm không phải năm đó sẹ dụ liền si t y bên trong thuộc tính chết về khoa si d ụ c liên quan tới thủy t h u ộ c tính kỹ năng lực lượng hiện tại nó đã không sai biệt lắm có thể chơi ra bông h o a tới trong khoảng thời gian này nó đã từ bắt đầu nhổ nước miếng công kích tiến hóa thành h o a t ờ sở b ó t hình thức trong lúc phất tay nhạt làm sát thủy nguyên tố bắt đầu tụ hợp một cái tọa t ờ b ủ n sẽ mang theo gợn sóng lực trùng kích trong nháy mắt đánh vào b a y người lên trước côn trùng trên mặt một bên khác lũ cạ dị ổ cũng không chậm cùng sử si dụng những thứ này chơi viễn trình khác biệt mặc dù nó viễn trình năng lực cũng rất mạnh nhưng là lũ cạ dị ổ tự thân vẫn là quen thuộc quyền quyền đến thị cận thân đ i chiến hỏa diễm tại h ấ á hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ chói sáng l cạ dị ổ hỏa diễm h é p quyền mang theo cực nóng khí tức trùng điệp đánh vào đám trùng trên thân. Lưu Cả Dị Ổ trên tay hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, một quyền này ngay, Sủu Cổ phảng phất ngửi thấy đồ nướng mùi thơm. Những thứ này ngã xuống trên mặt đất còn mang theo dư diễm cùng còn nóng côn trùng, để hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bất quá cũng chỉ là hai mắt, tiếp theo hắn liền tiếp tục chú ý Lưu Cả Dị Ổ bọn chúng chiến đấu. Cung đại khai đại hợp Lưu Cả Dị Ổ khác biệt, sở sỉ thở phi thường trung thực đ i ệ a thi hành Sủu Cổ cho nó nhiệm vụ. Đa của nó thỉnh thoảng từ trong bóng tối rỗi ra, khi nó sệt qua thời điểm lại lặng yên không một tiếng động mang đi một đầu sinh mệnh. Sợ sịt thở phảng phất biến hình trở thành trong bóng tối sát thủ, xuất thủ tất thấy sinh tử. Trên người nó tích lũy huyết tinh sát khí thậm chí treo đến phía trước l ù cả gì ổ cũng nhịn không được nhìn về phía nó. Sợ sịt h ở không sai biệt lắm, tích xúc đầy đủ về sau đi chọn lựa đối thủ của ngươi đi. Nghe được Sugu Go, sợ s ỉ t h ở quay đầu nhìn Sugu Go một chút, sau đó dần dần bị khát máu xâm chiếm thần trí bắt đầu trở về. n ó nhẹ gật đầu sau đó xách đao bước nhanh đến phía trước, vô song đao mang thoáng qua một cái đám trùng giống như là cảnh khô lá dụng đồng dạng ngã xuống đất một mảnh. Trải qua tích tụ tăng cường l ư ỡ i lao, cũng sớm đã vượt ra khỏi sợ s t thở trước mắt công kích hạ. Về phần sử d ụ c cùng hỗn t ơ bên kia, một tay nước đá kỹ năng thể phóng, lại phối hợp hỗn tờ cái này tiểu tiện su sạ đó cần hất hổ đào tâm, hầu tự thâu đào các loại âm hiểm chiêu thức. Bên này hiệu suất thậm chí so lù cả gì ô oh bên kia còn có nhanh như vậy một chút đồng thời bởi vì khối băng nguyên nhân. Tại một bên khác hỏa diễm quang mang chiếu g ọ i phía dưới, bên này chiến trường lóe sáng lóe sáng. Ngoại trừ q u á i đẹp mắt bên ngoài còn để lâu dài ở vào hắc ám hoàn cảnh phò dệt nguyên sinh. Nhóm tổ k ẻ m phi thường khó chịu đây cũng là sử d ụ n bọn chúng có thể tại hiệu suất bên trên có thể ủn ấp một bên khác nguyên nhân chủ yếu. s u h Ugo cùng nhóm bộ k ệ m ẩ n tại trùng triều bên trong trái đột phải s ô n g thời điểm tại cách hắn không tính quá xa một cái trong địa động. Lúc trước hắn một đường t ầ m tâm niệm niệm những người kia đang an tĩnh trên mặt đất trong động nghỉ ngơi. Kỳ thật địa động liền là s ù h Ugo tìm không thấy bọn hắn tung tích nguyên nhân chủ yếu từ dưới đất cải thành dưới mặt đất. c ó s bên trong đông đảo địa động trùng h u y ệ t làm yểm hộ. s u h Ugo trong lúc nhất thời đương nhiên rất khó phát hiện dấu vết của bọn hắn. Lúc này s u h Ugo bên kia chiến đấu tiếng vang đã truyền đến bên t h a i của bọn hắn. Phái người đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại Vỉn Si trở về trước đó, nơi này không thể xuất hiện vấn đề. từ dưới đất đi đến dưới mặt đất, không phải bọn hắn lâm thời làm ra quyết sách thích hợp nhân loại ghé qua địa đạo, dù cho có am hiểu đ ị t kỹ năng b ụ kẹm ẩ n hỗ trợ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng hoàn thành công trình. từ những thứ này cũng có thể thấy được, vì địa đạo này bọn hắn chuẩn bị khẳng định không chỉ một ngày hai ngày, đem đối ứng đi tới lộ tuyến từ dưới đất chuyển thành dưới mặt đất, cũng nhất định là cũng sớm đã dự nhu tốt. bởi vì thông đạo dưới lòng đất tầm quan trọng, cho nên bọn hắn lưu tại cửa và phụ cận hết thể vết tích đều bị toàn bộ tiêu trừ, phụ trách tiêu trừ chính là bị bọn hắn nuôi thả ở phụ cận đây một nhóm trùng thuộc tính vụ kẹm ẩ n đây cũng là bọn hắn đột nhiên biến mất trọng yếu nguyên nhân. chiến đấu tiếng vang không nhỏ. mà lại cách bọn họ vị trí không tính quá xa, bởi vậy vì cẩn thận lý do, bọn hắn đều cần nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. bị sai phái ra người tới vô cùng cẩn thận, hắn mang theo chính là một mực tại phụ cận hoạt động một cái bột tờ phơ d tại bột tờ phơ d dẫn đầu dưới, hắn rất nhanh liền thấy được s ụ hữu gộ bọn hắn đưa tới trùng c h i ề u hám cho trùng c h i ề u rất lớn tiện lợi, to lớn số lượng vốn là đã rõ ràng đến không hết, lại thêm hoàn cảnh lờ mờ, cái này t r ợ n nhìn ngay tựa như là vô cùng vô tận b i trùng, tâm lý tố chất kém chút khả năng nhìn thấy hình ảnh như vậy trực tiếp l i n q u muốn chết, rốt cuộc là ai?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 Si Dục lợi dụng cồn phở xì ẩn đem m ấ y cái thực lực không tệ côn trùng ném tới lũ cà gì ở vị trí chỉ định, nhớ kỹ nhất định phải ném tới chỉ định vị trí. Lần này nếu như tái s u ấ t vấn đề, hậu quả ta liền không nói ngươi tự đi n à o bộ đi. Thế là đang nghe lời này sau, Si Dục lập tức liền bật hết hỏa lực, bị nó chọn chúng mấy cái bộ kệ mẩn trong nháy mắt bị cồn phở xì ẩn không chế. Tiếp theo một cái cự lực ném mạnh, bao hàm s ụ ủ g ỗ tràn đầy c h ú c phúc côn trùng chuyển phát nhanh một cái chớp mắt liền xuất hiện ở người kia đường lui bên trên. Chương 370 phát hiện vị trí. Chương 370 Phát hiện vị trí đối mặt đột nhiên bị ném tới trước mặt hai con trùng hệ vụ kẹmẩn, thật dự định rút lui nào đó điều tra tin tức tiểu tinh anh lập tức bị giật mình tiêu lên, một câu nọ tào kém chút thuận miệng mà ra. Bất quá hắn cũng coi là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể gia nhập vào p h d ẹ t gây án đoàn đội tiểu tinh anh. Đối mặt loại này đột phát tình huống, mặc dù khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc, nhưng là một tinh anh tiểu bình tú chất hắn vẫn phải có, h ư ơ n g hồ, có thể bố trí ở chỗ này xuống nhiều đồ như vậy, bọn hắn đương nhiên là có lấy một bộ ứng phó bản thổ tổ k ệ m ẩ n biện pháp. Bởi vậy, cái này cũng chỉ có thể để hắn kinh, muốn đạt tới sợ trình độ, thủ đoạn như vậy còn kém như vậy một chút. Tình anh hai c h ữ đến cùng không chỉ là em hai. Rất nhanh, Suu h Go liền thấy thủ đoạn của bọn hắn. Đi theo bên cạnh hắn Bột Tợ Phở i ơ đột nhiên q u ạ n ra trận trận nhan sắc kỳ dị bột phấn. Vẹn vẹn chỉ là bột phấn cũng không thể để cái kia hai con bộ kẹm mẩn cứ như vậy tùy tiện để hắn ly khai. Rất nhanh, Chỉ Dục ngay tại bột phấn bên trong phát hiện cồn phở s ỉ n ẩn tồn tại. Bột Tợ Phở i ơ mặc dù là c h ù n g cùng phi hành song thuộc tính bộ kẹm mẩn, nhưng là nó bộ tộc này cùng Chỉ Dục không sai một lắm. Cũng là không có siêu năng lực t h u tính, nhưng lại có không tệ siêu năng lực học tập thiên phú. Bất quá tương đối mà nói, Chỉ Dục nhất tộc thiên phú muốn mạnh hơn không ít. Trở lại chuyện chính.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 Nói cho cùng hắn cùng sủi u g ỗ ở giữa cách xa nhau khoảng cách vẫn tương đối xa, đồng thời hắn đối tự thân ẩn nấp có phi thường cao tự tin, lại thêm phụ cận lờ mờ hoàn cảnh n g h i ệ hộ. Dù cho bởi vì cái kia hai con bộ kẹmẩn não động lên một chút tiếng vang, nhưng là giờ này khắc này trên chiến trường các loại kỹ năng tiếng vang đủ để đem hắn điểm ấy thanh âm m ù i l ớ p Cho nên hắn như cũ cho rằng s ủ ữ u g ỗ hẳn không có phát hiện tung tích của hắn. Dưới loại tình huống này, mặc dù thừa cơ hội này hắn xác thực có thể toàn thân trở ra, nhưng là không giải quyết cái này hai con bộ kẹmẩn, bọn chúng rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành truy kích.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 bởi vì phần này cẩn thận hắn chẳng những không có đem bí mật tơ rõ tét, ngược lại chuẩn bị để bí mật này t r ọ n vẹn bại lộ tại Suugo trong mắt. đối với đây hết thể hắn đúng là t r ọ n vẹn không biết rõ tình hình. co tốt, chỉ có chỉ có hai con côn trùng chờ Bụt Tợ Phở Giờ giải quyết bọn chúng về sau, ta liền có thể trở lại trong địa đạo. lần tiếp theo, hẳn là không phải ta tới điều tra tin tức đi. đúng rồi, ta phải suy nghĩ thật kỹ nhắc tới vừa tình huống, tại hắn nghĩ đến lý do thoái thác thời điểm, Bụt Tợ Phở Giờ cũng đã giải quyết đối thủ. Suugo bên kia, bởi vì có hai con trùng hệ bộ kệ m ẩ n ngăn cản, l cạ gì ồ cùng xìu giúp hai cái này chiến trường tâm. Tại s ủ h ữ g chỉ huy dưới vô tình hay cố ý hướng về h ắ n cái phương hướng này di động. Lúc này, l u c a Dị ở vị trí của bọn nó đã đầy đủ thăm dò sau lưng của hắn bí mật, vốn chỉ là tại thăm dò phạm vi biên giới hắn, bởi vì điểm ấy thời gian dừng lại, đã triệt để để cho mình bao phủ tại s ủ hữu gỗ giám thị trong lưới. Tại không biết chút nào tình ngu dưới, tự nhận là bản thân không có lộ ra sơ hở hắn, mang theo bột tờ phở giờ bắt đầu hướng địa đạo cửa vào phương hướng đi đến. Trở về địa huyệt cùng hắn ra địa huyệt là cùng một cái, đây cũng là vì cái gì hắn cần cẩn thận như vậy nguyên nhân, không phải bọn hắn không muốn làm nhiều mấy cái cửa ra vào. nhưng vấn đề là phụ cận điều kiện không cho phép bọn hắn làm như thế. Chúng huyết sắc thực cho bọn hắn cung cấp rất thiên nhiên h i ể m hộ, nhưng là nó cũng đồng dạng hạn chế bọn hắn địa đạo đào móc. Toàn bộ xẻ phỏ d t dưới mặt đất cũng không chỉ là bọn hắn mới đào móc địa đạo. ở chỗ này dưới mặt đất kỳ thật có càng thêm phi thường khổng lồ mà lại r ắ c rối phức tạp không gian dưới đất. liền trước mắt bọn hắn vị trí địa đạo, kỳ thật đại bộ phận cũng đều là bọn hắn tại một số vứt bỏ trùng trên đường cải tạo mà thành. bằng không bọn hắn cũng không có khả năng chỉ bằng gần ấy nhân thủ. tại ngắn mùi mấy cái tuần lễ bên trong liền hoàn thành địa đạo đ à móc. cho đến giờ phút này.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 nói cho cùng không có tận mắt qua s ủ hữu gỗ chiến đấu, lấy cái nào tinh anh tiểu binh tầm mắt, lại thêm hắn quan sát s ủ hữu gỗ thời điểm giữa hai bên còn có một khoảng cách, cho nên thành quả kỳ thật rất rõ ràng. Cái này phán đoán kỳ thật liền là hắn hậu kỳ r a công đi lên. nói cho cùng tại trong đầu của hắn, liền chưa từng có nghĩ tới mình bị phát hiện khả năng, bởi vậy kỳ thật s ủ hữu gỗ có thể hay không cấp sông r a trùng triệu đối bọn hắn tới nói kỳ thật vấn đề không lớn. dù cho sông r a như vậy hắn có thể phát hiện nơi này tỷ lệ cũng là vô cùng ít ỏi. nếu như s ủ hữu gỗ thật an toàn ly khai trùng t r i ề u như vậy hắn liền rất có thể sẽ lần nữa được phái đến phía trên tiếp tục tiến hành giám thị.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 bởi vậy, nó vụng trộm thông qua đỉnh đầu thụ nói tới đến s ù hữu gỗ ngay phía trên, từng c â y mảnh khảnh tơ nhện bắt đầu từ phía trên hướng xuống để, ngay sau đó, cái này rào hoạt nện lớn chậm rãi theo tơ nhện hướng s ù hữu gỗ đỉnh đầu trượt xuống, đang lúc nó chuẩn bị độc hưởng, cái này bị cái khác đồng bạn tạm thời không để ý đến mỹ vị lúc, cách đó không x p sử d ụ c đột nhiên tới một cái quay đầu, khi r ồ đùm áp xúc bản thủy điều cắt đầu trong nháy mắt hướng về cái này, ạ gì ạ đó bay đến, phi kiếm này phổ thông hỉ r ồ đ ụ m trực tiếp bị sử d ụ n cồn phở xì ẩn c ư n g ép v u n g đẩy, bá một tiếng, s ù hữu gỗ cảm giác đỉnh đầu tóc bị một trận gió nhấc lên. lần này công kích liền rất đẹp trai nhưng làm s ị dụng nhưng không có giống thường ngày bình t h ư ớ n g khi nó nhìn thấy thành quả về sau nguyên bản đóng lại đến trang khớp gáp miệng lập tức vô ý thức mở ra tại s ử n g s ố t một chút về sau nó lập tức một mặt khẩn trương vừa quay đầu tiếp tục giả vờ làm muốn s ố t sáng đối phó đối thủ dáng vẻ nó vì sao lại có biến hóa như thế kỳ thật rất đơn giản thủy điều cắt đầu kỹ năng phi thường t ậ n lợi một đao kia xuống tới trực tiếp đem sùi u g ỗ sẽ gặp phải nguy hiểm giải quyết nhưng là tùy theo mà đến liền là nó phải đối mặt vấn đề vung trả loại hình kỹ năng tạo thành vết thương khẳng định phải so đâm loại phải lớn vết thương lớn cái này phun máu lượng tự nhiên là không thể thiếu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 đối với những thứ này, t r ừ n g phạt ngươi còn có cái gì là muốn nói? Đối mặt sủi h ữ gỗ thẩm phán, Ti Du cụ rũ túi đầu lắc đầu. Nệ tình ngươi nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm dáng vẻ, lại thêm kế tiếp còn có hành động, cho nên bản huấn luyện ra cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Nhanh, đưa lỗ thai tới. Vừa nghe đến có cơ hội có thể không cần bị phạt, Ti Du lập tức hấp tấp địa chạy tới sủi h ữ gỗ bên chân, sau đó không biết xấu hổ dùng nó bánh n ư ớ c mặt liều mạng địa cọ lấy sủi h ữ gỗ ấm quần. Các loại sủi gỗ bố trí xong nhiệm vụ về sau, phía ngoài trùng triệu cũng thời gian dần qua tán đi. hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là tại phủ cận tìm không thấy liên quan tới Su U Gỗ tung tích về sau, bọn chúng dần dần bắt đầu làm lớn ra lục soát phạm vi. Theo phạm vi mở rộng, nguyên bản l í t Nha l í t n h í t Trùng t r i ề u rất nhanh liền trở nên thưa thớt lên, sau đó rất nhanh, Su U Gỗ chỗ ẩn thân bên ngoài đã khôi phục trước đó bình tĩnh. Nếu như không phải chiến đấu cùng Trùng t r i ề u hoạt động d ấ u vết lưu lại không có biến mất, đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới nơi này vừa mới vậy mà phát sinh qua loại trình độ kia chiến đấu. Thừa d ị p Trùng t r i ề u rời đi thời gian, Su U Gỗ đã chuẩn bị kỹ càng muốn khai thác hành động, hắn lần nữa g y g y mới vừa tẩy qua tóc, không biết có phải hay không là ả o giác. Sửu g ổ luôn cảm thấy phía trên này còn có cái kia cũ không rõ chất lỏng cổ quái hương vị. Tiếp theo hắn đưa chân đạp một cái ẩm i dụ, ra hiệu nó cái thứ nhất ngoài ra chờ nó xác nhận bên ngoài không có vấn đề về sau. Sủu g ổ ngay sau đó liền từ bí mật h ố c cây bên trong b ò lên ngoài ra, như là đã quyết định động thủ, ra h ố c cây về sau Sủu g ổ mang theo bên người nhóm bộ kẹm ẩ n trực tiếp hướng mục tiêu địa huyệt chạy tới. Tuy nói là đi đường, nhưng là vì không bị đối phương sớm phát hiện, Sủu g ổ lần này tiến lên hay là vô cùng cẩn thận. Vừa lúc trải qua trước đó trùng chiều vận động về sau. bây chúng quanh tại bọn hắn phụ cận địa huyệt phần lớn đều không có bộ kệ mẩn thân ảnh những thứ này địa huyệt tồn tại đại đại phương tiện sủ hữu gộ hành động hắn cuối cùng tại khoảng cách địa đạo gần nhất một chỗ địa huyệt bên trong tạm thời ở đi một cái hai cái ba cái không cần xì dục bọn chúng nhắc nhở vẹn vẹn dựa vào lũ cả gì ồ ồ g i thị giác sủ h gộ liền đã tìm được ba cái đối phương chạm gác ngầm bởi vì còn không hiểu rõ bọn chúng cùng trong địa đạo người có như thế nào liên hệ cho nên sủ h gộ tạm thời còn không có hướng bọn chúng ra tay lúc này xì dục hướng về sủ h gộ nhẹ gật đầu ý là đã xác định đối phương bố trí tại phụ cận tất cả cảnh giới thủ đoạn đồng thời nó còn biểu thị nó có nắm chắc lặng yên không một tiếng động đem những thủ đoạn này toàn bộ xử lý, nhìn xem x si ì dục làm cam đoan dáng vẻ, s u h u g o quyết định lại tin tưởng nó một lần, bất quá ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn là để trong bóng tối lao thủ h ồ n tờ đi theo. Giai đoạn trước hành động phi thường thuận lợi, ngoại trừ cố ý lưu lại một cái chạm canh gác vị bên ngoài, cái khác cảnh cáo thủ đoạn đã hoàn toàn đã mất đi bọn chúng nên có hiệu quả. Lúc này s u h u g o cũng đã từ địa huyệt bên trong đi ra, nói thật, tại đám trùng xào huyệt thân, kỳ thật không tính là một lần vui vẻ t i n h lệ, đặc biệt là cái này côn trùng bộ kẹm ẩ n còn phi thường không r ẳ n g cứu vệ sinh tình h ụ dưới. s u u g o thậm chí hoài nghi.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 hỗn hợp si r ú c lập tức không kịp chờ đợi chạy vào địa huyệt bên trong có thể tưởng tượng là tiếp xuống địa huyệt tất nhiên sẽ bị hai người này làm cái long trời lở đất về phần s ủ h u g n vì cái gì không cùng đi theo bởi vì ở phía trên hắn còn có những chuyện khác cần hoàn thành nhìn xem hai người này cũng không u a y đầu lại chạy vào địa huyệt s ù h u g n g mang theo lũ cạ dì ô đi tới nhất đoạn địa đạo phía trên tại xác nhận không có cái vấn đề về sau s ù h u g n đối lũ cạ dì ô nhẹ gật đầu chỉ gặp lũ cạ dì ô đem ký lực toàn thân tụ tập tại gần sau đó chân phải dùng sức giẫm một cái đến từ thiên vương lực lượng trong nháy mắt để cái này nhìn như phổ thông sợ t ọ m t ỉ n h tản c h u ồ biến thành một cái cỡ nhỏ ẹ e ạt của kẹ làm cái này cỡ nhỏ ẹ e ạt của kẹ trung tâm nó gần địa đạo lập tức phát sinh đổ s ụ t hiện tại chỉ cần si giúp bọn chúng đem đối phương đ i ệ n bộ kẹmần toàn bộ giải quyết về sau như vậy sủi u gồ kế hoạch liền có thể tuyên bố xong xong rồi tại ngay từ đầu s ủ u gồ liền không có dự định đem bọn hắn thế nào bởi vì hắn không có khả năng đem những người này bắt lại sau đó cùng nhau đưa đến đền thờ bên trong đi về phần u a y đầu đi ạ dạ lệ tảo cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ đây là cảnh sát r è n n h công tác s ủ u gồ cũng không có đoạn các nàng bắt cơ mì tứ. chúng chỉ muốn hắn muốn mang những người này đi ra Phò là một chuyện vô cùng phiền phức sự tình nếu phiền phức như vậy s u h u g o khẳng định là lại thêm có khuynh hướng đưa nó giao cho những người khác đi xử lý tỷ như vây khốn bọn hắn mấy ngày loại hình s u h u g o tin tưởng dưới đất khốn mấy ngày hẳn là còn chưa chết nhiều ít người đặc biệt là đối phương trên mặt đất chặn g đường còn làm qua một số chuẩn bị tình huống dưới vì để tránh cho đối phương chạy loạn s u h u g o mang theo lũ cả gì ở tiếp theo tại mấy cái địa đạo tiết điểm bên trên lặp lại sự tình vừa rồi.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 Spho Dẹt Hộ Lâm Viên, Spho Dẹt Đền Thờ là toàn bộ Spho d h ạ c Tâm, có thể không khách khí nói, liên quan tới cái này rừng cây bí mật, cơ bản đều d ấ u ở nơi này. Liên quan tới nơi này nghe đồn, khi tiến vào Spho Dẹt trước đó sủ hủ gỗ đương nhiên hướng hạ dạ lệ tạo các cư dân nghe qua. Cái này ở vào Spho Dẹt vị trí Hạch Tâm Đền Thờ, là đời trước cư dân vì tế tự trong truyền thuyết rừng rậm chi thần mà thành lập. Tại cái này sự kiện bên trên, cùng thần tướng quan sự tỉnh cơ bản đều cùng truyền thuyết bộ kệ mẫn thoát không được quan hệ. Mà tại sủ hủ gỗ trong trí nhớ, có thể cùng rừng rậm chi thần dính l i u quan hệ, ngoại trừ vị kia có thể xuyên qua thời không tồn tại bên ngoài.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 bọn hắn sẽ không đ ộ c thủ, tại phát hiện hành động của mình đã bị phát hiện về sau, bọn hắn khẳng định sẽ ở trước tiên trước tiên lựa chọn quan sát. tại s u hủ gỗ tính toán muốn làm sao đem tin tức truyền lại cấp phò dẹt hộ lâm viên nhóm thời điểm, phò d t hộ lâm viên nhóm lại ngay tại buồn dầu lấy s u hủ gỗ cho lúc trước bọn hắn mang tới hai cái nan đề, cho nên trùng chiều tình huống bên kia thế nào, còn có vừa mới e ạt của k ẻ vừa mới phái đi người truyền về tin tức không có, phụ trách cây đồng lâm xâm lâm an toàn hộ lâm viên người phụ trách cây lúa đỉnh núi đau đến hỏi, trùng chiều bên kia trải qua dẫn đạo về sau hẳn không có vấn đề, về phần ạt e của k ẻ vừa mới p h ủ gì tạ tiền bối mới trôi qua, nhất thời bán hội còn không có tin tức truyền đến. bất quá căn cứ chúng ta phán đoán, cái này liên tiếp e hạt của kẻ hẳn là sự tình người vì. được rồi, ta biết rồi. Ý n ạ tạ cả đương nhiên biết rõ đây sự tình người vì tạo thành. hắn tại s p h o r dẹt ngây người trí ít đã có 7 năm, tình huống nơi này hắn có thể không rõ ràng sao? không nói thiên nhiên động đất, coi như sự tình có thể học tập e hạt của kẻ b ụ kẻ m ấ n đều không nhất định có. liên quan tới cái này hắn có thể không biết sao? bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là hướng thủ hạ phát hỏa thời điểm. làm phò dẹt hộ Lâm Viên người phụ trách, ý n ạ tạ cả lúc này kỳ thật lo lắng hơn đền thờ a n u y Tốt, ngươi đi hỗ trợ xử lý trùng triều vấn đề đi, tuyệt đối không thể để cho cỗ này trùng triều tiếp tục phát triển tiếp. Còn có, phụ gì ta bên kia vừa có tin tức lập tức tới ngay cho ta biết, ta bây giờ đi qua đền thờ bên kia một chuyến, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận. Đúng vậy, ý n ạ đ ã tiên sinh. Cho chuyện hoàn tất về sau, hai người rất nhanh liền nguyên địa t á c h ra, trở lại sủ hữu gỗ bên này, trùng triều s ì dụ cùng h ồ n tờ không để cho sủ hữu gỗ chờ quá lâu, tại bảo đảm tốc độ điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ của bọn nó cũng vượt mức hoàn thành. vì Cam Đoàn Sủu gỗ kế hoạch thuận lợi trước hành, bọn chúng chẳng những đem cùng đ ị h tương quan bộ kẹmần toàn bộ đánh bại liên đối địa, chỉ cần là dưới mặt đất còn có thể hành động đồ vật đều bị bọn chúng đánh cho bất tỉnh đồng thời tập trung vào nhất đoạn trong địa đạo. rời đi địa đạo trước đó, thì Dục đương nhiên không có quên Sủu gỗ dặn dò, đưa nó cảm thấy tất cả có thể là chiến lợi phẩm đồ vật đều mang theo đi lên. lối vào địa h u y ệ t cách đó không xa, lúc này cửa vào đã hoàn toàn bị chắn mà lại bị Sủu gỗ làm đến hết sức rõ ràng tiêu ký. đây cũng là người tìm trở về chiến lợi phẩm. Suu g ộ chỉ vào một cái đầu có chút lõe á n g quẩn nhịn không được hướng x ì Dục hỏi, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi s ì d ụ c có phải hay không trực tiếp lột người khác q u ầ n sau đó tùy tiện lấy tới cho hắn giao nộp đương nhiên. Ngoại trừ q u ầ n bên ngoài, vật gì khác vẫn là rất ơm, liền là các loại hình thù kỳ quái đồ vật cần chuyên gia giám định về sau mới có thể biết rõ cụ thể giá trị. Lúc này, ngoại trừ q u ầ n bên ngoài những vật khác, sớm đã bị nhanh chóng sủu g ộ nhận tới gần trong ba lô. Suu Go đang chuẩn bị nghe một chút s ị dục giải thích lúc, nó đột nhiên phát hiện có người ngay tại hướng bên này đi tới, tối ả cùng siêu năng lực cảm giác khuyết điểm lớn nhất liền là không thể giống con mắt trực tiếp đem mục tiêu phân biệt ra được để phòng v ấ t nhất. Suu Go lập tức liền mang theo s ị dục bọn chúng trốn đến một bên. Lúc này s ị dục cũng không có quên đầu kia có chút đáng chú ý quẩn, bị Suu Go kéo thời điểm vẫn không quên đem nó mang lên. Thấy cảnh này Suu Go h o à n g nghi, có phải hay không s ị dục ở phía dưới thời điểm đột nhiên đã thức tỉnh cái gì kỳ quái đam mê? Không được không được, chẳng lẽ con vịt bị kích thích đến m u n biến thái? Bọn chúng ở phía dưới đến cùng đã làm gì? đúng rồi còn có h ồ n tờ chờ một chút nhất định phải hỏi rõ ràng xì dục ở phía dưới đến cùng đều đã làm những gì vì cái gì đột nhiên đối đầu này q u n niệm niệm không bỏ suugo yên lặng nhớ kỹ sau chuyện này đem lực chú ý thả lại đến trên thân thể người tại đặc thù thị giác bên trong chạy về đằng này người chỉ có một cái bất quá hắn bên người lại đi theo hai cái sinh mệnh lực cũng không tệ lắm bộ kẹm mẩn dựa theo xì dục bọn chúng đoán chừng cái này hai con bộ kẹm ẩ n thực lực phải cùng s ở x ỉ thở bọn chúng không sai biệt lắm coi là cái cũng không tệ lắm đối thủ cũng vẹn vẹn chỉ là một đối thủ không tệ rất nhanh, người này mang theo hai con bộ kẹmẩn xuất hiện ở s ủ h ủ gỗ trong tầm mắt, bởi vì nơi này khoảng cách trước đó chiến trường không tính xa, bên kia lẻ k h ẻ hỏa diễm vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, cái này điểm điểm ánh lửa chiếu ứng, lại thêm trên tay hai cái đặc thù thị giác, s ủ h ủ gỗ cơ bản có thể thấy rõ người tới cùng cái kia hai con bộ kẹmẩn hình dáng, cái này hai con bộ kẹmẩn bên trong, một cái là trùng thuộc tính bên trong tương đối h i hữu hiếm thấy bộ kẹmẩn h ẹ giặc ruột, ngoại trừ h giặc t bên ngoài, một cái khác bộ kẹmẩn thì là tương đối thường gặp bệ y hữu, mặc kệ là hệ giặc ruột hay là bệ y hữu. Bọn chúng nhìn đều muốn so trước đó Sùu U Gỗ tiếp xúc qua cái khác đồng loại của bọn nó mạnh hơn, đây để Sùu U Gỗ tăng cường cảnh giác mới đúng. Bất quá rất nhanh, s u u U g o liền từ chỗ trốn tránh đi ra. Thông qua cái này nam nhân trang phục hắn đã nhận ra người đến này thân phận, đương nhiên hắn cũng có thể là giả trang, chỉ bất quá tại xác nhận đối phương chỉ có một người thời điểm, s u u U g o cũng liền không cần giống vừa mới như thế cẩn thận từng l y từng t í đương nhiên kỳ thật cỡ nào đến mấy người Sùu U Gỗ cũng là sẽ không sợ, s ở dĩ c h ọ n trốn trước, đây đương nhiên là bởi vì hắn yêu lương cẩn thận phẩm chất đăng có tác dụng. Về phần nghe theo trái tim cái gì huấn luyện ra sự tỉnh tại sao có? thể nói là nghe theo trái tim đây. Lúc này đối phương cũng rốt cục phát hiện sủi u gỗ, có thể không phát hiện mới có quỷ đâu. Này lại sủi u gỗ đều bản thân nhảy ra ngoài. Người nào? Chương 373, đến chỗ cần đến. Chương 373, đến chỗ cần đến. Sau một ngày, tại phò rệt để thở, ngay từ đầu sủi u gỗ coi là giải quyết những cái kia phiền phức về sau hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới nơi này. Nhưng là tại một ngày này trong hành trình hắn phát hiện, hắn đối với nơi này đường x á giống như có chút đánh giá cao, bởi vì vị kia hộ Lâm Viên phụ gì tạ cần tạm giam địa đạo hạ những cái kia phiền phức tinh à n h cho nên không có cách nào cấp s ủ h u gỗ dẫn đường, tại không có chỉ dẫn tình huống dưới, hắn chọn vẹn không nghĩ tới nơi này đường vậy mà có thể khó đi thành dạng này, hoặc là nói, có rất nhiều địa phương thậm chí cũng không thể xưng là là đường, nếu như không phải hắn xác nhận phương hướng không sai, đoán chừng hắn cũng sớm đã từ bỏ tiếp tục đi tới đích, sau đó lựa chọn quay đầu một lần nữa tìm kiếm chính xác con đường. Con tốt, cuối cùng sửu gỗ vẫn là chạy ra. v ề phần s ữ u gỗ là thế nào thu hoạch được hộ lâm viên phủ gì tạ tín nhiệm, cái này trọng điểm ở chỗ x ụ n g trước đó một mực chết b ắ t không thả trên quần.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 muốn thông qua con đường này đi hướng khu hạch tâm Esphore để đền thờ căn bản là một chuyện chuyện không thể nào. Cũng may mắn Sủ Hữu g Gỗ bản thân còn có chút bản sự, loại này phổ thông huấn luyện ra trong mắt không có khả năng đi được thông con đường. Trên tay hắn cũng chỉ là gặp được chút phiền phức mà thôi đối với Sủ Hữu g Gỗ đến, Hộ Lâm Viên người phụ trách thì nạ tạ cả cùng đền thờ khán thủ giả kỳ ủ bà bà đều không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc. Phía trước ruộng x á c nhận Sủ Hữu g Gỗ thân phận về sau, hắn liền thông qua được Hộ Lâm Viên nhóm đặc thù phương thức liên lạc, đem tin tức này dẫn tới e s p o r e để đền ơ i này, vất vả ngươi huấn luyện ra Sủ Gỗ. ấ kỳ ủ bà bà tiếp nhận tò rò phệ sổ âm thư tín về sau nàng đầu tiên là hướng sổ ủ gỗ nói một tiếng cảm ơn sau đó mang theo hắn bắt đầu hướng đền thờ phương hướng đi đến vừa đi vào khu hạch o tâm không bao lâu sổ ủ gỗ liền thấy liên quan tới r ừ n g r ầ m chi thần sẽ lễ bị pho tượng vào lúc này sổ ủ gỗ cũng rốt cục có thể xác nhận r ừ n g r ầ m này chi thần chuẩn xác thân p h ậ n r ừ n g r ầ m chi thần sẽ lễ bị là thuộc về thân cận nhân loại c h u y ề n thuyết cổ kệ mần cũng chính là dạng này liên minh đối với nơi này chú ý cùng đầu nhập có thể nói là không một chút nào tính thiếu kỳ thật nơi này nói là một gian đền thờ nhưng là mặc kệ phò d ẹ hộ lâm viên. Hoặc là trong đường nhân viên công tác cùng cần thiết huấn luyện ra bảo vệ đều ở tại phụ cận. Bởi vậy, nơi này xem toàn thể lên kỳ thật càng giống là một cái thôn trang nhỏ. Là thôn trang hay là đền thờ, tại Sưu h u c trong mắt tối đa cũng liền là cảm thán thoáng cái liên minh bố trí cùng có trọng. Đối với những thứ này, hắn kỳ thật lại thêm chú ý cái khác. Thì như hoàn cảnh nơi này, tiến vào khu hạch o tâm về sau, s u Hữu c phát hiện nơi này cùng bên ngoài cái kia hắc cám xâm lâm đồng dạng p h dẹt có lớn vô cùng khác nhau. Những thứ này khác nhau bên trong, có thể nhất hấp dẫn s u Hữu g ổ ánh mắt đương nhiên là đỉnh đầu ôn hòa ánh nắng. coi như hắn đã c ó vài ngày không có thực sự tiếp xúc qua ánh nắng sủ hữu gỗ n h ị n xuống không đi nhanh hai bước đem thân thể toàn bộ dung nhập ánh nắng bên trong đối với hắn hành vi Tây k ỳ i ủ bà bà cùng ý nạ tạ cả hiểu ý nợ đủ cười bọn hắn cũng là trưởng kỳ chú đóng ở phò d ệ bên trong liên minh huấn luyện ra bởi vậy bọn hắn chọn vẹn có thể lý giải lúc này sủ hữu gỗ cảm thụ mặc kệ bên ngoài phò d ệ đối với sủ hữu gỗ tới nói có hay không an toàn vẹn vẹn là loại kia bóng tối bốn phía không biết hoàn cảnh cũng đủ để cho đi vào nơi này huấn luyện ra nhóm không tự giác bắt đầu cảnh giác thậm chí khẩn trương lên. Trường kỳ ở chỗ này loại hoàn cảnh bên trong, coi như thực lực không tệ không sợ bản thổ b ổ kệ mẩn tập kích, nhưng là tự thân trạng thái tinh thần cũng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Kỳ thật những lý do này b ọ c tại bộ kệ mẩn trên thân cũng giống như nhau, cũng là bởi vì trường kỳ ở chỗ này dạng hắc ám trong hoàn cảnh, p h r d t trùng hệ nhóm bộ kệ mẩn rất có thể bởi vì một chút sự tình lại đột nhiên chém giết, tùy theo mà đến liền là kinh khủng trùng t r i ề u thậm chí biến trùng, cái này xét đến cùng vẫn là hoàn cảnh gây họa. Bởi vậy, mặc kệ là người vì hay là thiên nhiên, trường kỳ c h ú đóng ở p d t huấn luyện r a nhóm đều cần như thế một cái đầy đủ sáng ngời có thể thường xuyên nhìn thấy mặt trời địa phương.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 nàng rất nhanh liền làm ra một cái quyết định. ngươi thật nghĩ được chưa l ì d ra? c i phò dẹt bên trong so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, cho dù là dựa theo hạ dạ lệ diêm cung cấp an toàn lộ tuyến đi tới, hàng năm ở trong đó vẫn sẽ có không ít tân thủ huấn luyện ra ngoài ý muốn nổi lên. mà lại đi hướng khu hoạch tâm đường cũng không tại quy hoạch ra an toàn lộ tuyến bên trong, lại đợi chút đi lìa ra. giỏi tiểu thư nhịn không được hướng l ì d ra khuyên bảo nói. cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư, bất quá ta đã nghĩ kỹ, có chỉ cô gì tạ cũng sợ bọn tớ l tại, ta nhất định không có việc gì, mà lại bù xì quán chủ còn đưa ta hắn đặc chế khu trùng phun ư ơ n g h ắ h ắ ta chuẩn bị cấp tiền bối một kinh hỉ. Kinh hỉ là thật, nhưng là kỳ thật càng nhiều nguyên nhân là Lý Dạ không muốn tiếp tục ở tại ạ Dạ Lệ Tạo bên trong. Từ khi sợ lập bộ kẻo sự kiện phát sinh về sau, mặc dù Bù Sì r ẹ n Nhỉ các loại nhân vật thực quyền đều ủng hộ Sủ U g o cùng Lý Dạ giúp bọn hắn tìm về công đạo, nhưng là sự tình đến nơi đây kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, không thể bên ngoài nhằm vào Sủ U Gỗ bọn hắn, như vậy bọn hắn liền không thể dùng thủ đoạn khác sao? Đáp án là khẳng định đặc biệt là tại s h U Gỗ ly khai về sau, trong đoạn thời gian này, mặc dù có Côn, Rõi, Bù Sì, r ẹ n Nhỉ đám người chiếu cố, nhưng là Lý Dạ ở chỗ này vẫn là thụ không ít lời nói là nhạt. Lý do này. cũng là nàng vội vã muốn đi và sờ dẹt cùng sùi u g ỗ tụ họp nguyên nhân một trong đối với loại tình huống này kỳ thật giỏi tiểu thư cũng phi thường rõ ràng nhưng là kẹp ở hai bên nàng hoặc là nói t í n h cả c ố t bọn hắn kỳ thật canh bất hạ thủ những người kia mặc dù nhìn không có gì nhưng là làm bạn thổ cư dân bọn hắn cả đám đều có thân nhân của mình bằng hữu mặc dù những người này đại bộ phận đều rõ ràng sai không tại s h ữ u g ỗ cùng lì dạ trên thân nhưng là người đều là ích kỷ ích kỷ không ích kỷ lì dạ cũng đã không thèm để ý đứng tại sờ d t bên ngoài nàng Tuấn vừa vặn đến đây, tiến biệt rèn nhỉ khoát, khoát tay. Tiếp theo mang theo hai cái bổ kẹm ẩ n một đầu đâm vào h k o r ẹ bên trong đối với h o r Kỳ thật Lì Dạ làm chuẩn bị so sủu gỗ càng thêm đầy đủ. Những thứ này cũng là nàng có can đảm lẻ loi một mình chuẩn bị đi tìm sủu gỗ ì vào. Nói cho cùng nàng lại không lốc, tận đầu người sự tình nàng đương nhiên sẽ không làm. Chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại Lì Dạ đi vào h k h o r không bao lâu, tại h m p h o r một phương hướng khác, v ĩ n c i t mang theo mấy cái bổ kẹm ẩ n cũng đi vào h o Rẹt. Chương 374 i s l b Chương i b ị p h ả p h dệt đền thờ bên ngoài. A Kỳ ủ bà bà cung kính đối đền thờ làm một cái triều bái lễ. s h u g o nghĩ nghĩ, sau đó cũng đi theo làm. khi hắn ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên bị trước mắt đồ vật dọa một đầu. lúc này, si duục cùng tổ kỵ bạn bên trong lũ cạ d i Ô đều chạy ra, ánh mắt cảnh giác nhìn xem s h u g o trước mặt cái này bộ kẻ mẩn. Sẽ lễ b ị đại nhân. s h u g o không cần thận trương, sẽ lễ b ị đại nhân không có ác ý. A Kỳ ủ bà bà cung kính đối sẽ lễ b ị t ê u một tiếng về sau, quay đầu lập tức hướng Sủu g o bọn hắn nói. lúc này s ủ h u g o cũng thấy rõ trước mặt bộ k e m ẩ n làm c u cùng siêu năng song thuộc tính truyền thuyết bộ k e m ẩ n sẽ lệ bị bên ngoài thân hiện ra chính là một loại thuộc về sinh mệnh xanh thẳm lục sắc, không biết có phải hay không là truyền thuyết bộ k e m ẩ n đặc hữu năng lực, cái này sẽ lệ bị chợt nhìn đi lên để s ủ h u gỗ có một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Kỳ thật s ủ h u g o không biết là tại hắn đối sẽ lệ bị có cảm giác đặc biệt thời điểm, sẽ lệ bị cũng tương tự cảm nhận được, s u h u g o thể nội có phi thường cảm ứng kỳ dị. nó tại s ủ h u g o thể nội cảm thấy thời không cùng sinh mệnh kêu gọi, cái này khiến nó cảm thấy phi thường kỳ quái. phải biết tại nhìn thấy s ủ hữu gỗ trước đó nó sẽ chỉ ở đồng loại trên thân cảm nhận được dạng này khí tức mà s ủ hữu gỗ rất rõ ràng không phải đồng loại của nó cho nên lúc này sẽ lệ bị đối s ủ hữu gỗ sinh ra một cô lớn vô cùng lòng hiếu kỳ sẽ lệ bị không làm che d ấ u ánh mắt để s ủ hữu gỗ hơi có chút không thích ứng s ủ hữu gỗ gặp qua tiếp xúc qua truyền thuyết bộ k kẻ mẩn cũng không tính ít nhưng là sẽ lệ bị mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng những truyền thuyết kia bộ k kẻ mẩn có chút không giống nhau lắm cái khác truyền thuyết bộ kệ mẩn dù cho thuần khiết như mẹ s ủ hữu gỗ cũng cảm giác được nó đối với nhân loại cảnh giác mà trước mắt sẽ lệ bị không có ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài còn lại liền là một loại đối với sinh mạng bình đẳng, tại có thể cấp bất kỳ địa phương nào mang đến sinh cơ sẽ lệ bi trong mắt, sinh mệnh cũng là bình đẳng. sẽ lệ bi đại nhân, tại s ù hữu gỗ vây lui lũ cạ gì ổ cùng s ì dụng thời điểm, sẽ lệ bi đã vòng quanh s ù hữu gỗ dạo qua một vòng, cái này một vòng từ trên xuống dưới do xét, sẽ lệ bi vẫn là không có t ừ sủ hữu gỗ trên thân nhìn ra cái gì.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 trước tiên giải quyết vấn đề lớn sau đó lại xử lý hoặc là yên lặng chờ trùng triệu nội bộ tranh đấu n g ừ n g nói cho cùng như thế đại nhất cái trùng t r i ề u cũng không chỉ có một loại trùng thuộc tính bộ kẹm tồn tại cùng trùng tộc bộ kẹm ở giữa còn có mâu thuẫn chúng chi là không cùng loại loại ở giữa ngày bình thường p h ỏ dẹt liên quan tới tài nguyên tranh đấu cũng không ít tại đã mất đi s ủ g h u c cái mục tiêu này đồng thời bị hộ lâm viên nhóm dẫn đạo t h ư a thất về sau giữa bọn chúng mâu thuẫn rất nhanh liền bạo phát những thứ này cũng chính là lý do bây giờ thấy được không thể không nói nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này chân thực máu t a n h chiến đấu những thứ này chiến đấu trực tiếp đổi mới lì dạ đối bộ kệ mẩn trước đó cách nhìn nàng lúc này cũng rốt cuộc minh bạch s ù hủ gộ trước đó nói tới bộ kệ mẩn cùng huấn luyện ra hai cái này chân chính nguy hiểm c h â đến cùng vẫn là cần mắt thấy mới là thật chỉ cần tận mắt thấy thời điểm nàng mới có thể chân chính lĩnh hội những đạo lý này mang theo sở tạ t ẩ a lì dạ lặng lẽ vòng qua trước mắt tiểu chiến trận dương dầm này đối với chị cổ dị tạ tới nói vẫn là quá mức nguy hiểm có thuộc tính nó hoàn toàn bị xỏ dẹt bên trong trùng thuộc tính bộ kệ mẩn k h ắ c chế bởi vì thuộc tính bị khắt chế vấn đề tại cái này khắp nơi trên đất trùng hệ bộ kẹmẩn phỏ t bên trong chỉ cô dì tạ có so sờ v à t đ lú lại càng dễ bị để mắt tới khả năng đây là giỏi tiểu thư trước khi đi cấp l ý dạ đề nghị lỵ dạ lúc này cũng may mắn lấy bản thân không có coi nhẹ các nàng cho ra ý kiến phỏ t côn trùng thật sự là nhiều lắm nhiều đến nàng đoạn đường này đã đếm không hết đến cùng gặp bao nhiêu chỉ dạng này hoặc là như thế trùng hệ bộ kẹmẩn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 tại ra n g o ạ i không tồn tại bất kỳ một cái nào tuyệt đối an toàn nghỉ ngơi chút, cho nên tại xác định nghỉ ngơi chút chân chính an toàn trước đó, tuyệt đối không thể buông l ò n g cảnh giác. lúc này ta phải cùng sở vạ t ợ l ù lặng lẽ nhìn một chút phụ cận là tình huống như thế nào. nghĩ tới đây lỵ dạ không tự giác địa điểm thoáng cái đầu. có sở vạ t ợ lủ chợt rút, lỵ dạ rất nhanh liền đem tình huống chung quanh điều tra xong rồi. lần này điều tra nàng cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. đang nghỉ ngơi chút bên ngoài phun ra một chút khu trùng phun sương, đồng thời đem cảnh giới trang bị cũng bố trí về sau. l dạ đi vào cái này nghỉ ngơi chút bên trong. hô r ừ n g dầm này thật sự là thật là đáng sợ, đáng sợ nhất là bốn phía đều đen như mực, nếu như không có b ụ s xỉ quán chủ cung cấp nhìn ban đêm kính mắt, ta cũng không biết làm sao bây giờ, không biết tiền bối hiện tại thế nào. không đúng không đúng, lấy tiền bối thực lực nhất định không có vấn đề, có si dục bọn chúng tại, cái này phò dẹt khẳng định ngăn không được tiền bối. ngươi nói đúng á, sở hỏa tơ l ù Lý Dạ ăn một chút lương khô, sau đó ôm lấy động tác thuần thục ôm lấy sở hỏa tơ l ù chậm rãi nói. Lý Dạ bên này vừa mới đạt tới nghỉ ngơi chút, tại s h ỏ dẹt một bên khác Vịn s ỉ Ưt cũng chuẩn bị tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Suu g c trước đó kích hoạt trùng t r i ề u đồng dạng mang đến cho hắn không ít phiền phức, đặc biệt là Vịn s ỉ Ưt tại bất minh tình huống dưới cùng đám trùng đánh bại khung. Mặc dù trùng t r i ề u đã dần dần tiêu tán, nhưng là đám trùng số lượng như cũ không ít. Cũng may mắn thực lực của hắn đủ mạnh, nếu không đoán t r ư n g hiện tại hắn còn tại đám trùng trong vòng vây ra không được. Hiện tại, hắn cùng hắn nhóm bộ kẹ mấn đều cần nghỉ ngơi, bởi vậy, lúc này hắn không thể không cải biến bản thân ngay từ đầu hành trình, dự định tại p h ủ cận một cái huấn luyện gia châu nghỉ ngơi chỉnh đốn t h a n g cái lại tiếp tục đi tới. v i n s ĩ ở khoảng cách chỗ nghỉ ngơi vốn là không tính quá xa, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới chỗ nghỉ ngơi phụ cận. Chỉ bất quá vào lúc này, dưới tay hắn mẹ vải lại nói cho hắn: tại cái này chỗ nghỉ ngơi bên trong, nó phát hiện cái khác huấn luyện ra khí tức, cái khác huấn luyện ra, có ý tứ. Chương 375, chỉ d ẫ n cùng t a n g nộ. Chương 375, chỉ d ẫ n cùng t a n g nộ. Hại phò g ẹ làm rồ ở tổ khu vực lớn nhất cũng là chất lượng tốt nhất trùng hệ bổ kẹm ầ n làm ra. Mặc dù nơi này xác thực tồn tại không ít nguy hiểm, nhưng là cái này cũng không thể để giàu có tinh thần mạo hiểm huấn luyện ra nhóm chủ bước. Những nguy hiểm này, cùng một cái phù hợp bản thân tâm ý.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 liền trước mắt mà nói, những thứ này kết tinh bên trong đại bộ phận đều bị liên minh bắt được trong tay đây cũng là nó có thể hành phép đương thời. ở các nơi khu c á c trong tổ chức duy trì đại nhất thống trọng yếu cam đoan. trở về chính đề, sợi r t ồ n tại số lượng khổng lồ trùng thuộc tính bộ kệ mần, cũng bởi vậy, nơi này cũng liền có càng nhiều ưu tú trùng thuộc tính bộ kệ mần tồn tại đương nhiên. ở trong đó khẳng định có lấy hạ dạ lệ tạo trùng thuộc tính đạo quán đạo quán chủ bù s ì công lao, làm trùng thuộc tính chuyên gia. toàn bộ sợi r đối với hắn mà nói, chọn vẹn liền là hắn hậu hoa viên cùng i dưỡng căn cứ. lâu dần, nơi này chủ n g thuộc tính bộ kệ mần gen rất nhanh liền được tăng lên. đối với địa phương khác tới nói, nơi này trùng thuộc tính bộ kệ mẩn đã là coi như không tệ. Cũng chính là dạng này, hạch phò dẹt bên trong chưa hề đều không thiếu khuyết tham viếng huấn luyện ra, chỉ lại phò dẹt quá lớn, cũng không chỉ có ạ dạ lệ tạo một cái cửa vào. Bởi vậy dù cho nơi này xác thực tồn tại không ít huấn luyện ra, trừ phi song phương lộ tuyến không kém nhiều, bằng không muốn gặp nhau vẫn là cần nhất định duyên phận. Hạch phò dẹt chuyện bên ngoài sủi g g không biết, cũng không ai có thể nói cho hắn biết. Lúc này hắn chính đoan đang địa ngồi quỳ chân tại sẽ lệ bị lao đại ngự dụng trong đường. s u u g o đối diện là giống như hắn ngồi quỳ chân lấy kỳ ủ bà bà. trước đó cùng nhau h y nạ tạ c ả sớm tại tiến vào đền thờ trước đó liền đã kiếm cớ ly khai cho nên nơi này ngoại trừ sủ u gỗ cùng kỳ u bà bà bên ngoài cũng chỉ có s ẽ lệ bị cùng xì sì dục còn có lù cạ gì ồ liên quan tới chuyện nơi đây do dọ phệ sủ có cùng người nói rõ chi tiết sao Ê kỳ u bà bà nhìn xem vừa cùng xì sì dục chơi đ u a s ẽ lệ bị chậm rãi hướng sủ u gỗ hỏi nghe được kỳ ủ bà bà tra hỏi sủ u gỗ lập tức lắc đầu cho đến bây giờ hắn đều không hiểu ra sao kỳ thật nếu như không phải trước đó kỳ hủ bà bà một bộ có chuyện cùng hắn nói bộ dáng hắn vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút sau đó lập tức bắt đầu mới hành động nói cho cùng liên quan tới cột bí truyền kỹ năng sự tình, hắn biết được vẫn có chút quá ít, l ý dạ còn tại ạ dạ lệ tạo t r ờ lấy hắn đâu, vạn nhất thời gian kéo quá lâu, s ủ u g gỗ lo lắng l ý dạ sẽ tự mình một người chạy vào tìm hắn, lấy s ủ u g g trong khoảng thời gian này đối nàng hiểu rõ, nàng có rất lớn có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, ta không rõ ràng, rõ rõ vẻ xô ở ngoại trừ để cho ta đem thư đưa đến về sau, liền không có đã nói với ta những chuyện khác, a k ỳ ủ bà bà, đây là còn có sự tình khác sao? Nếu như không có, ngụ ý đã rất rõ ràng, ta còn có sự tình khác, nếu như không có chuyện khác, vậy ta đây liền không bội mấy người các ngươi đ ạ i lao chơi. Người trẻ tuổi liền là có sức sống, nguyên bản khả năng có, bất quá nhìn hẳn không phải là ngươi, đã ngươi còn có việc vậy liền đi làm đi. Chẳng qua nếu như muốn không ngại cùng ta cái lão bà tử này nói một chút, tại cái khác địa phương lão bà tử khả năng không nói đến l ờ i bất quá tại s h ò r bên trong, lão bà tử hẳn là còn có năng lực giúp đỡ một đám. Akiu bà bà cười cười, sau đó đối xử u n g c nói. Suu uổng nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là chi tiết nói cho đối phương biết. Dù sao hắn nguyên bản liền chuẩn bị ở chỗ này hỏi thăm t h o á n g cái liên quan tới cốt bí truyền kỹ năng sự t ì n h hiện tại nếu đối phương chủ động đưa ra phải giúp một tay ý nguyện, cái này vừa v ậ n tiết kiệm hắn tìm người hỏi t h ă m công phu. Lúc trước kiến thức bên trong đó có thể thấy được, A Kỳ ủ bà bà tại phò dẹt khu hạch o tâm địa vị cũng không thấp, là nàng, có lẽ thật có thể giúp hắn tìm tới cút bí truyền kỹ năng truyền thừa. Thế là, Sủu Gỗ liền đem chuẩn bị xong lý do thoái thác đối A Kỳ ủ bà bà nói một lần, sau đó cũng không lâu lắm, A Kỳ ủ bà bà liền nở nụ cười, xem ra Sủu g lần này là không hỏi nhường người. Có thể là bởi vì đưa tin sự tình, cảm thấy Sủu Gỗ giúp một tay, mặc dù tại Ê Kỳ ủ bà bà đồng dạng nói không tỉ mỉ trong lời nói có thể nghe được. Sủi u gỗ hẳn không phải là người bọn họ muốn tìm, chỉ bất quá sủi u gỗ đoạn đường này không có công lao cũng cũng có khổ lao, chỉ ít sủi u gỗ là nghĩ như vậy, thế là mang theo kỳ ủ bà bà chỉ điểm còn có đền thờ Tiểu Tín Vật, hắn rất nhanh lại đi vào phía ngoài s h ò r bên trong, bởi vì lúc đến cũng mở qua một chút đường, cái này đi trở về thời điểm so lúc đến muốn thuận lợi rất nhiều. Lúc này cùng một mảnh rừng tây d ư ớ i đáy Vịn s ĩ Ưt mang theo bộ kẹm ẩ n đã lặng lẽ mò tới nghỉ ngơi chút bên ngoài đối với dần dần tới gần v n s ĩ vẫn ở tại nghỉ ngơi chút bên trong huấn luyện gia nhìn hẳn là trọn vẹn không có phát giác được tình huống bên ngoài. t ế là một tiếng. Hệ vài dùng sắc bén móng vuốt đem cái này cực giống hốc cây chỗ nghỉ nơi xé mở một cái lỗ hổng. Thứ gì? Lý Dạ mang theo sở vả t ọ l ù đột nhiên đứng lên, nàng giống như nghe được có tiếng gì đó từ nơi này thanh âm phán đoán, âm thanh nguyên khoảng cách nàng chỗ nghỉ nơi chút đã không xa, mà vấn đề ở chỗ, cho tới bây giờ, nàng giống như t r ọ n bẹn không có thu được cảnh giới phát ra cảnh báo âm thanh. Bất quá cái kia đã không trọng yếu, trong bóng tối Lý Dạ lặng lẽ tại sở vả t ọ l ù bên t h a i nói mấy câu, sau đó nàng lần nữa lặng lẽ thả ra một mực ở tại bộ kỹ bạn bên trong chỉ cổ gì tại chờ nàng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thời điểm. sợ bạo t lùm ê đầu một cái tạc đao trực tiếp xông ra ngoài. c h ỉ c ô gì tạ cùng l ì dạ theo sát phía sau. trong chớp mắt, nàng cùng nàng cất bộ kệ mẩn xông ra nghỉ ngơi chút. tiếp theo lìa ạ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn một phía, nhìn về phía trong dự đoán địch nhân khả năng tồn tại phương hướng. tại đặc chế nhìn ban đêm kính mắt trợ rút dưới, nàng rất nhanh liền thấy rõ tình hình trước mắt. không, không có. l ì dạ nhỏ giọng tiêu lên. bất quá rất nhanh nàng liền từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, tiếp tục dùng ánh mắt cảnh giác nhìn một phía, nhìn về phía những khả năng kia ẩn n ú t địch nhân nơi hiểm lánh. Lý Dạ kinh nghiệm đến cùng vẫn là có một số k h i ế khuyết, lại thêm p h ỏ d ẹ t bên trong đen nhánh ở một mức độ rất lớn cho nàng không ít áp lực, cho nên đang đợi một lát về sau, nàng cảm giác có chút lung cuống. Ta đã phát hiện ngươi, mau ra đây! Ngươi đến cùng là ai? Siu ê Siu ê Lý Dạ lập tức hướng thanh âm truyền đến vị trí nhìn sang bên kia chính là Châu nghỉ ngơi phía trên r ầ m rạp c á n h lá. Tiếp theo cũng không lâu lắm, để nàng trở nên hốt hoảng chính chủ rất nhanh liền xuất hiện. h ẹ g dạt ruột. Làm Lý Dạ xác nhận phụ cận thật chỉ có cái này h ẹ dạt ruột về sau, nàng tại chỗ thở dài một hơi. Mặc dù nàng biết rõ lúc này còn không phải buông l n g cảnh giác thời điểm. nhưng là đã biết địch nhân dù sao cũng so nút trong bóng tối địch nhân đến đến làm cho người an tâm một chút chỉ ít lỵ dạ là nghĩ như vậy nàng bây giờ cũng không có vừa mới bối rối mà lại càng quan trọng hơn là cái này hệ dạt ruột nhìn còn giống như rất nhát gan á n á v ẻ nghĩ đi nghĩ lại nàng liền chuẩn bị để sơ vạ đỡ lù đi lên thử một chút đối phương sơ vạ đỡ lù sử dụng Astonis chương 376 cột bí truyền kỹ năng chương 376 cột bí truyền kỹ năng lỵ dạ bên kia còn tại ứng đối đột nhiên xuất hiện hệ dạt ruột một bên khác vỉn t đã làm cũng nhanh chóng địa giải quyết mục tiêu bên trong hốc cây nghỉ ngơi chút cũng đã bị hắn quét sạch sẽ đối với cái kia không biết tên huấn luyện gia đồ vật hắn đương nhiên là không để vào mắt chỉ bất quá người kia lưu lại mấy cái trùng hệ bộ kẹm ẩ n lại làm cho hắn có một tia hứng thú hắn đang chuẩn bị tìm mấy cái bộ kẹm ẩ n thử một chút mới vừa điều chỉnh thử xong tân hắc cám cầu hiện tại không cần tìm vinh xì t vung ra một cái khăn lông để h ẹ vài lau thoáng cái máu trên tay sau đó từ dưới đất nhặt lên mấy cái kia vừa mới đỉnh chỉ lắc lư hắc cám cầu ta quả nhiên không có nhầm lầm dạng này ý chí lực coi là thượng đẳng thí nghiệm vật liệu vui v ậ bớt đi ta không ít thời gian tài liệu vấn đề giải quyết đi thôi mệt b ỏ i chúng ta trước đi qua địa huyệt bên kia nhìn một chút địa đạo đến cùng đảo thành cái dạng gì nói xong hắn mang theo hệ vài nhanh chân đi ra ngoài trở lại s u u g ộ trên thân c o i kỳ ủ bà bà cung cấp tin tức hắn thiếu đi rất nhiều đường bên co lại thêm hắn cô ý để cao tốc độ cho nên lần này rất nhanh liền tìm được cột người thừa kế hắn chạy đến thời điểm người thừa kế đang mang theo một cái phạm v t giờ tại tu luyện s u u g ộ xuất hiện thời điểm vừa lúc là bọn hắn xúc thế hoàn thành thời gian chút bởi vì góc độ nguyên nhân s ủ hữu gỗ ánh mắt đại bộ phận đều tập trung ở cái kia p h ạ p h i ệ t Giờ trên thân. Lúc này, một mảnh lá cây theo nó trên đầu bay xuống. Đột nhiên, p h ạ p h i ệ t Giờ hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt nhanh chóng như lôi đình. Trong tay trưởng hành tây làm kiếm trong nháy mắt rút ra, tiếp theo s ủ hữu gỗ phảng phất mở tối xuất hiện một đạo đạo quang. h ư u một tiếng, lá cây bị một đao trẻ làm hai. Tiếp theo phụ cận cao đuổi cỏ giống như là tạm dừng một giây, ngắn ngủi dừng lại rất nhanh liền đi qua. Lập tức quá cao cây cỏ cũng h ộ tống lá d ụ n g lập tức rơi xuống đất. Lúc này s ủ hữu gỗ biết rõ đối phương hẳn là người chính mình muốn tìm.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 Sở Sĩ Thờ đi theo lại v ù n g ra một đao, chỉ bất quá một đao kia cùng trước đó p h ả việt giờ sử dụng cốt bí truyền kỹ năng có hết sức rõ ràng khác nhau, mặc dù đồng dạng cắt đứt quanh người mọc cỏ bụi, nhưng là ở trong đó phần lớn vẫn là dựa vào Sở Sĩ Thờ bản thân thực lực. Ngươi xác định không có gạt ta sao? Suu Uu nghĩ như thế nào thế nào cảm giác học cùng không có học tốt giống không có gì trên lệnh, mà lại đoạn đường này đến nay quá mức thuận lợi, trời sinh tính đa nghi Suu Uu này lại rất nhanh liền l ó é lên mấy cái đối phương tiêu cực qua loa ý nghĩ. Chỉ bất quá lần này hắn đúng là suy nghĩ nhiều, bí truyền kỹ năng sở dĩ sẽ dần dần sụn rốc. hoặc là nói kỳ thật bọn chúng chưa hề đều không có xuống dốc, cái gọi là xuống dốc chẳng qua là những cái kia thủ cựu đ á m người cứng nhắc tư duy, những cái kia bí truyền kỹ năng thực dụng kỹ pháp, kỳ thật cũng sớm đã lưu truyền đồng thời dung nhập vào đại đa số huấn luyện gia phương pháp huấn luyện bên trong, chính là bởi vì dạng này, cho nên huấn luyện gia quần thể đối bọn chúng nhu cầu cũng liền giảm mạnh. Dù cho bí truyền kỹ năng hoạch tâm còn có không giống phổ thông ý nghĩa, nhưng là nếu không những người thừa kế không chịu tùy tiện truyền thừa, nếu không phải là giống bây giờ c ố t bí truyền kỹ năng đồng dạng dễ học khó tinh, dành. lâu dần những thứ này bí truyền k ỹ năng dần dần liền bị đại chúng cấp q u ấ lãng cũng chỉ có số ít giống s ủ hữu gỗ dạng này đánh lấy tham khảo ý n g h ĩ mới có thể chuyên môn đến đây cầu học ta không cần thiết lượng ngươi liên quan tới cốt bí truyền k ỹ năng liền là đơn giản như vậy về phần cái này bí truyền k ỹ năng hải tâm thế cùng ý vẫn luôn là chỉ có thể hiểu ý đồ vật loại vật này hiểu liền là hiểu nộ không được vậy ai cũng không giúp được ngươi nếu như ngươi cưỡng ép muốn mô phỏng ta cùng phạm vi giờ thế cùng ý vậy sẽ chỉ đoạn mất chính ngươi chân chính trưởng không cái này bí truyền k ỹ năng cơ hội đối mặt dạng này thuyết pháp Suuugo cao mày suy nghĩ thật lâu mới lựa chọn tiếp nhận, chỉ bất quá để cho an toàn, hắn quyết định tiếp tục ở chỗ này lưu lại một ngày, nhìn nhìn lại đối phương tu luyện thế nào rồi quyết định có hay không ly khai đối với Suugo quyết định này, đối phương không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, Suugo liền mang theo sở xỉ t h ở ở nơi đó đốn cây, đốn cây nhánh, đốn cây lá cùng trà cỏ. Bất quá rất nhanh, Suugo cũng cảm giác dạng này chém đi xuống rất khó có cái gì thu hoạch, cứng nhắc cùng phong mô phỏng nhìn có thể thực hiện, nhưng là kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bản thân phải động não t ử không mang theo đầu hốc vô nào chạm m ặ c dù cũng rất thoải mái. nhưng là muốn đạt tới hắn muốn hiệu quả lại là muôn vạn khó khăn đừng một chút sợ xì si thờ đây là sủ hủ gỗ đột nhiên hơn g ừ n g sợ xì thờ đồng thời cũng đem lũ cạ dì ổ k ê u tới hắn chuẩn bị để lũ cạ dì ổ xuất thủ dùng nó đặc thù ồ dã đến nghiệm chứng một chút hắn phỏng đoán c ố hoạch tâm ở chỗ nhất kích tất sát mà muốn nhất kích tất sát như vậy đơn giản nhất liền là công kích đến đối thủ nhược điểm muốn phát giác được địch nhân nhược điểm không thể rời đi tự thân đối với địch nhân hiểu rõ biết người biết ta trăm trận trăm thắng lũ cạ dì ồ ngươi đem phủ cận ồ dã thị g i c cấp sở xì si thờ cùng hưởng p h o n cái bất quá chỉ cấp nó lưu lại sinh mệnh lực hình ảnh sau đó sợ xì si thờ Đối trước mặt viên kia cây đồng dựa theo ta nói tới, thử một chút sử dụng coi. Nghe sùi u gỗ nói xong cái này một đồng lớn, lũ cà rì ổ cùng sở s ỉ thở đồng thời nhẹ gật đầu. Tiếp theo bọn chúng lập tức liền hành động lên. Tại đặc thù ô dạ thị giác bên trong, sở s ỉ thở cảm ứng được phụ cận đã hoàn toàn không đồng dạng, loại trạng thái này để nó có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác đặc biệt là tại p h ỏ loại này bốn phía đen nhánh hoàn cảnh bên trong, loại hoàn cảnh này để nó đối c h u n g quanh sự vật độ mẫn cảm tăng lên không chỉ một đẳng cấp dựa theo s gỗ thuyết pháp, nó lợi dụng dạ cung cấp sinh mệnh lực tầm mắt toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú lên phía trước cây đồng. Mặc dù ô Dạ sẽ không trực tiếp nói cho nó biết cây đồng nhược điểm ở nơi nào, nhưng là loại trạng thái này phía dưới, nó phảng phất nghe được vạn vật tiếng hít thở. Đột nhiên sở sỉ thở giống như là đột nhiên bắt lấy cái gì, trong đầu của nó hiện lên một chỗ x i n i Ngay sau đó lưỡi đao rời vỏ, Hưu đứng ở bên cạnh sủi gỗ giống như cảm thấy một trận chạm mặt tới gió t a n h gió t a n h về sau là lưỡi đao chặt đứt cây cỏ tươi mát hương vị. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là, cút về sau, c â y kia bị coi như mục tiêu cây đồng đột nhiên xuất hiện một chút chết đi. Một giây sau, Và anh, nhìn thấy trước mắt một màn này, s u g cảm giác hắn giống như có chút tìm tới phương hướng. Chương 377, tụ họp cùng gặp nhau lần nữa. Chương 377, tụ họp cùng gặp nhau lần nữa. h ạ p h ỏ rệt bên trong hắc ám, hoàn cảnh rất dễ dàng để cho người ta không để ý đến thời gian trôi qua. Một cái đảo mắt, v ì n Si ẩn đã về tới chỉ định địa huyệt phụ cận, nhưng là tình huống bên này có chút ngoài dự liệu của hắn. Cái này địa huyệt vị trí là hắn tự mình chọn lựa, phụ cận ẩn nấp công tác cũng là hắn dẫn người bố trí đi, lại thêm tổ chức nâng lên cung cấp các loại cảnh giới cùng ẩn tàng thủ đoạn. Hắn chọn v ẹ n nghĩ không gian nơi này vì sao lại bị phát hiện lý do? Nghĩ tới nghĩ lui, v ì n Si cuối cùng được đến kết luận liền chỉ còn lại cái cuối cùng. Bọn này heo! không, heo cũng muốn so với bọn hắn thông minh, làm hỏng đại sự của ta, các ngươi tốt nhất đều không cần còn sống, không phải? Viển s ì ở trong đầu hiện lên trước đó hắn đối phó phản đ ồ sử dụng thủ đoạn, không đợi hắn nghĩ k ỵ muốn làm sao đối đãi bọn này ngu xuẩn thủ hạ lúc, đột nhiên m ẹ v à hướng hắn phát ra cảnh cáo, Viển xì ở liền tranh thủ não hải tạm niệm vứt bỏ, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh nơi hẻo lánh vừa trốn, cái góc này là trên mặt đất huyệt kế hoạch trước khi bắt đầu liền đã chuẩn bị xong, giống như nó địa phương chung quanh đây còn có hai ba chỗ, cũng là vì ứng phó giống như bây giờ tình huống n g o ạ i ý muốn mà cố ý chế tạo thị giác góc chết, ngay tại hắn tránh tốt thời điểm. cách đó không xa quả nhiên đi tới hai cái thân ảnh nhìn thấy cái này hai thân ảnh vĩnh si ở đột nhiên sững sốt một chút hộ lâm viên bên cạnh cái thân ảnh kia hắn giống như ở nơi nào gặp qua chỉ là giới hạn trong hoàn cảnh cùng khoảng cách vấn đề dù cho có chuyên môn thiết bị nhìn đêm khí nhưng cũng không thể chọn vẹn thấy rõ mặt của đối phương dạng này phát hiện để hắn cải biến nguyên bản chuẩn bị đi đầu trốn xa chủ ý vừa mới đi tới chính là lụy d ạ cũng sùi ủ g ộ trước đó gặp phải hộ lâm viên p h ụ gì tạ tại s ù ủ g ỗ ly khai không bao lâu phụ gì tạ cái khác hộ lâm viên đồng bạn rất nhanh liền chạy tới địa huyệt bên kia bởi vì có đồng bạn hỗ trợ liên quan tới địa huyệt người phía dưới bọn hắn rất nhanh liền xử lý song song rồi cho nên thời gian kế tiếp bên trong phụ gì tạ một bên tiếp tục giám thị dần dần bình ổn t r ủ n g chiều một bên trên mặt đất huyệt phụ cận tra tìm thoáng cái còn có hay không cái gì phát hiện mới cũng chính là dạng này hắn đụng phải cùng hệ giả t đối chiến l ý d ạ tại hắn chạy đến thời điểm các nàng chiến đấu đã tiến vào hồi cuối chờ đến l ý d ạ hoàn thành đối hệ giả t bắt giữ về sau phụ gì tạ trực tiếp đi ra xuất thân chính quy l d lập tức liền nhận ra phụ dị tạ hộ lâm viên thân phận tại biểu lộ thân phận của mình đồng thời lỵ d ạ còn hướng về phía trước ruộng hỏi thăm có quan hệ s ủ hữu g ộ tin tức mà vừa lúc Phụ gì tạ là cái này, phỏ r t bên trong, số rất ít mấy cái, biết rõ s ủ u h n g g h à n h tu người. n g Thế là, hai người ăn nhịp với nhau. Tại p h ù gì tạ xử lý xong trên tay một số kết thúc công việc công tác về sau, lìa dạ trước một bước đi theo hắn đi tới nơi này. Phụ gì tạ tiên sinh, s u g ộ tiền bối có hay không đã nói với ngươi sẽ về tới đây. Vẫn là nói, ta trực tiếp đi qua tìm hắn sẽ khá tốt. Đi theo phụ gì tạ sau lưng lìa dạ nhịn không được hướng về phía trước ruột hỏi. Tiến vào phỏ r t lâu như vậy, p h ù gì tạ là nàng gặp phải cái thứ nhất nhân loại.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 hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải vì để cho nàng chuyên môn nhìn một chút sùi u g ỗ lưu lại cái tác, lý dạ chỉ là bổ sung, hắn tới mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút, đồng bạn ở bên này điều tra công tác làm được thế nào đơn giản cùng đồng bạn trao đổi vài câu, phía trước ruộng giao lưu thời gian bên trong lý dạ cũng đại khái nhìn một chút điều hiện bên trong tình hình, bên trong cơ bản đều đã bị hộ lâm viên nhóm thanh lý ra, chỉ bất quá bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, lý dạ chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn một chút, rất nhanh phụ gì tạ sự tình cơ bản liền kết thúc, nguyên bản hắn chỉ là hướng giống cấp s ù u g ỗ chỉ đường đồng dạng để lý dạ b ạ n thân ngay. nhưng là cân nhắc đến l ý dạ thực lực cùng s u hủ gỗ trước đó công tích phụ gì tạ cuối cùng vẫn là kể một chút chuẩn bị tự mình cấp l ý dạ dẫn đường hai người lại một lần trong bóng đêm ghé qua lên chỉ là bọn hắn không biết là lần này phía sau bọn hắn nhiều hơn một đạo hắc ảnh suugo bên kia có l u k cả g i ồ trợ giúp sở sỉ thơ rất nhanh liền tìm được học tập cốt bí truyền kỹ năng chính xác tư thế chỉ bất quá tại lần thứ nhất nếm thử sau khi thành công suugo liền để l ù k cả gì ồ đ ì n h chỉ trợ giúp làm đồng bạn sở sỉ thơ lại là có thể lại lùi gì năng lực nhanh chóng hoàn thành tu luyện nhưng là làm như vậy được lại cũng không là sủ gỗ muốn xem đến thành quả. l u c a gì o không có khả năng thời thời khắc khắc đều chiếu cố s ở x ỉ thở, mà lại sủi u g n cũng hy vọng sợ x ỉ thở có thể nhanh chóng độc lập. Nếu như chỉ là một vị lại l ù c a gì o hoặc là sĩ du, như vậy hắn còn nuôi nó tới là làm gì? Hắn là một bộ kẹm ẩ n huấn luyện ra mà không phải cái gì bộ k ệ m ẩ n nhà từ thiện. Mặc dù nói có chút tàn khốc, nhưng là đây chính là thế giới hiện thực. Sợ x ỉ thở cũng không có để sủi u g n thất vọng, nó là cùng sủi u g n đồng thời để l ù cạ gì o quan bế ô dã cùng hưởng, có phương hướng chính xác. Sợ x ỉ thở tự tin, bản thân nhất định có thể chọn vẹn trưởng khống kỹ năng này đồng thời, nó cũng tin tưởng, tại tương lai không lâu. bản thân nhất định sẽ trở nên giống lũ cả gì ô bọn chúng đồng dạng cường đại, bởi vậy nó không muốn n h lại người khác, đồng thời cũng cảm thấy không cần n h lại người khác. hiện tại Cút b í truyền kỹ năng vấn đề đã giải quyết, Suu U Gỗ rất nhanh liền cùng người thừa kế còn có hắn p h ạ p h giờ cáo biệt ly khai. tại phò dẹt đường phần lớn đều không tốt đi, vì có thể càng nhanh ly khai cái này tối t ă m không mặt trời r ừ n g r ậ m Suu U Gỗ nghĩ nghĩ sau lựa chọn đường cũ trở về. nói cho cùng có sẵn con đường khẳng định so với cái kia đen thui hơn nữa còn mọc đầy cỏ dại đường nhỏ muốn tốt đi rất nhiều, s u g cùng Lý Dạ đầu nọ đầu kia đồng tiến, bởi vậy. Lũ cạ d ì ồ rất nhanh liền tại bản thân ồ dã tầm mắt bên trong phát hiện lũ dã cùng phụ dì tạ thân ảnh đương nhiên tại lũ cạ gì ồ tương đương với b ụ ộ tồn tại ổ dã cảm giác một đường cẩn thận theo dõi v ị n xỉ ở không có cách bao lâu cũng xuất hiện ở lũ cạ gì ồ ồ dã bên trong đây là đều tôi à ta liền biết lũ d ạ nha đầu này ngồi không yên nói xong để nàng tại trong chấn chờ ta bây giờ lại bản thân vụn trộm chạy vào còn tốt nàng gặp phải là phụ d i tạ bất quá được rồi bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm đi theo các nàng phía sau sẽ là những người kia đồng bọn sao nếu như là bọn hắn đây là biết rõ sự tình là ta làm chương 378 Đối chiến vỉn xỉ ớ t chương t r ư đối chiến vỉn xỉ ớ t đối với Sủu Gỗ Tiểu Tiến Su Hồn Tơ Lý g a đương nhiên là nhận ra, làm màu tím đen khí thể hình dáng tổ kẹm m n Hồn Tơ muốn tại loại này mở tối hoàn cảnh bên trong ẩn tàng thân hình, thật sự là rất dễ dàng cực kỳ. Có những yếu tố này r a trì, Sủu Gỗ tin tưởng, Lý g a phía sau bọn họ truy binh hẳn là không phát hiện được nó. Bởi vậy, nó bị Sủu Gỗ trước một bước phái đến Lý g a bên kia, đối với các nàng tiến hành cảnh cáo đồng thời, để các nàng tiếp tục giả vờ làm song toàn không có phát hiện ráng vẻ. Hồn tờ xuất hiện góc độ phi thường chú trọng, người ở chỗ này bên trong ngoại trừ Lý g a bên ngoài, đừng nói các nàng sau lưng v ị n s ì ớt, liền xem như nàng bên cạnh phụ gì tạ nhất thời bán hội cũng không thể phát giác được hồn tờ tồn tại. Khi nhìn đến hồn tờ trong máy mắt, Lý g a lập tức liền nhận ra thân phận của nó. Ngay tại nàng chuẩn bị hướng hồn tờ hỏi tham s ù hữu gỗ hành tung lúc, Lý g a miệng bị hồn tờ chống r ố n g xuất hiện tay cấp bưng kín, tiếp theo cũng không lâu lắm, nàng liền từ hồn tờ nơi đó giải được s ù hữu gỗ dự định. Tại biết mình bị người theo dõi về sau, Lý g a lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bị t ậ c trộn không sợ, sợ chính là bị tập nhớ thương, mà lại trọng yếu nhất chính là.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 bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều chỉ coi là tiểu nữ sinh mệnh m ỏ i thật sự nếu dạng này vậy chúng ta ở phía trước dưới cây nghỉ ngơi mấy phút nói xong hắn trước hết một bước hướng gốc cây kia vị trí đi tới nghe được phù dì tạ trả lời khẳng định l ý dạ thở dài một hơi đồng thời hướng dấu ở một bên h ồ n tờ nháy mắt ra dấu l ý dạ bước nhanh đi theo trước mặt phù dì tạ hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tới nghỉ ngơi đại thụ dưới đáy l ý dạ cũng không có trước tiên ngồi xuống phù dì tạ đang kỳ quái động tác của nàng chỉ nghe thấy l ý dạ đột nhiên thấp giọng nói với hắn mấy câu người theo dõi nghe được ba chữ này về sau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 Thận trọng cùng cẩn thận cũng giúp hắn rất nhiều, mà lại v n xỉa t có một cái trực tiếp, đó chính là hắn theo dõi bị phát hiện, cái này trực tiếp từng nhiều lần để hắn tránh thoát vội vàng mới bắt, bởi vậy hắn l à phi thường tin tưởng mình trực giác đương nhiên, trực giác chỉ là trực giác, v n xỉa ợt tạm thời còn không biết là Sủu g o phát hiện hắn, nếu như hắn biết, khả năng liền sẽ làm ra không giống lựa chọn đi, sợ hắn đương nhiên là không sợ, mặc dù Sủu g o thực lực cũng rất tốt, nhưng là muốn hắn cảm giác được e ngại, cái kia tối thiểu muốn chờ s u chân chính bước vào đến Thiên Vương đẳng cấp mới được. Chủ yếu là nếu như hắn biết rõ s ủ h gỗ tồn tại, hắn có lẽ liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nói cho cùng chỉ một mình hắn, muốn cầm xuống s ủ h gỗ bên này ba cái vẫn có chút khó khăn, không cẩn thận liền sẽ để phò ẹ t bên trong cái khác hộ lâm viên biết rõ hắn tồn tại. Kết quả như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn kế hoạch tiếp theo. Không sai, cho dù hắn trước đó an bài tại phò dẹt thủ hạ cơ bản đều đã toàn quân bị d i ệ t nhưng là v i n xì ợt như cũng cảm thấy mình kế hoạch còn có thể áp dụng. Hiện tại sự thực là v i n xì ợt tại không biết s ủ hữu gỗ tồn tại tình huống dưới, trực tiếp hướng lì dạ cùng phụ dì tại hai người đ ạ thủ. Hắn tự tin mình có thể dễ dàng cầm xuống trước mặt cái này hai con thuộc về liên minh cửu non, tướng lý d ạ các nàng tập kích ngay, ngoại trừ vĩnh s ĩ ẩn tướng tài đắc lực hẹp vai bên ngoài, hộ tống còn có mặt khác hai con trước đó hắn đoạt tới trùng thuộc tính bộ kẹm ẩn, cái này hai con bộ kẹm ẩn theo thứ tự là bệ y d i ệ cùng t ỉ n h sơ, bệ y diệu cũng không cần nói, đối với trước mặt trùng tôn huynh đệ, t ỉ n h sơ số lượng muốn t h ư a t h ấ t một chút, mà lại ở trong mắt rất nhiều người, nó cũng muốn so bệ y diệu muốn mạnh hơn một chút. Hiện tại cái này hai con bộ kẹm ẩn đều bày biện ra một loại tương đối dị dạng trạng thái, nhìn thấy bọn chúng hiện tại trạng thái này, v ĩ n sỉ ẩn thỏa mãn nhẹ gật đầu.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 Phụ gì tạ cũng p h á i ra b ộ kệ mần đem tỉn sợ còn lại. Ngay tại l y d ạ chuẩn bị để sợ hả đỡ lù ngăn chặn mẹ v à i thời điểm, s ư h U g ổ sợ xì thở trước một bước cấp tốc bay tới. Vừa mới học được cốt thuận thế vung ra, đối mặt sợ xì thở lưỡi đao, nguyên bản chuẩn bị tiếp tục đi tới mẹ v à i lập tức đạp xuống phanh lại. Sau đó tung người một cái nhảy nẹt tránh sợ xì thở cái này hung hiểm lưỡi đao. Ngay tại lúc đó, s ư h U Cổ cũng từ nơi không xa chạy tới, thấy được s ư h U g ổ xuất hiện, đối diện v n trực tiếp trừng lên hai mắt, khẽ hừ một tiếng về sau, hắn cũng lựa chọn đứng ra. Như là đã xuất thủ, lúc này muốn nên chủ ý cũng đã chậm. Nguyên lai like là ngươi tên tiểu quỷ này. lần trước sổ sách ta cũng còn không có tính với ngươi hiện tại xem ra ta những phế vật kia thủ hạ cũng hẳn là đưa tại trên tay của ngươi u ù i u gỗ đúng không ngươi rất tốt bất quá lần này vận khí của ngươi phải dùng hết o a i v ậ i xé nát cái kia c ô n trùng sử dụng mẹ tổ cỡ b ẹ ý h i ệ u tin s ở trực tiếp tiến vào cực kỳ phụ tải khiến cái này liên minh dê con nhìn một chút cái gì mới thật sự là thực lực chương 379, h a i bên chiến đấu chương 379, h a i bên chiến đấu v i n sĩ ở hiển nhiên không muốn cấp x ù u gỗ bọn hắn nhiều lắm cơ hội ra tay đi lên trực tiếp liền lựa chọn b ộ g phát bất quá cái này cũng bình thường bé ý cũng tỉnh sờ vốn chỉ là hắn c ấ p đoạt tới bộ kẹmẩn, t h â n là lâm thời vật thí nghiệm bọn chúng đối với vỉn xì t ớ i nói, chỉ cần có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả vậy là được rồi. Sống chết của bọn nó đối với v ị n ĩ ở t ớ i nói vốn là không trọng yếu, bởi vậy dù cho biết rõ cực kỳ phụ tải sẽ cho bộ kẹmẩn mang đến không thể địch chuyển nghiêm trọng tác dụng phụ, hắn cũng không chút do dự phát ra mệnh lệnh. Hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt nha, xem ra nơi này bộ kẹmẩn cũng không có rác r ử i như vậy, chí ít làm vật thí nghiệm hẳn là không có vấn đề. Nhìn xem bộ phát về sau bắt đầu đè lại hồn tơ bọn chúng bé ý c n g t n sờ, v n nhịn không được ơ lên k h o e miệng nhẹ nói. Su Hugo bên kia, sợ sỉ t h ờ lôi kéo đối diện h ẹ và ở một bên cho mình từ đau. Mặc dù nó đã tìm được phương hướng chính xác, nhưng là đối với Cút Tu luyện nói cho cùng vừa mới bắt đầu. Vì vậy đối với hệ và tới nói uy hiếp của nó tạm thời còn không phải quá lớn, mà lại làm vỉn sỉ ở trợ thủ đắc lực. Mặc dù nó am hiểu cơ bản cũng là việc cần kỹ thuật, nhưng là cái này không có nghĩa là thực lực của nó không mạnh. Thậm chí đang chém giết lẫn nhau kinh nghiệm bên trên nó so s ở sỉ t h ở còn muốn phong phú. Tại Cút lần nữa bổ tới thời điểm, h ẹ v ậ t ú i đầu một đôi sắc bén móng vuốt dần hiện ra như kim loại quan mang. sau đó trực tiếp hướng s ợ x ỉ thở phần bụng công kích ngay nó tại p h ẹ t bên trong từng c n g không ít trùng thuộc tính bộ kẹm mẩn giao thủ qua, bởi vậy nó rất rõ ràng, phần lớn trùng hình thái bộ kẹm ẩ n bên trong, phần bụng cũng là bọn chúng khó mà ẩn tàng cùng phòng ngựa yếu ớt khu vực đương nhiên, những thứ này cũng không phải là tuyệt đối, nói cho cùng trùng thuộc tính bộ kẹm mẩn cũng Không phải là phổ thông côn trùng, bộ k okay, ẹ m ẩ n thế nhưng là có thể sẽ không thể có thể hóa thành khả năng thần kỳ sinh vật đối với hệ vải công kích, Này cảm chiến đấu trực giác để sợ s ì thở trực tiếp dự phán đến hệ vải rơi giặt vị trí, thu đ a o cùng sợ h ậ t đan sợ lên dùng tay làm trong nháy mắt hoàn thành. Nó những động tác này vừa ra, hệ vải m ó n g u ố t lập tức liền đã mất đi mục tiêu. Hệ vải thấy thế, nó thuận thế nhất câu cũng không chuẩn bị liền cái này cũng bỏ qua sợ sỉ thở, chỉ bất quá nó có chút đánh giá thấp sợ s ì thở thực lực, tại sợ h ậ t đan sợ tăng thêm dưới, sợ s ì thở r a tăng cũng không chỉ là công kích năng l ự c Lúc này nó. Tại sở vật đ a n sở tăng thêm xuống tốc độ công kích cũng đã nhận được lâm thời tăng thêm một đao mới vừa ra đem câu tới móng đ u ố t bắn bay hệ vãi lần này không có thời gian tiếp tục làm ra liên kích đao thứ nhất vừa mới k i ế n công đao thứ hai lập tức tới ngay từ lưỡi đao quang mang bên trên nhìn sở sĩ thợ sử dụng như cũ vẫn là c u t n nhìn thấy sở sĩ thợ tình h u ố n g bên kia s u h u g o nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt rời đi trở về lúc này hỗn tờ tại bệ bị cùng tịnh sở đánh từ hai mặt phía dưới có chút tràn ngập nguy hiểm hương vị s u u g o còn chưa kịp cấp h n tờ truyền đạt chỉ lệnh mới bên cạnh hắn l dạ trước một bước x o ruột t i n bối h ồ n tờ bên kia giống như không được. nếu không, nếu không ngươi vẫn là đểm xìu r u đi qua đi, mà lại ta thực lực bây giờ cũng rất mạnh, nếu không để cho ta tới cũng có thể. nói cuối cùng Lý Dạ thanh âm liền cơ hồ nghe không được. tốt, vậy liền giao cho ngươi. ai? Lý Dạ cho là mình nghe lầm, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Sủu Gỗ, Sủu Gỗ tiện tay hái được một đầu cản đường nhánh cây nhỏ, sau đó chỉ chỉ hỗn tờ bên kia. đi thôi, tốt nhất để sờ h ạ a tờ lũ xuất thủ. mặc dù chỉ c ổ dì tạ thực lực tương đối muốn tốt một chút nhưng là đối diện cái kia hai con trùng hệ bộ kệ mẩn có chút dị thường để chỉ cô g ì tạ lên rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn làm ra quyết định kỹ càng cũng nhanh chút đi thôi đừng để hỗn tờ tên kia suốt ruột chờ nghe được muốn nghe đáp án về sau Lý Dạ nguyên bản không mỹ lệ lắm tiểu tâm tình đột nhiên liền trở nên khá hơn đây là nàng suy nghĩ thật lâu có thể cùng tiền bối kề vai chiến đấu cơ hội lần này nàng quyết định nhất định phải biểu hiện tốt một chút Lý Dạ cùng sủi ủ g ở bên này đối thoại hỗn tờ tạm thời không biết mà lại lúc này nó cũng không có thời gian đi q u ả n chuyện bên này Cực kỳ phụ tải bệ y cùng t ỉ n h sở cho nó áp lực lớn vô cùng, áp lực này lớn đến để nó có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Dựa theo tính cách của nó, kỳ thật nó là không muốn cùng hai cái này rõ ràng không bình thường ngu ngơ chính diện đối chiến. Đối với mặt phải mới vừa hỗn tự càng ư a thích trốn ở phía sau cẩn thận chuyển vận. Đây cũng là vì cái gì nó như cũ tán thành đã giáp làm lão đại nguyên nhân chủ yếu nhất. Hết cách rồi, tuy dục mặc dù không nốc, tại một ít thời điểm thậm chí phi thường cơ trí, nhưng vấn đề là ai cũng không chịu nổi r a hỏa này động một chút lại trí thông minh hạ tuyến, tại nó trí thông minh hạ tuyến thời điểm. không thể nghi ngờ là hỗn tờ trong mắt thích hợp nhất c ó n nồi hiệp cùng ngăn cản hỏa lực thì t h ả n bởi vậy, d ì d ù ngang phát triển chẳng những con nó tự thân công lao, ở sau lưng nó hỗn tờ cũng là làm ra không ít công hiến, thậm chí cho tới bây giờ, suugo cùng lý dạ cũng còn không có phát hiện chuyện này, đây mới là nó quỷ phía sau màn hấp thụ tiểu tiền su s ở tổn am hiệu nhất chiến đấu. nhưng vấn đề là hiện tại nó không thể lui, nó vừa lui trước mắt cái này hai con n ổ i điện côn trùng khẳng định liền sẽ bởi vì mất đi mục tiêu phóng tới suugo bên kia, cho dù đối với s u g cái này s ẽ phân, do nó còn không có giống cái khác bộ kẹm đồng dạng có thể làm được như thế trung tâm. nhưng nhìn đến sủi u gỗ lâm và o nguy hiểm cũng không phải nó muốn nhìn đến mà lại nếu như nó thật làm như vậy, hồn thờ cảm thấy mình có rất lớn xác suất rốt cuộc nhìn không nhiều ngày mai mặt trời, mặc dù nó vốn là thích mặt trời. À đúng rồi, p h ỏ d ẹ t cái địa phương quỷ quái này chỉ cần bọn hắn một ngày không đi ra, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời, trừ phi sủi u gỗ dẫn bọn hắn quay đầu hướng đền thờ bên kia khu hạch o tâm đi đến. nghĩ tới đây, tiểu tiền su h ỗ n t ờ bắt đầu có chút ý động ý tứ. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là s ủ u gỗ đến bây giờ cũng còn không có cho nó phát ra mới chỉ thị, tiếp tục như vậy nữa, nó một cái rất có thể liền thật không chống nổi. ô okay, kẽ mẩn chưa hề đều không phải là công cụ chiến đấu đối mặt chiến đấu bọn chúng sẽ nhiệt huyết s ô n g lên đầu đồng thời bọn chúng cũng sẽ tiết thân k h i t đảm bởi vậy huấn luyện gia vào lúc này liền muốn phát huy r a định hải thần c h â m tác dụng mà lúc này hỗn tờ trong lòng định hải thần c h â m cũng kịp thời chạy tới h ồ n tờ né tránh cái này một đợt công kích sau sử dụng xa đ a p n phản kích tiếp theo chuẩn bị phối hợp s ở h o a tơ lụ đối bọn chúng sử dụng và ồm tờ lay kỹ năng chờ đợi đã lâu chỉ thị rốt cục đến mặc dù liên quan tới s h t l tin tức để nó s ư s ố t một chút bất quá chạm mặt tới kỹ năng công kích rất nhanh liền để h ồ n tờ phản ứng lại Tiệt k i ệ t k i ệ t một tiếng cười quái dị nguy hiểm địa tránh thoát sắc bén trường thương cùng mang theo vô số tiểu răng cưa s o n g rác. Hồn Tơ không còn tiếp tục tránh n ẽ lách mình về sau trực tiếp một kích xạ đ ậ p bùn đánh qua. Hồn Tơ xạ đ ậ p bùn nặng nề mà c h ú n g đích tiền sơ, cực kỳ phụ tải trạng thái dưới t i ể n sơ không nhìn thẳng đau đớn trên người. Một đôi dữ tận đại sừng lần nữa khép kín, sở xì sổ kỹ năng một nháy mắt liền đem Hồn t ờ đặt vào đến cự rác bên trong phạm vi công kích. Ngay tại lúc đó, về ý lựa chọn vẹn không để ý tự thân vị trí, cưỡng ép thay đổi thân thể. Sau đó c h í mạng trường thương nhắm ngay Hồn Tơ sử dụng ẹ o sợ tỷ n h ỏ kỹ năng, mắt thấy Hồn Tơ liền muốn t o đường. đã không có cơ hội n ử a đường bỏ cuộc h ồ n tự cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng sẹn phân sủu gỗ một lần lúc này nó chọn v ẹ n từ bỏ tránh né cùng p h ò n g nữ phá ổ tự lay kỹ năng quang mang theo nó hai tay phát ra mà sẹn phân sủu gỗ cũng không có cô phụ tín nhiệm của nó tại sủu gỗ nhắc nhỏ dưới lì g i sợ hãi tự lũ cũng rốt cục chạy tới chiến trường đồng thời lấy một cái phi thường bạo lực tạc đao đem t ị n sở trực tiếp phá tan lúc này h ồ n tự phá ổ tự lay cũng đã ra nó lần nữa cười quái dị một tiếng không biết có phải hay không là ảo giác sủu gỗ luôn cảm giác cái này âm thanh tiếng cười cùng trước đó có chút khác biệt tiếng cười còn không có rơi xuống. Bệ ý t ì tính cả nó phèo sợ tỷ nhờ trực tiếp chuyển đổi mục tiêu, hướng về vừa mới bị phá tan mấy bước tịn sở đâm tới, mà dị thường trạng thái dưới tịn sở cũng không có bởi vì t á c đau mà dừng lại sở xỉ số thi triển, thế là sở xỉ số cùng phèo sợ tỷ nhờ trực tiếp đụng vào nhau. b à n h Chương 380, h ồ n thở phản kích. Chương 3 8 t r h ồ n thở phản kích. a Dã lệ tạo bên trên đất một trận chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Tại sở và đ ợ l ũ t ạ c đao xuống mới vừa đứng vững tinh s ở trọn vẹn không ngờ rằng nó cùng bệ y liệu nhựa t ợ lật tiệp đồng bạn tình nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Cho dù là không có bị dị hóa tình huống dưới, tinh s ở bản thân cũng không phải là đánh không hoàn thủ bộ kẽm mẫn, chúng chi là hiện tại loại tình huống này, vì gì ở trong tay hắc cám cầu cực độ địa cường hóa nó các phương diện tố chất đồng thời cũng mang đi nó tuyệt đại bộ phận lý trí. Bởi vậy, tại bị phèo sợ tý nhờ c h ú n g đích s a u một k h ắ c tinh s ở bỏ qua vết thương trên người, cúi đầu một đôi cự giác dùng sức cật lấy giữ lọ tinh dị hóa bên trong bệ y l i ệ lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong hướng nó đánh tới, tại tử vong nguy hiểm phía dưới. bị dị hóa bao trùm lý trí đột nhiên có một tia thức tỉnh su thế nhưng cũng tiếc chính là trước đó phèo sợ tị nhờ cùng h ồ n tờ phải n tờ lay đều để thân thể của nó sinh ra một số v ậ n mèo tứ chi v ậ n m ẹ o để nó động tác hơi chậm một nhịp thế là x o e x ạ e một tiếng a lì ra nhịn không được k ê u lên thấy cảnh này v ị n xỉ ớt lúc này cũng không cười được đồng thời tại sùi ủ gỗ xuất hiện về sau liền bắt đầu vẩy nước p h ù dị tạ cũng rốt cục không sai biệt lắm s ợ ờ đến vịnh xỉ ở phụ cận xem ra hắn đây là muốn trực tiếp vượt qua nhóm bộ k ệ m mẩn đến cái bắt giặc trước bắt vua hiện tại hắn giống như sắp thành công Vịn xì ợt bên người đã không có t ổ kẹm ẩ n chỉ cần phụ gì tạ cùng hắn p h kẹm ẩ n đón thêm gần một chút. Như vậy vịn xì ợt lần này ngay tại kiếp nạn chạy trốn, mắt thấy đối phương liền muốn xa lưới, Suuugo trong lòng lại nhịn không được hiện lên một tia bất an. Hắn luôn cảm giác đối phương sẽ không như thế dễ dàng liền bị phụ gì tạ bắt lấy, mà lại nói lời nói thật. Phụ gì tạ vừa mới động tác mặc dù nhìn vẫn g h ấ p nhưng là có thể theo dõi hắn cùng lì ra một đường không bị phát hiện. Suuugo không tin vịn xì ợt không có phát giác phụ gì tạ động tác. Chỉ bất quá, hiện tại Suuugo muốn gọi ở phụ gì tạ đã hơi trễ, mà lại dù cho đối phương nghe được, nhưng là cơ hội tốt như vậy. Dù cho biết do gặp nguy hiểm, phù dì tạ cũng nhất định sẽ n liếm thử liều một phen. Bởi vậy, Suu Go hiện tại lựa chọn chính xác nhất là mau chóng đem so với hạ t ư bộ kẹm ấn đều thu thập. Như vậy, dù cho đối phương còn có cái gì y vào, như vậy hắn cũng có thể trước tiên rảnh tay đã đi tiếp viện p h u dì tạ. Nghĩ tới đây, Suu Go v ô vố lý ra để nàng nhanh chóng từ bệ ý h i ể u bị lọt t n nhất đ a o lưỡng đoạn đang lúc sợ hai khôi phục lại, sau đó liếc một cái sợ sỉ thờ bên kia, tiếp theo chuẩn bị lần nữa hướng hỗn tờ làm ra chỉ huy. Kỳ thật lúc này hỗn tờ đã tự phát đối tịn sợ trải qua đi truy kích. sa đập b n g phảng phất không muốn năng lượng, thoáng cái thoáng cái hung hăng đánh lại lớn giáp ngoại giáp sát bên trên ầm ầm ẩ m thanh thế đến là rất tiếng nổ, đã kết hiệu quả nhìn cũng rất giống còn có thể, nhưng là dị hóa bên trong tịn h sở phảng phất không có cảm giác nào, không biết là nó bên ngoài giáp sát sát thực cứng như vậy, vẫn là lúc này nó đã hoàn toàn đã mất đi cảm giác đau. bất quá bất kể là người trước vẫn là cái sau, cái này đều đại biểu cho hỗn tự công kích cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Cái sau còn tốt một chút, mặc dù không có cảm giác đau nghe rất nhiều, nhưng là đối phương từ đầu đến cuối sẽ có dầu hết đèn tắt thời điểm. Nói cho cùng cực kỳ phụ tải cái từ này, làm sao nghe làm sao cảm giác hẳn không phải là cái gì bền bị trạng thái ý nghĩ như vậy xác thực không có sai. Chỉ là lúc này khá là đáng tiếc chính là hỗn tờ sẽ đã mất đi thừa thắng sông lên trực tiếp hoàn thành phản áp chế sau đó thông dong thu hoạch thành quả thắng lợi cơ hội. Lần nữa chống nổi tiện tay ném tới xạ đạo bản về sau, t ỉ n s ợ dùng sức hướng gần phụ kín cảnh khô lá rách đại địa đập mạnh một cước. Ngay sau đó song r á c cao nữa là kẹp lấy cái lọ t n kỹ năng lập tức sử dụng, t h o á n nhìn là muốn l ặ p lại nó vừa mới chiến quả. Công kích này muốn chúng đ í c h cáo giả hồn t ờ khẳng định là không dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá bên trên một giây sờ vạ tớ lùi bởi vì phối hợp truy kích của nó, lúc này cũng tại t ỉ n h s ợ bên trong phạm vi công kích, mà lại lúc này sờ vạ tớ l ũ hiển nhiên có chút bị h ù dọa. Lúc này vừa mới t à n bạo xuất kích t ỉ n h sơ đột nhiên đem giữ tận cự giác nhắm ngay bản thân, lúc này nó chỉ cảm thấy trong đầu trở nên t r ố n g rỗng. Tiếp theo dù cho c ự giác bên trên mùi máu tươi đối diện hướng nó đánh tới. Sờ vạ t ủ đừng phát lên người, mau tránh ra. Khi nó nghe được l ý y g nhắc nhở lúc, tịnh s sợ một đôi cự giác cũng nhanh phải hoàn thành c ế t lại. Lúc này nó muốn trốn đã chậm. Sở Bảo Tạ lủ tuyệt vọng, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi lấy trong dự đoán kịch liệt đau nhức giáng lâm. h ô n Tở sử dụng t ợ rõ k é t trong dự đoán đau đớn chậm chạp không có giáng lâm. Sở Bảo Tạ lù lặng lẽ mở to mắt, chỉ gặp h ỗ n Tở đang chống đỡ một nửa trong suốt năng lượng vòng bảo hộ ngăn tại trước mặt của nó. Mặc dù cái này vòng bảo hộ tại t ỉ n h sở kẹp chặt cự lực xuống đã bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng là cái này tốt xấu xem như h ặ ở lại, tránh thoát một kiếp Sở b o t lủ còn đến không kịp thở một ngụm khí quyền. Tiếp theo nó liền bị Hồn Tở một tay cầm lên ra bên ngoài ném ra ngoài. Ngay sau đó, x o xoa xoa x o n h Hồn Tở thờ Lâm thời c r ố n g lên cỡ d ẹ t vòng bảo hộ rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó. Tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ vụn biến mất. Lúc này Hồn Tở còn chưa kịp từ cự giác g n l ò tịn xuống thoát đi. Cẩn thận Hồn Tở. Lý Dạ lại nhìn không được kêu lên sợ hãi. Nàng một bên s ố t ruột mà nhìn xem Hồn Tở, một bên giắt sủi g ỗ t a y Tại bất chi bất giác bên trong, Lý Dạ không biết lúc nào lại một lần kéo lại sủi g ỗ t a y Lúc này nàng chính vội vã hy vọng sủi g ỗ có thể trợ giúp Hồn Tở thoát ly tịn sở kinh khủng t giác. Quan tâm sẽ bị loạn. Hồn Tở cứu s b đ l hành vi đương nhiên lấy được Lý Dạ càng tốt đẹp hơn cảm giác. Đương nhiên. dù cho không cứu được sở hạ đỡ lù chuyện này làm sụp đổ bộ kẹm mẩn lý dạ cũng là sẽ vì nó lo lắng vì nó khẩn trương chỉ bất quá có thể sẽ không giống như bây giờ b ổ i rối chọn vẹn quên tránh né nguyên bản là hồn t ờ am hiểu làm khí thể hình dáng bộ kẹm mẩn dù cho nó có được thực thể có thể bị cái khác kỹ năng công kích đến nhưng là người sở hữu khí thể đại bộ phận đặc tính nó muốn né tránh lúc đầu tỷ lệ chính xác liền không cao kỹ lọt t n vẫn là rất dễ dàng nói cho cùng không có sở hạ đỡ lù cái này cần chăm sóc đối tượng về sau ngăn cản rời đi đ ồ vật cũng đã không có chiêu bài tính cười quá dị lần nữa từ hồn tơ trên mặt hiện hiện trực diện tỉn s ở g ấ lọ tỉn nó cũng không có lộ ra quá rõ ràng sợ hãi chống r ô n g xuất hiện hai tay giống như là nói không chủ định đem chính nó khí thể thân thể đi lên một chen lưu tại g ấ lọ tỉn hạ chỉ còn lại h ồ n tờ một chút khí thể cái đuôi tỉn s ở phảng phất bị h ồ n tờ gánh xếp đồng dạng tránh né động tác cấp chọc giận nó trọn vẹn không để ý bởi vì mất đi mục tiêu mà còn tại rung động song giác lửa giận bò lên trên vốn là đã thông hồng hai mắt kim lớn đồng dạng song giác chuẩn bị tiếp tục hướng h ồ n tờ tiến sát chỉ bất quá ủ gỗ lại thế nào khả năng tiếp tục để nó làm c à n như vậy mà lại phủ gì tạ cùng vịn xỉ ở bên kia cũng rốt cục bắt đầu bởi vậy u u g ra lệnh một tiếng. Hỗn tờ hai tay b ô n g ra sau đó xoa lên màu đ ầ m viên thuốc, cái này viên thuốc liền là nó am hiểu nhất sử dụng kỹ năng một trong xạ đạo bạn. Chỉ bất q u a cái này xạ đạo bạn nhìn hiện nhiên là tăng thêm liệu. Cái này thể tích đoán chừng đều đã có gần ba cái xạ đạo bạn lớn như vậy, nó một bên tiếp tục cấp thêm lượng bạn tử sắc đại viên thuốc nạp nguyên liệu, một bên lần nữa tránh thoát tịnh sở chiến đấu. Rất nhanh, đại viên thuốc đã xoa được rồi, hỗn tờ nắm lấy cơ hội bay tới tịnh sở phía sau lưng, hai tay bắt lấy đại viên thuốc chỉ gặp khoảng cách gần hướng t ị n sở trên n ó một đ Kiệt kiệt kiệt nện xong lập tức chạy thật sự sảng khoái, đánh không đến ta đánh không đến ta, người quái dị ngươi đánh không đến ta? thoản qua sơ lược trưởng 381, chạy trốn chương 381, chạy trốn tại p h d r t dưới bóng cây dị hóa t ỉ n h s ở cuối cùng vẫn ngã xuống tại cực kỳ phụ tải trạng thái dưới nó kỳ thật thân thể cũng sớm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nếu như không phải tự thân giáp sát lực phòng ngự đủ cường đại t ỉ n h sơ sớm đã bị hỗn tờ cái kia một bữa x ạ đập liên kích cấp độ nhào trên mặt đất sống đến bây giờ cũng đã là một kiện phi thường chuyện khó khăn bất quá hỗn tờ có thể hoàn thành lịch chuyện trọng yếu nhất chút ở chỗ nó đối bề y sử dụng cái kia p h ả h tờ lay kỹ năng chính là nó phèo sợ tin n h ờ đem đỉnh s ở hệ thống p h ò n g n g ự đẩy lên c ó thể nhịn bị thương tổn cực hạn. Về sau hồn tờ công kích kỳ thật càng giống là đệ sập lạc đã cuối cùng một cây dâm dạng. Nói cho cùng là hồn tờ thực lực còn chưa đủ mạnh. Đối với đ i ể m này ở bên cạnh chỉ huy sụu gỗ thấy rất rõ ràng. Ngay tại hắn tính toán muốn thế nào cấp hồn tờ thêm vấn thời điểm, vịnh s ĩ ất cùng phụ dì tạ bên kia đã bắt đầu tiếp xúc. Thân là một tư thâm liên minh hộ lâm v i ề n phụ dì tạ thực lực cùng chuyên nghiệp năng lực vẫn là rất không tệ, nhưng cũng tiếp chính là tại đối mặt nghiêm túc v ị n s ĩ t hắn vẫn là kém một chút. Không tính gì hóa t ỉ n h sở cùng bệ y diệu, vỉn xì ở trước mắt phái ra bộ kẹm o ẩ n chỉ có hệ vải là thuộc về chính hắn bộ kẹm o ẩ n Nói cách khác, kỳ thật hắn vẫn luôn không có hướng s ủ hữu gỗ bọn hắn triển lộ qua thực lực chân chính đối với những thứ này, phụ gì tạ cùng s ủ hữu gỗ bọn hắn là hoàn toàn không biết. Tin tức thiếu thốn để phụ gì tạ sai lầm đoán trường v ĩ n xì ở thực lực, tại hắn chuẩn bị so sánh hạ tư tốc chiến tốc thắng thời điểm, sơ hở cứ như vậy lộ ra. Một cái tinh nắm đấm màu đỏ lấy đạn phóng ra tốc độ hướng về phụ gì tạ đầu tập kích ngay. Sẽ chết. Tại đối mặt bũ l ệ vun tập kích lúc, phụ gì tạ trong đầu lập tức liền lóe lên ý nghĩ này. Kinh nghiệm phong phú hắn trong nháy mắt đánh giá ra cái này tập kích đối với mình lực sát thương, nhưng các loại não hải tin tức truyền lại đến thân thể của hắn những bộ vị khác lúc thời gian hiển nhiên có chút không còn kịp rồi. May mắn phụ dị tạ đồng bạn bổ kẹm ẩ n cùng hắn có đầy đủ ă n ý, nó vội vàng đem phụ dị tạ đẩy ra, sau đó bản thân thay thế phụ dị tạ đem cái này hung tàn b ụ l ệ v ù n trực tiếp chịu được được. Trong nháy mắt này, phụ dị tạ chỉ nghe được bên t h a i truyền đến ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó hắn cũng cảm giác bản thân cả người ngã trên mặt đất. Các loại phụ dị tạ lấy lại tinh thần, đồng bọn của hắn bổ k ẹ mẩn đã bị trực tiếp bị đánh bay, đâm vào cách đó không xa cây đồng chơi lên. mà lúc này hắn, như cũ cảm giác được trên mặt truyền đến đau rát đau nhức, đây không thể nghi ngờ là quyền phong sắt qua khuôn mặt mang đến cho hắn tổn thương, lại bị ngươi né tránh, bất quá lần này vận khí của ngươi đã dùng hết, s i z o trực tiếp đem hắn chầm rước, còn có ngươi phải vải, nhanh thoát khỏi trước mắt người côn trùng. v ị n s i r t h ừ lạnh một tiếng đối nhóm bộ kệ mẩn mệnh lệnh. s i z o đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho Sủu g ô bọn hắn kinh h ã i bất quá bọn hắn rất nhanh liền lắng xuống, v n h s i như cũ có cái khác chiến lược, cũng không có quá vượt quá s ủ g dự kiến, thậm chí ngay cả phụ gì ta bị tập kích chuyện này s ủ g cũng sớm đã co đắn n g chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là v n siertan n ú t bổ kẹmẩn lại so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn bên trên một g i â y tập kích phụ gì tạ bù lệ n bên trong không chỉ chỉ tốc độ đầy đủ nhanh đồng thời lực lượng của nó cũng đã đã cường đại đến trình độ nhất định tại dạng này dưới điều kiện phối hợp x i rỗ c ụ t đồng dạng thân thể cùng năm đấm kỹ năng này tạo thành tổn thương là phi thường kinh khủng lúc này nhìn một chút phụ gì tạ đồng bạn bổ kẹmẩn liền biết là chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ nó đều không thể đứng lên lần nữa mà lúc này si r lần nữa rơi lên bản thân tinh năm đấm màu đỏ giống b n h hổ hạ sơn đồng dạng hướng về phía trước r ộ n g đánh qua lúc này s u U Go lập tức xuất thủ ngăn cản, Hồn Tở nhanh sử dụng x a đảo bản, kỳ thật chỉ dựa vào Hồn Tở x ạ đảo b ạ n là không đủ để ngăn cản xì rổ công kích, bởi vậy h ỗ n Tở cũng không có đem mục tiêu đặt ở vỉn xì ở xì rổ trên thân, mục tiêu không phải xì rổ, đồng dạng bởi vì khoảng cách vấn đề, muốn công kích vỉn xì ở mức bách x i rổ trở về thủ cũng đồng dạng không làm được, đây là tại vỉn xì ở không có những hậu thủ khác, tình huống dưới mới có thể đạt tới lý tưởng nhất thành quả. lúc này s u U Go không có khả năng dùng phụ gì tạo sinh mệnh đi đổ địch nhân còn có hay không cái khác phòng ngự thủ đoạn, cho nên Hồn Tở x a đảo b ạ n chỉ có một lựa chọn. đó chính là mới từ trên mặt đất bò dậy thẳng xuôi x ẹ o phụ gì tạ. bất quá may mắn, cái này xạ đạo bản uy lực trải qua hôn tở tính toán, nhiều nhất chỉ làm cho phụ g ì tạ mang đến một chút xíu bị thương ngoài ra. tại bị thương ngoài ra cùng phụ g ì tạ sinh mệnh ở giữa làm lựa chọn, s ủ u gỗ căn bản không cần nghĩ đương nhiên, vẹn vẹn dạng này là không thể nào chọn vẹn giải quyết phụ d tạ nguy cơ. lấy vỉn x i t vừa mới thủ đoạn đến xem, hắn là không thể nào từ bỏ công kích. một người như vậy hắn khả năng bung tha bất kỳ một cái nào, có thể trừ bỏ s ủ gỗ bên này có sinh chiến lược cơ hội. bởi vậy, phụ gì tạ lại một lần may mắn địa tránh thoát chí mạng nắm đấm về sau. xí d ỗ lần này cũng không hề dừng lại một chút nào, nó như sắt thép thân thể rất n g o đuổi theo đi lên, kìm lớn đối phủ g ì tạ cái cổ chỗ mở ra máu của nó buồn miệng rộng. Lúc này mới vừa cùng sở xỉ t h ở đối phó hệ v à i cũng chuẩn bị theo sau, tại sở xỉ t h ở cút lần nữa tiến đến thời điểm, hệ và hai mắt lóe lên rảo hoạt thần sắc, móng vuốt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt địa đón nhận sở xỉ t h ở l ư i đ a o Sau đó, dấu ở móng vuốt hạ mẹ gạ bung trong nháy mắt phát động, tiếp theo vội vàng không kịp chuẩn bị sở xỉ t h ở trực tiếp bị đánh bay ngoài ra, lợi dụng sở ỉ thợ bị đánh bay thời gian, h v quay người hướng phía phủ dì tạ vị trí nhảy tới, xem ra. Vịn xì e t đây là quyết tâm muốn trước giải quyết phụ gì t a Bất quá dạng này bình thường, Lý Dạ làm tân thủ huấn luyện g i a đoạn đường này thực lực hắn cơ bản đã hỏi thăm rõ ràng. Ở đây bên trong, có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cũng chỉ có Sủu gỗ cùng phụ gì t a Sủu gỗ biểu hiện ra thực lực hiển nhiên không phải hắn có thể nhanh chóng cầm xuống, lại đem Sủu gỗ trừ bỏ về sau. Vịn xì e t còn lại mục tiêu liền chỉ còn lại phụ gì t a đồng thời phụ gì tạ còn có Hộ Lâm Viên thân phận. Đối với Hộ Lâm Viên Vịn xì e t cũng không lạ l ẫ m đồng thời hắn biết rõ Hộ Lâm Viên ở. i ữ a có một bộ khẩn cấp liên hệ phương pháp, mặc dù cái này khẩn cấp cảnh báo dưới tình huống bình thường sẽ không vận dụng, nhưng là hắn muốn giải quyết ở đây cái khác ba người cách làm, hiện nhiên đã không thuộc về đồng dạng tình huống. Bởi vậy, nếu như không trước tiên giải quyết hết phụ gì tạ cái này Hộ Lâm Viên, đoán chừng qua không được bao lâu, hắn vỉn s ì ớt lại lập tức phải đối mặt Hộ Lâm Viên nhóm vây bắt đây là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên phụ gì tạ phải chết, mà lại càng nhanh càng tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, vỉn x t cảm thấy chỉ có xì r xuất thủ còn chưa đủ bảo hiểm, thế là hẹn vải cũng quay về rồi. Bất quá tại hẹn và xoay người quyết định bên trong, còn bao hàm hắn những tính toán khác. Nói thật, nếu như không thể nhanh chóng giải quyết hết phù gì tạ c á i này giúp đỡ, dưới loại tình huống này Vịn xì ớt là hoàn toàn không có nắm chắc có thể đem s ủ hữu gỗ cầm xuống, trừ phi lúc trước hắn kế hoạch phục kích không có bị phát hiện. Bởi vậy, Vịn xì ớt lúc này đã không có thời gian lại nghĩ bởi vậy, bị hệ vải đánh bay sở x ỉ t h ở đang dùng hắn t r ọ n vẹn không thể lý giải tốc độ b ỏ lên, đồng thời phi tốc hướng bên này nổi tiến. Cùng lúc đó, phù gì tạ cũng lấy ra trên thân cất giấu khẩn cấp cảnh báo trang bị. Tại sở x ỉ thơ đ ổ i kịp đồng thời dùng một cái giả r ộ n đỡ được x ỉ rỗ cái càng về sau, hỗn tờ không biết từ lúc nào đi tới hệ vải sau lưng. sau đó một cái tính mịch xạ được cất từ trong bóng tối nổ ra. phốc thử. đi tới cái này phải ỏ d t lâu như vậy. đây là hệ vài lần thứ nhất nếm đến thụ thương hương vị. lại một lần công kích thất bại để v ị n s ỉ e t phi thường khó chịu. đồng thời phụ g ì tạ đã phát ra hộ lâm viên tụ tập cảnh báo. thấy cảnh này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. tiếp theo hắn thật vất vả từ miệng bên trong gạt ra hai chữ. rút lui. si rô nắm lên thụ thương hệ vài cũng không quay đầu lại hướng về v ị n ỉ r ờ i đi phương hướng đi theo. chương 382 gộn n ộ t city. chương 3 8 2 gộn n ộ t city. mấy ngày sau. Gôn đèn rộn City, s h u g o cùng Lý Dạ sóng vai đi tại Gôn đèn rộn City phồn hoa nhất trên đường cái. Nơi này rộn ràng hoàn cảnh. Một lần để Sủu g o coi là, hắn đây là về tới cạn tổ xã phở ống City, làm rộ ở tổ tây bộ mát sáng nhất m i n h Châu, Toàn bộ đại khu lớn nhất một tòa thành thị, Gôn đèn rộn City có không thua tại cạn tổ xã phở ống City thực lực kinh tế. Bởi vậy, nó cũng là r i ở tổ địa khu kinh tế khoa học kỹ thuật trung tâm. Trở lên những thứ này tên tuổi, thật ở Gôn đèn rộn City Sủu gỗ cùng Lý Dạ đã hoàn toàn lĩnh hội tới. Lúc này bọn hắn còn vì này cảm nhận được b n u nói cho cùng vốn n h cơ bản cùng nhiều người vẽ lên ngang bằng. làm sao bây giờ tiền bối, chúng ta dạng này không qua được, sơ hạ n t ợ l ũ đã nói, phía trước giống như đang làm cái gì hoạt động người toàn bộ ngăn ở bên này. Lý Dạ khổ khuôn mặt nhỏ hướng Sủu Gỗ nói, nàng nghĩ đến, nếu như sớm biết có thể như vậy, nàng chưa kể tới nghị để Sủu Gỗ đi con đường này, trước đó nàng còn muốn nhân cơ hội lôi kéo Sủu Gỗ cùng một chỗ tới theo nàng dạo phố đó lấy. Lý Dạ lần nữa nhìn một chút chen c h ú c đám người, sau đó lộ ra buồn bực biểu lộ đối với loại tình huống này, Sủu Gỗ biểu thị hắn cũng bất lực, hắn lúc này có thể làm là mau chóng tìm tới ly khai đám người b ị pháp, đồng thời hắn vẫn luôn tại dạng này làm lấy. Ngay tại hắn tiếp tục tìm kiếm khắp nơi đường ra thời điểm một mực ôm hắn bắp đuổi sử d ụ c đột nhiên kéo hắn một cái quần. Sau một khắc, Sủu u Gỗ cầm lên l ư dạ tay bắt đầu hướng khía cạnh phương hướng gian nan tiến lên. Chúng ta đi bên này, theo ta. Ân h ả bị giữ chặt l ư dạ đột nhiên có chút động, bất quá không biết vì cái gì nàng cũng không có làm cái khác dư thừa động tác, cứ như vậy tùy ý Sủu Gỗ lôi kéo nàng đi đi ngang qua, qua đám người, hai người đi vào gòn đ ệ n ruột City góc đông bắc gòn đệm r u t trong địa đạo, đầu này gòn đệm ruột địa đạo cực kỳ dài, dài đến có thể nói là vượt qua toàn bộ gòn đệm r u t City thành khu. Nơi này ngoại trừ hai người tiến đến đông bắc khu cửa vào bên ngoài.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 toàn bộ phiến khu cũng là đang bán quần áo cửa hàng, ngoại trừ bán huấn luyện gia quần áo, nơi này còn có liên quan tới bộ kệ mần các loại trang phục, cho nên đại mạnh tiến nơi này, không chỉ là lý dạ đã mất đi k h ố n g chế, liền ngay cả cho tới nay chỉ đối m ị thực điện báo s ì dục cũng bắt đầu k h ố n g chế không nổi g ử i mấy. vừa tiến đến, hai người bọn họ liền bị ở giữa bắt mắt nhất trang phục đại m ạ i chàng hấp dẫn lấy ánh mắt, nơi đó ngay tại tổ chức huấn luyện gia cùng bộ kệ mần thời trang thanh tú, từng đôi huấn luyện gia người mẫu cùng đem đối ứng bộ kệ m n từ tê trên đài đi tới, trên người bọn họ mặc cũng là bản quý rất triều xinh đẹp nhất quần áo, không nên hỏi vì cái gì s ủ ủ gỗ sẽ biết những thứ này. tại bị l ì d ạ cùng sử dụng kéo tới thời điểm hắn thuận tay nhận lấy một trương liên quan tới nơi này tuyên truyền đơn đúng lúc này đột nhiên một trận thét lên dọa hắn n g ả y một cái a a a rất đẹp trai a gạ lạ điện hạ nhìn nơi này nhìn nơi này a nó nhìn ta nó nhìn ta ký tên thật mong muốn điện hạ ký tên a mai mới chờ đến lúc gạ lạ đi xuống đài một bên khác một đám gia x ú c ngao ngao âm thanh tiếp đi lên nguyên lai like tại gạ lạ về sau một cái xinh đẹp tuyệt luân gạ đệ và cùng đi theo lên đài nhìn thấy nó một m á y mắt s u g ỗ thừa nhận hắn cũng bị kinh diêm đến bất quá không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt l ý d ạ đột nhiên khẽ hừ một tiếng. sau đó kéo lây hắn cùng s ì dục đi hướng địa phương khác. Lý Dạ biến hóa để s ủ h g ộ có chút không nghĩ ra, vừa mới rõ ràng là nàng c ư n g rắn muốn đem hắn kéo tới, hiện tại đột nhiên liền biến thành dạng này, sủi h ữ gỗ lắc đầu. A, nữ nhân. Ra không bao lâu, nàng liền chạy tiến vào một nhà trong tiệm bán quần áo, nhìn xem Lý Dạ hướng về cô bán hàng lộ ra phú bà nụ cười về sau. s ủ h gỗ bất đắc dĩ thở dài, đi ăn bữa tiệc nó không thông nhà, quần áo đủ xuyên không phải tốt, mua cái gì quần áo? Ai? Hắn quay đầu. Dự định nhìn một chút lúc này phải cùng b ả n thân có cộng đồng chủ đề xì d ụ g thời điểm, Suugo đột nhiên dừng lại. Xì dục gia hỏa này không biết lúc nào chạy tới một bên, dắt người ta bổ k ẹ mần người mẫu quần áo trên người không thả. Một máy mắt, Suugo trên chán t o á t ra một đám hắt tuyến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, h ì dục cái này mày d ậ m mắt to ra hỏa vậy mà lại ở chỗ này phản bội hắn, hơn nữa còn phản bội chính nó mỹ thực một tưởng. Lúc này, Suugo vén tay áo lên đi qua một cái kéo lấy xì dục tăng m a o sau đó bên tai đột nhiên chuyển đến một thanh âm. A, Suugo không để ý tới giáo huấn dục. Hắn quay đầu xem xét, một triệu lấy màu cà phê tóc thanh niên nam tử xuất hiện ở sủi u gỗ bên người, hiển nhiên vừa mới phát ra âm thanh hẳn là hắn. Không có ý tứ, quay d à y đến ngươi, chúng ta lập tức ly khai. Sủi u gỗ nói một tiếng xin lỗi kéo về phía sau lấy ấp xì dục chuẩn bị ly khai. Xin chờ một chút. Màu cà phê tóc thanh niên gọi lại sủi u gỗ chờ sủi u gỗ bị hắn gọi lại về sau, hắn đi lên trước tiếp tục hướng sủi u gỗ nói. Xin chờ một chút, xin cho ta xem một chút ngươi cái này ấp xì dục, nói thật, có thể đem c h ủ n g tộc hình thể đột phá đến như thế chuyện để bộ kệ mẩn ta trước đó còn không có gặp qua. Xin hỏi. cái này sử dụng phụ mẫu bên trong là không phải có một cái sở nọ l ạ t hoặc là hồền địa khu hạ dị giả mạ dựa theo nó dạng này hình thể tính ra khả năng cái sau sẽ lại thêm tiếp cận một chút bất quá hạ dị giả mạ ở chỗ này cũng không tính quá phổ biến nói xong nói xong hắn liền bắt đầu tự lẩm bẩm đi lên ngay từ đầu suugo còn tưởng rằng đây là đối phương đang cười nhạo hắn có vị mặc dù béo là nó không thoát khỏi được sự thật nhưng là đối phương trực tiếp nói như vậy ra vấn đề liền có chút khó làm chỉ là nghe nghe suugo bất mãn trong lòng rất nhanh liền biến mất từ đối phương cái này vẽ chăm chú bên trong, hắn thấy được t ờ rò vẽ xù h o ặ cái c bóng, nói cách khác, đối phương hẳn là cũng không phải là đang cười nhạo bọn hắn, chỉ là lúc trước hắn hỏi vấn đề quả thật có chút xả đản là được rồi. xem ở hắn là nghiêm túc phân thượng, Su Hugo quyết định không truy cứu đối phương trách nhiệm, đồng thời thuận tay đem h ẫ n nộ tiểu mập tể cấp ngăn lại. không có ý tứ không muốn ý tứ, bệnh nghề nghiệp lại phả bảo, ta gọi điu là gô n đ n dọt CT người, trước mắt tại sẽ dụ l ỉ n CT tiến hành bổ k ẻ mẩn công việc nghiên cứu. tại tiểu mập tể hung tận trong ánh mắt, đ i từ bản thân bên trong tiểu thế giới tỉnh nộ lại. Hắn có chút ngượng ngùng hướng Sùu U Gỗ cười cười, Sùu U Gỗ này lại nghĩ đến muốn hay không đem tiểu mập t ể Giao cho hắn nghiên cứu một chút, nhìn một chút có cái gì thích hợp giảm béo phương án. Sau đó đang nghe được Sệ Dụ Lĩnh City cái từ này về sau, hắn đột nhiên định rồi thốt cái, ngươi nói là ngươi là Sệ Dụ Lĩnh City Biểu Tiến sĩ, ách, ưn, đúng vậy, ngươi nghe nói qua ta. Chương 383, h ì n t h n h i Chương 383, h ì n t h n h i Tại g ô n đèn r ộ t trong địa đạo ngoài ý muốn gặp được điu, Sùu U Gỗ n h ắ c lên Sệ Dụ Lĩnh City cùng t ọ rõ phệ sổ quan hệ về sau, rốt cục có thể cùng hắn tiến hành trao đổi. Không phải đối phương không dễ nói chuyện, thật sự là Sủ U Gỗ có chút tìm không thấy cộng đồng chủ đề. b i u cũng phát hiện vấn đề này, sau đó hắn vô tình hay cố ý lần nữa đem chủ đề dẫn về tới ấp xì dục trên thân, cho tới cuối cùng bọn hắn q u c định, hai ngày nữa Sủ U Gỗ sẽ mang theo xì dục đi b i u trong nhà tiến hành bãi phỏng. Không có ý tứ Sủ U Gỗ chờ một chút ta muốn đi qua g ỗ n n n do j m có nhiều thứ còn đặt ở trong nhà, cho nên hiện tại ta muốn trở về chuẩn bị một chút. Lúc này b i u nhìn đồng hồ tay một chút đối Sủ U Gỗ nói, không có việc gì, b u tiên sinh ngươi trước tiên bận đ i ể u hai ngày nữa chúng ta sẽ mang theo xì dục tiến đến bãi phỏng ngươi. Hy vọng chúng ta sẽ không q u a y d à y đến ngươi. Hai người đơn giản nói đường sau rất nhanh liền t á c h ra. đ i vừa rời đi, Lý Dã liền mang theo mỉm cười thắng lợi hướng Sủ hủ Gỗ bên này đi tới, nhìn xem trên tay nàng một túi hai túi quần áo. Sủ hủ g ộ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau xót, nghĩ hắn liều sống liều chết cố gắng kiếm tiền, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể mang theo nhóm t ổ kệ mận lại ăn no m à c ấm bên trên giấy rua. Bây giờ nhìn nhìn Lý Dã, ai, một lời khó nói hết, biến thành tranh tinh danh Sủ U Gỗ quyết tâm phải nhanh lên một chút ly khai cái này thường tâm chi địa. Lý d đang chuẩn bị hướng Sủ Gỗ khoe khoang một chút chiến lợi phẩm của nàng. Suuu gỗ lập tức liền suy nghĩ cái cơ chuẩn bị sử dụng vẽ s â u thoát xác. Mặc dù Lý Dạ cảm giác có chút chưa hết hứng, nhưng nhìn đến Suuu gỗ giống như không tốt lắm sắc mặt, nàng lập tức liền biết nghe lời phải địa đồng ý. Tiên bối, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Chúng ta vẫn là về trước một chuyến bộ kẹm mần Center đi. Ta nhớ được trên bản đồ có đánh dấu gần nhất bộ kẹm mần Center, tìm được. Ngay tại phía trên bách hóa cửa hàng bên cạnh. Ách, ta không sao có thể là đi được có chút mệt mỏi. Suuu gỗ khoát tay háo h ồ i đáp, đáy lòng không tự giác địa hiện lên một tia khó mà nói hình dáng tâm tình rất phức tạp. Thật không có chuyện gì sao?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 rốt cuộc tìm được có thể nghỉ ngơi không vị, nàng tranh thủ thời gian lôi kéo Sủu g o đi tới, chỉ bất quá có người nhanh hơn bọn họ, trước một bước đi tới vị trí này đem nơi này chiếm lĩnh xuống tới, thấy cảnh này, Lý Dạ mới vừa bỏ lên trên gương mặt cao hứng lập tức liền s ủ xuống. Lúc này, s h u g o trong lòng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ, dù sao cái gọi là không thoải mái chỉ là hắn một cái hoan u ô n nhưng là Lý Dạ đối với hắn lo lắng lại là không giả được, loại tình huống này để Sủu g o cảm giác có chút khó chịu. Được rồi Lý Dạ, ta không sao, chúng ta lại dạo chơi đi, lại đi dạo một hồi liền trở về. s u g nói xong trực tiếp lôi kéo Lý Dạ đi ra ngoài.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 sau đó cùng l ì dạ v ạ c h phương hướng nhìn sang bên kia giống như ngay tại cử hành một trận liên quan tới bộ kệ m ẩ n hoạt động tiếp theo đám người phía trên hoạt động phần thưởng rất nhanh liền tiến vào trong mắt của hắn hệ vị đúng vậy a đúng vậy à, hoạt động hạng nhất phần thưởng là một cái hệ vị a mà lại phía trên còn nói đây là đạo quán chủ hịt mì tiểu thư cung cấp hệ vị a tiền bối khu khu h ụ dừng lại n g ư ờ i một nhà mở ra cái khác hàng ngươi muốn thế nào nói thẳng đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta lúc này suugo cảm giác trên người nổi r a gà tất cả đều dựng lên toàn thân không được tự nhiên hắc hắc những người kia nhìn rất lợi hại d á g v ẻ Tiền bối có thể hay không tạm thời đem sử dụng cho ta mượn, thuận tiện giúp ta xem một chút gần nhất mới gia nhập hệ d ạ c g r ộ t Hệ dạng rụt thật sự là quá nhát gan, ngươi cũng biết, đây là vi quy thao tác, là không thể đủ tham gia cái này hoạt động tranh tài. Bên cạnh đột nhiên có người xen vào tiền đến, s u h U g o cùng Lý Dạ đồng thời quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một đỉnh đầu tóc màu tím thiếu nữ bước nhanh hướng bọn hắn đi tới. Lý Dạ, còn có s ư h U g o đúng không? Ta là g n Đèn r ộ t g i ê m Đạo Quán Chủ h i n n i xin chỉ giáo nhiều hơn. Hịn Nhi Quán Chủ nhận biết chúng ta, s U g trực tiếp hướng Hịn Nhi hỏi vấn đề này, hắn xác nhận bản thân đây là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, bởi vậy. Sủu n g o nhìn một chút s ắ t v á c Li d a Li d a đối hắn lắc đầu, một bên Hịn Nĩ đem những thứ này tất cả đều xem ở đ á y mắt, nàng tiếp tục cười hướng hai người giải thích nói, liên quan tới chuyện của các ngươi, bù Sỉ cùng Tội Rõ Phe s ù ấm đều đã đã nói với ta tới, rồi ở t ô Địa khu tiềm lực Tân Nhân Li d a còn có vị này kỳ trước yến Đồ t ộ Lệ tỷ ổ cồn phở r ẹ n sờ mạnh nhất người chiến thắng Sủu g o liên quan tới ngươi nghe đồn, ta đã sớm nghe nói qua, thế nào có hứng thú cùng ta đối chiến một lần sao? Chờ một chút h ị t Nĩ quản chủ, đối chiến lúc nào đều có thể tiến hành, bất quá vừa rồi Bưu Tiên Sinh. Su U g ố trần chờ một chút tiếp tục hỏi, bất quá lần này hắn lại bị Hịn Nị cắt đứt. Ân, chuyện này ngươi cũng biết sao? Bất quá không quan hệ, b i u Tiến sĩ sẽ có đạo quán những người khác t i ế p đ ã i nơi này có hoạt động vừa vặn cần ta ra sân, cho nên ta lại tới thoán g cái. Đúng rồi, ta muốn lần nữa nhắc nhở các ngươi một câu, Lý Dạ vừa mới nói cách làm là không thể thực hiện được à? Muốn phần thưởng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ, cố lên Lý Dạ ta xem trọng ngươi. Hịn Nị lại một lần nhắc tới chuyện này, Lý Dạ nhịn không được hồng lên mặt. Ta, ta biết rồi Hịn h ị quản chủ. Tiếp theo mấy người lần nữa nói chuyện phiếm thoán cái. sau đó h ị t Nỉ liền bắt đầu mời Sủu Gỗ hai người ngay gọn đ è n r ộ t Jim đi xem một chút, kỳ thật nàng ý tứ Sủu Gỗ mi b ạ c h h ị t Nỉ lúc này vẫn là vẫn còn nghĩ cùng Sủu Gỗ đối chiến sự tình, Sủu Gỗ lo nghĩ về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. dù sao thịnh tình không thể chối từ, mà lại cùng Hịn Nỉ đánh một trận thi đấu hữu nghị luận bàn thoáng cái cũng là chuyện tốt, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ ngay từ đầu đi theo hắn uy tín lâu năm Tam Kiếm khách bên ngoài, trước mắt tại Sủu Gỗ trong tay sợ xì thờ, hỗn tờ thậm chí là gần nhất một mực c n thân trạ dị giật ẩn cũng còn có lớn vô cùng tăng lên không gian. mà muốn tăng thực lực lên chỉ là đóng cửa làm xe vậy khẳng định là không được ba người trên đường đi cười cười nói nói từ dưới đất cửa hàng thang máy về tới trên mặt đất sau rất nhanh liền đi tới g ố n đ ệ n r ộ t city phổ thông thuộc tính đạo quán bên trong k h ị t nhỉ phổ thông thuộc tính đạo quán muốn so ạ dạ lệ tạo trùng thuộc tính đạo quán xa hoa được nhiều vẹn vẹn đơn giản một số trang trí cũng có thể thấy được hai tòa thành thị ở giữa kinh tế trên lệ không thể không nói có được lấy g ố n đ ệ n r ộ t city cái này đại k i m mỏ k h ị t nhỉ bên này trôi qua tuyệt đối là muốn so cái khác đạo quán chủ tốt hơn nhiều s u Hugo bọn hắn đến thời gian chút, d i u cũng vừa tốt đến nơi này. Lúc này Suu Hugo rốt cuộc biết d i u từ sẽ d ụ l ỉ n City trở lại g ồ n Đèn Rọi City nguyên nhân chủ yếu, nghiên cứu hệ vi phương pháp huấn luyện. Đúng vậy, hệ vi là phổ thông thuộc tính bổ kệ mẩn bên trong phi thường kỳ lạ tồn tại. Ta cái này đạo quán chủ đương nhiên muốn nghiên cứu rõ ràng, chỉ bất quá ta giống như không có gì nghiên cứu thiên phú, cho nên đành phải đem d i u tiến sĩ mời về. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này d i u tiến sĩ muốn đổi cái đơn giản hạng mục nghỉ ngơi một chút. Được rồi, đừng nói trước những thứ này. s u Hugo các ngươi là lần đầu tiên đến đường của ta quán đi, ta trước tiên mang các ngươi đi khắp nơi đi. Chương 384, gôn đèn ruột jim bên trong đ ố i chiến. Chương 384, gôn đèn ruột jim bên trong đ ố i chiến. Gôn đèn ruột city gôn đèn ruột jim. Kỳ thật nói thật, ngay từ đầu s ủ ữ u gỗ coi là đạo quán là không có gì có thể tham quan. Dù sao hắn từng thấy biết đạo quán cũng không phải số ít. Tính cả trước đó cái kia hai cái r i ở tổ địa khu đạo quán, tính toán đâu ra đấy vừa vặn 10 cái. Cái này m 0 ờ i cái đạo quán bên trong, có thể cho s ủ ữ u gỗ chân chính lưu lại cái gì k h á c sâu ấn tượng cũng không nhiều, mà lại những thứ này ấn tượng cơ bản cũng đều là đến từ đạo quán đạo quán chủ cùng với các u ấ n luyện ra. Nói cách khác. hắn đối với mấy cái này đạo quán bản thân vẫn luôn không có cái gì quá lớn cảm giác mà bây giờ g ỗ n đèn rộn jim trực tiếp đổi mới hắn đối đạo quán nhận biết nông nông trường nhìn thấy trước mắt một màn này s ủ h u ổ n n h ị n không được phát ra kinh ngạc gợn dặm kỳ thật l ý d ạ giống như hắn chỉ bất quá s ủ h uổng đầu tiên kêu lên chưa từng tới g ỗ n đèn rộn city bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới d ấ u ở g ỗ n đèn rộn jim bên trong lại còn có một cái khổng lồ trong phòng nông trường chỉ là nông t r ư ở n g bản thân đương nhiên không đáng sủi u bọn hắn phát ra dạng này sợ hãi t h ả n phục nhưng là phải biết nơi này chính là g ỗ n đèn rộn city trung tâm thành phố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 Hitney nuzzled vai một mặt thoải mái mà hướng bọn hắn giải thích nói. Su Hugo sờ lên ví tiền của mình gun, sau đó không khỏi thẩm thở m t h dài một tiếng và đắp tiền giấy năng lực. Tại Hitney dẫn đầu dưới, Su Hugo hai người từng chút từng chút hoàn thành gôn đ è n rột Jim địa đồ thăm dò. Cùng một thời gian, trước đó thật vất vả từ a s h f o bên trong trốn tới vỉn h xỉ e t cũng tới đến gôn đ è n rột City bên trong. Hoặc là nói, kỳ thật hắn vẫn luôn ở tại gôn đ è n rột City, là một tòa tụ tập vô số dòng người quốc tế hóa đại đô thị, những người này lưu cấp gôn đẻn rột City dót vào mới mẹ sinh mệnh lực đồng thời cũng mang đến những vật khác. t ỷ như vì tiền cái gì cũng có thể làm hắc ám thế lực, mà Vịn s ĩ ở sở thuộc tim rộng kẹt rồ ở tổ khu vực phân bộ không thể nghi ngờ cũng giấu ở cái này đại đô thị bên trong. Tại Golden r ộ t City trong bóng tối thời khắc nhìn chăm chú lên cái này tràn ngập hoạt bát thành phố. Vịn s ĩ ở đại nhân đã tra được, n g ư ờ i muốn tìm hai người kia bây giờ đang ở Golden Ruột g y m bên trong. Một cái thủ hạ chạy vào Vịn s ĩ ở gian phòng thấp giọng hướng hắn báo cáo đang suy nghĩ sự tình khác Vịn s ĩ ở bị thủ hạ cắt đứt mạch suy nghĩ. Hắn đầu tiên là nhử mày một cái, sau đó ừ một tiếng. Ngay tại hắn kỳ quái thủ hạ vì cái gì không có dựa theo trước kia thói quen lúc rời đi. c h u y n tin thủ hạ lấy d ũ n g khí mở miệng lần nữa nói. Vịn sì si ở đại nhân, có chuyện mau nói, đừng lãng phí thời gian của ta. Là, là, d ồ vạn nhi đại nhân bên kia lần nữa phát tới mệnh lệnh, yêu cầu phân bộ bên này tiếp tục điều tinh anh tiến vào mở tờ x ĩ vờ mạch hiệp trợ điều tra. Thủ hạ cẩn thận từng l y từng tí nói. Chuyện xảy ra khi nào? Bên kia còn có hay không tin tức khác chuyển về? Vịn sì si ở đột nhiên quay đầu, con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. Liên l ạ vừa mới, là rồ vạn nhi đại nhân thân tín chuyển tới. Thủ hạ lúc nói chuyện c à n phát cẩn thận từng l y từng tí, hắn đi theo vịn s si ĩ ở thời gian cũng không ngắn. chỉ bất quá cấp trên từ khi tại Ashford trở về về sau liền trở nên có chút hỉ nộ vô thường cái này khiến hắn bắt không được cấp trên suy nghĩ cái gì Vịn si ợt mặt vô biểu lộ dáng vẻ để hắn có một loại cảm giác không rét mà run Tựa như là tại đối mặt một cái tùy thời đều có thể nhắm người mà h ẽ hung thú hắn nhịn không được lặng lẽ nuốt một h ớ p nước miếng Lúc này gian phòng thời gian trôi qua phá lệ dài dang d c thủ hạ trong lòng bàn tay bắt đầu vụng trộn toát mồ hôi Ta biết rồi dựa theo tin tức bên trên ý tứ làm bất quá ta trước đó bố trí không thể động biết không Không biết qua bao lâu Vịn x i rốt cục mở miệng lần nữa Là Vịn si ở đại nhân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 nhìn cũng xem hết, Sủu Gỗ ngươi nói chúng ta có phải hay không nên bắt đầu rồi? Đi ở phía trước Hịn Nịn không được bắt đầu đối Sủu g ộ chỉ rõ, một trận chiến này xem ra là không tránh được, ta không có vấn đề, chỉ là h ị t n ị quán chủ muốn làm sao l ậ t bàn. Một v 1 vẫn là toàn viên đối chiến. Nói đến toàn viên đối chiến thời điểm, Sủu Gỗ cảm giác h ị t n ị cả người khí thế cũng không giống nhau, bất quá nàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia toàn thân chiến ý đột nhiên thu liêm phẳng cái. Toàn viên lúc tác chiến ở giữa có chút quá dài, chúng ta vẫn là điều hòa đi, đến một trận 3 v 3 đối chiến thế nào? Được, đối thoại hoàn tất. k h i t Nĩ lập tức mang theo hai người bước nhanh đi tới đối chiến đạo t r ư ở n g phân xử cũng đã vào chỗ. Làm khách nhân, k h i t Nĩ nhường s ủ h u Gỗ một cái trước tiên công đối với đã lâu đạo quán tác chiến. s ủ h u Gỗ cảm thán một chút về sau, lập tức liền đem lựa chọn song tiên phong đại tướng phái ra. Liên là ngươi sở sĩ thờ, đi thôi. Đứng tại sở sĩ t h ở đối diện là một cái nhìn phi thường tinh thần ám bị b n g sở sĩ t h ở nhìn chậm chậm đối thủ của nó. Sau đó tại s ủ h u Gỗ trong chỉ lệnh đột nhiên vươn lưới đao của mình. có trước tiên công ư u thế sủi u gỗ trước tiên để sở s ỉ thở sử dụng còn tại luyện tập trong không chế cút bí truyền kỹ năng nói thật đối với cái khác kỹ năng sở s ỉ thở đối với cút năm chắc còn kém một số đương nhiên cái này cái gọi là trên lệnh chỉ là trên lệnh tại độ thuần thụ phía trên dứt bỏ độ thuần thụ cút tại sở s ỉ thở có thể sử dụng kỹ năng bên trong uy lực cũng đều là cũng không tệ lắm tồn tại đồng thời loại này luận bản vốn là có ấ n chứng với nhau qua lại rèn luyện ý tứ bởi vậy để sở s ỉ thở vào lúc này sử dụng c ố t nhưng thật ra là cái rất không tệ lựa chọn bởi vì s ủ u g vẫn cho rằng chỉ có thực chiến mới là tốt nhất kỹ năng phương thức tu luyện. lương theo lấy sở xỉ thợ rút ao ạm bị v n g rất nhanh cũng làm ra ứ n g đối ạm bị vòm sử dụng sản ở ở tật chương 385 t sở xỉ thợ vs ạm bị vòm chương ba t lăm sở xỉ thợ vs ạm bị vòm đ u i mặt sở xỉ thợ thiên công h ị nghỉ ạm bị vòm một chút khiếp ý đều không có tại hịt nghỉ chỉ huy dưới giống tay đồng dạng cái đuôi hướng trên đất bùn cắt m ư ợ n ồ i rồi sau đó nó liền biến mất tại sở s ỉ thợ trong tầm mắt sản ở ở tật cùng sản ở ở tật kỹ năng kỳ thật cũng không phải là một chuyện đơn giản sản ở ở tật chỉ là một loại linh hoạt phương thức chiến đấu không có g i a o phó kỹ năng lực lượng nó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 s u h u g o c ù n g s ở sỉ t h ở đương nhiên không phải không biết. Bởi vậy, tại á m bị v ò n g sử dụng sản ở ở tác đồng thời tạm thời biến mất tại sở sỉ t h ở tầm mắt lúc. Suugo h lập tức mệnh lệnh sở sỉ t h ở tiến hành biến chiêu. Mặc dù chỉ là l u ậ t bàn, nhưng là Suugo h cũng không có thua dự định. Lập tức từ bỏ cút, sau đó đối cắt đuổi vị trí sử dụng dạ dội bìn. Sở sỉ t h ở trong nháy mắt đem trong tay lưới đao b ú c lên, sau đó một cái đao đủ cuốn lên đao gió, Tiếp theo từng đạo vô hình vô sắc phong đao hướng về bốn cắt vị trí bay đi. Phản ứng thật đúng là nhanh, bất quá ngươi vẫn là bị lừa rồi. Ảm bị võng thừa dịp hiện tại. Đối diện Hịn Ly đột nhiên cười cười, ngay sau đó nàng lập tức đối trên trận hành tung không rõ ả n bị bỏ mệnh lệnh. Đối sở xì thợ sử dụng hạt rô bạ tịt kỹ năng, kỹ nỉ thanh âm vẫn chưa hoàn toàn truyền đến s ủ g hữu gỗ bên này, ả n bị bỏ làm lúc này trực tiếp sử dụng linh hoạt cái đôi đem bản thân ném ra bùn cắt vây q u a n h Sau đó phi hành thuộc tính kỹ năng hạt rô bạ tịt đã tại trong tay của nó thành hình đối phương lựa chọn vị trí cùng góc độ đều phi thường xảo trá. Bởi vậy, dù cho sở xì thợ kịp thời phát hiện đối phương, nhưng là muốn chọn v ẹ n tránh né cái này phi hành thuộc tính hạt rô bạ tịt kỹ năng vẫn có chút khó khăn, mà lại đối phương rất có thể còn có. Cái khác chuẩn bị, dù sao ảm bì vòng vốn chính là lấy linh hoạt nội danh bộ kẻ m ẩ n Bởi vậy, cùng bọn chúng chiến đấu nhất định phải làm tốt ứng đối các loại ngoại ý muốn chuẩn bị. Lúc này, s u h U g o trực tiếp để sở sỉ thợ từ bỏ tránh n đồng thời trở lại lại một lần hướng đối phương phóng xuất ra d ạ d ộ hủy kỹ năng, sau đó cho nó làm một cái ám chỉ. Bất quá cái này cái gọi là ám chỉ kỳ thật đã rất rõ ràng, chỉ ít đối diện hịt nhì thậm chí là bên ngoài sân lì dạ đều thấy được s ủ h u g o cùng sở sỉ t h ở hô động. Trở lại chiến đấu trung tâm, m b ị vòng đánh xiếc đã trước một bước đi tới sở sỉ thợ trước mặt, vừa mới thuộc về hậu thủ d d h y lúc này mới vừa mới ngưng tụ thành hình. Đối mặt tình hình như vậy, Sở Sỉ t h ơ dứt khoát đem phong đao dán tại đao của mình trên bàn chân, sau đó đưa tay hướng về Ảm Bị Võng cặp kia cái đuôi to b ộ tới. Nhìn thấy Sở Sỉ t h ơ một bộ lấy thương đổi thương dáng vẻ, Ảm Bị Võng không khỏi có chút do dự. Dù sao cái đuôi của nó cùng Sở Sỉ t h ơ đ a o đủ, đối bọn chúng tới nói cũng là vô cùng trọng yếu một cái bộ vị. Nhưng là Sở Sỉ t h ơ đ a o đủ không thể nghi ngờ muốn so cái đuôi của nó phải cứng rắn muốn khó mà công kích, cho nên nếu như cứ như vậy trao đổi, Thua thiệt khẳng định là nó, cái đuôi thụ thương Ảm Bị Võng thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống một cái cấp độ. Nếu tính không ra, Ảm Bị Võng lập tức liền đem ạ t rộ bạ t ệ t kỹ năng cải biến phương hướng. đồng thời nó còn đem trước đó chuẩn bị chuẩn bị ở sau cũng sử dụng ra, không thể không nói, mặc dù này đôi cái đôi cường độ không sánh bằng sở sĩ thơ đ o đủ, nhưng là nói đến linh hoạt, đ a o đủ là khẳng định phải so với nó yếu. Cái này một cái biến hóa, trực tiếp để sở sĩ thơ lâm vào trong nguy cơ. Lúc này nó rất có một chút song quyền nan đ ị c h tứ thủ cảm giác đối mặt đến từ t ứ phương công kích, sở sĩ thơ rất nhanh liền hoàn thành lấy hay bỏ. Quá độ lại cái đôi ảm bỉ p h n g dù cho về sau hịt nhỉ đối với nó rèn luyện qua tự thân tiểu đoạt tay, nhưng là luận đạo cường độ, ảm bỉ p h ẩ hai tay vẫn như cũng là so ra kém cái đôi, làm ra lựa chọn về sau. Sở Sĩ Thờ lưỡi đao đã hướng phía cố định mục tiêu công kích đi tới, đồng thời bởi vì cái khác công kích b ứ c bách, Sở Sĩ Thờ đao đủ lúc này càng nhiều một phần lăng lệ cùng một phần cấp tốc. Ba cái kỹ năng rất nhanh liền đụng vào nhau, mặc dù không có tạo thành cái gì cảnh tượng h à n h tráng, nhưng là dạng này kỹ năng công kích đã đầy đủ nguy hiểm. Ám b ị v n g cái đuôi bị vô hình phong đao lột m ả n g lớn m ả n g lớn thể mau, mà Sở Sĩ Thờ thì cố nén đao đủ cấp n ố i bên trên từng trận đau nhức, tại Ám b ị võm muốn kéo mở khoảng cách thời điểm lần nữa vung đao, t r o n g thấy trên trận như cũ cậy mạnh s Sĩ t h g như mày, s s t h cầu thắng dục vọng so với hắn tưởng tượng còn có cường. s Sĩ Thờ. trước tiên lui về sau, sau đó sử dụng đ ộ t bộ mặc dù không biết tạm bị bỏng đ ố i k h ấ p n ố i tổn thương lớn bao nhiêu, nhưng là vì để tránh cho cấp sở xì thở lưu lại không cần thiết á m thương, xùiu gỗ vẫn là lựa chọn để nó trước tiên lui một bước. đương nhiên, lui một bước không có nghĩa là s ợ s ì thở sẽ từ bỏ công kích, ngoại trừ cận thân chẳng kích, nó cái khác kỹ năng cũng không yếu đoá lấy. ạ bị v ỏ n g liền dùng một bộ loại loại phương thức né tránh bộ bộ t phạm vi công kích. lúc này nó kỳ thật không thể so với s ợ s ì thở tốt tới nơi nào đi đương nhiên, nó cũng không hề từ bỏ ý tứ, bởi vì kéo dài khoảng cách mà ngắn ngủi ngừng lại chiến đấu, trong nháy mắt lại một lần đánh lên.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 bên ngoài sân lì ra ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ sẽ bỏ qua sợ sì thở cùng ám bị vọng quyết chiến thời khắc. mấy giây thời gian, phi giờ un c ũ n g sợ s ỉ sổ trong nháy mắt và chạm đến cùng một chỗ. v ớ n một trận hỏa diễm bắn nổ thanh âm, suu gỗ không nghĩ tới chính là thịt n h tại cuối cùng này phi giờ un bên trong còn có d ấ u những vật khác. nhìn xem nàng nắm chắc thắng lợi trong tay ráng vẻ, suu gỗ l ắ t đầu, nếu như đối phương cảm thấy dạng này liền có thể đánh bại sợ sì thở, cái kia nàng nhất định là phải thất vọng. nổ tung trên người sợ sì thở hỏa diễm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ một số hỏa diễm lan tràn lưu lại đen nhánh bên ngoài. nó nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, mà ả m Bỉ Võng Tình Huống liền có chút không ổn. Gần nhất Sở Sỉ Tơ một mực tại nghiên cứu cốt nhất đ a o Lưỡng đoạn áo nghĩa, bởi vậy tại cái này Sở Sỉ số bên trong nó không tự giác vận dụng lên trong khoảng thời gian này rèn luyện thành quả. Các loại Hịn l lại nhìn ngay thời điểm ả m Bỉ Võng Tình Huống đã có chút không ổn, dù cho nó tạm thời không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là khoảng cách loại kia trạng thái cũng đã không xa. Ngươi, t h u t A, trận này là ngươi thắng. Chương 386 t á i à i Chiến. Chương t t á i à i Chiến. Gỗ đ n r ộ t bên trong, trận đấu cùng Hịn đối chiến bên trong. Sửu cùng s Sỉ sì Thợ thu được thắng lợi. Rất nhanh, trận thứ hai lại bắt đầu. Tại ảm bị v n g bị thu hồi đồng thời, s u cũng đem s Sỉ sì t h đổi xuống tới. Mặc dù s Sỉ sì Thợ vẫn duy trì không tệ trạng thái, nhưng là s u vẫn là phát hiện, nó thụ thương a cánh tay thỉnh thoảng liền sẽ nhẹ nhàng run run h n cái. Thế là, trước đó tại t r ạ d ỉ Phì v l a nhập vào s u đội ngũ t r ạ d giật gù n bị hắn phóng ra. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ s Sỉ sì Thợ bọn chúng một mực tại tiến bộ bên ngoài. Cụ ẩn tiến độ cũng không có đình chỉ qua, bởi vì đội ngũ chiến đấu thể hệ khác biệt. Trong khoảng thời gian này, nó một mực tại đi nghỉ trong đất quen thuộc ngày mưa khung cảnh chiến đấu. Mặc dù trong lúc nhất thời không có khả năng chọn vẹn du nhập, nhưng là trong đoạn thời gian này, cụ ẩn cũng đã nhận được không ít tiến triển, mà lại ngoại trừ quen thuộc ngày mưa tắt chiến huấn luyện bên ngoài, thực lực của nó tại s ủ hữu gỗ cùng với các bộ kẹmẩn trợ giúp xuống cũng tăng lên không ít. Hiện tại chính là s ủ hữu g ỗ nghiệm thu nó rèn luyện thành quả thời điểm. Khi nghỉ phái ra cái thứ hai bộ k ệ m ẩ n là rỗ ở tổ khu vực phi thường nổi danh đủ Sa d U Sa d m mặc dù mọc ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. nhưng kỳ thật nó cùng ác t h u ộ c tính cũng không có quá lớn quan hệ. Vẹn vẹn vài lần công phu, Sủu Gỗ cũng cảm giác ra sự cường đại của nó, liền ngay cả Sủu Gỗ đều có thể tùy tiện nhìn ra. Trên trận đang chuẩn bị bắt đầu chiến đấu gủ ẩn đương nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Bất quá đối thủ như vậy chính là nó muốn. Đối với nó tới nói, chỉ có chiến thắng cường đại đối thủ chiến đấu mới là có ý nghĩa chiến đấu. Lúc này chiến đấu đã bắt đầu, bởi vì Sủu Gỗ lựa chọn thay đổi bộ kệ mẩn, cho nên lúc này trước tiên công quyền đi tới h i t n nghị bên này. Usa Jim trọng quyền xuất kích, đối t r ạ gì giật sử dụng sở là kỹ năng. tổng chỗ đều biết, uxa dỉn tinh tỉnh kỳ thật không phải rất tốt, bởi vậy, kỳ thật nó đã sớm đang chờ hiển ly mệnh lệnh, tại mới vừa nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt, cái này màu nâu đại hùng vẫn chưa hoàn toàn nghe rõ ràng mệnh lệnh nội dung liền trong nháy mắt hướng trả gì giật phát khởi công kích, bay lên, sau đó sử dụng g i la mẹ dạo ở, đối với sử dụng go mệnh lệnh, u gần vẫn có chút không quá quen thuộc, nó dừng một chút, tiếp theo rất nhanh liền bắt đầu vỗ cánh, mắt thấy mục tiêu liền muốn rời khỏi mặt đất, né tránh bản thân lần này công kích, uxa dỉn trong nháy mắt tăng nhanh gần bộ pháp đồng thời hiển nỉ cũng lập tức thêm vào chỉ thị, ngăn cản nó uxa dỉn, sử dụng dốc ầm. Tấm... u Sạ d j n h lập tức khai thác hành động, sợ là kỹ năng cũng không hủy bỏ, nó trực tiếp ẩ m một tiếng đánh về phía mặt đất, sau đó từ mặt đất nắm lên một cái cự đại hòn đá, tiếp theo dùng sức hướng trạ d ị giật phương hướng q u n g tới, tại hoàn thành cái này liên tiếp động tác đồng thời, dốc t o n g lấy hòn đá làm cơ sở trong nháy mắt đi tới gù ẩn trên đầu, cái này bạo lực phá i ỡ biện pháp phi thường hữu hiệu bên kia vừa mới chần chờ một giây gù ẩn lúc này đã mất đi thoát ly mặt đất cơ hội, mà tại dốc t o n g thành công phát động về sau, u x ạ r j n không dừng lại, tại u x ạ r j n trong mắt, nó chiến đấu trừ phi đối thủ triệt để ngã xuống, nếu không nó là tuyệt đối sẽ không dừng lại, thế là. Guẩn nguy hiểm địa tránh đi đánh tới hướng nó tảng đá về sau, một đôi to lớn móng đ u ố t lập tức đi tới mặt của nó trước. Ba, làm chả gì s si ì phim vã ly đời này tinh anh, chả gì giật gù ẩn phản ứng cũng là cực nhanh, tại móng đ u ố t đụng phải đầu của mình lúc, nó nhanh chóng d u i ra hai tay tiếp nhận đối phương từ unờ Cứ như vậy, Guẩn cùng ủ xạ d n tạm thời r ằ n g co tại đối chiến trận trung tâm, chỉ bất quá cái này r ằ n g co giống như tồn tại không được bao lâu. Guẩn vốn chính là vội vàng ở giữa tiếp c h i ề u mà lại liền đơn thuần trên lực lượng giảng, xạ dỉ lực lượng khẳng định thì vượt qua nó một số, hơn nữa đối với phương thì mang theo cường đại đánh thẳng tới. t h thật có thể chống đến hiện tại đối với g ũ ẩ n tới nói đã là một kiện rất không tệ sự tình. Theo thời gian trôi qua, trên tay truyền đến áp lực cũng càng lúc càng lớn, g ũ ẩ n cảm giác bản thân cũng nhanh muốn không chịu nổi. Bên ngoài sân sủi g ỗ cũng phát hiện điều này. g ũ ẩ n không nên cùng đối phương so khí lực, lập tức sử dụng h ợ là mệt giờ đưa nó bước lui. Các loại nghe được sủi g gỗ về sau, g ũ ẩ n lúc này mới nhớ tới mình còn có cái khác biện pháp ứng đối. Bất quá cái này cũng không trách nó, dù sao vừa mới ủ x d ị n h bộ kia tới thật sự là quá đột n ộ t nó vừa định tốt muốn dựa theo sủi u gỗ kế hoạch tiến hành chiến đấu, chuyển cái mắt đối phương liền đã thả ra mấy cái kỹ năng. đồng thời vọt tới trước mặt mình. Lúc này đã không có nhiều thời gian như vậy cho nó đi cân nhắc, cũng không làm ra ứ n g đối. Đối phương gù s ạ dỉn chẳng mấy chốc sẽ đưa nó ép đến trên mặt đất, mà lại nó tấm kia huyết buồn đại khẩu cũng đã đối cổ của nó thử qua nhiều lần d ù n n công kích. Nếu không phải nó kịp thời phản ứng, khả năng lúc này nó cũng sớm đã trở thành mất đi năng lực chiến đấu kẻ thất bại. Đây là cao nạo g g ủ ẩn không thể tiếp nhận, thế là nó lập tức dẫn ra thể nội hỏa diễm nguyên tố đem tất cả đốn lửa nhỏ tụ tập tại trong miệng. Sau đó một phát cực nóng hỏa diễm hướng phía đang phía dưới phun đi. Không sai, liền là đang phía dưới.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 sau đó nàng rất nhanh liền nói tiếp, xuất ra nguyên nhị lực đến đủ x a dĩnh, ép đến nó, sau đó sử dụng hẹm mở ảm đưa nó trở về. giờ khắc này cực nóng hỏa diễm cũng không để cho hủ xạ dĩnh lui bước, lông tóc bốc cháy đau đ ớ n thậm chí để nó trên tay cường độ lớn hơn mấy phần. theo nó một tiếng bao hàm p h ẫ n n ộ cùng đau đ ớ n giống to, gù ấn đông, một tiếng bị nó ép đến trên mặt đất, sau đó hủ xạ dĩnh rơi lên một cái vẫn lan tràn hỏa diễm móng vuốt lớn, hẹm mở ảm lập tức phát động. chờ một chút, su u go nhịn không được kêu lên, bất quá hủ xạ dĩnh cũng không có dừng tay ý tứ. lúc này hiệt lì nhì nhìn xem su u go, sau đó cười đối trên trận h ô một tiếng. U s a i n n các loại bên hai anh minh tán đi về sau, chỉ gặp c ũ ẩn long đầu bên cạnh mặt đất xuất hiện một cái cự đại quyền hố. Thấy cảnh này, Sủu gỗ thở dài một hơi, hắn đoán được không sai, một kích này hẻm mở ảm nếu quả như thật trúng đích, kịp thời cù ẩn cuối cùng không có chuyện, nhưng là thương thế như vậy cũng đủ làm cho nó tu dưỡng một thời gian thật dài. Mặc dù thua một trận, nhưng là tránh khỏi cù ẩn trọng thương, mà lại cũng thấy rõ ràng nó cùng hắn ở giữa vấn đề. Chuyện này đối với Sủu g ộ tới nói kỳ thật coi như kiếm lợi, dù sao đây chỉ là l o ạ i bàn, q u á n quân các h ạ lần này là ta thắng. Tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận, lại dùng tân huấn luyện bộ kẹmần cùng ta đối chiến, chờ một chút cũng đừng hối hận. Tiếp xuống trận này, ta thế nhưng là chuẩn bị phái ra át chủ bài của ta. Tới đi, ta lần này phái ra bộ kẹmần liền là nó, n h i u tạ. Theo Hịnĩ rất lời dưới, một cái bỏ sữa ngoại hình bộ kẹmần đi tới trên trận. Su h u u nghĩ nghĩ, sau đó rất nhanh cũng làm ra lựa chọn, hắn xuất ra một cái bộ kỳ bản, sau đó ném đối chiến trận bên trong. Chương 3 8 t r ư cuối cùng một trận chiến đấu cùng ngoài ý muốn. Chương 387 i cuối cùng một trận chiến đấu cùng ngoài ý muốn đối với h ị n vương bài n i u tạ. Sủu gỗ cũng là nghĩ qua rất nhiều loại ứng đối phương thức, nếu như vẹn vẹn vì Cam Đoan thắng lợi lời nói, như vậy Phái x ị Dục hay là lù cạ gì ổ ra sân không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Nhưng là Sủu gỗ cảm thấy, vì trận này l u ậ t bàn, hắn không đáng như thế liều mạng, bởi vậy đối Sủu gỗ tới nói, Phái ra chiến lược mạnh nhất cái này thao tác cũng không có vấn đề gì. Bất quá nhưng không có cần thiết này. Về phần đồng dạng làm tiềm lực tân linh hồn tơ, đối mặt trước mắt người Tạ Sủu gỗ cảm thấy nó còn không quá đi. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, s u g lựa chọn đã còn thừa không có mấy. Vừa vặn, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện cùng học tập, lù s ờ d ì thực lực có không ít tiến bộ. Xí n h bí c h u y ể n kỹ năng đã triệt để bị nó dung nhập vào bản thân lôi điện bên trong, mà có điểm này cải biến, lũ sở i ờ phương thức công kích không thể nghi ngờ nhiều hơn không ít. t h u y ề n định bổ kệ mân về sau, Suu g o ngay lập tức đem lũ sở i ờ y phái ra, nhìn thấy đối thủ là lũ sở i ờ y h i t Nì hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Nàng đối Suu g o hứng thú đương nhiên không có khả năng chỉ là một cái in d i g o g ợ lệ tễ ổ quán quân tiết tuổi. Thân là dù ở tổ khu vực bát đại quán chủ bên trong một khu vực đại hội quán quân nàng gặp qua không t Suu g chỉ bằng cái danh này đương nhiên không có khả năng để nàng l a o mắt mà nhìn, mà duy nhất có thể làm cho Hiệt Nì làm như vậy.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 Dũng cảm c ù n g không có đầu g ó c cũng là có rất lớn khác biệt, mà Sủ h ổ g ỗ làm phe Liên Minh Đại t â n Sinh cường giả, t n h đương nhiên không có dạng này lo lắng. Đồng thời, nàng cũng không cho là mình thực lực so Sủ h ổ g ỗ trên lệch nhiều lắm, mặc dù nàng mơ hồ có thể đoán ra lũ cạ gì ở thực lực, nhưng là từ Sủ h ổ g ỗ cái khác bổ kẹmẩn trên thân nhìn, trừ bỏ lũ cạ gì ở bên ngoài, kỳ thật Sủ h ổ g ỗ thực lực cơ bản ở vào cùng các nàng đạo quán chủ không sai biệt lắm cấp bậc. đương nhiên, những thứ này đều chỉ là suy đoán của nàng. k h n h h trên tay liên quan tới Sủ g ộ tư liệu cũng đều là ý đi g ỗ t ợ lệ tỷ ổ c n phở ẹ n s ợ thì lưu giữ lại, bởi vậy. Những vật này kỳ thật chỉ có thể đưa đến tham khảo tác dụng. Bất quá, cho dù là dạng này, Hịnỉ cảm giác cũng đã không sai biệt lắm, mà đối với Lũ Sơ Dậy, nàng hiển nhiên cũng không lạ lắm. Lúc này, làm chiến đấu một trong những nhân vật chính, n i u Tạ cùng nó huấn luyện ra lộ ra không giống nhau lắm. Nó nhìn muốn so Hịnỉ trầm một nhiều, đang chờ đợi huấn luyện ra mệnh lệnh thời điểm. Nó thậm chí phi thường hữu hảo hướng về s h u Gỗ cùng Lũ Sơ Dậy chào hỏi. Được rồi, được rồi, u Tạ, chiến đấu muốn bắt đầu, ngươi cũng không thể ở chỗ này chào hàng chính ngươi mù m u Sau khi đánh xong, ngươi muốn thế nào đều có thể, mau ngừng lại. k i ế Nhi để có chút không biết làm sao l ụ sờ dậy cùng s ủ h ụng g t h ở dài một hơi. Rất nhanh, phân xử vung cờ động tác rơi xuống, chiến đấu chính thức bắt đầu. l ù sờ dậy, giữ một khoảng cách sử dụng xin cầm bím. Đừng để nó đạt được nhiệm tạ, đối trực tiếp sử dụng dỗ l ậ p kỹ năng. k h i ế Nhi vừa lên đến trực tiếp để m h i ệ m tạ phát động nó chiêu bài kỹ năng. Dỗ l ậ p kỹ năng nhìn ban đầu tổn thương không cao, nhưng là thật muốn bị nó lăn lên, kỹ năng này tổn thương cũng sẽ giống tuyết cầu, càng đi về phía sau liền hơn khả quan. Đương nhiên, mỗi cái kỹ năng đều biết có cực hạn, tựa như là sợ s ỉ thở liên tục chạm, chỉ bất quá cho dù là dạng này. Hậu kỳ rỗ lập đối với lũ sở dĩ tới nói cũng là một cái lớn vô cùng u y h i ế p đối với rỗ lập kỹ năng tới nói, hạch tâm của nó không thể nghi ngờ ngay tại ở như thế nào l ă n lên đồng thời đưa nó duy trì được. Cho nên tại đối diện vừa mới khởi sướng rỗ lập thời điểm là phá giải nó thời cơ tốt nhất. Thời cơ này, Suu Go đương nhiên không thể từ bỏ. Kỳ thật tại như Tạ r a sân một khắc kia trở đi, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ có cục diện như vậy. Lũ sở d y lập tức đ ổ i chặt hở bìm. n Tạ rỗ lập hiển nhiên là bị hịt n h riêng ấ n l u qua, nói cho rỗ lập nó giống như là không có nhận rỗ lập mang tới cái khác ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ là mấy cái đơn giản biến hướng. lại tránh được cái này cái thứ nhất kỹ năng. bởi vậy, vào lúc này, Su Hổ Cô lập tức để Lũ Sơ rời c ả biến sát lực, Lũ Sơ rời một bên tiếp tục chạy, cùng l ă n t h à n h một đoàn n g ư ờ i tạ giữ một khoảng cách đồng thời, ngay lập tức đem trong miệng chùm sáng thay thế thành chặt hở b ỉ m tại chặt hở b ỉ m phóng ra một khắc này, Lũ Sơ rời trong thân thể điện năng cũng bắt đầu cấp tốc tụ tập lên. kết quả như vậy, cũng khiến cho nó chạy thời điểm, thỉnh thoảng từ bên người lôi ra một đạo lóe sáng ánh sáng, tốc độ dưới chân cũng h ầ n gần lại nhanh mấy phần. k h í Nị biết rõ, nàng không thể tiếp tục để thế cục tiếp tục như vậy, lại không c h ú n g đích đ ư nhân, nếu Tạ Do lập chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không có mục tiêu mà bản thân dừng lại. mà đây cũng là r ồ lập kỹ năng một cái khác thiếu hụt. chỗ thiếu hụt này là muốn đem r ồ lập kỹ năng duy trì, đồng thời cam đoan uy lực của nó lại so với trước đó mạnh, như vậy nó nhất định phải tiếp tục địa tiếp xúc đến được nhân. loại kỹ năng này tiếp tục cơ chế cũng khiến cho cái này nhìn như cường đại kỹ năng mặc lên không nhỏ hạn chế. mà lại, nếu ta mặc dù chịu qua chuyên nghiệp r ồ lập huấn luyện, nhưng là nó cũng không phải máy móc, bởi vậy nó nhấn lại năng lực cho dù có càng tốt, vậy cũng là có cực hạn. đây đều là c h ữ u cầu nghĩ tới, liên quan tới h ị t n ỉ r lập chiến thuật thiếu hụt, nhìn rất dễ dàng có thể phá giải, nhưng là chân chính đến đối mặt thời điểm, nhưng lại là một chuyện khác. Suu U cổ có thể nghĩ tới những thứ này, làm núi bộ này chiến thuật quen thuộc nhất cũng là nghiên cứu sâu nhất, hỉ t làm sao có thể không biết? Nàng tại rõ ràng những khuyết điểm này đồng thời còn dám sử dụng, đồng thời cũng bởi vì bộ này chiến thuật khiến cho nàng nắm giữ hiện tại thanh danh. d ồ ở t ô b á t Đại Đạo Quán bên trong, Gô Nen r ộ t g i mặc dù không nói được mạnh nhất, nhưng là nếu quả thật phải xếp hạng, nơi này làm sao cũng được x ư n g tụng là tốt 3 đạo quán. Bất quá cái này tốt 3 không bao gồm che giấu thực lực t ờ dịch lao ra tử, làm đã từng liên minh c ô n giả. mặc dù thực lực bởi vì tuổi tác mà có chỗ suy yếu nhưng là lao ra từ này chân chính thực lực cũng không có hắn hiện tại biểu hiện như thế lùi bước đến lợi hại như vậy thậm chí tại một số phương diện bởi vì tự thân con đường cùng huấn luyện lý niệm phong phú ẩn ẩn còn có tăng lên bởi vậy mặc dù mấy năm qua này m à h ổ gan nghỉ táo đạo quán giống như là có chút suy yếu dáng vẻ nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế trở lại chuyện chính thiên g h ị biết không thể lại chờ đợi đi xuống s ủ h ủ g ỗ muốn tại rộ lập trong lúc đó chơi diều tự ý tứ đã phi thường xác định tiếp tục mang xuống sẽ chỉ lãng phí tạ thể lực.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 bên ngoài lập tức liền tới đây thông báo người, làm đạo quán chủ h t n g h ỉ đương nhiên không thể thả lấy chính sự mặc kệ, còn y ở chỗ này muốn cùng Su U Gô quyết r a thắng bại, bởi vậy bọn hắn đôi chiến chỉ có thể tạm thời áp sau, không có ý tứ s h u gô, ta hiện tại phải đi ra ngoài một b ậ n tựa như là điện đài bên kia xuất hiện một chút vấn đề, điện đài, Su U Gô có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không, hắn có chút không làm rõ ràng được, vì cái gì mất điện sự cố còn có thể cùng điện đài dính liễu quan hệ theo lý tới nói, mất điện không phải là thì nhà máy điện để ý tới sao? Hịn g h ỉ giống như là nhìn ra hắn nghi hoặc, bất quá tình huống cụ thể nàng cũng không phải là rất rõ ràng. mà lại lúc này cũng đã không có giải thích thời gian, xem ra người dáng vẻ bên kia sự tình còn giống như rất cấp bách, nàng đang chuẩn bị mang theo hoàn thành làm nóng người ta đi ra ngoài, Lý d ạ lúc này có chút ngao ngáo muốn động, tiên bối, không bằng chúng ta cũng đi theo nhìn một chút thế nào, dù sao chúng ta bây giờ lại không có sự tình gì, nghe nói như thế, Suu Gol hướng l ù sờ dưới tay dừng một chút, hắn nghĩ nghĩ sau đó đồng ý đề nghị này của nàng, dù sao c h i ê u đại đám bọn hắn chủ nhân hịt n h ỉ muốn rời khỏi Gôn Nền Rốt j m bọn hắn hai cái này khách nhân tiếp tục lưu lại nơi này cũng không làm được cái gì, mà lại tựa như Lý d nói tới. Bọn hắn hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, theo tới nhìn một chút cũng tốt, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút. Mang theo ý nghĩ như vậy, thịt nhỉ chân trước vừa rời đi, s u h u Cổ hai nhân mã bên trên liền đi theo, một nhóm mấy người rất nhanh liền đi tới sự cố hiện trường. Gõ điện t h o i là gõ City phía tây một tòa 6 tầng hình cái tháp kiến trúc, nó liên tiếp mấy năm gần đây mới bắt đầu phổ biến tàu đ ệ m từ trường. Dọc theo con đường này, s u h u c cùng Lì Dạ cũng thông qua được những phương thức khác hiểu được một số cơ bản tin tức. duy nhất một đ ầ u để s u h u c cảm thấy hứng thú chính là, nơi này lúc trước là một tòa cổ xưa một tháp. bởi vì lâu năm thiếu tu sửa cuối cùng mục nát sụp đổ, mà điện đài chính là tại c ổ t h á p trên cơ sở tu kiến lên. Nghe đồn, tại tu kiến trong lúc đó có công nhân thấy qua hai đầu phi thường xinh đẹp lông vũ, có người suy đoán, cái này hai đầu lông vũ theo thứ tự là đến từ l ụ di ạ cùng h g long thần. Si vợ v hình cùng giải b à o và im. Suu cô nhịn không được nhẹ nói ra, lúc này nghe được thanh âm lì dạ từ bên cạnh đem đầu dò xét tới. Cái gì lông vũ? Tiền bối ngươi biết trong truyền thuyết lông vũ? Nàng nhịn không được t ò mò hỏi, không hỏi hết cách rồi. Dù sao bọn hắn lúc này bị t ư ơ n g quan nhân viên công tác ngăn ở bên ngoài, ngoại trừ đạo quán chủ hịt nỉ có thể vượt qua bên ngoài, bọn hắn căn bản không có lý do ngay. Dù sao cái này lại không phải cái gì thế lực tà ác xâm l ấ n cần mỗi một vị huấn luyện gia xuất lực thời điểm, bởi vậy chỉ có thể làm nhìn Lý Dạ rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến phương diện khác. Mà đối với truyền thuyết bộ kệ mẩn chú ý, Lý Dạ làm một bình thường huấn luyện gia đương nhiên là từng có ý nghĩ, hoặc là chuẩn xác mà nói, trong thế giới này nhân loại, ai h ô n g có h i ễ n tưởng qua bản thân có thể có một ngày sẽ bị truyền thuyết bộ kệ mẩn c h ọ n chúng, sau đó trở thành trong truyền thuyết anh hùng huấn luyện gia đây. Si sì Vệ và Yình c ũ n g gái bảo à y n ngươi không biết sao? Su Hugo lặp lại một lần vừa mới nói nhỏ, sau đó mang một ít nghi hoặc hướng nàng hỏi lại. Hí hí, gái bảo và y n ta biết, kia là truyền thuyết tinh danh linh phượng hoàng lâm vũ. Nghe nói hệ rủ thì Axiti bờ ở bên trong liền có một cây chân chính gái bảo à y n h nhưng là Si v ợ v ì n h là cái gì ta cũng không biết. Tiền bối ngươi biết đúng không? Nhìn xem lì ra một mặt mong đợi bộ dáng, Su Hugo quỷ thần suy khiến gật đầu một cái. Kỳ thật liên quan tới chính mình cùng truyền thuyết bộ k kẻ mần tiếp xúc những việc này, hắn vẫn luôn không có chuẩn bị ra bên ngoài nói. chuyện như vậy mặc dù nghe và phi thường uy phong có thể trong thời gian ngắn để hắn thanh danh đại chấn nhưng nổi danh â m thanh đại chấn bên ngoài hắn liền muốn không đến còn có cái gì cái khác thu hoạch chỗ tốt không nhìn thấy nhiều ít nhưng là phiền phức cũng tuyệt đối không thể thiếu tuyệt đối không nên xem thường truyền thuyết bộ kẹm ẩ n lực hấp dẫn ngoại trừ một mực đem mục tiêu nhắm chuẩn truyền thuyết bộ kẹm ẩ n hắc ám thế lực bên ngoài liền trong liên minh rất nhiều huấn luyện gia cùng các nhà nghiên cứu đều đang tìm kiếm liên quan tới truyền thuyết bộ k ệ m ẩ n tung tích nếu như bị những người này biết rõ hắn sự tích ù uổng tin tưởng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 biết rõ những thứ này tưởng tình t ờ rò p h è số hoặc bọn hắn cũng phi thường ăn ý tận lực vì hắn giảm xuống ảnh hưởng đương nhiên một số nghe đồn vẫn là tránh không khỏi chỉ bất quá bị giới hạn thế giới này đặc thù thông đồng cùng điều kiện truyền tin những tin đồn này trước mắt còn chuyện không đến r i ở tổ khu vừa tới mà trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lại thêm l ý dạ làm tò r ọ p h è số ở m ô n đồ thân phận s u ugo lúc này đã đem nàng liệt vào đáng giá tín nhiệm trong danh sách nếu như những tin đồn này không có sai đó phải là x ỉ vợ và ịn ta đã từng khoảng cách gần gặp qua lũ gì ạ như thế miêu tả sát thực cùng trên người nó rơi xuống lông vũ rất tương tự a Lưu gì à? t i ề n bối lưu gì à? Có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết miêu tả như thế? Nhìn đặc biệt đẹp đặc biệt. Lý g a lập tức hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Chỉ bất quá vấn đề này còn không có đ ạ t được s u h u Go trả lời. Điện đài bên trong người ra. Dẫn đầu chính là trước đó chạy tới Hini, từ bộ dáng của nàng đến xem, vấn đề hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Bất quá cho dù là đến bây giờ, s u h u Go cũng nghĩ không ra vì cái gì điện đài xảy ra chuyện sẽ dẫn đến g ỗ n đèn rọi City toàn bộ hệ l ẹ t t r é p đều đình chỉ v ậ tác. Vì vậy đối với chuyện này cho nên nguyên nhân gây ra cùng thành quả, Sulu Go kỳ thật cũng thật tò mò.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 Tim dọc k ế t đại bộ phận cường giả trước mắt đều tập trung ở mở tờ xì v ừ m ạ c h bên trong, nơi đó khoảng cách rổ ở tổ vẫn có chút quá gần. Nghĩ tới đây, Vịnh Xì ợt cố nén trong lòng khó chịu. Tiếp theo đối với thủ hạ hồi đáp. Được rồi, trong chuyện này đã quyết định, đến lúc đó tổng bộ cán bộ ạ bộ lộ sẽ phái người tới h p trợ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng công tác chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Được, đại nhân. Chương 389, điện đài đến tiếp sau. Chương 389, điện đài đến tiếp sau. Về sau trong vòng vài ngày, g ộ t đèn r ỗ city vẫn là như là trước đó đồng dạng phồn hoa hưng thịnh.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 Phát xạ tháp, phát xạ tháp xảy ra vấn đề. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều cồn bắn, bọn chúng hiện tại đã đem điện đài hơn mấy tầng trọn vẹn chiếm cứ, điện đài bảo an sắp không chịu nổi. k h i n h ỉ trong nháy mắt đổi lại một cái k h á c phó gương mặt, không kịp trả lời, nàng kéo lên người lại một lần hướng về điện đài phương hướng chạy vội tới. Đồng dạng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng nhân viên công tác, lập tức giúp bọn hắn tìm tới vài đầu tổ dụ. Thế là tại tổ dụ trợ giúp dưới, các nàng chỉ phí phí hết 10 phút không đến thời gian liền đi tới chỗ cần đến.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 Hít nhĩ cùng Sủu Gỗ mấy người lúc này đã đi tới ba tầng, bọn hắn nhìn xem bị ngăn chặn thang lầu không thể không đừng lại, đã ngươi thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi địa nói cho các ngươi biết, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, không được đội trưởng, dạng này l ờ i kịch ta thật sự là niên không n ổ i nữa, cầu ngươi biến thành người khác đi. Lúc này đột nhiên xuất hiện mấy cái chế phục nam ngăn chặn bọn hắn đường đi, bọn hắn trên quần áo cái kia đại đại chữ cái đã nói cho Sủu Gỗ bọn hắn, lần này điện đại sự tình đến cùng là ai làm? Tim do két, s u g cùng Hít n đồng thời hô lên cái tên này, quả nhiên. coi như chúng ta yên lặng đi lên những người này cũng là sẽ không đem chúng ta cấp q u ê n mất ha ha ngâm miệng ạ bổ lộ đại nhân phân phó hiện tại không thể để cho người trong liên minh tiến vào thượng tầng đi lập tức đi tới đưa t a ngăn cản bọn hắn phụ trách thủ quan tiểu đầu mục dùng sức vỗ tay một cái hạ cái óc sau đó chỉ chỉ còn tại xử lý ngăn chặn vật sủ h ổ g bộ bọn hắn tim rộc két xuất hiện đúng là để bọn hắn cảm thấy chấn kinh nhưng là hiện tại sủ h ổ g gỗ trong ba người ngoại trừ lì dạ là tân thủ huấn luyện ra bên ngoài sủ u g ỗ thuộc về toàn bộ liên minh đại tân sinh bên trong người nổi bật mà hịt n thì là rổ ở tổ khu vực gộn ruột jim quản chủ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 Mặc dù kế hoạch này là a bộ lộ vì suy yếu v ị n xỉ ở thế lực mà chuyên môn định chế, nhưng là làm tìm dọc kẹt cao tầng, hắn cũng không thể trắng t r ậ n địa giảng thủ hạ người đẩy đi đưa đồ ăn. Lúc này tiểu đầu m ụ phi thường anh minh địa chỉ huy thủ hạ tiến lên ngăn cản, mà chính hắn thì núp ở phía sau mặt hướng thì chuẩn bị đi đường. Không sai liền là đi đường. Kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy hoang đường khí tức đối với điểm này ngoại trừ tầng dưới chót nhất pháo hôi không biết rõ tình hình bên ngoài, bọn hắn những thứ này trung hạ tầng người đứng đầu cũng đã sớm nhận được v ị n xỉ ở thông t r i đương nhiên trong này không bao gồm cùng v ị n xỉ ở không phải một lòng cắt đầu. mà c ổ động thủ hạ hướng sủi u gỗ bọn hắn động thủ tiểu đầu mục hiện nhiên là thuộc về v ị n xỉ ợt người đối mặt tiểu lâu la nhóm ngăn cản tổ ba người bên này sủi u gỗ chủ động đi ra nơi này không gian có chút chật hẹp thịt nhị bộ kẹm ậ n phần lớn cũng là hình thể khá lớn mà lại cần không gian mới có thể hoàn mỹ phát huy bộ kẹm ậ ẩ n bởi vậy lúc này sủi u gỗ xuất thủ thì thích hợp nhất hỗn đ ờ đã sớm muốn ra giãn ra thoáng cái căn cốt đối với đạo quán luận bản không có nói chuyện này mấy ngày nay nó còn thông qua xỉ dục cùng sủi u gỗ phản ứng thoáng cái chỉ bất quá nó vận khí không phải quá tốt tại sách chuyện này thời điểm vừa vặn gặp được xỉ dục không đáng tin cậy thời điểm lúc này. Hồn t ờ đã mang theo cởi quái dị đang c h à n g đối thủ của nó là trên mặt mang không dễ chọc ba chữ giả tỷ cát hào u đùa còn có gì mỉa mè ba vị không dễ chọc tại hồn t ờ trên tay chống đỡ không đến 5 phút liền trực tiếp bị quang ngoài ra mà xem như bọn chúng tranh đấu chiến trường dưới bậc thang mặt ba tầng văn phòng đã loạn thành một đoàn một mực tìm cơ hội rời đi tiểu đầu mục sớm tạm gì mỉa mè ngã xuống trong nháy mắt liền đã lặng lẽ t r ư ợ xuống mặc dù hồn t ờ còn muốn tiếp tục truy kích nhưng là s ủ u mấy người hiển nhiên không có ý nghĩ này cùng một cái chạy thoát tiểu lâu la so sánh. đương nhiên là phía trên vô tội còn chúng càng trọng yếu hơn, mà lại phía dưới phụ trách cách ly cùng thủ vệ huấn luyện ra cũng không phải mù, tin tưởng bọn họ sẽ không cứ như vậy để cái này tìm dọc kẹt tiểu đầu mục rời đi nơi này đem cản đường tiểu lâu la giải quyết về sau, bị ngăn chặn hành lang tại lúc này cũng đã bị dọn dẹp ra, tiếp theo h i t n n một ngựa đi đầu hướng lầu 4 chạy tới, khi tiến vào lầu 4 về sau, bọn hắn đập vào mắt thấy dù cho một nhóm lớn treo ngược trên trần nhà rơi lớn, những thứ này hẳn là trước đó người kia trong miệng nói tới cồn bạn. bởi vì sủng hữu gỗ bọn hắn xâm nhập lúc này g ồ n bạt nhóm không hẹn mà cùng hướng về phương hướng của bọn hắn nhìn lại b u ồ n máu miệng rộng bắt đầu phát ra làm người nhức đầu sùm tợ sơn ít tốc chiến tốc thắng trên đường đi lộ ra phi thường trầm mặc hịt nhi đem tạ thả ra đồng thời hướng sủng hữu gỗ bọn hắn nói tiếp theo không chờ bọn họ trả lời nàng mang theo bản thân các bộ kẹm bẩn trước tiên vào tới bởi vì là ở vào điện đài nội bộ nguyên nhân rất nhiều uy lực mạnh mẽ kỹ năng đều không thích hợp sử dụng cho nên dù cho này một đám cồn bạt đều không phải là thập phần cường đại nhưng lại cũng đầy đủ đem bọn hắn ngăn ở nơi này một đoạn thời gian nhưng hiển nhiên Sudu Go cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu ý tứ, hỗn đ ờ trước một bước trôi giạt đến đ à n rơi bên trong, một bên xạ đâm một bên xạ đảo cự, trực tiếp một tay một cái tiểu bằng hữu. Tại nó về sau chính làm sử dụng cái này phá r ỡ lao thủ, cồn t ỡ sì ẩn trực tiếp bao t r ù m toàn bộ điện đài l ầ u 4, sau đó phạm là chặn đường nó, mặc kệ là không có mắt g ồ n bạt vẫn là những cái kia tán loạn bàn làm việc ghế làm việc đều bị nó toàn bộ bạo lực đẩy lên nơi hẻo lánh. Thế là mấy phút, nguyên bản tại tim dọc kết kế hoạch bên trong có thể ngăn trở bọn hắn một đoạn thời gian gộn b t b y lập tức liền đã mất đi tác dụng vốn có, đó lấy. Sủi u g ỗ mấy người bắt đầu hướng tầng lầu cao hơn đi tới. Chương 390, địa đồ cùng đánh lén. Chương 390, địa đồ cùng đánh lén. g ỗ nén r ộ t điện đài bên trong, bởi vì sủi u g ỗ ba người lo lắng bị nốt con tin đã tìm dọc kẹt â m yêu. Tại giải quyết đông đảo trứng ngại vật trên đường về sau, mấy người bọn họ liền cơ bản không có nghe qua, đi ngang qua phòng thu âm thời điểm vừa v ậ n giải cứu bị vây ở chỗ này lẩu b n con tin. Cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được, tìm dọc kẹt người hẳn là đều đi đại trưởng văn phòng bên kia, cũng chính là tòa này điện đài 6 tầng.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 Hắn lúc nói phi thường nhỏ âm thanh, mà lại trong đám người bởi vì đi ở vấn đề còn tại tranh chấp. Bởi vậy, trong lúc nhất thời căn bản không có người chú ý tới động tác của hắn, Lý Dạ vừa nghe đến tin tức này, nàng quả nhiên khẩn trương lên. Người xác định sao? Thiên Sinh, đây cũng không phải là nói đùa. Lý Dạ như mày nói, trên mặt đều là s ủ i ủ gỗ trước đó chưa thấy quan g h i ê m túc nghiêm túc. Ta xác định, ta nói đều là thật. Không tin Lý Dạ tiểu thư ngươi đi với ta một chuyến liền biết gian t ạ c vật liền tại phụ cận, đi mấy bước đã đến. Hắn lời thề son sắt nói, giống như là sợ Lý Dạ không tin bộ dáng. Lý Dạ nhìn một chút còn tại tranh luận không nghỉ phòng thu âm. sau đó tiếp tục n h u mày nghĩ nghĩ cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút dù sao dù cho nàng tiếp tục lưu lại nơi này cũng chớn không được chẳng diện nàng chỉ là từng người từng người đều chưa biết tân thủ huấn luyện ra nếu như không phải h i ệ n nghị cùng phía dưới gổn b ậ t còn không có thanh lý chọn vẹn lý do thoái thác có tác dụng có lẽ cái này phòng thu âm bên trong đã sớm đi thừa không có mấy cái còn lại mấy cái kia cũng chỉ là bởi vì thụ thương hành động không tiện bị lưu tại nơi này cho nên nàng rất nhanh liền làm ra lựa chọn tha tin rằng là có còn hơn là không.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 Lý Dạ tiểu thư, chúng ta đến. Hắn lúc này, trước đó trên mặt khẩn trương đã biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là âm mưu sẽ được như ý đắc ý cùng hưng phấn. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi nhìn xem Lý Dạ đi vào trong phòng này. m a u vào đi thôi Lý Dạ tiểu thư, chẳng khả năng liền muốn xảy ra vấn đề. Hắn lần nữa thúc giục nói, lúc này Lý Dạ mơ hồ cảm thấy một chút không thích hợp, nàng không để lại dấu vết nhìn h ỗ n tờ một chút, hồn tờ cười quái dị mà đối với nàng gật đầu một cái. Tiếp theo Lý Dạ hít sâu một hơi sau tiến lên đẩy cửa ra. Chợt nhìn ngay, phòng tạp vật bên trong nhìn cũng không có cái gì dị thường, nàng lần nữa nhìn thoáng qua h ỗ n tờ. phát hiện hồn t ờ đã đi trước một bước đi vào, thế là nàng cũng cùng đi theo tiến vào bên trong. ầm, đưa nàng mang tới người đột nhiên đem cửa đóng lại, sau đó kéo lê khóa. Chúng ta chờ ngươi rất lâu l ì dạ tiểu thư. tại phòng t ạ p vật tầm mắt trong góc chết, đột nhiên lại đi ra hai cái mặc tim dọc kẹt chế phù người, bọn hắn cùng trước đó người kia góc cạnh tương hô, đem l ì dạ cùng hồn t ờ các loại ba đầu tổ kẹm mẩn vây vào giữa. các ngươi đến cùng muốn làm gì? l ý dạ lúc này chỗ nào vẫn không rõ, những người này hẳn là vì mình mà đến, vang không, đối phương làm tim dọc kẹt người, căn bản không cần đại phí chu trương đưa nàng lừa gạt đến nơi đây lại chuẩn bị đầu t h ủ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 ở bên trong lại phò đèn đ thờ chỗ khu huy tâm, đồng thời tại đồng dạng tình huống dưới bên kia là không đối ngoại đến huấn luyện ra mở ra, trừ phi nàng có lý do chính đáng, tựa như trước đó Sủ Hữu c o đưa tin nhiệm vụ, nhưng cũng tiếp chính là làm nàng phát hiện vấn đề này thời điểm, s u h u c o nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đồng thời trở về, bởi vì tấm bản đồ này là liên quan tới liên minh cái nào đó địa điểm trọng yếu bản đồ, bởi vậy nàng đã chuẩn bị đem tấm bản đồ này giao cho tớ dọp vẽ sổ, ẩm. chỉ bất quá bây giờ khoảng cách quá xa, gửi thư lại không an toàn, dù sao Sủ u t từng nhắc nhở qua nàng tấm bản đồ này đã bị một ít người để mắt tới, chỉ bất quá. không quản sự nàng hay là s ủ h u gồ đều không nghĩ tới để mắt tới tấm bản đồ này chuyện t i m dọc kẹt người nàng vô ý thức che che bản thân tùy thân bọc nhỏ bao động tác này lập tức liền rơi xuống đối phương trong mắt cái gì địa đồ ta không biết các ngươi đang nói cái gì lỵ dạ đương nhiên không có khả năng đem trọng yếu như vậy địa đồ giao cho t i m dọc kẹt thế là nàng trực tiếp mở miệng phủ nhận nói lúc này đối diện t i m dọc kẹt tổ ba người đương nhiên không có khả năng tin tưởng nàng nếu lỵ dạ không có ý định ngoan ngoãn đem địa đồ giao ra như vậy bọn hắn khẳng định là muốn đích thân đ thủ thế là trong phòng lập tức liền nhiều hơn mấy cái ổ kẻ mẩn bọn chúng theo thứ tự là gì A đỏ g ồ n b ạ t còn có cuối cùng hảo ưu đùm. Tại cái này chật hẹp không gian bên trong, chiến đấu trong nháy mắt văng r ộ i h ồ n t ờ trực tiếp một c h ọ i hai kéo lại gồm b ạ t cùng hảo ưu đùm, đã sớm chuẩn bị nó tại đối phương phát động công kích trước đó trực tiếp chiếm cứ tiên cơ. Sau đó một đối hai còn đem đối phương trực tiếp chế trụ, còn lại cái kia ạ gì ạ đỏ cũng không cần nhiều lời. Mặc dù chỉ c ổ gì tạ cùng s ở bạ tạ lù thực lực không phải rất mạnh, nhưng là một đối hai tạm thời vẫn là không có vấn đề. Mà lại bởi vì phối hợp ăn ý, lúc này cũng đều chiếm cứ lấy ưu thế. Nhìn cục thế lên núi lì dạ là phi thường có lợi, nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. nhóm bộ k ẻ m ẩ n trong lúc nhất thời đã rơi vào thế yếu bên trong, làm không đứng đắn huấn luyện ra t i m dọc kẹt thành viên. bọn hắn đương nhiên không có khả năng ngồi đợi nhóm bộ k ẻ m ẩ n mang về thất bại tin tức xấu. chỉ gặp bọn họ trong đó một người, hướng gian phòng trôi bóng tối nhìn thoáng qua, nơi đó đang cất giấu một cái toàn thân đen nhánh nhưng móng vuốt dị thường chói sáng bộ k ẻ m ẩ n theo thời gian trôi qua, nó đã càng ngày càng tiếp cận l ý dạ. khi nó đi tới l ý dạ phía sau l ú c móng vuốt lặng lẽ nhô ra, ngay tại nó chuẩn bị chạm đến l ý dạ thời điểm, hỗn tờ đột nhiên một cái xạ đạo bản hướng phương hướng của nó ném tới. tại nó r ỗ i ra móng u ố t trong nấy mắt, hỗn tờ phát hiện tung tích của nó. đối mặt h ồ n tớ xạ đạo bạn hệ và phi thường đáng tiếp thu hồi bổ về phía lì dạ phần lưng n ó n g v u t nó cúi người một cái sau đó một cái móng khác giống linh dương móc sừng trực tiếp câu đoạn mất lì dạ tùy thân bao dây lưng bọc nhỏ bao tới tay về sau nó đối h ồ n tớ lộ ra một cái miệng mai biểu lộ tiếp theo trực tiếp phá vỡ m ô n mang theo bọc nhỏ bao chạy ra gian tạp vật nhìn thấy đồ vật đắc thủ ba người ăn ý liếc nhau một cái trong đó một cái lập tức lấy ra một cái bộ đ à m bắt đầu nói vật tới tay vỉn ở đại nhân dựa theo kế hoạch hệ vải đã tại hướng vị trí của ngươi tiến đến xin đại nhân ngươi chuẩn bị sẵn sàng chương 391 r ú t lui t ì m g i ọ k é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 Tình huống như vậy càng nhiều, như vậy tại Nguyên n n thì vứt bỏ b ổ kẹm ẩ n cũng liền bắt đầu ở bọn hắn vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới. Dù sao b ổ kẹm ẩ n không có có thể thay thế một lần nữa huấn luyện, nhưng nếu như huấn luyện ra tự thân không có, vậy thì đồng nghĩa với hết thảy cũng bị mất. Thế nào lựa chọn kỳ thật đã không cần người dạy, mà xem như ở vào dạng này hoàn cảnh lớn bên trong b ổ kẹm mẩn, h à o hù đồn bọn chúng nhìn thấy qua, b ổ kẹm ẩ n bị ném bỏ chẳng cảnh đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Tại không có biện pháp phản kháng thậm chí là thay đổi tự thân huấn luyện ra tình huống dưới, nó hoặc là bọn chúng duy nhất có thể làm liền là đem bản thân trở nên đầy đủ g i a h o ạ t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 cũng sớm đã có chỗ dự liệu bọn hắn cũng nhao nhao bắt đầu hướng dự định địa phương bắt đầu rút lui a bộ lô điều động tới người tại phát hiện loại tình huống này thời điểm thời gian đã hơi trễ mặc dù tại a bộ lô nhắc nhở dưới bọn hắn vẫn luôn tại để phòng vịnh xỉ ợ t thủ h ạ n h ư n g là dù ở tổ dù sao cũng là vịnh xỉ ợ t kinh doanh thật lâu địa bàn tại từ bỏ đủ số lượng pháo hôi về sau bọn hắn đối với vịnh xỉ ợ t nhất hệ tính cảnh giác tự nhiên là bắt đầu b u n g lỏng dù sao mục đích của bọn hắn chính là muốn tiêu hao vịnh xỉ ớt thế lực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 mấy cái đã sớm giấu ở phía ngoài, g ồ n b ặ t trong nháy mắt các cánh, sau đó vững vàng bắt lấy bọn hắn hướng phương xa bay đi. Xem ra các ngươi đã bị ném bỏ, từ bỏ trốn g lại đi, như vậy các ngươi có thể thiếu thụ chút tội. Hịt nhĩ đi lên trước đếm thử hướng những tiểu lâu la này nhóm chiêu hàng. Lúc này đại trưởng còn có mấy vị điện đài lãnh đạo ở trong tay bọn họ, bởi vậy vì nhân sinh của bọn hắn an toàn, có thể không động thủ hịt n h đương nhiên không muốn động thủ. Có thể nhìn ra được, đối với hịt n h chiêu hàng, đối diện vẫn tương đối động tâm, chỉ bất quá hịt n lui bước đồng dạng để có ít người lên may mắn tâm lý, đặc biệt là tại ý thức đến trên tay mình còn có phân lượng không nhẹ c o n tí lố.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 Sau đó chuẩn bị cho chúng ta mấy chi đặc hiệu trong nháy mắt khôi phục bỏ tì h ọ n Đừng nói cho ta không có, ta biết gỗ đèn dọn city vỗ kẹm n center trước mấy ngày mới đến hàng. Còn có để cho ta người đem phía dưới g ố n bạn dẫn tới, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, ta cam đoan sẽ không tổn thương đến bọn hắn. Nghe được những yêu cầu này, thịt nhỉ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bất quá đối phương con tin n ơ i tay, nàng trong lúc nhất thời xác thực không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết. Ngay tại nàng chuẩn bị đáp ứng đối phương thời điểm, Lý Dạ Sơ và lù đột nhiên bay đến s ủ ủ gỗ trước mặt. Xảy ra chuyện rồi, không cần phiên dịch. Khi thấy sờ vọt đ lù trong nháy mắt Sủu Gỗ liền biết Lì Dạ bên kia khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong lòng của hắn xiết chặt tiếp theo quay đầu trực tiếp hướng Hitni nói Hitni tiểu thư Lì Dạ bên kia giống như xảy ra vấn đề cho nên chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nói xong không đợi Hitni kịp phản ứng Sủu Gỗ hướng về bên cạnh xì dụ nói lập tức giải quyết bọn hắn xì dụ uy lực lớn nhất cột vợ xì ẩn chấn áp tiếp theo Đông Đông Đông liên tiếp vật nặng ngã xuống đất thanh âm từ đại trưởng trong văn phòng vang lên cũng không lâu lắm Sủu Gỗ liền dẫn xì dụ cùng sờ vọt đ lù lập tức hướng về Lì Dạ vị trí chạy tới. trương 3 9 t r truy tung trương 3 9 t r truy tung đi ra đại trưởng văn phòng về sau, s ủ h ữ gỗ mang theo sử dụng cùng sở hạ t ỡ l ũ hướng l ý dạ vị trí chạy tới. lúc này l ý dạ sớm đã không còn tiếp tục sống ở đó cái phòng t ạ p vật bên trong, tại hôn tở chỉ dẫn dưới, nàng trực tiếp đuổi theo. chỉ bất quá, các nàng truy tung mục tiêu cũng không phải là ba cái kia tim dọc kẹt thành viên, cái kia ba tên tim dọc kẹt tầm quan trọng đương nhiên so ra kém tấm kia thần bí địa đồ. bởi vậy, lúc này hôn tở cùng l ý dạ. Hoàn toàn là hướng phía hệ vải rời đi phương hướng đ ổ i tới. Mặc dù hệ vải đã rời đi có một đoạn thời gian, nhưng là hỗn t ạ như cũ có thể thông qua một số vết tích đánh giá ra nó rời đi phương hướng. Vết tích cơ bản không có thanh lý, nhưng tim dọc kẹt người dự đoán sai một sự kiện. Đó chính là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, l y ra một người liền dám trực tiếp đ ổ i theo đối với điểm này s ủ h s gỗ cũng không nghĩ tới. Trong mắt hắn, l ì ra một số ý nghĩ xác thực vẫn là rất trời sinh, nhưng là chỉnh thể đi lên nói, nàng không thể nghi ngờ coi là một cái bình tĩnh, hợp cách huấn luyện ra, mà xem như một hợp cách huấn luyện ra. Tại gặp được loại chuyện này trước t i n làm.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 Suu Go một nhóm rất nhanh liền tìm được các nàng rời đi phương hướng, mà lúc này, cái tia ba tên tìm dọc kẹt thành viên cũng phát hiện l ụ dạ mục đích. Bởi vì lúc rút lui là t á c h ra, lúc này l ì dạ đã cùng bọn hắn kéo ra không ngắn một khoảng cách, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không thể không từ bỏ vốn có rút lui kế hoạch quay đầu hướng l ì dạ phương hướng đuổi tới. v ẹ vẹn đi vị trí đúng là bọn họ thủ lĩnh vỉn s ỉ ở vị trí, nếu để cho l ì dạ tùy tiện đi đến, không nói nàng có thể thành công hay không đem địa đồ c ấ p về, liền vẹn vẹn gặp được bọn hắn vỉn ở đại nhân. Như vậy cho dù bọn họ thành công hoàn thành rút lui, nhưng là kết quả của bọn hắn cũng tuyệt đối không mỹ hảo. Dù sao t r ợ giúp hẹn và thu hoạch được địa đồ, đồng thời ngăn cản truy binh liền là nhiệm vụ của bọn hắn. Hiện tại nhiệm vụ nửa trước đoạn đã hoàn thành, nhưng là bởi vì bọn họ tiểu tiểu sơ sẩy, dự đoán sai lị dạ phương thức xử lý, chuyện bây giờ hướng về bọn hắn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Kết quả như vậy bọn hắn lại có thể n à o tiếp nhận, thế là mấy người cắn răng, sau đó đồng thời thay đổi phương hướng hướng l ì dạ bên kia đuổi theo. Rất nhanh ba người bọn họ lại gom lại cùng một chỗ. Làm sao bây giờ? Cái kia xú nương môn tốc độ có chút nhanh, nhất thời b á n hội chúng ta rất khó đuổi theo, mà lại hiện tại toàn bộ g ổn đ n r i city è n ní đều cảnh giác lên, chúng ta cái này thần trang p h c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 Hắn đương nhiên không thể vì những tiểu lâu lan này mà lãng phí thời gian đối phó bọn hắn, chỉ dựa vào sở sĩ t h ờ một cái liền chắc chắc có thừa. Mà đối mặt đột nhiên ngăn tại trước mặt sở sĩ t h ờ tim dọc kẹt ba người tâm tình trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc. Bọn hắn đã từng nghĩ tới không quan tâm bọn thằng n à a y nhưng ba người phi thường ă n ý nhìn một chút bên cạnh bị nhất đao lưỡng đoạn đèn địa trụ, sau đó dừng bước. Sở sĩ t h ờ muốn làm sao hành hạ người mới nơi này trước tiên không nhắc tới, s ụ h ủ gỗ bên kia chiếm cứ lấy phi hành ưu thế, đã cách l ụ d càng ngày càng gần. Trên bầu trời hắn đã có thể nhìn thấy l ụ d cùng hôn tỳ thân ảnh của các nàng.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 lúc này sủi u g ỗ mặc dù không biết vì cái gì lì dạ muốn đuổi theo hẹ vải không ngừng nhưng là đến đều tới hắn khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn thế là hắn vô vô dưới thân trạ gì giờ đầu guẩn trước tiên không muốn xuống dưới trực tiếp hướng phía trước chúng ta đem cái kia hẹ vải còn lại guẩn gầm nhẹ một tiếng giống như là đang nhắc nhở sủi u g ỗ vị chắc sau đó tăng tốc độ lao xuống trực tiếp hướng cái này hẹ và phương hướng bay đi gộn đèn rột city làm rộ ở tô địa khu kinh tế khoa học kỹ thuật trung tâm cho dù là cũ thành khu kiến trúc cũng là tương đối cao lớn tình huống như vậy cấp truy tung phương sủi u g cùng g ẩ n vẫn là có như vậy một chút ảnh hưởng. bất quá cái này đương nhiên khó không được cụ ẩn, g ụ ẩn phi hành kỹ xảo là trên t r ạ d n s ỉ phịn v à lì bầu trời luyện ra được. dù sao t r ạ d n s ỉ phịn v à lì nói đại cũng không t í n h lớn, đối với từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái kia g ụ ẩn tới nói, nó đương nhiên lại thêm hướng tới bầu trời bên ngoài. lúc này g ụ ẩn cao siêu kỹ thuật bay làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, bởi vậy dù cho địa hình như vậy phức tạp, lại thêm kiến trúc cao tầng không ít, nhưng là cũng không có để nó đem tốc độ thả chậm. lại một lần nữa bên cạnh bay từ một đầu không rộng rãi lắm trong đường tắt xuyên qua. cùng trên người cù ẩn d ì dục tay t h u ậ n bận điệu chân loạn điệu từ trên đầu đem vừa mới không ít tâm tư treo ở nó trên mặt bốn góc quần lay xuống dưới tiếp theo cũng không lâu lắm bọn hắn đã bay đến hệ vài ngày phía trên lúc này nhìn thấy mục tiêu cù ẩn lần nữa một cái tăng tốc thêm lao xuống thì dục mới vừa lay xuống tới bốn góc quần lần nữa tiếp về tới trên mặt của nó một giây sau ô vanh một trận gió mạnh nào tới trước mặt hệ và không thể không dừng bước chương 393, v i ệ v n si ở chuẩn bị chương 393, v i ệ v n si ở chuẩn bị Lần thứ nhất c ư i d ò n g hành trình cuối cùng kết thúc, chỉ bất quá đối với Opsi d ụ c tới nói, lần này cưỡi d ò n g phi hành cũng không để cho nó cảm giác được thật là vui. Nghĩ tới đây, nó không kịp chờ đợi đem bốn góc quần v ư t qua một bên, đồng thời lập tức nhảy đến phía trên hung hang đ ạ p mới phát, liền là ra hỏa này hại nó một đường. Lúc này Opsi d ụ c đã có thể nghĩ đến, đêm nay Sủ h u g ỗ đem chuyện này chia sẻ cấp cái khác bộ kệ m ẫ n s ắ c mặt đối với Opsi d ụ c ý nghĩ, đối diện n o vải đương nhiên sẽ không lý giải, mà lại nó cũng không có cái kia thời gian dỗi đi tìm hiểu, nó chỉ biết là Sủ h g bọn hắn là ngăn chặn đường nó t r n g ngại, mặc dù p s i Duk cái này h ư ớ n g ngại nhìn có chút biến thái.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 mỹ tới đây, hệ và trong mắt lóe lên một tia lanh quang. tiếp theo câu dặn trực tiếp hướng sử dụng phần lương tìm kiếm. khi nhìn đến đối phương vẫn như cũ là bộ kia không quá quan tâm bộ dáng, hệ v à i nhịn không được đại hỉ. bất quá ra ngoài cẩn thận, nó vẫn là thoáng vì chính mình lưu lại một tay, cũng chính là cái này chuẩn bị ở sau cứu được nó một mạng. ngay tại móng vuốt khoảng cách sử dụng lông tóc còn có 0 1 chấm t cm thời điểm, hệ v à i đột nhiên cảm giác móng vuốt truyền đến xúc cảm có chút không đúng đây không phải là móng vuốt cắt ra ra t h t cảm giác, mà lại cho dù là mạ g xương cốt đều không để cho nó cảm thấy qua. loại này không thể phá vỡ căn bản không có khả năng v ạ c h phá cảm giác. lúc này xì d ụ c chậm rãi quay đầu bóng đèn đồng dạng lớn áp m ắ t tập trung vào trước mắt cái này ảnh hưởng nó xuất khí ra hỏa nguy hiểm hệ và xúc giác bén nhạy lập tức cảm nhận được một cỗ cực độ hung hiểm cảm giác ngay sau đó một trận vô cùng cường đại siêu năng lực từ xì d ụ c trên thân phun ra lấy dưới chân của nó làm tâm điểm tất cả c ó thực thể đồ vật trong nháy mắt bị t r ụ p t về phía hẻm nhỏ hai bên bao quát vừa mới trở về mặt đất cho bụi ông ầm ầm ầm may mắn trước đó hệ v i đầy đủ cẩn thận lúc này nó mặc dù cũng nhận c ộ n phở xì ẩn phun ra trúng kích nhưng là bởi vì lúc trước chuẩn bị ở sau nó kịp thời đẩy lên đủ xa khoảng cách khoảng cách này để nó có đầy đủ thời gian chống lại đến từ x i dục trên người cồn cỡ x ỉ ẩn. Bất quá cho dù là dạng này, nhưng nó lúc này áp lực cũng không ít. Ngay tại hệ vải nghĩ đến rút lui trước lui thời điểm, Suhu gỗ rốt cục lên tiếng, bởi vì hắn cảm giác được lũy d ạ các nàng đã nhanh đến. Đừng lo xì dục, nhanh giải quyết nó. Lời này vừa ra, hệ vải đột nhiên cảm giác được trên người áp lực giống như là tăng lên gấp đôi. Nó biết không thể tiếp tục tiếp tục như vậy nữa, Suhu gỗ cùng xì dục thực lực có chút vượt quá dự liệu của nó. Tại xì dục từng bước một hướng nó đến gần thời điểm, nó k h i n c n ẩn to lớn t d đưa tay rời khỏi phía sau, thấy cảnh này.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 bọc nhỏ bị nó thuận tay ném tới trong ngõ nhỏ không biết cái tia nơi h i o l á n h dù sao hình thể của nó không lớn dù cho bọc nhỏ không nặng nhưng l à như thế nào đi nữa vẫn là có khả năng ảnh hưởng đến nó hành động không thể không nói vì lần này hành động vỉn Sĩ ở sát thực chuẩn bị rất nhiều huệ và tại thoát ly khống chế về sau rất nhanh liền từ m ặ t k h á c lộ tuyến hướng chỗ cần đến rời đi chỉ bất quá thừa dịp sủi ụ gỗ bọn hắn không có đ ộ ổ i theo khi đi ngang qua một gian nhà dân thời điểm nó đem địa đồ từ nhà trong cửa sổ ném vào cái này đương nhiên không phải là h ệ vải lâm thời khởi ý mặc dù nếu như không có cái khác ngoại lực trợ giúp nó lần này xác thực rất khó từ chối đủ g ộ sự truy đuổi của bọn họ bên trong đào thoát nhưng là đây cũng không phải là tùy tiện tìm một căn phòng đem địa đồ cất đặt lý do nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn chủ nhân của nó v ị n xỉ ớt là khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó bởi vậy gian kia không đang chú ý phòng ở nhưng thật ra là v ị n xỉ ớt thiết chi ở bên này một chỗ an toàn phòng tại căn này ẩ ẫ n nấp an toàn trong phòng sớm đã có cái khác bổ kẹm mẩn tại chờ đợi nhìn thấy địa đồ vừa đến nó ngay lập tức đem địa đồ nhặt lên sau đó cũng không quay đầu lại hướng phòng ở dự lưu lối đi bí mật đi đến Về p h ấ n hai vải, vì Cam đ o a n địa đồ có thể thuận lợi đưa đến vỉn xỉ ở trong tay, tại hoàn thành địa đồ đưa lên về sau, nó lập tức hướng hướng khác chạy tới. Mà lúc này đây, Lý Dạ Rốt cục cùng s ủ hủ Gỗ tụ họp ở cùng nhau, hai người cũng không nói thêm cái gì, tại s ủ hủ Gỗ chỉ thị dưới, nhóm tổ kệ m ậ n lập tức bắt đầu một vòng mới truy tung. Cha Dì d ậ t về tới bầu trời vì bọn họ chỉ thị phương hướng chính xác, hỗn đỡ bởi vì thân thể tiện lợi một n g ự a đi đầu chạy ở phía trước nhất, chỉ bất quá lúc này bọn hắn cũng không biết, bọn hắn muốn đoạt lại địa đồ đã không tại hệ v à i trên thân. Chỉ trách hoàn cảnh nơi này thật sự là quá phức tạp đi, lại thêm trong hẻm nhỏ mở tối hoàn cảnh. chỉ cần không phải ở trước mặt nhìn thấy dấu nhẹ vai loại này chỉnh thể sắp điệu tương đối sâu sắc bộ kem m n muốn làm một số không bị phát hiện tiểu động tác hay là vô cùng dễ dàng tại su hủ gỗ bọn hắn tiếp tục truy tung nhẹ vài thời điểm tại gỗ đèn r ộ t điện đài cách đó không xa trong một căn phòng vỉn xì ợ t rốt cục lấy được hắn vẫn luôn muốn có được liên quan tới sinh mệnh chi hồ bản đồ sẽ lễ bi chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt ha ha ha ha chương 394, r i đ ị lý bít chương 394, r i đ ị lý bít Mặc dù trong hẻm nhỏ địa hình phức tạp cấp h ẻ vải rút lui hành động cung cấp rất lớn tiện lợi, nhưng là bởi vì s ủ h gỗ bên này có trả gì giật cái này không trùng tầm mắt tồn tại. Đoạn đường này vô luận nó làm sao biến hướng tranh né đều không thể triệt để thoát khỏi phía sau s ủ h gỗ bọn hắn. Cho nên rất nhanh, h ẻ v ã i liền lại bị s ủ h gỗ bọn hắn ngăn chặn. Trả gì giật vẫn tại bầu trời xoay quanh, vì chính là không muốn để cho h ẻ vải dựa vào sự quen thuộc địa hình đem bọn hắn triệt để thoát khỏi. Bởi vậy, lần này ngăn tại trước mặt nó là lợi dụng thân thể tiện lợi dò xét gần đường hỗn tử. Hỗn tử bước ngừng h vải về sau, s ủ u gỗ bọn hắn rất nhanh liền chạy tới. cùng sủi u g g không giống Lý Dạ là biết rõ hệ vài mục đích của bọn nó là bởi vì tấm bản đồ kia. Bởi vậy tại lại một lần nhìn thấy hệ vài thời điểm nàng lập tức liền trên người nó tìm kiếm tấm bản đồ kia thân ảnh t i ê n đ ố i địa đồ trên người nó địa đồ không thấy. Ân Lý Dạ để s ủ ữ u g g nhớ ra cái gì đó hắn s ắ c thực nhớ kỹ tại bạo tạc về sau hệ vài là mang theo một chương thứ gì rời đi khi đó hắn không có suy nghĩ nhiều hiện tại Lý Dạ n h ắ c lên s ủ ữ u g g lúc này mới biết được nguyên lai mục đích của đối phương là tấm bản đồ kia có thể là giấu ở phụ cận để u ổ ẩn giúp ngươi chỉ đường. Tại nó vừa mới từng lưu lại địa phương tìm xem nhìn, nó liền giao cho ta chờ một chút ta ngày giúp ngươi tìm. Đối với sủi ủ cô đề nghị này, Lý Dã lập tức liền gật đầu đáp ứng. Kỳ thật đối với nàng mà nói, tấm bản đồ này cũng không tính quá trọng yếu, nhưng là bởi vì xác nhận địa đồ là Erfjett khu hạch o tâm bản đồ về sau, nàng liền cùng tọa d ọ i vẽ sổ âm báo cáo qua chuyện này, đồng thời chuẩn bị đem tấm bản đồ này giao nộp. Khi đó tọa d ọ i vẽ sổ âm từng cùng nàng nói qua, tấm bản đồ này đối với Liên Minh tại e h f j e t t bên trong bố trí có vô cùng trọng yếu quan hệ. e h f j e d t dù sao không phải phổ thông rừng rậm, lại thêm bên trong trùng triệu biện trùng nguyên nhân.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 Tấm bản đồ này đối với bọn hắn t ớ i nói phi thường trọng yếu đầu kia đặc thù lộ tuyến thì là cần địa đồ bản thân đến tiến hành nghiên cứu xác nhận. Lần này bọn hắn tại g n Đệm r t City dừng lại thời gian dài như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là Lý Dạ đang chờ đợi t ỗ n i ộ p h ẽ sổ ẩm phái tới tiếp thu địa đồ hấn. Luyện ra, cho nên lúc này Lý Dạ một lòng chỉ muốn đem địa đồ cấp tìm trở về. Tại s h u g o đề nghị sau khi nói xong, nàng lập tức quay người đi theo t r ạ dì giật đi phụ cận bắt đầu tìm kiếm. Lại một lần nữa đối mặt với vải, s u g đương nhiên sẽ không tiếp tục phạm vừa rồi sai lầm. h ô n t ậ phụ trách chắn đường, p h ò n g n g ự a trước đó ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. trực diện mẹ vải vẫn làm xì d ụ c lần này nó đi lên trực tiếp liền bật hết hỏa lực, cồn phở x ỉ ẩn ngoại phóng trực tiếp tại xì d ụ c trước người thổi lên mắt trần có thể thấy khí lãng, khí lãng từng đợt từng đợt mãnh liệt vô cùng hướng về mẹ và phương hướng đ g ậ p tới. ầm, vẹn vẹn gây nên đợt thứ nhất khí lãng cồn phở x ỉ ẩn trùng kích liền đem mẹ và trực tiếp đập đến trên tường. lúc này nó lại một lần nữa cảm nhận được bị xì d ụ cồn c phở x ỉ ẩn không chế kinh khủng bên trong, sẽ chết. nhìn xem một đợt núi một đợt siêu năng lực khí lãng hệ và tuyệt vọng nghĩ đến nó không phải không nghĩ tới tránh giạp sử dụng siêu năng lực không chế nhưng là vô luận nó làm thế nào cuối cùng vẫn là không thể từ trên tường động đại dù là t h o á n cái hệ và không biết s ủ u g ỗ sẽ không giải quyết nó tại nó bị vỉn x ỉ ợt quán thâu trong quan niệm thất bại cuối cùng hạ tràng liền là tử vong tại nó cảm thấy mình sẽ phải mất đi sinh mệnh thời điểm trong đầu không ngừng nhanh chóng trở về lấy trong trí nhớ khó mà quên được hình tượng đột nhiên một người có mái tóc hoa dâm thân ảnh theo nó trong đầu hiện hiện ngay sau đó nó cảm giác toàn bộ thân thể đột nhiên buông lỏng Các loại hệ và ánh mắt lần nữa tập trung thời điểm, nó đột nhiên phát hiện bản thân không biết lúc nào đã thoát khỏi sự d ụ c không chế, mà sự d ụ c thậm chí bao gồm s ủ ữ u g ỗ cùng h ồ n tờ đều đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đầu kia trên bậc thang. Hệ vải cũng đi theo quay đầu nhìn sang, một cái thần tình lạnh nhạt đi lý bị xuất hiện ở trước mặt của nó. Vì cái gì cứu ta? Trong mắt của nó mang theo nghi vấn, hệ vải rất rõ ràng, cái này đi lý bị tuyệt đối không phải là nó cái kia bạc tình bạc nghĩa chủ nhân h ả i tới, bởi vậy nó cảm giác rất nghi hoặc. Chỉ bất quá đi lý bị hiển nhiên không có cho nó giải đáp hứng thú. nó đối hệ vật phất phất tay ra hiệu hệ vải ly khai mặc dù rất không minh bạch nhưng là có thể trở về từ coi chết h ẹ vải đương nhiên là sẽ không bỏ rơi thật sâu đọc thư làm điều một chút về sau hệ vải lập tức từ dưới đất bò dậy sau đó hướng về một phương hướng khác bỏ chạy đối với hệ vải bắt được lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn chỉ bất quá lần này suuugo cũng không trách tội xìuu bởi vì trước mặt cái này đi l ì bị biểu hiện ra thực lực sát thực phi thường cường đại thậm chí suuugo hoài nghi nó khả năng không thể so với thiên vương cấp bậc lũ cạ trinh lệnh nghĩ tới đây s u u g o để không phục xìuu trước lui ra sau đó đem lũ cạ dỉ ổ p h o n g ra Thông qua ô dạ, Luca Rio đã trước một bước biết rõ sự tình trải qua. Tại trước mặt nó, Di Libi sát thực cho nó một loại ngang cấp mới có cảm giác, cảm giác này để nó trong nháy mắt liền nghiêm túc, mắt thấy hệ và thân ảnh liền muốn biến mất. s ủ Ugo lập tức để Luca Rio tiến lên thăm dò, mà hỗn tự thì thử một chút có thể hay không tiếp tục truy tung ngay. Luca Rio sử dụng vị giun. Từ khi Luca Rio xuất hiện về sau, Di Libi ánh mắt lập tức liền trở nên nghiêm túc, giống như Luca Rio, nó cũng cảm giác được Luca Rio trên thân thuộc về cùng cấp bậc đối thủ khí tức. Chỉ bất quá, Di Libi lần này tới mục đích cũng không phải là cùng Luca r i l u bản. Đối mặt lũ cạ gì ổ t h ă m rõ nó một cái bưng sở kỹ năng né tránh phi dợn. Sau đó há một một đạo yển x u yển đem hồn tờ đường đi ngăn lại. Đi lỵ bị yển x u yển tới phi thường đột nhiên đồng thời nhanh chóng, còn tốt hồn tờ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ ra tay ngăn cản. b ằ n g không, nó lúc này bị đông cứng lên liền không chỉ làm ộ t cái tay, ô mình đã bị trọn vẹn bằng phong tay phải, hồn tờ bị ép lui trở về sủ hữu gỗ bên người. Mà lúc này h ẹ vải cũng đã biến mất không thấy. Gù ấn lúc này còn tại giúp l d tìm kiếm tấm kia khả năng bị giấu địa đồ, bởi vậy nó cũng không có khả năng g i n g trước đó như thế hướng sủ hữu gỗ bọn hắn cung cấp manh mối. nói cách khác, lần này liên quan tới hệ vải đối bắt, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này tuyên bố thất bại. Về phần trước mặt Đĩ Li b í t đối phương một lòng muốn rời khỏi, s ù h ủ g ỗ cùng l ũ cạ dì ộ đều không có lòng tin có thể đem đối phương lưu lại. Dù cho lưu lại, như vậy bọn hắn cần trả ra đại giới cũng tất nhiên là phi thường thê thảm đau đớn. Đây là s ù h ủ g ỗ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận một sự kiện. Đối diện Đĩ Li b í t h i ể n nhiên cũng phi thường rõ ràng điều này. Tại kết thúc thăm dò về sau, nó hướng phía lủ cạ dì ộ nhẹ gật đầu biểu thị thăm hỏi. sau đó tại sủi u gỗ không cam lòng ánh mắt bên trong chậm rãi bay về phía nơi khác bầu trời ở vào bọn hắn phụ cận một cái nào đó trong phòng có người đang tỉ mỉ chú ý đây hết thảy cho đi lì bị thuận lợi ly khai về sau người kia bấm một cái ma số mặt nạ đại nhân cùng một chỗ đều dựa theo kế hoạch tiến hành địa đồ đã đưa đến cái kia tim dọc kẹt trên tay mà liên quan tới cái kia mệt m i cũng đã bị ngài đi lì bị cứu lại liên quan tới sẽ lễ bị bên kia nội tuyến đã xác nhận qua nó quả thật có thể mang theo những người khác xuyên qua thời không chỉ bất quá đại nhân ngài thật xác định muốn sớm thực hành kế hoạch sao cùng lù gì ạ vâng Vâng đại nhân, ta biết rồi, ta sẽ tỉ mỉ chú ý. Chương 395, l ạ i trở về Phozen. Chương 395, l ạ i trở về p h o z e ị l ì l bị xuất hiện trực tiếp hướng Sủu g ỗ tuyên cáo lần này truy tung hành động thất bại. Còn tại trong ngõ nhỏ tìm kiếm Lý g i các nàng, đương nhiên cũng chỉ có thể không công mà lui. Dù sao có đ ý l ì bị phía sau đại biểu đẩy tay, nhất định là sẽ không đem đây hết thể hạch tâm tiếp tục giao về Sủu g ỗ trong tay bọn họ. Nếu quả thật muốn như vậy, như vậy bọn hắn căn bản không cần thiết đi tiến hành đây hết thể địa đ ộ bị c ớ p sự tình. Lý g a tại trở lại bộ k ệ m m n Center về sau, trước tiên bằng sở nghiên cứu dã số cũng cáo chi chuyện này. tiếp theo rất nhanh, l ý dạ bao quát s ủ h gỗ đều quyết định muốn trở về tới sờ d bên trong hiệp trợ tò r p h ẽ sổ ẩm p h á i tới huấn luyện gia tiến hành liên quan tới đầu kia đặc thù thông đạo điều tra dù sao trước đó địa đồ vẫn luôn tại trên tay của bọn hắn đồng thời nhàn hạ ở giữa s ủ hữu gỗ hai người đã từng nghiên cứu qua nó bởi vậy bọn hắn hiện tại có thể là trong liên minh có khả năng nhất tìm tới đầu kia đặc thù thông đạo người mà lại địa đồ dù sao cũng là từ trên tay bọn họ mất đi mà thân là l ý dạ tiền bối s ủ gỗ đương nhiên muốn mang trên lưng trách nhiệm này cũng chính là dạng này hắn mới có thể lựa chọn trở lại cái tiết để cho người ta không thoải mái trong rừng dậm đổi lại là người khác ngươi nhìn hắn có thể hay không? đáp án đương nhiên là khẳng định, chỉ bất quá tại lựa chọn trước đó, khẳng định phải nhìn một chút mọi người giao tình, sau đó xét thêm tiền, không phải hắn sủi g ỗ tham tài, chỉ là thế giới này người tốt cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Gỗ đ ệ n ruột city đến tiếp sau tự nhiên có hịt nhỉ cùng nàng gỗ đ ệ n ruột jim xử lý, bởi vậy tại điện đài truy tung sự kiện ngày thứ 2, sủi g ỗ hai người cùng hịt nhỉ chào hỏi một tiếng sau trực tiếp thẳng hướng lấy ashford dẹt phương hướng xuất phát. s f o r đường nhỏ vẫn như cũ là như vậy lờ mờ, chỉ bất quá lần này Sủu gỗ cùng Lì Dạ cũng không có lựa chọn lặng lẽ vào thôn đi ở trước nhất, là hóa thân bóng đèn lớn l s a dậy. Tại s f o r loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong sử dụng s i n i e trực tiếp để nó biến thành toàn bộ s f o r bên trong mắt sáng nhất tể. Dạng này tể đương nhiên dễ dàng lọt vào s f o r bên trong p h ổ xấu nhóm g h n g ớ Thế là từ tiến vào s f o r về sau, ngoi đầu lên cản đường p h ổ xấu tổ kẹm ẩ n một khắc đều không có ngừng nghỉ qua, chỉ bất quá những thứ này p h ổ xấu tổ kẹm ẩ n đều biến thành sợ s ỉ t h ở cùng Lì Dạ kinh nghiệm của các nàng đ á n g giá. Sợ sỉ tơ lại một lần đem đối thủ ném bay, đồng thời lần nữa đem một viên vô tội cây đồng một đao trẻ làm hai về sau. đ ế n từ hắc ám gen get rốt cục bắt đầu yên tĩnh. Mặc dù vỏ r e bên trong bộ phận t r ù n g hệ bộ kẹm mẩn khả năng tồn tại một chút xíu tâm lý vấn đề, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng lốc. Trải qua chém giết bọn chúng thậm chí so phía ngoài bộ kẹm mẩn còn muốn thông minh, nếu không bọn chúng cũng không có khả năng ở chỗ này sinh hoạt. Mà lại trùng chiều hoặc là b i ể n trùng sát thực rất dễ dàng liền sẽ n ổ lên, nhưng là đó cũng là có điều kiện, tối thiểu nhất cần 27 thậm chí trở lên bộ kẹm mẩn tộc đàn rất đầu. chỉ có dạng này mới có thể đem phụ cận trùng hệ vỗ kẹm ẩ n nhanh chóng tụ tập lại đối với những thứ này đã từng trực diện qua trùng triều suu ugo đương nhiên sẽ không lại giống trước đó như thế lần này bọn hắn hành tẩu lộ tuyến cơ bản đều né tránh những cái kia q u n n n g cư trùng hệ b ộ kẹm lãnh địa bởi vậy suu ugo mới dám như thế trắng trận địa ở chỗ này tiến lên nghỉ ngơi trước một cái đi c h ỉ cô g ì tạ cùng sờ họa tơ l t bọn chúng cũng đều mệt mỏi suu ugo nhìn trung q u a n h sau đó đối l ý gia nói từ khi địa đồ tại trong tay nàng ném đi về sau l ý g a liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này Dọc theo con đường này phổ xấu người ngăn cản cơ bản đại bộ phận cũng là bị nàng mang theo chỉ c ổ gì ta bọn chúng giải quyết. Thậm chí cho dù là sở sỉ t h ơ một số đối thủ, nàng đều muốn đoạt tới. Đây không phải là lỗi của ngươi Lý Dạ, thực lực không phải dựa vào mấy trận chiến đấu kỹ năng liền có thể nhanh chóng tăng lên, phải chú ý khổ nhàn kết hợp, bằng không quá độ chiến đấu thậm chí còn có thể cấp độ kệ mẩn lưu lại cái gì không thể lịch chuyển tương thế. Nhìn xem như cũng không có ngừng tay Lý Dạ, s u h u g ô nhịn không được tiếp theo khuyên bảo nói. Tiền bối, nếu như không phải ta quá yếu. Lý Dạ sừng sốt một chút, nhìn xem mọi m ệ t chỉ cô gì ta cùng sở bảo u ù ta nói, đây không phải lỗi của ngươi, mà lại ngươi bây giờ gấp gáp như vậy cũng không dậy được bất kỳ chỗ dù nào, g n không nên bị những tâm tình này cấp ảnh hưởng tới. Thực lực không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên, nghỉ n g ơ i một chút, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. nghe đến đó, l ý dạ vẫn như cũ q u ậ t cường túi đầu, cố gắng nàng đem sủi ủ gỗ nói lời nghe vào trong lòng, mặc dù không có tiếp tục trả lời, nhưng là nàng cuối cùng vẫn đình chỉ đoạn đường này vĩnh viễn chiến đấu. nhìn thấy l ý dạ ngừng lại. chị cô dì tạ cùng sờ họa vợ l ù rốt cục có thể buông lòng một hơi đối mặt cái này hai con tiểu gia hỏa ánh mắt cảm kích dùu gỗ l ắ p đầu cũng không có để ở trong lòng tiếp theo hắn liền lôi kéo lỵ dạ ngồi xuống mới vừa thanh lý gia doanh địa tạm thời bên trong ngồi xuống g á bình thường đều sẽ có nương theo lấy âm lãnh cùng ngả b c bởi vậy lúc nghỉ ngơi phụ trách cung cấp tấm áp chiếu sáng đống lửa đương nhiên là không thiếu được ánh lửa dưới lỵ dạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn lưu lại một chút xíu sầu náo gót ứ rất rõ ràng nàng còn không có từ hôm qua trong sự tình đi tới nàng còn tại đ ắ m chìm trong bản thân tiểu thế giới bên trong tự trách thậm chí là phủ định bản thân đối với loại tình huống này s u h u g o trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt, hắn ngồi vào Lý Dạ bên người sau đó đưa nàng bình thường thích nhất an vật đưa tới. Không muốn. Lúc này Lý Dạ giống như là cái bị ủy khuất tiểu nữ hài, nàng còn là lần đầu tiên tại s u h u g o trước mặt lộ ra cái dạng này, nhìn đến đây, s u h u g o không nhịn được nghĩ lên ở xa sẽ d ù liền si ti giề lộ. Nếu như là giề lộ, đoán chừng cũng không lâu lắm nàng liền sẽ nguyên khí tràn đầy địa đứng lên cùng hắn nói không có chuyện gì. Nghĩ tới đây s ủ h u g o tạm thời ngừng lại nhớ nhà suy nghĩ, tiếp xuống hắn cũng không tiếp tục ga đuổi Lý Dạ, nói thật, làm cút nhất tộc thằng nam, s h u kỳ thật cũng không quá sẽ a đuổi người.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 cơ mật không cơ mật sụu u g o g hai người tạm thời không có hứng thú bọn hắn lúc này chỉ muốn mau chóng có thể phát hiện liên quan tới đầu kia đặc thù thông đạo chuẩn sát t n tức sau đó ngăn ở nơi đó cấp những cái tiêu ư u đồ bất chính người xấu nhóm một cái chính nghĩa hướng quyền bất quá tại chính nghĩa hướng quyền trước đó bọn hắn còn cần tiến về phò d ẹ để t h n nơi đó chờ đợi tò r ọ phệ s ẩm phái tới giúp đỡ mà lại phò d hộ lâm viên nhóm cũng sẽ ở nơi đó cho bọn hắn cung cấp trợ giúp chỉ cần đến nơi đó suu u ổ tin tưởng bọn hắn rất nhanh liền có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp chương 396 lần lượt đăng trạng chương 396 lần lượt đăng trạng s p o d e t t e làm toàn bộ s p o r d t thần bí nhất khu vực hải tâm. Nơi này tựa như là một cái bí cảnh đồng dạng. Giống như lần trước, hoàn cảnh nơi này cùng phía ngoài s p o r d t hoàn toàn là hai cái khác biệt bộ dáng. Nếu như nó không phải bị s p o r d t trọn vẹn vây quanh, tin tưởng lại tới đây bất cứ người nào cũng sẽ không cho rằng nơi này là e s p o r d t một bộ phận. Tựa như là hai thế giới đồng dạng. Lần đầu tiên tới nơi này, l ý Dạ hiển nhiên cũng bị hoàn cảnh nơi này cấp sợ ngây người, cùng s u h u g n so sánh. Vừa mới bắt đầu lữ hành, l ý Dạ còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này chỗ thần kỳ.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 bất quá tại phát hiện bên người ít một chút thanh âm quen thuộc về sau tốt xấu vẫn là phản ứng lại đang hỏi chuyện đồng thời nàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại lúc nào cũng lúc nào cũng sẽ lễ b ị Lý r a bị đột nhiên xuất hiện sẽ lễ bị giật này mình bất quá kỳ thật không chỉ Lý r a liền ngay cả Sủ Hữu Gỗ cũng bị xuất quỷ nhập thần sẽ lễ bị hù dọa chỉ bất quá Sủ Hữu Gỗ cũng coi là gặp qua không ít cảnh tượng hoành t r ắ n g mà lại sẽ lễ bị trước đó hắn cũng đã tiếp xúc qua bởi vậy so ra mà nói muốn chấn định được nhiều nếu sẽ lễ bị xuất hiện như vậy Sủ Hữu Gỗ minh bạch lúc này khu hạch tâm nhân viên công tác hẳn là cũng đã biết rõ bọn hắn đến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 Chuyện này rất có thể sẽ cùng truyền thuyết bộ kẹmẩn dính liễu quan hệ. Chẳng qua nếu như thật là sủi u g ỗ ộ suy nghĩ như thế, như vậy lúc này còn ra hiện tại bọn hắn trước mặt sẽ lễ bỉ có thể hay không lộ ra có chút quá mức lớn là sơ suất đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề của bọn hắn. Dù sao sẽ lễ bỉ cũng không phải là thuộc về liên minh bộ kẹmẩn, làm truyền thuyết bộ kẹmẩn nó, dù cho thân thiện nhân loại, nhưng là nó cũng không có khả năng chọn v ẹ n căn cứ nhân loại phân phó đi hành động, mà lại truyền thuyết bộ kẹmẩn thực lực cùng các loại thần kỳ lực lượng cũng đủ làm cho nó cảm giác được uy hiếp không lớn.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 bởi vậy trong mắt bọn họ lúc này sẽ l ệ b i mới là trọng yếu nhất chỉ bất quá lấy sẽ l ệ b ị xuất quỷ nhập thần bản lĩnh bọn hắn muốn thời khắc chú ý nó đó là không có khả năng tại trải qua thảo luận về sau bọn hắn quyết định điều ra phần lớn người đến sinh mệnh chi bên hồ kia bảo vệ đồng thời n ế m thử tìm kiếm đầu kia thông đạo chỗ những người còn lại bên trong ngoại trừ phỏ ệ t bên trong nhất định phải lưu lại hộ lâm viên bên ngoài những người khác cơ bản đều canh giữ ở sẽ lễ b ị thường xuyên hoạt động khu vực bắt đầu tỉ mỉ chú ý sẽ l ệ b ị đạo tĩnh sẽ lễ b ị đại nhân phụ trách chú ý sẽ lễ b ị nhân viên rốt cuộc tìm được nơi này khi nhìn đến sẽ lễ b ị đồng thời bọn hắn cũng phát hiện Suugo cùng l ì dạ hai người. Suugo hai người đến khu Hạch Tâm thời điểm, tại s ọ r ẹ một bên khác, Vịn Sì Ưt đang mang theo đã khôi phục như cũ hệ và hướng khu Hạch Tâm phương hướng chạy đến. Liên quan tới tấm bản đồ kia tin tức, Vịn Sì Ưt đã giải mã ra, ở trong đó đương nhiên không thể thiếu vị kia phía sau đẩy tay hỗ trợ. Nếu như không có hắn, Vịn Sì Ưt là không thể nào nhanh như vậy liền đạt được thông đạo chuẩn xác tin tức. Thông qua đầu kia thông đạo, hắn t r ọ n vẹn có thể vượt qua Liên Minh Cảnh giới trực tiếp xuất hiện ở Hạch Tâm Khu Sinh Mệnh Chi Hồ phụ cận, mà Sinh Mệnh Chi Hồ là sẽ lệ bị lãnh địa, đồng thời cũng là sẽ lệ bị coi trọng nhất địa phương.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 còn không đến mức để bọn hắn làm ra phản ứng như vậy, dù sao r ù ở tổ không thể so với cạn tổ. Nếu như không phải tồn tại các loại to to nhỏ nhỏ c ổ lao thế lực, chỉ dựa vào vỉn xì ớt là không thể nào tại r ù ở tổ khu vực đem tim dọc kẹt phát triển đương nhiên. Tim dọc kẹt tại r ù ở tổ bố trí chắc chắn sẽ không chỉ có vỉn xì ớt một người. Nói cách khác, kỳ thật vỉn xì ớt có khả năng đại biểu, chỉ là tim dọc kẹt tại r ù ở tổ một bộ phận t ự c lực. Nói điểm trực bạch chính là, liên minh nếu quả như thật nghiêm túc, kỳ thật vỉn xì ớt căn bản là không có khả năng lật lên cái gì song lớn, nếu như không có đì lì b ị phía sau mà k é man. Chuyện này có thể phát triển thành hiện tại trình độ này. cơ bản cũng là trốn ở chỗ c à n g sâu đẩy tay làm bố trí đã đưa tới liên minh coi trọng, đồng thời cũng làm cho cho liên minh n g vực vô căn cứ, để bọn hắn không có ngay đầu tiên đem mặc khắc càng nhiều lực lượng điều động đến bên này, giúp v ĩ n c si ẩ kế hoạch chế tạo cơ hội. đến lúc đó chỉ cần song phương và chạm đến cùng một chỗ, như vậy một mực trốn ở sau lưng hắn tự nhiên là có có càng lớn nắm chắc đem sẽ lệ bị cướp đến tay. về phần trước đó đã cùng đi lý bị đơn giản giao thủ qua sủi gỗ, mặt k ạ t man không có chút nào lo lắng có thể hay không bởi vì hắn mà bại lộ bản thân. dù sao s ủ g cũng không biết rõ lý lý bị thuộc về phương nào thế lực. mà lại cho dù hắn biết rõ đồng thời báo lên tới liên minh bên kia, như vậy lấy hắn tại chỗ ở tổ bên này thế lực cùng quan hệ, kỳ thật rất đơn giản liền có thể đem cái này phiền t á i nhỏ cấp san bằng. hết thảy đều dựa theo mà k e t man suy nghĩ như thế phát triển, thông qua địa lý bị hắn lần nữa xác nhận thoáng cái v ị n xì ợt cùng mẹ vài vị trí về sau, mang theo bên cạnh mình bên người sợ bị nốt đi ra ngoài cửa. lúc này hắn cũng nên chính thức đăng tràng. chương 397 bắt đầu đến trước. chương 397 bắt đầu đến trước. ai ở đâu? đi ra cho ta. một trận hàn phong từ phía sau lưng thổi tới, v ị n x đ u nhiên quay đầu có to. chỉ bất quá sau lưng trong bóng tối ngoại trừ trong gió chập chẩn cảnh lá bên ngoài, Vịn Sị ở không có từ thiết bị nhìn đêm trông được đến cái khác bất kỳ vật gì. Qua một hồi lâu, ngoại trừ tầm mắt phương xa ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái côn trùng thân ảnh bên ngoài, giống như là thật cái gì cũng không có dáng vẻ. Vịn Sị ở cao mày nghĩ nghĩ, hắn lúc này cũng hoài nghi có phải hay không bản thân có chút hệ cảm. Tiếp tục đi tới á h hoa i Vịn Sị ở lần nữa hướng sau lưng mấy cái khả nghi nơi hẻo lánh liếc mấy cái, sau đó quay người chuẩn bị hướng về phía trước. Đúng vào lúc này, hệ và hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo l ê n h quang. Ngay sau đó một đạo Vịn n theo nó miệng bên trong thổi ra. Gạo thét hàn phong lập tức hướng mấy cái kia vị trí t u i đi. Ôm ô, ô, một trận mãnh liệt phong thanh về sau, Vịn Si ở trung quanh lần nữa bị yên tĩnh trọn vẹn bao trùm. Xem ra đúng là ta đa tâm. Vịn Si ở không biết lúc nào lại một lần vừa quay đầu thấp giọng lẩm bẩm một câu, chỉ là hắn không biết là, đỉnh đầu hắn ngay phía trên trên ngọn cây, một cái đĩa lì bịt đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Phía dưới Vịn Si tại xác nhận sau lưng không có những vật khác về sau, mang theo hắn nhẹ vải lập tức hướng về chỗ cần đến đi tới. Đầu kia đặc t h ủ thông đạo sát thực có thể trực tiếp xuyên qua đền thở chỗ khu hạch o tâm thông hướng sinh mệnh chi hồ phụ cận. Nhưng là. Điều kiện tiên quyết là hắn cần tiến vào đầu kia thông đạo lối v à o mà cái kia cửa vào ở hạch tâm khu phụ cận. Mặc dù vị trí của nó cũng không thuộc về khu hạch tâm, nhưng là cũng đã cách không xa. Bởi vậy, v i n sĩ ở đoạn đường này đi được 10 phần cẩn thận. Hắn tin tưởng liên quan tới địa đồ tin tức cũng đã truyền đến khu hạch tâm bên trong liên minh bộ đội trong tay. Tại hắn trong nhận thức biết, liên minh còn không có xác nhận địa đồ chân thực tính trước đó sẽ không có cái gì đại động tác, mà lại v i n sĩ ở tự thân vô cùng rõ ràng. Tuy nói hắn là bên ngoài tìm dọc kẹt r ù ở tổ người phụ trách, nhưng là ở chỗ này chân chính đại nhân vật trong mắt, bọn hắn phần lớn cũng không có quá để mắt hắn.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 Tam t h á n h Thú đang đuổi theo h ù đồng dạng hành tung bất định. Lần trước c h u y ể n gia có người nhìn thấy bọn hắn đã là rất lâu trước kia, mà lại trải qua liên minh chứng thực, vậy vẫn là cái lời đồn. Kẻ tạo lời đồn là muốn thông qua truyền thuyết bộ kệ mẩn tên tuổi đến tuyên truyền công ty mình tân nghiệp vụ. t ậ t lực đồi tiếp hắn hiện tại mục tiêu sẽ lễ bị đối với trở lên nhắc tới truyền thuyết bộ k ẻ mẩn mà nói, nó càng dễ tìm hơn dù cho liên minh bí mật phong tỏa toàn bộ S4 d t khu hệ tâm, nhưng là hắn hiện tại đã tìm được phương pháp tiến vào. t ậ lực b ồ i tiếp tương đối quan trọng một chút, đó chính là. Sẽ lệ bị thực lực so ra mà nói càng giống là công năng tính truyền thuyết bộ kệ m ẩ n So sánh tới nói, c h í ít tại hắn thu thập được tin tức đến xem, sẽ lệ bị đối với chiến đấu giống như cũng không là quá am hiểu, mà lại vô luận là cái nào phiên bản nghe đồn đều nhắc tới, sẽ lệ bị là một loại phi thường đơn thuần mà lại trời sinh truyền thuyết bộ kệ m ẩ n So sánh với cái khác tính cách mà nói, sẽ lệ bị loại tính cách này đặc t h ủ không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng không chế thậm chí cải tạo. Đây cũng là lúc trước hắn riêng chọn lựa ạ dạ lệ tạo sở lập là c ộ c làm hắc ám cầu vật thí nghiệm nguyên nhân chủ yếu. mặc dù trên thực tế chỉ đ ộ n cùng trời sinh đơn thuần cũng không phải là một chuyện, nhưng là liền không chế tẩy não mà nói hai loại tính cách vẫn là có một số cộng đồng chỗ. bởi vậy, tại vịnh x ở xem ra, sẽ lệ bị hẳn là thích hợp cho hắn nhất truyền thuyết bộ k ẻ mẩn, chiến đấu không am hiểu hắn có thể huấn luyện cải tạo, mà lại nơi này không am hiểu là hắn dùng để cùng hồi hử gì ạ các loại đỉnh tiêm truyền thuyết bộ k ẻ mẩn so sánh với thành quả. cùng những cái kia hạ cấp truyền thuyết bộ kệ mẩn so.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 ngay tại vỉn xỉ ơ tiếp tục hướng khu hạch o tâm phương hướng đi tới lúc s ủ h gỗ bọn hắn đã cùng liên minh cái khác người làm việc kết nối đi lên mà tờ dọ phe sổ ẩm p h á i tới huấn luyện r a cũng so s ủ h gỗ bọn hắn phải sớm một bước đạt tới nơi này r é ngươi tại sao lại ở chỗ này cùng Z cùng đi tới còn có một cái khác tuổi trẻ huấn luyện r a nhìn lì dạ giống như biết hắn hệ thản đã lâu không gặp s ủ h gỗ nghe đầu nhím ghe gì nói các ngươi tại họ r è n cạ chập l ấ y gỗ giống như là một kiện khó lường đại sự đáng tiếc khi đó ta đã xuất phát đi mở tờ xỉ vừa mạch r é cười đi tới bên này hệ thản cũng cùng l ý dạ chào hỏi Ngươi chính là tơ dọ phe sổ ẩm phái tới vấn luyện ra. Su Ugo đột nhiên tỉnh nổ lại, nhìn thấy Sủ Ugo đã đoán được, rét nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, nguyên bản ta còn chuẩn bị tiếp tục tại mở tơ xỉ vỡ cùng t i m dọc kẹt đỏ x u ấ đấu, chỉ bất quá tơ dọ phe sổ ẩm cùng tơ dọ phe sổ hạt đột nhiên tìm được ta, cho nên ta mới có thể sớm từ mở tơ xỉ vỡ mạch đi tới. Ta nói cho ngươi, mở tơ sĩ vỡ mạch hoàn cảnh huấn luyện thật sự là quá tốt rồi, những cái kia hoang dại bổ kẹm mẫn thực lực so phía ngoài phải cường đại nhiều lắm, tuyệt đối là thích hợp nhất rèn luyện đối tượng. Nếu có cơ hội, ngươi tốt nhất tự mình ngay thể nghiệm thân cái. tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ có thu hoạch trong khoảng thời gian này thực lực của ta thế nhưng là mạnh lên rất nhiều lần tiếp theo đối chiến thắng nhất định sẽ là ta rét sau khi nói xong trên bả vai hắn tiệp chủ lập tức tỷ cạm tỷ c ạ địa đáp lời vậy cũng không nhất định ta không cảm thấy ta thất bại t i ế n bối rét tiên sinh đây kỳ ủ bà bà bên kia đang gọi ngươi nhóm lúc này lì dạ cùng nghệ thản trao đổi sau một lúc hướng sủ ủ gỗ bên này chạy tới nghe được lì dạ về sau sủ ủ gỗ cùng rét liếc nhau một cái hai người trong mắt chiến ý cũng không có vì vậy mà giảm bớt giống như bọn họ còn có sự si dụng cùng chủ đối với việc chủ khiêu chiến, cho dù là một mực cá rướu mối xì d ụ cũng n h ắ c lên tinh thần tới. Mặc dù nó vẫn n g ư ờ hốc bụng dáng vẻ nhìn rất chật vật, bất quá tại Suhugo trong mắt, lúc này xì dù thuật nhìn vẫn là rất ân t ú a vẫn luôn là như vậy mà, mà. c h ỉ ít tại tiến hóa trước đó nó cùng đẹp trai hẳn là kéo không lên quan hệ. Nói đến tiến hóa, xì dù tích tụ đã tiến hành rất lâu, Ozen đ ạ chập lệ gội sự kiện kết thúc về sau, Suhugo liền g ộ ý định xì dù bắt đầu tiến hành cực hạn tích tụ, vì cái gì đương nhiên là ứng đối giống sẽ đến tình huống. Bất quá đồng thời, hắn lại làm sao không để cho xì dù lợi dụng cực hạn tích tụ đến nếm thử xông một lần thực lực của nó bây giờ bình cảnh. Dù sao, vô luận là tò r p h ẽ sổ hoặc bên kia tài nguyên, hoặc là sẽ dụ l i n City thủy thuộc tính bộ k ẻ m bẩn bồi dưỡng phương thức. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hẳn là đủ để cho sử dụng thực lực tiến vào kế tiếp giai đoạn. Đây cũng là s ữ u gỗ trong đoạn thời gian này, quan tâm nhất một sự kiện liên quan tới sử dụng ý nghĩ từ trong đầu chuyển thoáng cái. Tiếp theo sổ ủ gỗ cùng r é t liền đi theo lý d ạ hướng kỳ ủ bà bà chỗ hướng từ đường đi tới. Chương 398, r i v n Si ẩ vào chỗ. Chương 3 9 t r ư i n Si ở vào chỗ.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 cho nên khu hạch o tâm cùng phía ngoài hộ lâm viên nhóm mới một mực không có phát hiện nơi này, mà lại tại cái này thiên nhiên nửa phong bế không gian bên ngoài, đúng lúc là một cái ạ gì ạ đỏ tiểu tộc q u ầ n xào huyệt. Dù cho có bản đồ nơi t a y vịnh xỉ e t cũng là tốn không ít thời gian mới rốt cục phát hiện nơi này bí mật. Lúc này tiến vào thông đạo thời cơ cũng đến, thông đạo cửa vào phương hướng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt h u y ề quang. Lúc này bành bành bành thanh âm tại vịnh xỉ e t vang lên bên t h a i Trong thông đạo một loại không biết tên loài nấm đột nhiên giống r ù che mưa đồng dạng đ n g nhiên chớ ra, những thứ này bỗ n g nhiên mở ra loài nấm lực b bộc phát nhìn mạnh phi thường. lập tức liền đem bế tắc thông đạo những cái tia cây đồng tráng kiện cảnh lá tạm thời đẩy ra. Vịn xì ợt một mực tìm kiếm đặc thù thông đạo một cái chớp mắt ở trước mặt của hắn xuất hiện, không thể không nói, vẫn cho rằng mình đã kiến thức rộng rãi vịn xì ợt cũng bị cảnh tượng như vậy cấp kinh đến. Bất quá hắn đến cùng là cái hợp cách t i m r ộ các cán bộ, dạng này kỳ cảnh cũng chỉ là để hắn lang thần không đến 10 giây thời gian, mà lại cái này không đến 10 giây thời gian bên trong, hắn càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ cái thông đạo này tính an toàn. Dù sao những thứ này l o à i nắm lực b ộ phát không yếu, mà lại hắn không xác thực nhận những thứ này kỳ lạ biết d ù n còn có hay không năng lực khác. Thì như bộ phân t ố c Tạm thời rời đi các loại xác định tính an toàn về sau lại tới. Ý nghĩ này mới từ v ị n xì ở trong đầu xuất hiện liền trực tiếp bị hắn ném tới đầu g ó c trong thùng rác. Hắn không phải loại kia tùy tiện liền sẽ từ bỏ người, mà lại lúc này kỳ thật hắn đã không có nhiều ít lựa chọn nào khác. Theo r ò v ạ n n h dẫn đầu tim dọc kẹt tổng bộ tiến vào chiếm giữ mở tờ si v r Hắn làm r ò ở tổ khu vực tim dọc kẹt người phụ trách áp lực càng lúc càng lớn. Nếu như v ị n xì ở không có nhiều như vậy g i ã tâm cũng liền thôi, nhưng hưởng qua quyền lực tư vị sau hắn lại thế nào chịu dễ dàng buông xuống, mà lại vẹn vẹn r ở tô địa khu tim dọc kẹt người phụ trách đã sớm không thỏa mãn được giá tâm của hắn, hắn nghĩ tiến thêm một bước. mà liên quan tới hắn i a tâm, lúc này tim dọc kẹt các cao tầng rõ ràng đã đã nhận ra. Nghĩ đến bị ép tiến hành cái kia điện đài nhiệm vụ, Vịn s ì ợt trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn dụng ý nghĩa không rõ con mắt nhìn h ẹ vài một chút, cái nhìn này thấy hệ và có điểm tâm ngọn nguồn phát lệnh. h ẹ vài biết rõ, Vịn s ì ợt muốn để nó ngay cho hắn g i ọ mìn, chỉ bất quá có lẽ hắn cho rằng nó ở phía sau còn có thể phát huy ra cái khác tác dụng, cho nên Vịn s ì ợt cuối cùng vẫn là đem lực phòng ngự x u ấ t chúng x ỉ p h n g ra. Thấy cảnh này hệ vài dẫn theo trái tim nhỏ rốt cục về tới tại chỗ. Thông đạo riêng biệt không dài, mà lại nó cũng không phải là tất cả đoạn đường đều dựa vào những cái kia kỳ lạ b í ế t sử dụng chống lên tới. Con đường còn lại đoạn bên trong còn có một đầu từ tráng kiện nhánh cây lập nên trong rừng thụ nói, mà lại tại con đường n à y cuối cùng, v ĩ n Sĩ t còn đi qua một đầu hắn hết sức quen thuộc, từ vứt bỏ trùng đạo tạo thành dưới mặt đất đường hầm. Toàn bộ lộ tuyến hết thể hao tốn hắn hơn một giờ thời gian, so với liên minh bên kia vấn luyện ra đường nhỏ, bên này chọn vẹn thiếu một nửa thời gian. Mà lúc này, sẽ lệ bị cùng sụ h g bọn hắn bắt chuyện qua về sau, rất nhanh liền về tới lãnh địa của mình bên trong.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 bởi vậy nó rất nhanh liền phát hiện đạo này ánh mắt không có hảo ý tại sẽ lễ bị cảm giác bên trong vỉn s ỉ ớt cùng trên tay hắn bổ kẹm mẩn cũng không khả năng đối với nó tạo thành nguy h i ế p thế là nó liền tạm thời bỏ đi thông tri phủ cận liên minh huấn luyện ra ý nghĩ mặc dù v ĩ n s ỉ ớt thực lực đối với nó không tạo được cái nguy h i ế p gì nhưng là sẽ lễ bị lại tại hắn chỗ không xa cảm thấy một cố không tầm thường khí tức mới tới bổ kẹm người sẽ lễ bị nghiêng đầu suy nghĩ một trận liên quan tới vỉn x t là đi lý bị huấn luyện ra suy đoán sẽ lễ bị từ vừa mới bắt đầu liền loại bỏ làm c ù n g nhân loại tiếp xúc nhiều nhất mấy cái truyền thuyết bộ kệ mẩn một trong liên quan tới u ấ n luyện gia cùng bộ kệ mẩn quan hệ trong đó nó vẫn là mười phần hiểu rõ liên nó trước mắt cảm giác được hình tượng mà nói d i l i bị hiển nhiên không thể nào là v ị n ĩ ở bộ k é mẩn thậm chí nó còn có thể cảm giác được d i l i bị hẳn là đang giám thị v ị n xì ở nhất động nhất tĩnh bởi vì dạng này nhận biết sẽ lệ bị đối d i l i bị hoài nghi thiếu đi mấy phần bất quá đối với cái này tùy tiện xuất hiện tại sinh mệnh chi hồ phụ cận cường đại bộ kệ mẩn làm sinh mệnh chi hồ trưởng không giả sẽ lệ bị cảm thấy mình cần làm rõ ràng l i ly bị ý đồ đến thế là mang theo cảnh giác cùng một chút xíu thiện ý. Sẽ l ệ bị bắt đầu hướng đi l ị bị vị trí bay đi. Lúc này, đi l ị bị hiển nhiên không nghĩ tới sẽ l ệ bị lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của nó. Nguyên bản một mặt lạnh nhạt nó trong nháy mắt đề phòng rồi lên. Tiếp theo đi l ị bị nhìn về phía sẽ l ệ bị ánh mắt xuất hiện một số biến hóa. Biến hóa như thế cũng không để cho sẽ l ệ bị cảm thấy gì thường. Dù sao nó tạm thời còn không biết đi l ị bị mục đích kỳ thật cùng phía dưới v ị n xì ớ t cũng là muốn xuống tay với nó. Chính là bởi vì cái này, làm sẽ l ệ bị lần nữa hướng đi lý bị đến gần thời điểm đi lý bị xuất thủ. Đi lì bị b ợ l ạ n sạt trực tiếp để phụ cận hoa cỏ cây cối đóng băng, né tránh không kịp. Sẽ lệ b ị cũng tại cái này b ở l ạ n sạt bên trong nhận lấy một chút thương thế. Lúc này, sẽ lệ b ị trên mặt vẫn bảo lưu lấy một tia nghi ngờ thần sắc, nó căn bản không rõ vì cái gì đi lì bị lại đột nhiên đối với nó xuống này n g t a y cũng căn bản không biết vì cái gì nó xuất thủ về sau lại lần nữa ẩn giấu đi lên. Ngay tại nó nghi hoặc muốn hay không lập tức đuổi theo phản kích thời điểm, phía dưới v ị n xì t thay đi lì bị làm ra trả lời. Vỉn xì t cũng không phải là mù l ò a phía trên kịch biến hắn đương nhiên không có khả năng nhìn không thấy, mặc dù hắn vẫn là không có nhìn thấy đi lì bị thân ảnh.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 Sẽ lệ bị lúc này lại bị bọn chúng chế trụ đương nhiên, có thể nhanh như vậy liền đạt tới hiệu quả như vậy, trong đó đưa đến mấu chốt tác dụng vẫn là đ ĩ l ì bị lưu lại bờ lầy s ả n hoàn cảnh. Vẹn vẹn từ những thứ này cũng có thể thấy được, đ ĩ l ì bị thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bởi vậy, mặc dù thế cục ở ngoài mặt là có khuynh hướng hắn v ị n xỉ ở bên này, nhưng trên thực tế hắn lại một chút cao hứng ý tứ đều không có. đ ĩ l ì bị làm ra bờ lầy s ạ băng phong hoàn cảnh, giống như là bao trùm bầu trời mây đen đồng dạng đem bóng ma dẫn tới đáy lòng của hắn, gần giống như hắn ý nghĩ còn có sẽ lệ bị. Kỳ thật hiện tại nó cũng không phải là làm không được ị c h chuyển thế cục. chỉ là một mực buổi hồi tại chiến trường biên giới Đi lý b ị t để sẽ lễ bị cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Bởi vậy, nó bắt đầu có ý thức địa bảo toàn thực lực, đồng thời chờ đợi đến từ liên minh huấn luyện gia việt thủ. Nếu quả thật dựa theo sẽ lễ bị nghĩ như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Như vậy cái thứ nhất x u i s ẻ o khẳng định là v i n sĩ ất, mà lúc này hắn cũng phi thường rõ ràng điều này. Còn như vậy mang xuống chờ đợi hắn chẳng những là bắt giữ kế hoạch thất bại, đồng thời thoát khỏi đây cũng sẽ trở thành một cái không thể nào ý nghĩ. Không thể tiếp tục như vậy. v ị n sĩ ất hai mắt hiện lên một tia hung quang, tiếp theo cũng không lâu lắm tại hắn bức bách dưới.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 chỉ cần sẽ lễ bí lại thụ một chút tổn thương, một chút xíu tổn thương, như vậy hắn liền sẽ đem trong tay hắc ám cầu ném ra ngoài đi. thành công phảng phất đã đưa tay là nên, ngay tại hắn chờ đợi cuối cùng thời cơ thời điểm, s u h u g o cùng Z bọn hắn cũng chạy tới hiện trường. sơ sì sơ, h ư ớ n g sĩ rồ sử dụng cút, thử một chút nó cái này thần cương giáp có hay không có thể ngăn trở đào của ngươi. t i du, khi rồ đùm mở đường, đem cái kia trên nẻ dưới tránh n g u y vải đưa ta đuổi đi. s u h u g o trước tiên mệnh lệnh bộ kẹm mẫn u ấ t thủ, đem so với hạ tư chuẩn bị một đôi trứng ngại vật cấp kéo ra, cùng sau lưng hắn r mang theo cái khác huấn luyện ra lập tức từ bên này thông qua. trực tiếp hướng xe lệ bị bên kia chiến trường chạy tới, r t bọn hắn đến, trực tiếp để vỉn Sĩ ẩ t kế hoạch đạt tới phá sản biên giới, nguyên bản bị áp chế lại, xe lệ bị cũng rốt cục đạt được cơ hội thở dốc. vỉn Sĩ ẩ t cắn răng nhìn xem đây hết thảy, một giây sau hắn liền quyết định được ăn cả ngã về không, hắn trực tiếp hướng cái kia ba đầu bị quản chế với hắn ba đầu băng t h u ộ c tính v ổ kẹm m n phát động tự sát thức công kích. tiếp theo trong tay hắc ám cầu vung ra, su Hugo bên kia sơ thở cùng dục tạm biệt kéo ra không bình thường d cùng nhẹ i về sau, rất nhanh liền chiến đến một đoạn, không thể không nói, lúc này bọn chúng lộ ra dị thường khó chơi. đặc biệt là sợ xì thở đối thủ xì rổ vốn chính là cột thân thể nó hiện tại phối hợp thêm thần kỳ tiểu dược hoàn dị thường tăng phúc vừa lên đến liền ép tới s ở xì thở chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nếu như không phải sợ xì thở nội tình đầy đủ thâm hậu bình thường huấn luyện cũng đầy đủ liều mạng khả năng cũng sớm đã kiểm chế không được cái này cường đại đối thủ mà cùng sợ xì thở khác biệt dị dục cùng nhẹ và tình huống là hoàn toàn thay đổi dị thường trạng thái bên trong h ẹ v ã i bị bật hết hỏa lực dị dục chọn vẽ p chế n h v i nhìn đã không chống được bao lâu q u ả n h i ê n tại su h gỗ thuốc dục phía dưới dị dục đem cuộn ẩn ngưng tụ thành một cái vô hình cự thủ. Tại hệ v à i đau khổ trèo chống thời điểm một cái đơn giản phất tay động tác, trong nháy mắt đem h ẹ vải lăng không đánh bay, không có qua mấy giây thời gian, nó biến đâm vào một gốc cây chơi lên rốt cuộc không đứng dậy được. Thì dục được giải phóng ra, xì r ra, sì rỗ bên kia vấn đề liền không còn là vấn đề, vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian, xì r ỗ liền bị xì rụp hai ba lần loại vào trong đất, chỉ còn đầu lưu tại trên đất xì r ỗ đã không có uy hiếp năng lực của bọn nó. Nói cách khác, hắn bên này vấn đề đã coi như là giải quyết. Hắn mang theo nhóm bộ k ệ m m n bước nhanh hướng Sẻ Lệ Bị bên này chạy đến, vừa hay nhìn thấy vỉn xì ở đem hắc cám cầu ném về Sẻ Lệ Bị, liên minh bên này người còn chưa kịp kịp phản ứng. Tại một bên khác một đạo băng lam sắc sờ bỉm đột nhiên đánh chúng vào hắc á m cầu, đi lỵ bị x u ấ t thủ lần nữa. Bị hắc á m cầu dị hóa sẽ lệ bị hiển nhiên không phải sau lưng nó người muốn. Bởi vậy, một mực tại chiến trường bên ngoài đứng ngoài quan sát nó không thể không tự mình hạ tràng. Tại nó đứng ra đồng thời, một cái mang theo mặt k ạ c h man áo đen chậm rãi từ dưới bóng cây đi ra. Xem ra ta có chút đánh giá cao thủ đoạn của ngươi, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Ra tay đi đi l ì bị. Lần nữa đối sẽ lệ bị sử dụng bỡ l ạ s ạ Mặt nạ nam đối vỉn ỉ nói một câu sau liền không tiếp tục để ý hắn. Sau đó hắn trực tiếp phân phó đ ý lỵ bị đối sẽ lệ bị phát động công kích.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 đồng thời Ưng Si Dục cũng đã hoàn thành tiến hóa. Bộ phát trạng thái giới g ỗ n đục toàn bộ vị khí thế cũng không giống nhau. Trước đó hạn chế nó bình cảnh lúc này cũng đã bị nó đột phá, lúc này nó cho dù là sẽ lệ bị cùng đi lý bị cũng không khỏi được nhiều nhìn thoáng qua đồng dạng nhìn về phía bên này còn có rét. Hắn chạ gì giật cùng sợ nọ lật cũng đã đi tới bên này chiến trường. Hai người cùng mặt nạ nhân trị ở giữa chiến đấu lập tức liền muốn văng rồi. Chương 400 đến tân giai đoạn g ỗ n đục. Chương 400 đến tân giai đoạn g ỗ n đục. t ư Si Dục hình thái hoàn thành chuyển đổi về sau, g đục một mực đắm chìm trong cảnh giới toàn mới bên trong. cảnh giới toàn mới tặng cho g ỗ n đục mang đến hoàn toàn không giống cảm giác, lúc này nó phảng phất là đi vào mặt khác thế giới bên trong, biến hóa của nó đồng dạng bị ở đây những người khác xem ở trong mắt, g ỗ n đục trên người tán phát ra năng lượng khí tức bọn hắn lại thế nào có thể sẽ chú ý không đến, không khách khí nói, cường đại như thế năng lượng ba động, coi như g ỗ n đục vụng trộm để cái rắm cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy rung động, đương nhiên đây chỉ là ví von, mà lại đối với g ỗ n đục đối thủ chân chính tới nói, nó lúc này biểu hiện mặc dù chói sáng, nhưng lại cũng không thể bởi vì điểm này liền để nó cảm thấy u y h i ế p đến từ cạn tổ h u n luyện ra, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. đĩ li b i n gì à đỏ hết thể d ự a theo kế hoạch trải qua đi. hắn vừa mới dứt lời, một đầu nện lớn đột nhiên từ sẽ lễ b ị trên đầu nhảy xuống tới, mà lại nương theo lấy nó ra sân. đám người lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu của bọn hắn không biết từ lúc nào đã bện h ra một trương như ẩn như hiện lưới lớn. nhìn, không chỉ là đỉnh đầu, trung quanh cũng có những thứ này sở bãi đ ơ ép. Su Hugo cái thứ nhất phát hiện dị thường, nguyên lai like tại bất chi bất giác bên trong, bọn hắn đã đã rơi vào đối phương trong cả bấy. mà xem như mà k e t m a n mục tiêu của chuyến này sẽ lệ bị đương nhiên là a gì a đ ỏ t r ọ n g điểm chiếu cố đối tượng tại sở p i d e r w e b cùng bờ lề sát hạn chế phía dưới sẽ lệ bị tránh né động tác dần dần bắt đầu cố hết sức lên mắt thấy thế cục tại hướng không ổn phương hướng phát triển Sủu gỗ cũng không thể tiếp tục để gộn đục thể nghiệm cảnh giới mới cảm giác hắn cùng rét liếc nhau một cái một ánh mắt hai người bọn họ liền ăn ý hoàn thành phân công đối với gộn đục biến hóa Z hiển nhiên so ở đây những người khác muốn lại thêm có cảm giác dù sao hắn là ở đây một cái duy nhất cùng gộn đục đối chiến qua huấn luyện ra bởi vậy hắn cũng càng có thể cảm nhận được g n đục lúc này cường đại.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 liên quan tới zét những ý nghĩ này, suu ugo đương nhiên là không rõ ràng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn lý giải z é muốn biểu đạt ý tứ, mà lại vừa lúc kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy. vỉn xỉ e t còn ở bên cạnh, mặc dù kế hoạch của hắn đã vô hiểm gần như phá diệt, hơn nữa thoạt nhìn đã bị bọn hắn chỗ bao vây, nhưng là bằng vào vừa mới vây công sẽ lệ bị cái kia ba đầu băng thuộc tính bổ kệ mẩn, hắn kỳ thật còn có sức đánh một trận. bởi vậy, tại đối phó mà két man đồng thời, suu ugo bọn hắn cũng muốn mau chóng giải quyết vỉn xỉ e t phòng ngừa hắn tại một ít trọng yếu thời điểm ở sau lưng của bọn họ đột nhiên khởi sự. bởi vậy. toàn bộ chiến trường lập tức biến thành ba khối, bọn chúng theo thứ tự là s u h u gỗ cùng masketman đối chiến, z cùng vỉn s ỉ e t cùng s ẽ lệ bị cùng masketman một cái khác bộ kệ mẩn ạ gì ạ đỏ ở giữa chiến đấu. s u h u gỗ cùng z cũng không cần nói, ở đây cái khác liên minh huấn luyện ra lúc này đều đi đến s ẽ lệ bị bên kia chiến trường, bọn hắn tập hợp chuẩn bị trợ giúp s ẽ lệ bị trước tiên giải quyết đối thủ. chỉ là masketman ạ gì ạ đỏ muốn so bọn hắn trong tưởng tượng khó chơi được nhiều, các loại sở bãi đơm ép tơ nện rất nhanh liền đem bọn hắn chia cắt thành mấy cái đ n thể. lại thêm sinh mệnh chi hồ kỳ thật cũng thuộc về phò ẹ một bộ phận, bởi vậy mặt k t man ạ gì hạ đỏ kỳ thật cũng không phải là bản thân một cái. tại liên minh huấn luyện r a hướng x ẽ lệ bị thân xuất viện t h ủ thời điểm, từng cái d ấ u ở chỗ tối nệ lớn nhóm nhau nhau bắt đầu ngoi đầu lên, trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu trở nên giằng co. hình tượng bay lại đến gỗ đục bên này, tại sùi ủ gỗ n h ắ c nhỏ dưới, nó rất nhanh liền tiến vào chiến đấu trạng thái, lúc này nó quanh người một mực tản ra khổng lồ siêu năng lực cùng thủy thuộc tính năng lượng ba độ. cho dù là một cái đơn giản giơ tay nhấc chân, cũng có thể gây nên chúng quanh nguyên tố xuất hiện biến động, cũng tỷ như tại nó chạy chuẩn bị tiếp cận đi l y b ị thời điểm. Gỗ n đ ụ c mỗi một cái đặt chân đều biết gây nên bên chân thủy nguyên tố chấn động. Tiếp theo tại nó đi qua trên đường lưu lại từng đầu có thể thấy rõ ràng thủy đạo đây là gỗ n đ ụ c thực lực mạnh mẽ nhất biểu hiện. Nhưng cùng lúc đây cũng là nó vừa mới tiếp xúc cảnh giới mới, không thể hoàn mỹ không chế trong thân thể toát lên. Năng lượng biểu tượng đối với điểm này, mặt Kẹt Man cùng đi lý bị đương nhiên không phải không biết. Tương phản, bọn hắn đối loại trạng thái này hết sức quen thuộc. Dù sao đi l i bị, thậm chí là càng nhiều thuộc về mặt Kẹt Man bộ k ẹ m ẩ n đã từng có loại kinh nghiệm này. Can đảm lắm, bất quá ngươi bây giờ cần nhất là làm bạn n g ư ờ i bộ k ẹ m ẩ n cùng nhau kinh lịch trạng thái này.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 Phạm l à bị cơn bão táp này quét qua đồ vật, vô luận là to lớn cây đồng hay là trên đất cỏ xanh cây nấm, thậm chí là khoảng cách gỗ n đ ợ c không xa một khối đá lớn đều toàn bộ bị sương trắng băng tuyết bao trùm. Tiếp theo liền hoàn toàn bị đóng băng lên, cũng may mắn gỗ n đ ợ c hoàn thành đột phá, lại thêm phản ứng của nó đầy đủ nhanh chóng, b ằ n g không, đoán chừng hiện tại nó cũng là những thứ này bị đóng băng một phần tử. Mà lúc này, đ i l ì bị công kích cũng không có đình chỉ, tại tiếp tục phóng thích sương giá phong bạo thời điểm, phụ cận hoàn cảnh cũng đã bị nó trong lúc lặng lẽ hoàn thành chuyển đổi. Lúc này, Suu g o bọn hắn bên này chiến đấu đã biến thành băng thiên tuyết địa, mà lại bởi vì bên này nhiệt độ cấp tốc biến hóa. lạnh nóng không đồng đều tạo thành đại diện tích không khí lưu động lần này biến hóa trực tiếp của vũ đ ỉ lì bị kỹ năng n g uy lực tại phong bạo tiếp tục tứ ngược đồng thời đ ỉ lì bị cái khác công kích rất nhanh cũng đi theo ẩn sĩ sợ t ợ kỹ năng hình thành một loạt siêu trường băng thương bị nó tiện tay vung ra g ỗ n đục cùng lũ cả gì ở tại đứng trước phong bạo đồng thời không thể không phân thần chú ý băng thương công kích từng dã y băng thương tại lốc xoáy bên trong x e n kẽ bọn chúng từng c â y mang theo lệnh tấu xương hàn ý không ngừng hướng g đ c bọn chúng tạo thành nguy h i thủ lâu tất a su ugo không phải không biết đạo lý này nhưng là đối phương áp chế một bộ tiếp một bộ Hắn căn bản tìm không thấy cái gì tốt cơ hội đi phản kích đối với điểm này. Lũ cạ di ổ cùng g ỗ n đục bọn chúng cũng là phi thường rõ ràng. Có ổ giả hỗ trợ quan sát lũ cạ di ổ rất nhanh liền tìm được một cái cơ hội. Chỉ bất quá nếu như muốn lợi dụng cơ hội này, có lẽ bọn hắn liền muốn bước lên thoáng cái hiểm. Su Hugo hướng s ẽ lệ bị bên kia liếc một cái, sau đó lại hướng rét bên kia nhìn một chút. Hai bên chiến đấu đều không phải là nhất thời bán hội liền có thể kết thúc. s ẽ lệ bị bên kia không cần phải nói, đột nhiên xuất hiện nện quân đoàn trực tiếp đánh liên minh bên này một t r ở tay không kịp, s ẽ lệ bị t ụ thương, mà liên minh đại bộ phận bị đánh lén tình huống dưới. có thể duy trì đến bây giờ loại rằng con này cục diện kỳ thật đã không không sai dễ dàng muốn từ bên này tìm tới giúp đỡ s ù Hữu Cổ chỉ là nhìn thoáng qua liền từ bỏ ý nghĩ này về phần Z có lẽ là bởi vì đã đến cùng đ ồ mạt lộ hoàn cảnh lúc này Vịn s ĩ ớt biểu hiện được so trước đó s ù Hữu g ổ thấy qua đều muốn hung ác mặc dù Z trạng thái cùng thực lực đều ẩn ẩn mạnh hơn hắn bên trên một tuyến nhưng là hắn hung ác rõ ràng tạm thời đền bù những thứ này không đủ bởi vậy tình huống hiện tại s ù Hữu Cổ chỉ có thể dựa vào chính hắn phân tích một chút ở đây cái khác chiến đấu s ù Hữu rất nhanh liền hạ quyết tâm. l u c a Dị ổ chủ động ôm lấy gánh chịu nguy hiểm m u i n h ử n h i ệ m vụ. Ở sau đó lốc xoáy cùng băng thương trong công kích, nó không lùi mà tiến tới. Một tay hoa mỹ phì dở b u n trực tiếp đem tập kích tới thủ đoạn toàn bộ đánh nát. Tiếp theo một cái bông nhiên một cái đột tiến hướng tỉ lệ bị t vị trí vào tới. Gộn đục bên này, tại l u c a Dị ổ khởi sướng đột tiến công kích thời điểm. Ác tài hỏa tởn sẽ vi hình chấn động cồn phở xì ẩn áp s ú c xoay tròn tổ hợp kỹ năng ở giữa không trung lưng tụ mà thành. Nó thoạt nhìn như là cái dùng thủy chế tạo to lớn muôi quan, cấp tốc chấn động cùng xoay tròn thậm chí tại kỹ năng trùng quanh mang theo một cái tiểu long đề. Tiếp theo Gộn đục đưa tay hạ thấp xuống. i ữ a không trung lực tài tổ hợp băng xương xé rách người m u i khoan mang theo sau lưng tiểu long để nhắm ngay đi lý b ị t ép tới v ớ a n chương 401, kịch chiến tiến hành thì chương 401, kịch chiến tiến hành thì gộn đục xa hoa cải tiến bản tài hướng đi lý b ị t công kích qua thời điểm đang bị lũ cạ di ổ kiểm chế lấy đi l ì b ị t đã không có cơ hội tránh né ngay sau đó sớm đã có chuẩn bị lũ cạ di ôm một cái lắc lư từ gộn đục phạm vi công kích bên trong thoát ly ra tiếp theo một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ sinh mệnh c h i hồ phụ cận rừng rậm nghe đến bên này đ ộ tĩnh n g quanh tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bên này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 không lâu lắm, đ i l ì bịt cùng Maskman thân ảnh lần nữa hiện tại s ù hủ g ồ trong tầm mắt, mà lại bộ dáng của bọn hắn, ngoại trừ Di Lệ bị trên thân lộ ra hơi có chật vật bên ngoài, bọn hắn nhìn hẳn không có nhận cái khác tổn thương. Nói cách khác, chỉ dục vừa mới công kích chân chính đưa đến tác dụng kỳ thật vô cùng yếu ớt đó cũng không phải s ù hủ g ồ suy nghĩ nhìn thấy. Ngươi không tệ, đến từ căn tổ tiểu huấn luyện ra. Chỉ bằng mượn cái này hai con bộ kẹm mần, ngươi đủ để được x ư ơ n g tụng là đại tân sinh huấn luyện ra bên trong mạnh nhất. Đáng tiếc, hôm nay ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi ở chỗ này l ã phí. Nói xong, ở vào phế tích trung tâm Maskman nhìn thoáng qua ạ gì ạ đỏ bên kia.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 Trước đó bố trí tất cả sở ái đôi mép vẽ nổm dở g n trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt, mà lúc này bị sở ái đôi mép nổm dở g n đoàn đoàn bao vây ở sẽ lệ bị đã không có tránh né không gian. Lúc này từ mặt nạ trên thân người lại nhảy ra một cái sở bì lún, nó vừa ra trận liền trực tiếp một phát sở bì hướng sẽ lệ bị phun ra ngay. Tiến thối lượng nan sẽ lệ bị trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện băng quang tuyến cấp trúng đích. Lần này không khác đệ sập lạc đ à cuối cùng một cây dâm dạng. đương nhiên trên thực tế kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, sẽ lệ bị làm sao cũng là lưu lại truyền thuyết bộ kẹm ẩn, thực lực của nó kỳ thật cũng không yếu. chỉ bất quá thành cũng dừng dậm chi thần, bại cũng dừng dậm chi thần, dừng r ậ m chi thần cho nó mang đến truyền thuyết quyền hành. nhưng ngay tại lúc đó, cái này quyền hành kỳ thật cũng tại trói buộc nó, bởi vậy tại dừng dậm vị trí hạch tâm, sinh mệnh chi hồ phụ cận, kỳ thật nó có thể làm ra phản kích người phần có hạn. hơn nữa còn không thể sử dụng tổn thương quá lớn kỹ năng, để tránh đem dừng dậm này hạch tâm cấp thương tổn tới. dù sao lấy nó trên tay quyền hành, bất chấp hậu quả toàn bộ dừng dậm đều biết bởi vì nó mà đi hướng diệt vong đây là không thể làm, cũng là dừng dậm chi thần cái này thần vị cho nó mang tới lớn nhất hạn chế đương nhiên. nếu như đem chiến trường đổi được địa phương khác có lẽ nó liền sẽ không có cái này lo lắng chỉ bất quá trong hiện thực cũng không có như quả trở lại trong chiến trường đột nhiên xuất hiện sở ủy nú cấp s ẽ lệ bị tới một phát hung ác công kích như vậy mặc dù như cũng không thể đem s ẽ lệ bị đánh ngã xuống đất nhưng là nó kỹ năng này đối s ẽ lệ bị cũng đủ để tạo thành phi thường khả quan tổn thương mà lại hiện tại nó loại trạng thái này cũng đã đạt đến mà kẹt man suy nghĩ bên trong bắt giữ yêu cầu bởi vậy khi nhìn đến s ẽ lệ bị bị sở ủy nú trúng đích về sau hắn phi thường quả quyết định ném ra tỉ mỉ chuẩn bị vũ khí b ạ n chỉ bất quá d ủ u ổ lại thế nào khả năng nhìn xem hắn đặt thành mục đích Vẫn giấu kín lấy Hồn Tơ lúc này xuất thủ, lấy thực lực của nó loại trình độ này chiến đấu tạm thời không xen tay vào được, nhưng là ngăn cản một cái bộ k ỳ bản thủ đoạn nó vẫn phải có. Dù cho cái này bộ k ỳ b ạ n là đặc chế dùng cho đối phó truyền thuyết bộ kệ mẩn bộ k ỳ bản, nhưng là bởi vì thế giới này có chủ bộ kệ mẩn cơ chế, trừ phi một số đặc thù cường b ắ t trang bị, phổ thông bắt dự bộ k ỳ bản đối có chủ bộ kệ mẩn nhưng thật ra là không có hiệu quả. Chỉ bất quá, mặt Cát Man hiển nhiên cũng nghĩ đến đ i ể m này, tại Hồn Tơ chuẩn bị đem bay về phía sẽ lễ bị h ổ k b ạ n cản lại thời điểm, một cái toàn thân tản ra điểm xấu khí tức gạt lì đột nhiên ngăn tại trước mặt của nó. mặc dù gật lì là hỗn tờ l u i hóa hình thái, nhưng là m a s k e t màn cái này gật lì căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung, nó vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, lập tức liền đem s ụ ủ g ổ hỗn tờ cấp chọn vẹn địch trụ. lúc này hỗn tờ trên mặt thỉnh thoảng biến hóa ra rễ r u biểu lộ, xem ra giống như là tại từ đối phương hỉ nọ x í c bên trong tránh ra, mặc kệ cuối cùng nó có thể hay không dựa vào chính mình năng lực thoát khỏi cái này gật lì không chế, liền trước mắt mà nói, nó là chưa có xếp hạng công dụng. mắt thấy mà s ạ c t man nạ x ỉ t lọt liền muốn đạt được, còn t ố t sủi gỗ bên này còn có chuẩn bị, nhàn không xuống sợ x ỉ t h ơ kỳ thật đã sớm ngay giúp liên minh bọn người đối phó những cái kia đột nhiên xuất hiện chi chu đại quân, bởi vậy lúc này nó kỳ thật khoảng cách xệ lệ bị bên k i a u kỳ thật cũng không xa. khi lấy được sủi gỗ chỉ thị về sau, nó trực tiếp n ạ n kháng mấy lần đến từ nện h công kích sau lập tức hướng bộ kỳ bản bay tới quỹ tích cả lại, không phải nó không muốn dùng công kích từ xa, chỉ là công kích từ xa c h ặ t đường. Xu đủ gỗ lo lắng đ ố i phương còn có cái khác chuẩn bị. Dù sao mà Skedman bên kia mới xuất hiện sở bị n ú m cùng cùng sẽ lễ bị đánh cho cái có đến có trở về ạ gì ạ đỏ cũng không phải là chọn vẹn đẳng không xuất thủ. Cũng may mắn sở x ỉ thở vị trí không phải rất thu hút, nó đột nhiên xuất hiện để mà Skedman kế hoạch thất bại trong găng tấc. Ngay tại mà Skedman chuẩn bị giải quyết sở sỉ thở cái này vướng bận ra hỏa lúc, đột nhiên hắn giống như là phát hiện cái gì, tiếp theo đ ỉ lì bị đưa tay một đạo tường băng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tiếp theo đinh, đinh, đinh, đám người tập trung nhìn vào mấy cái phi tiêu bị tường băng cản lại, thuộc về liên minh mặt khác viện thủ giống như cũng đã đến. s u Hữu g ổ theo phi tiêu bay tới phương hướng nhìn sang, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. c ô Gạ. Chương 402, Truy kích cùng Maskman ý đồ. Chương 402, Truy kích cùng Maskman ý đồ. c ô Gạ xuất hiện để Maskman manh động thoát ý tại s u Hữu g ổ nhận biết bên trong, c ô Gạ là cặn tổ phục s A City đạo quán chủ, mà lại hắn còn cùng t a m Dọc kẹt có không minh bạch quan hệ đây đều là s u Hữu g ổ trong đầu liên quan tới Cổ Gạ tuyệt đại bộ phận tin tức, chỉ bất quá những tin tức này hiện tại xem ra liền có chút quá hạ. n Tối thiểu người ở chỗ này trong đám, có mấy người so với hắn biết được càng nhiều, trong đó bao quát Z cùng đối diện Maskman. cũng chính là căn cứ vào những tin tức này, cho nên hắn mới có thể vào lúc này manh động thoái ý biến cố xuất hiện cũng không để cho maskman do dự bao lâu. hắn so s ủ h u g o trong tưởng tượng muốn quả quyết rất nhiều, bởi vì maskman biết, cô gạ tại trước đây không lâu đã thành công đột phá, trở thành một thiên vương cấp huấn luyện gia đồng thời, hắn lần này tới đến rủ ở tổ khu vực, vì chính là đảm nhiệm rủ ở tô địa khu tứ thiên vương, cô gạ quan mới tiền nhiệm chính là cần công lao ngồi vững vàng thiên vương ghế thời điểm. Bởi vậy, tiếp tục lưu lại tiến hành đối phó, tại không bại lộ thân phận của mình cùng thực lực chân chính tình huống dưới. mặt cật man không có lòng tin một mình đối mặt c ổ gã cùng sụ g e thậm chí còn có r é t mấy người liên thủ ý nghĩ này từ mặt nạ bộ não người bên trong chợt ó i lên, lại thêm c ổ gã bản thân thuộc về nị d ạ loại này nghề nghiệp đặc t h ủ thế là hắn rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ. dù sao lần hành động này hắn chuẩn bị kỳ thật cũng không phải là quá đầy đủ, nếu như không phải được biết vị x ỉ ở t kế hoạch, cảm thấy khả năng này là cái cơ hội tốt, hắn là không thể nào vào lúc này tự mình kết quả cái này hành động vốn là có mấy phần đánh bạc ý vị, hắn đánh cược liền là liên minh cao tầng tốc độ phản ứng. rất hiển nhiên, lần này Giao Phong ngắn mũi hắn thua, như là đã có quyết đoán. Mặt k ạ t Man không có một tia lưu luyến, hắn thật sâu nhìn Sủ U g ỗ một chút, sau đó đem trên người rộng l ớ n áo bào đen một nhóm, đ i l i b í c cùng Sơ Uy Nuôn đồng thời xuất thủ, một đạo mãnh liệt băng tuyết phong bạo trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía q u ề n t ứ n g a y Đối mặt loại này không khác biệt cường đại công kích, vô luận là vừa tới tới cổ gã hay là một mực cảnh giác đối phương Sủ U g ỗ đều không thể không lựa chọn tạm thời nhượng bộ. Thừa dịp bọn hắn nhượng bộ cơ hội, Mặt kẹt Man một phương bộ kẹm m n trong nháy mắt đi theo chủ nhân của bọn chúng bắt đầu triệt thoái phía sau. Bọn hắn muốn chạy, truy, không biết là ai hô lên câu này, ngay sau đó. Không ít liên minh huấn luyện gia bắt đầu chịu lấy băng phong bạo muốn tiến lên truy kích. Vừa mới chạy đến cổ gạ cũng trong nháy mắt gia nhập truy kích trong đội ngũ. Bởi vì thực lực cùng nhị d ạ bản thân năng lực, cổ gạ mang theo tổ kẹt mẩn một n g ự a đi đầu đ ổ i tới. Su Hugo đối với cổ gạ xuất hiện vẫn là có mấy phần hoài nghi, bởi vậy hắn cũng không có trước tiên khai thác hành động. Dù sao bên này ngoại trừ mặt nạ nhân chi bên ngoài, dù ở tổ tim dọc kẹt vỉn xỉ ở hiện tại cũng còn không có cầm xuống, mà lại bởi vì m a s k e d man đột nhiên nổi lên cùng rút lui, khiến cho nguyên bản sắp nhịn không được hắn lại nên đón một cái cơ hội thở dốc. Vì phòng ngừa vỉn xì ở cái này tới tay con vịt thoát, sủi u g g để sợ xì thợ cũng đã thoát ly hỉ nọ xì hồn tỵ lưu lại trợ rút rét. Bản thân hắn tại xác nhận sẽ lễ b ị an toàn tiến vào sinh mệnh chi hồ về sau, cũng hướng về mà k e m a n rời đi phương hướng đi theo. Mặc k e m a n rút lui cũng không phải là bắt nguồn từ thất bại, bởi vậy đang rút lui thời điểm hắn vẫn bảo lưu lấy phi thường khả quan sức chiến đấu, tình huống như vậy để cùng sau lưng hắn truy binh chịu không ít khổ đầu. Loại này có trương pháp chiến lược tính rút lui, có lẽ cũng có được dự đ ị c h xâm nhập, chuyển di chiến trường thậm chí tiêu hao bọn hắn sinh lực sau đó nhìn một chút có hay không có đánh ra hồi mã thương cuối cùng hoàn thành hắn mục đích thực sự cơ hội. bất quá những thứ này trước mắt chỉ có thể dừng lại tại Sùu u ổ n suy đoán bên trong chỉ là Sùu u ổ cảm giác ý n g h ĩ của mình rất có thể là chính xác bởi vì đ ổ i tới đoạn đường này hắn đã thấy không ít vừa mới đuổi theo Liên Minh huấn luyện ra ngã xuống ven đường mặc kệ là bọn hắn hay là bọn hắn bộ kẹm n trên thân cũng còn lưu lại kinh khủng hàn ý cũng là bởi vì những người này Sùu u ổ đuổi theo tốc độ không thể không thả chậm xuống tới dù sao Sùu u ổ cũng không tính được cái gì người có máu lạnh mà lại bọn hắn cũng đều là Liên Minh dòng chính huấn luyện ra cứu bọn hắn lưu lại một phần thiện duyên có lẽ ngày sau hắn sẽ có được hồi báo tại xác nhận bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm về sau. s u h u Go lần nữa để tỏa hạ lũ s ợ dậy đem tốc độ nhấc lên, không thể không nói, lúc trước hắn hướng sử dụng tơ cầu học s i nhỉ bí chuyển kỹ năng quyết định là phi thường chính xác. Ngoại trừ mù mắt bên ngoài, trong khoảng thời gian này, lũ sơ dậy dần dần lại nghiên cứu ra một chút mới đồ vật, đó chính là thông qua s i nhỉ cùng lôi điện ở giữa xác mình, lúc này nó đã đem tự thân tốc độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiếp tục như vậy nghiên cứu một chút đi, Suu Go tin tưởng, chỉ cần lũ sơ g y thực lực bản thân có thể theo kịp, tại tương lai không lâu, nó thậm chí có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, những thứ này đối Suu Go bọn hắn tới nói tạm thời vẫn là có chút xa. trở lại truy kích, mặt kẹt man vị trí đã cách sinh mệnh chi hồ có một khoảng cách, c ổ gã cái này tần tấn t i ê n vương huấn luyện ra ở trước mặt của hắn hiển nhiên vẫn có chút n o n ớ t lúc này vừa đánh vừa lui hắn lại chỉ huy bộ kẹm mẩn đem một liên minh huấn luyện ra trực tiếp đánh lui trận. trải qua đoạn đường này truy kích c ổ gã bọn hắn cũng đã phát hiện, mặt kẹt man sắc thực như là sùi ủ n g ỗ suy nghĩ như thế, kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu hắn rút lui liền là tại làm hai tay chuẩn bị. hắn một mực tại cùng c ổ gã bọn hắn truy kích đội ngũ duy trì một cái phi thường xào xèo khoảng cách, cũng chính là lợi dụng khoảng cách này, mặt c ạ c man một bên cấp truy kích đội ngũ hy vọng đồng thời. Một bên các loại thủ đoạn nhỏ tế suất, từng chút từng chút địa tiêu hao t h u ộ c về truy kích đội ngũ sinh lực. Cho đến hiện tại ngoại trừ cổ ga, toàn bộ truy kích đội ngũ liền chỉ còn lại ba tên tinh nhuệ liên minh huấn luyện ra vẫn bảo lưu lấy hoàn chỉnh sức chiến đấu. Cái khác truy kích đội viên, không phải đã sớm ngã xuống truy kích trên đường, liền là đã không có chống đỡ năng lực bị ép lựa chọn đỉnh chỉ bước chân, đi l ì b ị t cùng sở b y n ú t liên thủ chế tạo h à n băng lĩnh vực cũng không phải dễ chịu như vậy. Đang cùng tới thời điểm s ủ hữu gỗ liền từ dọc đường tình trạng trông được ra một số, các loại s ủ hữu gỗ đổi tới quân tiên phong lúc phía trước m k man đã ngừng lại, hắn dừng lại nguyên nhân duy nhất ở chỗ. đoán được mà s k e m a n ý đồ, c ổ gã đám người đã bắt đầu thả chậm bước chân. Dù sao nếu như tiếp tục như vậy nữa, lấy mà s k e e m a n thực lực, bọn hắn thật là có có thể sẽ ở sau đó truy kích bên trong bị đối phương lịch tập. Kỳ thật trực tiếp nhất chính là, m a s k e t m a n biểu hiện ra thực lực cùng tính toán, đều khiến cho bọn hắn không thể không cẩn thận lên. Dù sao nếu quả thật làm cho đối phương thành công lịch tập, đến lúc đó khả năng liền không chỉ là truy kích thất bại đơn giản như vậy. Cũng may mắn, lúc này Sủu gỗ chạy tới, m a s k e t m a n đối với s ủ hủ gỗ đến cũng không có biểu hiện ra cái gì không giống, hoặc là nói, cả người đều giấu ở mặt nạ cùng dưới h ắ b ả o hắn. cũng căn bản không có khả năng bị Sủu Gỗ bọn hắn nhìn ra cái gì dị dạng. Chỉ bất quá đối phương đã không có rút lui ý tứ, nói cách khác, Sủu Gỗ đến cũng không để cho hắn cảm thấy nhiều lắm nguy h i ế p Xem ra đối phương hẳn là muốn chuẩn bị phản công. Rốt cục tới đông đủ cũng tốt, chỉ cần đem các ngươi thu thập, như vậy tạm thời hẳn là liền không có người có thể ngăn cả ta. Ta còn tưởng rằng cơ hội tốt như vậy cứ như vậy không có, thật là phi thường cảm tạ các ngươi, t â n Tấn độc hệ Thiên Vương, còn có đến từ cạn tổ thiên tài huấn luyện ra g Xin các ngươi ngoan ngoãn biến thành băng điêu đi, i đi l i b i s e r i u sử dụng b l ầ s ạ đ ổ i s e r Chương 403, mặt kẹt man phản kích. Chương 403, mặt kẹt man phản kích. Nói như vậy, lý l ì bịt cùng sở uy n n là không thể nào học được sở cột một chiêu này băng t h u ộ c tính tuyệt chiêu. Chỉ bất quá mà kẹt man một chiêu này sở cột cũng không giống nhau. Đây cũng là căn cứ vào hắn tự thân đối với băng t h u ộ c tính tuyệt chiêu nghiên cứu. Sau đó thông qua cải tiến lưu hóa cái khác kỹ năng, từ đó đạt tới sở cột có khả năng theo thành hiệu quả. Mà lại, bởi vì nó là thông qua kỹ năng tổ hợp sửa đổi phần hình thành chiêu thức, tại tổ hợp ư u hóa thời điểm m ặ k man hiển nhiên bảo lưu lại vốn có kỹ năng một số ưu lương đặc tính, cũng là bởi vì những thứ này đặc tính. Cái này s ợ c ộ t xuất hiện trực tiếp đem phủ cận r ừ n g cây biến thành băng thiên u y ế t địa, thậm chí ngay cả trên đầu khí hậu đều bị nó hơi cải biến, đám mây bắt đầu tụ lại, từng mảnh từng mảnh màu trắng đông tuyết bắt đầu từ trên bầu trời hướng xuống bay xuống. Chỉ bất quá lúc này sủi g v bọn hắn đã không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Sơ c ộ t kinh khủng hàn khí đối bọn hắn mang đến nguy h i ế m chí mạng, trực diện cái này u y h i ế p không chỉ là trên tay bọn họ các bộ k ẹ m ẩ n thậm chí ngay cả bọn hắn những thứ này huấn luyện ra cũng cùng nhau ở vào mà k t man phạm vi công kích bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản truy kích chi thế trong nháy mắt bị chuyển. s ù h u g o vừa tới còn chưa kịp thở một ngụm, tiếp theo hắn liền buộc lòng phải sau lưng lui nhanh. Mà trước đó một mực rút lui, mà Kẹtman đang chỉ huy đ i l ý Bịt cùng Sợ u ị n ú phát động phản công về sau, lập tức mang theo còn lại cái khác bộ k ẹ mần đông nhiên hướng s ù h u g o bọn hắn đ ộ t tiến tới. đ i l ý Bịt cùng Sợ bị nút tại hoàn thành kỹ năng về sau lập tức liền theo sau. Hai cái này băng t h u ộ c tính cường thủ không ngừng lợi dụng sở cột chế tạo băng xương chỉ hoán bọn hắn lui ra phía sau các chân. Mặc Kẹtman cái này sở cột mặc dù thực lực kinh người, phạm vi công kích phi thường rộng, nhưng là cùng so sánh, công kích cùng lan tràn tốc độ vẫn là lộ ra có chút chậm chạp. bởi vậy, cái này cho sủ h ổ g ỗ ộ bọn hắn cơ hội tránh né, có thể đứng ở chỗ này đều không phải là người yếu gì, kẻ yếu đã sớm ngã xuống lúc đến trên đường. tại phát giác được không đối với đó về sau, bọn hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, tại sợ c ộ t sắp tiến đến cơ bản cùng một thời gian tế ra bản thân thoát thân thủ đoạn, cũng may mắn phản ứng của bọn hắn đầy đủ kịp thời, nếu không bọn hắn lúc này bắn t r ừ n g liền thật như là mặt k ắ t man nói như vậy đã bị khủng bố hàn khí đông lạnh thành băng điêu. m ặ c man đương nhiên không có khả năng làm nhìn xem bọn hắn né tránh bản thân trăm phương ngàn kế chuẩn bị phản kích, tại bọn hắn lui lại đồng thời, m ặ man cực nhanh hướng bên này tới gần, tốc độ của hắn rất nhanh. Hoặc là nói lấy m a s k e t man đối kỹ năng này là quen thuộc trình độ, hắn kỳ thật đã sớm liệu đến s u Uu g o bọn hắn sẽ làm ra phản ứng như vậy. Rất nhanh, đã sớm chuẩn bị m a t k e t man, trước một bước để ạ gì ạ đỏ cùng g ắ t lì bọn chúng chặn s u Uu g o mấy người đường đi, các ngươi trốn không thoát. m a s k e t man thanh âm cổ u á i từ dưới mặt nạ truyền ra, s u Uu g o mấy người dừng bước. Liên thủ A cổ gạ tiên sinh, không nên bị đối phương chìm ở đấy. s u Uu g o đột nhiên mở miệng nói ra, lúc này nếu như tại không mở miệng, đoán chừng bọn hắn liền không có thời gian lại nói những thứ này. Chúng ta không phải vẫn luôn tại liên thủ sao? Cổ gạ nhàn nhạt hồi đáp. trên mặt biểu lộ cũng không có bởi vì s ủ h ụ gỗ mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá hắn rồi bạt lại so với hắn muốn thành thật nhiều bởi vì hắn đáp lại rồi bạt rõ ràng đem càng nhiều lực chú ý đặt ở mặt nạ trên thân thể người mặc dù như cũ đối với hắn có đề phòng nhưng là c ổ g ã cũng không phải là không biết đại của người để tỏ lòng thành ý của mình hắn dẫn đầu để rồi bạt phát động phản kích khoảng cách này hẳn là cũng không sai biệt lắm rồi b ắ t trực tiếp sử dụng giận h á t s â n màu tím đen n ọ c độc tại rồi b ắ t trước người biến thành một đôi i a o nhau c ư n g đao Tại hình thành trong n g y mắt, Rô b ạ c ngay lập tức đem độc lưỡi đao hướng mà k t m a n vung bổ tới. Lúc này độc lưỡi đao cuối cùng còn tại chạy xuôi chưa cho đi vào trí mạng nọc độc độc lưỡi đao uy lực không thể coi thường. Cho dù là vừa mới đại phát hùng biện muốn băng phong bọn hắn tất cả mọi người mà k t m a n cũng không dám coi thường, làm độc hệ bổ k ẹ m ẩ n đại sư cổ gã cũng dung không được hắn coi thường. Masuugo bên kia nhìn thấy cổ gã đã dẫn đầu phát động phản kích, muốn thoát khỏi loại này tình trạng suuugo đương nhiên sẽ không lựa chọn làm như không thấy. Gỗ cùng lũ cạ lập tức bước nhanh đến phía trước, ô giả s cùng h vùng đồng thời phát ra. Mấy cái này công kích hiệu quả rất không tệ, lập tức liền để Masketman đột tiến lâm vào đỉnh trệ bên trong. Chỉ bất quá đây chỉ là tạm thời, muốn mau chóng thay đổi trước mắt tình hình, bọn hắn nhất định phải đối còn tại lan tràn sở cột khai thác ngăn chặn biện pháp. Su Hugo trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, trừ bỏ hắn cùng c ổ gã những người khác bên trong đột nhiên có người kêu một tiếng, hắn giống như là tìm tới phá giải biện pháp. t i ể m hộ ta, ta thử một chút. Theo thanh âm nhìn sang, Su Hugo thấy được ba đầu hỏa thuật tính bộ kẹm ẩn, bọn chúng theo thứ tự là t lọ sịn, hỏa t h u ộ c tính m à nệ tạ lẹt cùng một cái khí tức rõ ràng càng cường đại hơn m a s n cát l õ si ẩn y dù tia hòn a i nệ tạ lét mà cát gỗ sử dụng ổ vượt hit hỏa diễm tụ tập sóng nhiệt bắt đầu hướng bốn phía phát ra ở vào phía trước nhất s ủ ủ gỗ lúc này sủi ủ gỗ thể nghiệm được băng hỏa lượng trọng thiên cảm giác hắn những thứ này kỹ năng kỳ thật hoàn toàn không đủ để triệt tiêu mất đối diện s cốt chỉ bất quá dùng để bảo toàn bản thân những người này đồng thời ngăn chặn thăng cái nó khuyết tán lan tràn vẫn là không có vấn đề m a r kẹt man khẳng định không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện bởi vậy đã có thể thoát thân đi l ì bị tụ chỉ thị của nó hơn lửa bạo thú phương hướng của bọn nó bay đi cùng nó cùng một chỗ tiến lên còn có cái kia kinh khủng hàn ý thoát khỏi không muốn bỏ qua ta tồn tại. Su Hugo mang theo g ỗ n đục ngăn tại trước mặt của nó, lũ cạ gì ổ thì tại một bên khác hiệp trợ cổ gạ r ồ b ạ t Bởi vậy, lần này là g ỗ n đục một mình đối mặt đ i Lý Bị. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy, mà lại vừa mới còn thả ra huy lực to lớn như vậy kỹ năng sau. Lúc này đ i Lý Bị kỳ thật đã không có ngày từ đầu cường đại như vậy. Dù sao tinh lực cùng năng lượng đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Su Hugo xem c h ừ n g dạng này trạng thái đối thủ lấy hiện tại g ấ n đục năng lực hẳn là có thể đối phó được được hay không không phải dựa vào muốn cùng nói Bởi vậy tại su hữu g ấ tiếng nói vừa dứt g ấ n đục vượt lên trước phát động công kích độ cao áp xúc c n phở xì ẩn bắt đầu trở nên thực chất hóa các loại từ siêu năng lực ngừng tụ ra lưới đao chống rông xuất hiện tiếp theo từng cái toàn bộ đều nhắm ngay đối diện đ ý lý bít c phở xì ẩn bản thiên đao vạn quả cứ như vậy xuất hiện đối mặt g ấ n đục cái này lẹ lẹt công kích đ ý l bị đã không có bọn chúng mới vừa gặp thì lạnh nhạt cùng t ô ò n g cái này đủ để chứng minh kỳ thật nó tự thân năng lượng đã bắt đầu thấy đấy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 cách đấu thuộc tính bờ d ị t bờ dắt kỹ năng trong nháy mắt thành hình. tiếp theo ý rộng t à i kỹ năng tích xúc chờ đợi thích hợp thời cơ cho đì lý bị một kích thông kích. chương 404 bị tính kế đ i lý b t chương 404 bị tính kế đ i l i b i từ vừa mới bắt đầu đến lúc này mới thôi. tại sủ h ủ gỗ trong mắt đì lý bị liền là thuộc về masketman tiêu ký, mà có thể trở thành nhãn hiệu tổ kẹm ẩ n coi như đì lý bị tại mặt nạ tay của người bên trong cũng không phải là chiến lược mạnh mẽ nhất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chê lệch. mà biểu hiện của nó cũng không có m a s k e m a n thất vọng. có lẽ cũng bởi vì dạng này, bởi vậy vào lúc này m a s k e m a n mới sẽ đem đì l bị phái tới bên này. chỉ bất quá có lẽ là đ i l y Bị trước đó biểu hiện được quá tốt rồi, m a t k e c Man đối với nó có lòng tin, bởi vậy dù cho biết rõ đ i l y Bị tiêu hao không ít, cũng như cũng lựa chọn để nó tới làm dạng này đột kích. Kỳ thật dựa theo đ i l y Bị thực lực, nếu như không có s ủ hữu gỗ ở giữa ngăn trở, hoàn thành lần này nhiệm vụ là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ t i ế c chính là hiện tại nó bị s ủ hữu gỗ chỉ vì gỗ n n g cấp chặn lại xuống tới, mà lại bởi vì năng lượng nguyên nhân, trong lúc nhất thời đ i Lý Bị lâm vào bị động bị đánh khốn c ụ c bên trong biến hóa như thế, hiện nhiên là mà Cạch Man không có nghĩ tới, cũng chính là bởi vì dạng này, hắn vừa mới bắt đầu phản kích rất nhanh liền lâm vào trong giằng co.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 nó chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt liền thoát ly gỗ đục đao trận, biến mất mục tiêu công kích kỹ năng trong lúc nhất thời ngưng lại. bất quá rất nhanh, bọn chúng liền lại có công tác làm. mũi đao thay đổi phương hướng, tiếp theo một trận khí lãng từ đỉnh đầu thổi tới. sau đó đi lý bịt thân ảnh lần nữa về tới sùi u gỗ cùng gỗ đục tầm mắt của bọn hắn bên trong. lúc này đang bay lượn cùng bừng sở kỹ năng hiệu quả bên trong, nó dùng ra một cái mẹ gạ uẩn. thật từ trên trời giáng xuống nắm đấm lập tức liền muốn tới, vô hình c u n p h ẩn t r ư n g đao mặc dù đã liều mạng ngăn trở, nhưng là ba hợp một kỹ năng thả ra uy lực có thể nói là khá kinh người. vẹn vẹn cấp tốc hạ xuống hình thành c ư ơ n g phong cũng đủ để đem 80% p h cuộn sợi x ẩn lưỡi đao từng cái tăng g i dã. Còn lại 20% m m ặ c dù có thể hơi ảnh hưởng một chút đi lý bít, nhưng là điểm ấy ảnh hưởng căn bản không thay đổi được cái gì, vẫn là câu cách l ô n kia. Một cái nháy mắt thời gian công thủ chi thế trong nháy mắt được chuyển. Lý bít công kích thanh thế không nhỏ, chỉ là nhìn sang s ủ n gỗ liền có thể tính ra ra kỹ năng này bi lực. Hiện tại không khai thác hành động, đừng nói làm chủ yếu mục tiêu gỗ đ c liền ngay cả đứng ở phía xa hán đoán chừng cũng khó có thể tại đòn công kích này bên trong may mắn còn sống sót. Chỉ là đào thoát đã tới đã không kịp, mà lại lý bít hình thể không tính là đại.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 ngoại trừ s ủ gồ chúng quanh tất cả có thể bị cồn phở xì ẩn xê dịch đồ vật bị nó điều động tới cây cối n h a n thạch thậm chí là thảm cỏ cùng gần đủ đất chỉ cần là có thể nhìn thấy hết t h y đều bị g ô đục dán lên cồn phở xì ẩn đánh lên nhăn hiệu từ trên trời giáng xuống trọng quyền tiến đến trước đó g ô đục đã lợi dụng cồn phở xì ẩn chế tạo một cái đơn sơ thành lũy mặc dù nói thành lũy cái từ này chỉ là nó đơn phương cho rằng nhưng bất kể nói thế nào tối thiểu cái này tiểu s ụ chìa s â n núi đồng dạng phòng ngự công trình hẳn là có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng đương nhiên dựa vào điểm này còn chưa đủ thủy vô số giọt nước bắt đầu từ gôn đục quanh người tụ tập v à n h t h ư n g u y ê n Lai không biết lúc nào, chỉ dục đem gần thổ địa biến thành một khối vững bung địa, cái gọi là thành lũy chỉ là vì lừa qua đi l ý b ị c cùng m s k e t man c h ư ớ n g nhãn pháp mà thôi. Vì chính là để bọn hắn không thể kịp thời phát hiện biến hóa bên này. Văng khắp nơi bùn nháo cùng đuổi chặn sụu u gỗ ánh mắt, nhưng là từ thanh âm sụu u gỗ có thể đánh giá ra, đối phương hẳn là chúng chiêu. Xong rồi, gỗ đúc đối đ ý l ý b ị t vị trí sử dụng áp tải. Sụu u gỗ mừng như điên lớn tiếng ra lệnh, mặc dù như cũ thấy không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết rõ, trước đó hắn những cái tiêu biểu diễn thật có hiệu quả, không sai, liền là biểu diễn. cứ nuôi c ù n g cái gì s ủ u g g sát thực biểu thị có chút lo lắng nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là không nắm chắc bài t ỉ như thật lâu trước đó lưu lại sinh ra từ kim thủ chỉ hoàng kim về l u t h ạ c h t ỉ như như cũ cá ướp muối trước mắt chỉ có thể giả tá đi nghỉ đ ị a ngẫu nhiên xoát xoát tồn tại cảm cá ướp muối mất liên lạc kim thủ chỉ bởi vậy sự do dự của hắn cùng lo lắng kỳ thật càng nhiều là đang diễn trò vì chính là từng bước một đem đ ý lý bịt dẫn vào hắn cái bẫy này bên trong kỳ thật tại lý lý bịt lên không thời điểm hắn liền đã đang suy nghĩ chuyện này l à m đ ố i phương xuất hiện lần nữa tại gỗ n đ ị tinh thần lực lưới cảm giác thời điểm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 nó rất nhanh liền xuyên qua vũng bùn đạt tới một chỗ tầm nhám thạch, chỉ bất quá bởi vì cũng không có đào móc năng lực, Đi l ì bị không thể không lựa chọn đường cũ trở về, hơn nữa còn là muốn đuổi tại vũng bùn một lần nữa tụ hợp thời điểm nhanh chóng trở lại phía trên. Lúc này nó duy nhất không nghĩ tới chính là, Su Ugo cùng gỗ đục cũng sớm đã chờ lấy nó ló đầu, thế là khi nó mới từ trong vũng bùn lộ ra đầu chim, nên đón nó là đầu tráng kiện vô cùng nguy t ạ i k i a Chương b ố t i tạm có một kết thúc. Chương 405, t ạ m có một kết thúc. Một đối nhiều trong c ụ c thế, mặt k man kỳ thật đã làm được rất không tệ, chỉ bất quá hắn thủy chung vẫn là một người. Phân tâm dùng nhiều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số sơ hở. Phản kích kế hoạch vốn chính là thuộc về Lâm Thời khởi ý, lại thêm trước đây hắn một mực là ở vào bị truy tung trạng thái, bởi vậy đối với thủ hạ nhóm bộ kẹmẩn trạng thái kỳ thật thấy không phải quá mức tinh chuẩn. Chính là bởi vì dạng này, Đĩ Lễ Bị mới có thể nhất thời không tra rơi vào đến Sủ Uổng tính toán bên trong. Một số thời khắc, một số chi tiết trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Sủ Uổng bản thân quần chiến kinh nghiệm cũng không ít, bởi vậy tại m a s k e c Man lựa chọn phản kích thời điểm, hắn rất nhanh liền tìm được cơ hội này. Đĩ Lễ Bị rơi vào vũng bùn thời điểm, m a t k e t Man cũng đã đem ánh mắt lần nữa quay lại đến Sủ u ổ bên này.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 nếu như hắn hiểu rõ lời nói, đoán chừng liền sẽ hoài nghi mình phỏng đoán, bởi vì làm bộ phát bên trong kỳ hoa, chỉ cần go n đục nó không chủ động tiêu hao tiến hóa năng lượng, như vậy hiện tại nó tối thiểu có thể bảo trì loại trạng thái này cho đến thứ hai thậm chí ngày thứ ba. loại tình huống này bộ phát có thể nói là trọn vẹn ngoài mà k t man đoán trước, cũng chính là kỳ thật thẳng đến trước mắt, g ồ n đục như cũ có áp đáy hòm thủ đoạn. biết rõ loại tình huống này s o o g e trước đó như thế nào lại thật lo lắng cứng đối cứng tình huống phát sinh. mặt k man bên này không biết những thứ này, chỉ bất quá, lúc này hắn đã lại một lần dâng lên cái khác suy nghĩ. bởi vì lý lý bị tình huống dù cho có thể thoát khỏi gô n đúc áp chế như vậy nó cũng khẳng định không có bao nhiêu sức chiến đấu như vậy hắn phản kích xe ngựa tựa như là thiếu một cái trọng yếu bánh xe không có bánh xe xe ngựa lại thế nào khả năng đi được xa lại thêm hắn chiếc này xe đen bên cạnh còn có giống cổ gạ giống sủi u gỗ dạng này liên minh bảo hộ tình huống đối m ặ s m e t m a n mà nói có thể nói là 10 phần bất lợi đương nhiên lý lý bị biến hóa bên này cũng không có nghĩa là m e t m a n chiến tuyến lập tức liền muốn s bản tương phản dù cho đ ý lý bị đã dần dần không phát ra được thanh âm nào nhưng là nó như cũng phi thường ngoan cường mà tiến hành chống cự mà tại mặt khác trên chiến tuyến. Hắn nhóm bộ kẹmẩn thì biểu hiện được rất không tệ. t â n tấn thiên vương cổ ga mặc dù rất cường đại, nhưng là luận đến tại đẳng cấp này bên trong các loại kinh nghiệm cùng kỹ xảo đến cùng vẫn là làm tiền bối mà s k e m a n tới càng thêm thuần thủ, mà lại mà s k e m a n thực lực tổng hợp muốn so cổ g à phải cường đại hơn. Dù cho hiện tại hắn sử dụng bộ kẹmẩn kỳ thật rất có thể là hắn hai đội thậm chí là ba đội chủ lực. Dù sao cân nhắc đến hắn hiện tại mà s k e m a n thân phận đối phương rất rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Hiện tại thân phận giả đều nắm giữ dạng này thực lực bộ kẹmẩn, như vậy mà s k m a n chân chính thân phận đâu?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 hắn nhanh chóng làm ra quyết định. s e r i n u t đem đi Li Bit tiếp trở về. Ah i a đỏ đưa ngươi quân đoàn triệu hoán tới. Nghe được hắn những thứ này mệnh lệnh, Suu Go bọn hắn lập tức liền cảnh giác. Ngay sau đó Ah i a đỏ cùng s e h b y n u t lập tức liền bắt đầu hành động. Chi chun ữ vương một bên triệu hoán vừa mới tứ tán thủ hạ, mà s e h b y n u t thì lệnh bước bạn thân tiểu chân ngắn hướng x u i x ẻ o đi Li Bit bên kia chạy gấp tới. Không sai liền là chạy vội. Có thể tưởng tượng một chút, một đoàn tiểu ma cầu chạy vội hiện trường tình hình. Nói thật cái c h n g diện này nhìn quả thật có chút khôi hài, chỉ bất quá Suu Go bọn hắn lúc này trọn vẹn không cười ý tứ.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 ngay tại s ủ Hữu Cổ chuẩn bị để l ù cả dìu cùng Gỗ n đ ụ chuẩn bị phòng cháy cùng phòng ngừa thế lửa không bị không chế thời điểm. Đột nhiên xuất hiện z é mang theo hắn nhóm bộ kẹmẩn xào rượu giải quyết phần lớn chặn đường m ẹ lớn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện z é còn tại Vang Sinh c h ú n g Chi Hồ chạy m a s k e m a n đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này hắn cũng đã nghĩ thông suốt, lần hành động này thật là thất bại. Không có niệm kiềm chế s ủ Hữu g ổ đám người, khẳng định là sẽ không bỏ mặc hắn lần nữa đưa tay vươn hướng e l e b i mà có bọn hắn ngăn cản, lấy m s k e m a n hiện tại loại trạng thái này, căn bản là không có khả năng hoàn thành mục đích lần này. Nói cách khác. Z đem hắn cơ hội cuối cùng cấp d ậ t tắt, tại dừng lại trong n á y mắt, mặt k e t m a n chống giống mặt nạ đối Z nhìn hồi lâu, đồng dạng đang quan sát tiểu học toàn cấp s í c h chi về sau, hắn đem ánh mắt bỏ vào s ủ hủ gỗ trên t h â n Lúc này đí Lý Bị đã bị sợ bị nút cấp giải cứu trở về, mặt k e t m a n nhìn cũng không nhìn Lý Lý Bị trực tiếp đưa nó thu hồi bộ kỳ b ạ n Tiếp theo hắn chậm rãi mở miệng nói ra: Các ngươi không tệ, nghĩ không ra kế hoạch của ta sẽ thua ở hai cái mới bắt đầu lữ hành không mấy năm đại tân sinh huấn luyện ra bên trong, ta nhớ kỹ các ngươi sủi gỗ, Z, lần sau, lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nói xong, hắn áo bào đen không gió mà bay. tiếp theo đi theo ở bên cạnh hắn bổ kẹm mẩn trong nháy mắt tứ tán sau đó lấy sét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ lại một lần nữa bắt đầu rút lui chỉ bất quá lần này rút lui hẳn là chân chính rút lui từ đó s h ỏ r sẽ lệ bị sự kiện tuyên bố có một kết thúc chương 406, g r n đ è n r u o city phía bắc công viên quốc gia chương 406, g r n đ è n r u o city phía bắc công viên quốc gia khoảng cách s h ỏ r sẽ lệ bị sự kiện đã qua không sai biệt lắm một tuần lễ t i ê n bối ngươi lại đang nghĩ viên đá kia akiu à bà, bà hôm qua không phải đáp ứng giúp ngươi xin sao l ra một bên mang theo tổ k ệ mẩn đi vào công viên quốc gia một bên hướng Sủ Ugo hỏi tại sẽ lễ bị sự kiện kết thúc về sau làm sự kiện lần này đại công thần Sủ Ugo đương nhiên là sẽ không chuẩn bị hỏi quên bởi vậy trong khoảng thời gian này khen ngợi cùng ban thưởng cũng đều đã cấp cho chỉ bất quá tại cuối cùng ban thưởng bên trên Sủ Ugo đưa ra bản thân một số ý nghĩ mà ý nghĩ này thì là hắn từ t ọ dọp vẽ sổ ấm nơi đó giải được dù ở tổ liên minh gần nhất đạt được một nhóm mẹ gạ hệ vụ lũ tỷ hòn sợ tồn về sau sinh ra thế là hắn hướng kỳ ủ bà bà đề nghị đem hắn lần này ban thưởng đ ổ i thành thuộc về lũ cạ gì ổ mẹ gạ hệ vụ lũ tỷ hòn sợ tồn đương nhiên chỉ có lũ cạ gì ổ hệ vụ lũ tỷ hòn sợ tồn là không đủ không có kĩ sợ tổn tiến hành cộng minh lũ cạ di ổ dù cho trang bị hệ vỗ lũ tỷ hòn sợ tổn cũng không có khả năng một mình tiến hành mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn những thứ này s ủ hữu g ỗ so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng nhưng là đối với thích hợp với tất cả hệ vỗ lũ tỷ hòn sợ tổn k h sợ tổn mà nói đơn độc đối mặt lũ cạ di ổ sử dụng lũ cạ di ổ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sợ tổn không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm hi hữu lại thêm lũ cạ di ổ cái này tộc đàn số lượng vốn là không hiểu bởi vậy tôn thế lũ cà gì ổ hệ v ô lũ tỷ hòn sở tổn so k i sở tổn muốn ít rất nhiều nói cách khác s h u g o lợi dụng những phương thức khác thu hoạch k i sở tổn khẳng định lại so với thu hoạch lũ cà gì ổ hệ v ô lũ tỷ hòn sở tổn muốn dễ dàng đương nhiên dễ dàng chỉ là tương đối liền trước mắt mà nói mẹ g à hệ v ô lũ tỷ hòn tại toàn bộ cạn tô đại lục như cũ chỉ ở số rất ít thượng tầng huấn luyện ra bên trong lưu truyền dù sao mẹ g à hệ v ô lũ tỷ hòn, hòn sở tổn t h a thất quyết định đây nhất định không phải người bình thường có thể có khả năng đủ vật mà s g trải qua i như vậy sự kiện r ố c ứ làm h i ể n nhiên đã không còn thuộc về người bình thường h a n g ngũ cũng chính là dạng này p h ả p h n i ệ n đền thờ kỳ ủ bà bà mới có thể đ ế m thử giúp hắn hướng lên xin liên quan tới lũ c ạ gì ô mẹ g à hệ v ô lũ tỷ hòn sợ tổn ban thưởng. Chỉ bất quá xin chỉ là xin. Ê, kỳ ủ bà bà tại đáp ứng s u hủ gỗ thời điểm đã nói rõ, nàng không bảo đảm lần này xin có thể thành công hay không. Nếu như không thành công lời nói, s u hủ gỗ trước đó ban thưởng cũng khẳng định là phải lớn suy giảm. Mà vừa mới, Ê, kỳ ủ bà bà cho hắn truyền đến tin tức, xin đã nộp, còn lại chỉ cần chờ đợi kết quả là đi. Cũng là bởi vì tin tức này, s u ủ gỗ mới có thể biến thành như bây giờ. Hắn có chút lo được lo mất. Ngươi không hiểu lý do. nếu như lũ cạ gì ổ có mẹ gạ hệ vỗ lũ t ì hòn sợ tồn về sau thực lực của nó tất sẽ tiến thêm một bước dài đến lúc đó dù cho lần nữa gặp maskman vậy chúng ta cũng không cần chạy cái t i a đạo cụ thật lợi hại như vậy sao vậy ta chỉ cộ gì tạ có phải hay không cũng có thể dùng nghe được s ù u u g o sau khi giải thích lý ra đột nhiên linh quang lóe lên hướng s ù u u g o hỏi s ù u u g o lắc đầu đang chuẩn bị hướng nàng p h ổ cập t h o á n g cái liên quan tới mẹ gạ hệ vỗ lũ t ì hòn sợ tồn thời điểm đột nhiên một tuổi trẻ nữ t í n h giáo sư đi tới bên cạnh của bọn hắn xin hỏi các ngươi là những thứ này bộ kệ mần huấn luyện ra sao Nàng chỉ chỉ bị Sùu U Gỗ thả ra nhóm tổ kệ m ầ n hỏi. Nghe được nàng hỏi thăm, Sùu U g o điểm một cái ngay sau đó hắn cùng Lãy g lập tức liền từ công viên quốc gia trên đồng cỏ đứng lên. Bất quá không đợi hắn hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm đối phương liền tiếp theo mở miệng. Quá tốt rồi, ta nghĩ xin các ngươi giúp một chút, có thể cùng ta tiến hành một trận đối chiến sao? Đối chiến? Đúng vậy, không có ý tứ, quên tự giới thiệu, ta là g o Un Đèn Rọi City huấn luyện gia tiểu học một l a o sư. Hôm nay là ta chuẩn bị một trận ngoài trời đối chiến k hóa, ai biết trước đó hẹn xong huấn luyện gia đột nhiên có việc tới không được, cho nên ta nghĩ xin các ngươi giúp một chút. đối mặt nữ lao sư lại một lần t ỉ n h cầu, s u h Ugo cùng Lị Dạ liếc nhau một cái, sau đó Lị Dạ mang theo s ở h ạ a t ợ lũ trở thành nàng đối thủ. Nếu đối thủ có, như vậy nữ lao sư ngoài trời đối chiến khóa cũng liền chính thức bắt đầu. Nghe được nàng la lên thanh âm, một đám đầu củ cải lập tức tụ lại đến s u h Ugo bên người, đương nhiên, rừng lớn cái gì đều đều có đầu củ cải bên trong chắc chắn sẽ có mấy cái ham chơi gai nhỏ đầu. Tại tuyệt đại bộ phận đồng học đều tụ tập đến bên này thời điểm, một cái hơi đ ầ y đ n tiểu bàn đôn còn tại bên kia cùng đạn thị đ xì dục ở bên kia dây dưa không ứ t s u Ugo đi không đi không được ngay, một tay một cái tiểu mập mạp kết thúc bọn hắn đồ vật đối chiến. muốn trốn học học sinh xấu đã bị sủ hủ g ộ giải quyết tiếp xuống nữ giáo sư cùng lỵ dạ ngoài trời đối chiến khóa lập tức liền bắt đầu nữ giáo sư sử dụng chính là một cái tinh thần nhìn cũng không tệ lắm tơ sĩ ẩn mà lỵ dạ thì phái r a đã đang chuẩn bị nên đón bản thân đoạn thứ nhất tiến hóa chỉ c ổ gì ta liên quan tới nữ lao sư tơ sĩ ẩn duy nhất có thể hấp dẫn đến sủ hủ gỗ lực chú ý là nó mang theo ở trên người đạo cụ mà cái này đạo cụ cũng là sủ hủ gỗ vì lỵ dạ tranh thủ được thủ lao đây là một cái móng vuốt tạo hình bộ k ẽ m m ậ đạo cụ vẹn vẹn một chút sủ h g liền nhận ra nó là quỷ cự Quy t ắ trong trò chơi chỉ là một cái sát xuất tính đạo cụ, mà lại tỷ lệ phát động chỉ có 20% t h ấ p như vậy. Có thể nói là một cái ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp gần g à đạo cụ, nhưng là hiện thực cũng không phải là trò chơi, cho nên quy c ắ n cưỡng chế trước tiên công tỷ lệ rất tự nhiên bị thế giới ý chí tiến hành sửa chữa. Nó vẫn như cũng là một kiện gia tăng tốc độ xuất thủ công cụ, chỉ bất quá hiệu quả lại không còn cần phát động. Mặc dù gia tăng tốc độ đánh cũng không nhiều, nhưng là 5% t ố c độ đánh tăng thêm đối với l ý giả mấy cái bộ kẹm mẩn tới nói cũng vẫn là rất hữu dụng. mà lại bởi vì không đồng đạo có người chế tác công nghệ khác biệt, yêu lương phẩm chất quy cự thậm chí không chỉ gia tăng 5% t ố c độ đánh, t h ự c phẩm quy cự có thể cấp mang theo đạo cụ bộ kẹm m n gia tăng nhiều nhất 55% t ố c độ đánh. Đây là trước đó s ủ hữu gỗ tại g ồ n đèn dột city bách hóa trong thương trường thấy qua. Cũng chính là thấy qua, s ủ h ữ gỗ mới có thể đối cái này đạo cụ có sâu như vậy khác ấn tượng, chỉ tiếc làm hiếm có cực phẩm đạo cụ, giá tiền của nó dĩ nhiên không phải s ủ hữu gỗ cái này nhà cùng khổ có thể nhúng chạm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nó bị một người có tiền phú nhị đại mang đi. cái kia phú nhị đại trước khi đi thậm chí đối với hắn lộ ra đại biểu nụ c ư ờ i chiến thắng đáng chết tiền giấy năng lực nghĩ đến tình cảnh lúc ấy xu u gỗ lại một lần nữa đối không khí thầm mắng một tiếng tại bên cạnh hắn chỉ dục đang lén lén làm lấy tiểu động tác đột nhiên phát giác được h ữ u gỗ cảm xúc biến hóa nó lập tức cứng đờ chỉ dục cho là mình tiểu động tác bị sẹn phân giao phát hiện tiếp theo nó cảm giác được còn sót lại ba cây tóc đầu bị quen thuộc tay vỗ một cái con thất thần làm gì chiến đấu luôn kết thúc Suu U gỗ giọng điệu cứng rắn nói xong, nữ l a o sư cùng Lì Dạ chiến đấu quả nhiên đã kết thúc. Cuối cùng là nữ l a o sư cùng nàng t ợ sĩ ẩn thu được thắng lợi, có thể thành công lên làm huấn luyện gia trường học l a o sư. Trên tay thực lực đương nhiên là phải có hai lần đặc biệt là giống gỗ đèn r h o t City những thứ này thành phố lớn huấn luyện gia trường học, không thiếu tiền bọn hắn đối với rất nhiều thâm niên huấn luyện gia có không nhỏ lực hấp dẫn. Bởi vậy, l ý Dạ không địch lại đối phương s u ữ U gỗ kỳ thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao l g Dạ mới ra ngoài lữ hành không bao lâu, thực lực mặc dù tại Tân Thủ bên trong đã coi như là không tệ. nhưng là nàng đối thủ lần này hiển nhiên cũng không phải là tân thủ đương nhiên lần này chiến đấu cũng không phải là thắng mới có thù lao kỳ thật nói thật kết quả như vậy có lẽ mới là nữ lao sư muốn xem đến kỳ thật nàng một mực tại may mắn tiếp nhận thỉnh cầu chính là l ý d a mà không phải s ủ o u g e nghĩ tới đây nàng v ụ n trộm thở dài một hơi tiếp theo từ một bên trong hành trang lấy ra một cái khác quy cỡ giao cho l ý dạ chương 407, b ả nét chương 407, l b ả nét lấy s ư n nô t á c nhạc đệm đi qua về sau sủi u gồ cùng lì dạ hai người lần nữa hướng về kế tiếp thành phố tiếp tục đi tới từ n y s â n nô t á t đến ruột 37 sau đó lại trải qua rụt 37 đi đến e t r u t h ì a c i t y hao tốn sủi gỗ bọn hắn suốt cả ngày. bất quá may mắn trên đường không có cái khác n h ạ n đệm. bằng không đoán chừng trước lúc trời tối bọn hắn là không thể nào đến e t r u t tỷ a c i t y v ậ phần đang đến gần e t r u t tỷ Arcity trong rừng rậm đi đường ban đêm. chuyện này đối với sủi gỗ tới nói sắc thực không có vấn đề gì. thậm chí hắn còn muốn mở mang kiến thức một chút có quan hệ e t r u t tỷ a c i t y phụ cận nháo quỷ nghe đồn có phải là thật hay không. chỉ bất quá hắn ý nghĩ này bị lì d ạ cấp trực tiếp b bỏ. sưu hủ g ộ lá gan m ậ p không có nghĩa là lì dạ cũng đi theo biến thành ngóc lớn mật. Mấy ngày nay bởi vì muốn khiêu chiến u linh hệ đạo quán vấn đề, nàng một mực tại học bổ túc liên quan tới u linh hệ bộ kệ mẩn tài liệu tương quan. Tại trong tư liệu, không thiếu cùng u linh hệ bộ kệ mẩn tương quan một số nghe đồn, mà bởi vì hệ rủ tỷ a city u linh thuộc tính đạo quán nguyên nhân, những thứ này u linh nghe đồn tuyệt đại bộ phận đều bắt nguồn từ hệ rủ tỷ a city phụ cận. Phụ cận lưu truyền sự kiện quỷ nhát nó tính chân thực còn không có kết luận, nhưng là chỉ dựa vào t u n g quanh đây số lượng không ít u linh thuộc tính bộ kệ mẩn, thiên nhiên liền để vừa tới đến bên này lữ nhân trên tâm lý thiếu đi mấy phần lực lượng. mà Lý Dạ không thể nghi ngờ liền là thuộc về ở trong đó một phần tử. h ô, cuối cùng đã tới, may mắn chúng ta tăng nhanh tốc độ, nếu không chúng ta liền muốn tại thành phố bên ngoài đóng quân giã ngoại, quá tốt rồi tiền bối, chúng ta nhanh ngay bộ kẹm ẩ n Center đi, hiện tại thời gian cũng không sớm, truyền thuyết đệ rủ t a c i t y đầu đường, trời vừa tối liền sẽ có quỷ quái r a d u ã n g tiền bối chúng ta đi nhanh đi, tiền bối. một mực nghe không được sủu gô đáp lại, Lý Dạ lập tức cảm thấy xiết chặt, tiếp theo nàng lặng lẽ hít một hơi, sau đó cẩn thận từng l y từng t í hướng sau lưng nhìn lại, s u g hỗn tử không biết từ lúc nào đi tới phía sau của nàng, đó lấy. Tại l ý Dạ quay đầu trong nháy mắt đưa nó mặt quỷ lôi kéo, đột trước. A, rất hiển nhiên, Lì Dạ bị cái này đột nhiên xuất hiện hôn tờ giật mình t ê u lên, thét lên về sau là tức giận. Đối với những thứ này s ủ Gỗ cũng không có cảm thấy nhiều lắm ngoài ý muốn, chỉ bất quá tức giận thần sắc cũng không có tại Lì Dạ trên mặt dừng lại quá lâu. Ngay sau đó l ý Dạ trên mặt lại một lần nữa bị khẩn trương cùng sợ hãi chiếm lấy. l ý Dạ trên mặt biểu lộ nhìn không giống như là diễn, s ủ Gỗ nhìn một chút cách đó không xa mở nhạt đèn đường, sau đó chậm rãi chuyển đầu sang chỗ khác. Không có, xoay đầu lại Sủu Gỗ. cũng không có phát hiện có những vật khác tồn tại. hắn đang chuẩn bị trở lại nhìn về phía l ý dạ thời điểm, chỉ d ụ c đột nhiên nhảy dựng lên đem hắn một cái ép đến trên mặt đất. Đông. Su Hugo chỉ cảm thấy đầu đau xót, nương theo mà đến liền là một trận cảm giác mê man. Lúc này hắn cũng không coi trông thấy, không biết lúc nào, một mực bã nẹt cầm châm đang muốn đâm về hắn. Chỉ d ụ n g động tác này, điểm xuất phát đúng là tốt, chỉ bất quá liền thành quả đến xem, nó cái lựa chọn này giống như cũng không so b à nẹt kim đâm muốn tốt tới đó. Thậm chí, liền tổn thương mà nói, vị b é o cấp s ủ gỗ mang tới tính thực chất tổn thương có thể muốn so bã nẹt kim đâm phải lớn hơn rất nhiều. Bởi vì thị giác vấn đề. s u h u g o tạm thời còn không có nhìn thấy bà nẹt tồn tại. Lúc này chịu đựng đau đầu, Suugo đã chậm rãi bỏ lên. Con b t chết, lần này nếu như không có một hợp lý giải thích, ngươi liền chết chắc. Mặc dù biết rõ nhà mình Tiểu v ị t Béo sẽ không vô duyên vô cớ làm ra hành động như vậy, nhưng là muốn nói Tiểu Mập tể không có thừa cơ trả thù ý nghĩ, Suugo là không tin đương nhiên. Tại hắn không hiểu chuyện nguyên do trước đó, Suugo cũng chỉ là trước tiên để cái ngoan thoại chấn nhiếp thoáng, cái cái này có thể đạt tới v ị t Béo mà thôi. Lúc này, Suugo rốt cục thấy được muốn tập kích hắn người bị tình nghi, cái này bà nẹt giống như là bị khủng bố cho ma ma trên người. Tại bị phát hiện về sau như cũ dẫn theo nó tiểu châm châm từng bước một hướng s u h u g ộ tới gần. Nó đây là tại muốn chết. Lúc này s u h u g ộ một chút sợ h ã i ý tứ đều không có. Nếu như nói tại không có thấy rõ kẻ tập kích là cái gì thời điểm hắn còn có một chút khẩn trương, nhưng ở thấy rõ ràng nó về sau s u h u g ộ đã hoàn toàn trở về bình tĩnh đối phương có thể trong lúc vô tình sờ đến sau lưng của hắn, chỉ là c h u i bọn hắn buông l ò n g cảnh giác chỗ trống, lại thêm cơ duyên xảo hợp s u h u g ộ mấy cái đem lực chú ý bỏ vào đùa ác bên trên, cho nên nó mới có thể tạm thời tránh thoát s ì dục cùng h ồ n t các loại bộ kẻ mừng cảm. giác, nó không xuất thủ có lẽ bọn hắn sẽ phát hiện không được nó, nhưng cuối cùng nó vẫn là không có nhìn xuống, cầm xuống nó, s ỳ Dục, nếu như làm được xinh đẹp ta có thể cân nhắc tha thứ ngươi vừa mới hành vi, nếu như thành quả để cho ta không hài lòng. Su U c o còn chưa nói xong, t h Dục lập tức ôm bụng lớn chạy tới Sủ U g o phía trước, sau đó bày ra một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ. b ạ Nẹt cảm giác bản thân có chút bị xem thường, thế là nó trên người o á n niệm lại nồng nặc mấy phần, theo o á n niệm gia tăng, nó ngoài miệng khóa kéo đông lúc đích, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thể nội đoán niệm mở ra đồng dạng. Truyền thuyết là bả Nẹt khóa kéo bị kéo ra thời điểm. cũng chính là trong cơ thể nó đoán niệm g h được phóng thích thời điểm. cái này b ạ nẹt h ể nội đoán niệm nhìn cũng không ít. nếu quả thật để nó phóng thích thành công, đến lúc đó dù cho uy hiếp không được sụ hữu gô bọn hắn, nhưng là đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái phiền tai đối với loại này tiềm ẩn phiền phức. đương nhiên là phải thật sớm giải quyết mới tốt. thế là tại sụ hữu gô thúc dục phía dưới, t dị dụng tiền hí rốt cục các vụ xong, cực hạn áp suất hỉ rỗ đùm tại áp trong miệng nhanh chóng thành hình. tiếp theo một đầu nhỏ bé lam sắc cột nước từ s ị dụng miệng bên trong phát ra, áp xúc q u a hỉ rỗ đùm nhìn cùng vợ tớ gun không sai biệt lắm. bởi vậy ngay đầu tiên không có phát hiện mánh k h ỏ e ba nẹt lựa chọn đơn giản đó đ ữ rất nhanh nó liền phát hiện vấn đề, vốn cho là con mồi đột nhiên bỏ đi heo mập ra biến thành một cái kinh khủng hạn to r a tại bị cực hạn áp s ú c qua hỉ rổ v ù n g công kích đến thời điểm, ba n ẹ t r ố t cục thể nghiệm được cái gì gọi là xuyên tim, hơn nữa còn là không bình thường lạnh, tại xuyên thấu thân thể của nó về sau, thọa t u n như cũ đi về phía trước cự ly rất dài đang đến gần đường dài cuối vị trí, áp s ú c hỉ rổ v ủ n g r ố t cục nổ tung biến thành một bãi dưới đèn đường lũ lụt nước động. Lúc này, ba net đã không có làm yêu ý nghĩ, tại phát hiện s ì dục là một cái kinh khủng mập lão hổ về sau, nó đã đang suy nghĩ rút lui vấn đề, chỉ bất quá.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 chỉ là nó hay là xem thường đem ra cởi giáp ra xìu, chỉ gặp một trận cồn phở x ỉ ẩn làm quang hiện lên, s ù u u gỗ cùng ly dạ trên thân đột nhiên xuất hiện một cái thật mỏng cồn phở x ỉ ẩn vòng bảo hộ đó lấy, xìu d ụ c nhẹ nhàng kêu một tiếng, bạn ẹ t lập tức cảm giác trên thân giống như là nhiều hơn vài toàn u ú i nhỏ áp lực cực lớn để nó trong nháy mắt áp đảo trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hành động năng lực. chương 408 quan hệ chương 408 quan hệ, Hệ dù tỷ hắc city thông hướng liên minh r u t 37 chỗ ngoại ô xìu d ụ n đã dựa theo xùuu gỗ ý tứ, đem muốn như hại hắn bạn nẹt ép đến trên mặt đất, cùng thời khắc đó. mới vừa từ một bên khác tiếng hô hắn chủ nhân cũng đã chạy tới nơi này đồng thời cũng nhìn thấy bịm sử dụng ép đến bạ nẹt hình tượng các ngươi là người tới mang theo cảnh r á c hỏi mặc dù sủi u gỗ giúp bọn hắn đem bắt m ụ c tiêu bạ n ẹ cấp chế phục liền từ hiện trường đến xem hắn hẳn là người bị hại nhưng là ra ngoài huấn luyện ra cẩn thận hắn cảm thấy vẫn là có cần phải trước tiên làm rõ ràng sủi gỗ thân phận của bọn hắn dù sao địch nhân của địch nhân không nhất định liền là b ằ n g hưu Hơn nữa đối với bọn hắn mà nói c h â n trượt vô cùng b ạ nẹt đơn giản như vậy liền bị s u U g o cấp chế phục. Mặc dù không có nhìn thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, nhưng là cái này cũng không thể trở ngại bọn hắn đối Sùu U g o thực lực tiến hành dự đoán. Cái này dự đoán mặc dù chỉ có thể làm tham khảo, nhưng là hệ d ủ t ì a i t y gần nhất không phải rất thái bình. Bởi vậy tại không xác định s u U g o lập trường thời điểm bọn hắn đối s u U g o bảo trì cảnh giác vẫn là có nhất định cần thiết đối mặt loại tình huống này, s u U g o cũng không tâm tư làm nhiều lắm giải thích, mà lại lúc này cũng không cần hắn làm ra cái gì giải thích. Người tới vừa nhìn liền biết là thuộc về Liên Minh biên chế vấn luyện ra. Lý Dạ đem tờ r ọ p h ẽ sổ ẩm cung cấp bộ kệ đẹp hướng bọn hắn, đưa tới. rất nhanh, bọn hắn liền đối sổ ủ gỗ hai người buông xuống phòng bị. Phi Thường thật có lỗi sổ ủ gỗ tiên sinh, Lý Dạ tiểu thư, gần nhất để rủ t A City tình huống có chút đặc thù, xin tha thứ chúng ta mạo phạm. Hiện tại xin đem cái này tổn thương hơn người bạn nẹt giao cho chúng ta đi. Phi Thường cảm tạ các ngươi xuất thủ. Trong đó một cái chế phục huấn luyện ra chỉ chỉ trên đất bạn nẹt đối bọn hắn nói. Su U g quay tới n h mày một cái, giả hay không giả phạm hắn cũng không thèm để ý, hắn hiện tại duy nhất để ý là bị hắn bắt làm tù binh bạn nẹt. Giá hỏa này vừa rồi thế nhưng là muốn đối với hắn và Lý Dạ hạ thủ, cứ như vậy đưa nó giao cho đối phương. Sủu gỗ kỳ thật cũng không phải là rất tình nguyện, chỉ bất quá Lý Dạ muốn so hắn muốn thông tình đạt lý hơn nhiều. Tiền bối, nàng nhẹ giọng đối Sủu gỗ hô thoáng cái, tiếp theo quay đầu hướng bên kia nói ra, không sao, cái này bạn nẹt các ngươi mang đi liền tốt, bất quá hy vọng các ngươi có thể làm cho nó đạt được vốn có xử phạt. Lý Dạ để bọn hắn hung hăng thở dài một hơi, dù sao bọn hắn cũng không phải mù loà, s ù u gỗ trên mặt biểu lộ đã biểu lộ hắn không hề giống cứ như vậy giao ra trên đất bạn nẹt. mà cái này b ạ net n đối với bọn hắn tới nói là một cái vô cùng trọng yếu manh mối nhìn sủi u g gỗ sắc mặt khó coi dáng vẻ bọn hắn thật đúng là sợ nếu như bọn hắn lại chế một chút đổi tới đoán chừng cái này b ạ net đã không có bởi vậy bọn hắn đương nhiên không muốn sủi u g g tiếp tục động thủ chỉ bất quá sủi u g gỗ thực lực cũng không phải bọn hắn có thể dung chuyển bởi vậy vừa mới lại vội vàng ở giữa mới có thể không có trải qua cỡ nào cân nhắc liền mở miệng hướng sủi u g g đòi hỏi bà net n kỳ thật tại người kia mở miệng về sau hắn lập tức liền hối hận chỉ bất quá đám bọn hắn đến cùng chỉ là bên trong tầng dưới chót liên minh huấn luyện ra cũng căn bản không thể cho ra cái gì hữu dụng hứa hẹn. cũng may mắn lì dạ vào lúc này mở miệng, không phải đến lúc đó s u u g o cự tuyệt bọn hắn liền thật không biết muốn làm thế nào. s u u g o bên này, nếu lì dạ đã mở miệng hắn cũng không có xoắn xuýt nhiều lắm, cái này bạn nẹt thực lực đối với người đối diện tới nói là cái phiền toái không nhỏ, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần bạn nẹt không phải vừa lên đến liền liều mạng, s u u g o có là biện pháp đưa nó giải quyết. nếu là dạng này, s u u g o đểm sử d cuối cùng cấp bạn nẹt tới một kích ung ác về sau, tiếp theo liền đem nó chuyển g i a o đến trong tay của bọn hắn. tại bạn bà nẹt bàn giao hoàn tất về sau. s u i Ugo hai người mang theo bọn hắn cảm tạ đi đếnỆp Dụ Tỷ a c i t y Bộ Kẹm Center. Đi tới Bộ k ệ m n Center chuyện thứ nhất đương nhiên là thoát khỏi giỏi tiểu thư đối thủ bên trên các Bộ Kẹm n tiến hành cần thiết kiểm tra cùng hộ lý. Chờ đợi Bộ Kẹm n hoàn thành chăm sóc thời điểm. Tại Bộ k ệ m n Center trong khu nghỉ ngơi nói chuyện p h ế m s u i Ugo hai người đột nhiên bị gọi lại. s u i Ugo nghe được thanh âm này s u i Ugo đầu tiên là dừng một chút, tiếp theo rất nhanh liền xoay người qua. Hòa thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối với s u i Ugo kinh ngạc, vị s u ấ t ngũ y c h i hòa thượng cười cười sau đó giải thích nói: Ta vốn là ở chỗ này. Ngươi quên sao? Ta là bợ Tơ Tăng Nhân, ngược lại là ngươi đến đè dột thì Axity cũng không cùng ta nói trước một tiếng. Nếu như không phải vừa lúc phụ trách bạn n ẹ chuyện này, ta cũng còn không biết ngươi đã đến nơi này đây. Ách, nguyên lai là dạng này. Ta đây không phải nhìn thời gian quá muộn chuẩn bị ngày mai mới đi tìm ngươi sao? Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người. Suu h Go nói đến đây, Mị Suu Ngủ Ý Trì hòa thượng khoát tay áo. Không cần, vị này liền là đến từ Lưu Bạc t á o l ý Dạ Văn luyện ra đi. Tiểu tăng Mị s u z i m ủ Ý Trì đã từng cùng Suu Go tại cạn tổ lư hành qua một đoạn thời gian. Ngươi cùng Suu Go đồng dạng trực tiếp gọi ta Mị Suu Ngủ Ý Trì hòa thượng liền tốt. Ngươi, ngươi tốt. Mị sốt n g ùi chia đại sư, ta là Lý Dạ, hiện tại đang cùng Tiền Bối cùng một chỗ lữ hành, xin đại sư chiếu cố nhiều hơn. Mặc dù Mị sốt n g ùi trẻ hòa thượng một mặt nụ cười ấm áp, nhưng là ý Dạ nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một số áp lực vô hình, đồng dạng là cùng Sủu gỗ lữ hành đồng bạn. Lý Dạ bản năng cùng Mị sốt n g ùi trẻ hòa thượng so sánh, sau đó đột nhiên cảm thấy từng đợt thoải. Quả nhiên, cường giả bằng hữu sẽ chỉ là cường giả sao? Trước đó g é t Tiên sinh cũng thế, nghĩ tới đây Lý Dạ trên mặt lóe lên một tia thất lạc, bất quá rất nhanh, cái này chút mất mát liền bị nàng v ù n g ra sau đầu, ngay sau đó là tràn đầy m g u n khí. Ngươi nhất định được Lý Dạ, ngươi nhất định có thể đuổi lên trước thế hệ bóng lưng, cố lên. Lý Dạ âm thầm vì chính mình đánh xong khí về sau. Vừa rồi tại chú ý nàng Mỹ sụt ngủ Ý Triệt Hòa Thượng nhịn không được lộ ra t h ư ở n g thức nụ cười đương nhiên. Mỹ sụt ngủ Ý Triệt Hòa Thượng đang phần lớn thời điểm cũng là cười, cho nên trời mới biết hắn hiện tại đến cùng là đang cười cái gì. Tiêu c ù n g giới thiệu cứ như vậy đơn giản kết thúc. s u h u g o trực tiếp liền hướng Mỹ Sụt Ngủ Ý Triệt Hòa Thượng hỏi thăm liên quan tới vừa mới bạn nẹt sự tình. s u h u g o thân phận của hai người bối cảnh Bị Sụt Ngủ Ý Triệt Hòa Thượng cũng là hiểu rõ.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 có người muốn lợi dụng bờ nẹt tớ di tích đến mức trong truyền thuyết tam thánh thú xuất hiện chỉ bất quá cuối cùng biến khéo thành vụng một nhóm lớn sinh hoạt tại di tích bên trong u linh thuộc tính bổ k ẻ mẩn nhận lấy quá nhiều sau đó lại bắt đầu trả thù nhân loại hành vi nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy như vậy vấn đề còn không tính nghiêm trọng bị sốt ngủ ý t r u hòa thượng ngừng một chút giống như là nhớ ra cái gì đó sau đó thở dài một hơi e dù tỷ h c diêm bên trong có người tham gia trước đó bờ nẹt tớ hành động tại phát hiện sự tỉnh đã mất đi khống chế về sau hắn dự liệu được bản thân bại lộ sau đó hắn sớm ra tay cấp những cái k i a p h ấ n nộ u linh b ộ k ẻ mẩn lại thêm một m ù i lửa sau đó. Hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại toàn bộ hệ rủ t ỷ ạ c d i m còn tại tìm kiếm hắn. Chương 409, ngày thứ hai. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Su Ugo cùng Lý Dạ đi tới bờ nẹt tớ di tích bên ngoài. Hôm qua cùng bọn hắn mới vừa gặp mặt qua Mị sốn ngủ Ý Triệu Hòa Thượng đang đứng tại cách đó không xa chờ đợi bọn hắn. Hai người bọn họ chính là vì phó ba năm Hòa Thượng hẹn mới có thể sáng sớm đi tới bên này. đương nhiên, kỳ thật dù cho không có Mị sốn g Triệu Hòa Thượng, u g cùng Lý Dạ cũng khẳng định sẽ đến nơi này nhìn một chút. Dù sao bờ neter di tích bởi vì Tam Thánh Thú nguyên nhân cũng sớm đã nghe tiếng toàn bộ rô ở tổ địa khu. Mặc kệ hồi phục sinh Tam Thánh Thú truyền thuyết có phải thật vậy hay không, nhưng ít ra Tam Thánh Thú từng ở lại đây tin tức là xác thực không sai. Điểm này Sủ h ủ g ộ tại đến nệ dụ tỷ a c i t y trước đó liền đã cùng tò rò phệ sổ âm sát nhật qua. Bởi vậy bờ bở neter di tích căn bản là mỗi một cái đến nệ dụ tỷ a c i t y ngoại lai huấn luyện ra tất nhiên sẽ tới địa phương. Ngay tại Sủ h ủ g ộ hai người hướng Mị Sô Di Mùi Triệu Hòa Thượng đi qua thời điểm, đưa lưng về phía bọn hắn giống như là đang nhìn di tích trầm tư Mị Sô Di Mùi Triệu Hòa Thượng đột nhiên vừa quay đầu. b a đầu thời điểm trùng hợp thấy được Sùu Ugo bọn hắn, hắn làm một cái lễ sau đó hướng về hai người mở miệng nói: sáng sớm tốt lành, tối hôm qua nghỉ ngơi đến còn tốt chứ Sùu Ugo, l ý dạ, không tốt lắm. sáng sớm gọi chúng ta tới Mị Sô Dị Mùi t r u Hòa Thượng ngươi không phải là vì hỏi cái này n ữ g đi. Sùu Ugo vượt lên trước hướng Mị Sô Dị Mùi t r u Hòa Thượng hỏi ngược lại, đối mặt người quen Sùu Ugo cũng nói những cái kia khách khí nói nhảm, hắn trực tiếp liền đối trở về, nhìn thấy hắn cái dạng này Mị Sô Dị Mùi t r u Hòa Thượng cũng không có cảm thấy cái gì khốn, hắn chỉ là cười lắc đầu. dĩ nhiên không phải, tại đi vào trước đó các ngươi nhớ cho kỹ. đặc biệt là Lý dạ, bờ nẹt ở dưới mặt đất di tích có chút nguy hiểm, Tiểu Tăng tin tưởng sủi gỗ có thể bảo hộ tốt ngươi, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, mọi người cần phải cũng muốn để cao cảnh giác. Được rồi, ta biết rồi, Mị Sủi Ngủ Y c h i ệ đại sư, ta nhất định sẽ không cho ngươi cùng tiền bối cản trở. Nói xong Lý dạ liền làm ra một cái cố gắng nắm tay động tác. Giao p h o xong, Mị Sủi Ngủ Y Triệu hòa thượng lập tức mang theo hai người bắt đầu đi vào bên trong. Bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình, n g à y bình thường với bên ngoài mở ra bờ nẹt t di tích sớm tại trước một hồi liền bị hệ rụt t a c i y quan ư ơ n g phong tỏa, cho nên nói. lúc này nếu như không có bị sốt ngủ b t r i ệ hòa thượng dẫn đường, su hữu gô bọn hắn là rất không có khả năng đi vào nơi này. vượt qua phong t ỏ a phòng tuyến, ba người xuất hiện sau tiến nhập đến di tích nội bộ. ở vào trên mặt đất bờ nẹt tơ di tích sớm đã bị một đợt lại một đợt tới lui huấn luyện g i a cấp tham dò qua, bởi vậy nơi đó cũng là di tích trước mắt duy nhất địa phương an toàn. mà còn lại liền là bờ nẹt tơ dưới mặt đất di tích, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn là không biết bờ nẹt tơ dưới mặt đất còn có những không gian khác, cũng là bởi vì sự kiện lần này, cho nên bọn hắn mới có thể phát giác được bờ nẹt tơ không gian dưới đất tồn tại đối với cái này. b ị xôn ngủ Ý chia hòa thượng không chỉ một lần hướng s ủ ữ u gỗ bọn hắn nói xong đáng tiếc, đáng tiếc lúc ấy bọn hắn không ai có thể sớm cho kịp phát hiện nơi này tồn tại. Nếu như có thể mà nói, nói không chừng liền có thể phòng ngừa chuyện lần này cho nên phát sinh. Hắn vừa nói tôi hôm qua không kịp nói tương quan tin tức, một bên mang theo sủi u ổ hai người bắt đầu đi xuống dưới. b n tơ không gian dưới đất kỳ thật cùng địa phương khác dưới mặt đất nhìn không sai bị lắm, chỉ bất quá không biết có phải hay không là ảo giác.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 Ngay tại Sủi g c bắt đầu đoán đồng thời, Mị Súi Ngủ Ý Triệu Hoa Thượng nhẹ gật đầu sau đó giải thích nói: Người không có nhìn lầm, căn cứ chúng ta phỏng đoán, nơi đó rất có thể là Tam Thánh Thú bị t r i h i h ỏ a phục sinh vị trí. Tại những cái kia cháy đen nham thạch bên trên, chúng ta phát hiện cùng Hổ Long Vũ Đồng dạng khí tức. Nói cách khác, truyền thuyết là có thật, thật sự có thể phục sinh bộ kẹm ầ n s a o Nghe được Mị s ú n Triệu h a Thượng, Lý thậm chí là s ủ g c cũng nhịn không được kinh ngạc đến há to miệng. Dù sao đây chính là liên quan đến phục sinh truyền thuyết, nếu như chuyện này bị truyền đi. Như vậy sủi s ụ gỗ tin tưởng, bờ n ẹ t ở di tích tuyệt đối sẽ trở thành Cantô đại lục, không, thậm chí là toàn bộ bộ k ẻ m ẩ n liên minh đương thời lửa nóng nhất thám hiểm địa điểm. Mà lại, c ù n g phục sinh tỉ mỉ tương quan tam thánh thú c ù n g h ồ a tuyệt đối lại sẽ thêm ra một nhóm lớn cái gọi là truyền thuyết truy tìm người. Dù sao, phục sinh loại năng lực này thật sự là quá có sức hấp dẫn. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích đi thúc đẩy, cho dù là thần, người cũng sẽ thử nghiệm đi đem nó kéo xuống thần đàn. bất quá những thứ này cùng s ụ hữu g ộ quan hệ bọn hắn không quá lớn dù sao liền cho đến trước mắt bọn hắn còn không có đối phục sinh sinh ra cái gì mãnh liệt đủ cầu lại thêm s ụ hữu g ỗ bọn hắn cũng không phải là không có cùng truyền thuyết bổ kẹmẩn tiếp xúc qua người không biết bọn hắn kỳ thật hiểu thêm truyền thuyết nhóm bổ kẹmẩn cường đại cùng đáng sợ bởi vậy tại ngắn m ù i kinh ngạc về sau s hữu g ỗ hai người còn lại cũng chỉ có tò mò Một mực tại bên cạnh quan sát đến bọn hắn m ị s ụ mù ù t r hòa thượng âm thầm nhẹ gật đầu, cái này quan sát kỳ thật cũng có một chút khảo nghiệm ý tứ. Nó quyết định bị s ụ mù ù t r hòa thượng có thể hay không mang theo bọn hắn tiếp tục tiến hành tiếp xuống hành động đây không phải hắn không tín nhiệm s ủ h g ỗ cùng lý dạ, nếu quả như thật không tín nhiệm lời nói, hắn cũng sẽ không sáng sớm liền mời bọn hắn lại tới đây. Chỉ bất quá b ở nẹt tớ di tích bên trong bí mật cùng bọn hắn b ở t ớ cung h ụ có lớn vô cùng liên quan. Tình huống như vậy, không phải do bị s mù t r hòa thượng có dù là một điểm lơ là sơ suất.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 sau đó hắn chủ động lựa chọn kết thúc phía trên chủ đề, đương nhiên, đối với Mị Xuân n Triệu Hòa Thượng vì cái gì hẹn hò nhóm, chủ yếu là hắn đi tới nơi này, Suugo hay là vô cùng hiếu kỳ, kỳ thật Tiểu Tăng là muốn hướng các ngươi thỉnh cầu trợ giúp, như là đã xác nhận hai người đều không có vấn đề, như vậy Mị Xuân n Triệu Hòa Thượng cũng không có tất yếu lại che lậy. trước đó bởi vì không có chuẩn bị, lại thêm từ nơi này chạy đi U Linh hệ vụ kệ m ẫ n số lượng nhiều lắm, bởi vậy chúng ta tại hệ r ủ t t Axi T bên trong nhân thủ đã sớm không đủ dùng, cho nên người đây là tới kéo tráng đinh đúng không? người đây cũng quá hồ a Mị Xuân n Triệu Hòa Thượng. Chúng ta tối hôm qua vừa mới đến ệ p dụ tỷ a city, vừa dạng sáng ngày thứ hai n g ư ờ i liền gạt chúng ta tới bên này làm lao động. Tiền bối, nghe đến đó, Lý Dạ Nhịn không được kéo thoáng cái sủi u g n xem bộ dáng là hy vọng hắn khiêm tốn một chút, chỉ bất quá nàng cũng không phải là rất rõ ràng sủi u g n cùng Mị Sơ Ngủ Ý trẻ hòa thượng quan hệ đối với sủi u g n to khổ, bằng vào đối với hắn quen thuộc, Mị Sơ n g Ý trẻ hòa thượng một nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. n g ư ờ i vẫn là như vậy không thay đổi được, thêm tiền, dạng này cũng có thể đi, tới đi, chúng ta nhiệm vụ hôm nay kỳ thật rất đơn giản.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 Không thể đánh bao cũng đã tạm thời phong tỏa an bài chuyên gia chăm sóc. Về phần giống mị sụt ngủ ùi trẻ hòa thượng dẫn bọn hắn tới cái này tiểu mật đạo cũng chỉ là một số trước đó không có cố k ỵ đến cạnh góc vị trí. Nói như vậy muốn tại những địa phương này bên trong tìm tới b ỏ xuất vật phẩm quý giá cơ bản cũng phải cần xe mặt. Mặt tốt đi đến cái nào nơi đó liền có bảo tàng, mặt không tốt đừng nói là bảo tàng, không cẩn thận nói không chừng một giây sau liền có thể rất xuống trong hố để ngươi nhìn. Hôm nay Sủu g ộ không thể nghi ngờ thuộc về cái sau. p h cụ, nhanh, mau đưa ta kéo lên đi. s u đầy bụi đất địa hướng hố đất phía trên h ô nhìn thấy hắn cái bộ dáng này vừa mới còn lo lắng hắn thụ thương l r a d đột nhiên h ố c thử thoáng cái bật cười đương nhiên trộm vui cũng không chỉ nàng một cái so với nàng sớm hơn nhìn thấy sủi u gỗ rơi trong hố s i j u bởi vì cố nén cười â m thanh khuôn mặt dần dần trở nên bắt đầu v à n mèo cười thì cười hố hạ sủi gỗ khẳng định vẫn là muốn cứu cũng may mắn cái này cái hố không phải cái gì cả đấy nếu không vừa mới cái kia t h á n g cái rơi xuống khả năng liền không chỉ là đầy bụi đất đơn giản như vậy tiếp theo rất nhanh Sủu gỗ bị lì dạ cùng xì dụ c liên thủ kéo đi lên. Bên này Sủu gỗ còn tại vớt trên người bùn đất cùng bụi bặm. Trước đó đi đến mật đạo bên kia p h â n khối lục xoát Mị Sô z i m u Ý Triệt Hòa Thượng cũng bởi vì tiếng vang mà đi tới. Hắn vừa tới lập tức liền chú ý tới Sủu gỗ cái này một thân chật vật cách t ăn mặc. Tiếp theo bên cạnh hắn cái d á n h to kia cũng liền tiến vào Mị Sô z i m u Ý Triệt Hòa Thượng trong tầm mắt. Không có sao chứ Sủu gỗ. Lục xoát cái gì đương nhiên s o không phải người trọng yếu, lại thêm Sủu gỗ hay là hắn tìm đến hỗ trợ bằng hữu. Bởi vậy, Mị Sô Diêu Ý Triệt Hòa Thượng phản ứng đầu tiên cũng vừa rồi lì dạ là đồng dạng. Phúc Phúc không có việc gì, ta không sao. Không biết tên h ô n đảng kia đào cái này hố, rõ ràng không phải cạm bẫy nhưng là lại ngụy trang thành phổ thông mặt đất, để cho ta biết là ai dạng này h ỗ ố n trướng sự tình, ta nhất định truy bạo hắn đầu chó. Phi, Su Hugo một bên nói dọa một bên đem trong miệng mang theo thổ vị nước b ọ n phun ra. Kỳ thị, tiền bối, ta lau cho ngươi xoa, bất quá không phải cạm bẫy người kia tại sao muốn đào cái này hố, hơn nữa còn muốn ở phía trên làm dạng này ngụy trang. Trời mới biết ta, bất quá phía dưới có chút đen, vừa rồi vội vã đi lên ta cũng không có thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Không phải c h ừ là lâu năm mất đi hiệu lực cạm bẫy, bất quá nếu phát hiện vậy trước tiên nhìn một chút.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 Mị sốt n g chị hòa thượng nói xong lập tức liền nhảy tới hồ dưới, tiếp theo sủi u gỗ cùng l ý dạ liền thấy hắn dán tại bên kia tường đất bên trên không ngừng mà tìm tòi, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng lấy tường đất go mấy lần, nhìn qua còn giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng ở phía trên sủi u gỗ hòa thanh em đợi có một hồi lâu, mị sốt n g chị hòa thượng như cũ không có tiến một bước động tác. Có cái gì phát hiện sao? Nếu quả như thật là thông đạo, nếu không chúng ta đào t h o á n g cái thử một chút. Nghe được sủi u gỗ đề nghị, đứng tại phía dưới mị s n g h hòa thượng trực tiếp lắc đầu. Vô dụng.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 mị s u ố n g ngủ y chia và vẫn cần muốn trở về đem tin tức hồi báo một chút. Su Ugo cùng lì dạ trước một bước hướng ư ớ c định cẩn thận phòng ngăn đi tới. nhà này phòng ngăn còn giống như là bọn hắn bỡ ở sở n g h i ệ p điểm này là bọn hắn từ men u bên trên giới thiệu bên trên nhìn thấy. Su Ugo đang chuẩn bị nhà ránh t h o á n g cái m ỹ s u ố n g ngủ y chia hòa thượng thời điểm. đột nhiên máy c h u y ể n tin của hắn văng lên. hắn cầm lấy xem xét. nguyên lai like là kỳ ủ bà bà gọi điện thoại tới. lúc này, Ấy kỳ ủ bà bà gọi điện thoại tới cho hắn. như vậy hẳn là liên quan tới lũ cạ di ổ mẹ gạ mẹ vỗ lũ t h hòn sở tồn tin tức. vừa nghĩ tới lũ cạ di ổ thực lực có thể tiến thêm một bước. Su Ugo lập tức liền kích đ ộ n lên. chỉ bất quá, cái này trong sự kích động khẩn trương rõ ràng so h ư n g phấn phân lượng muốn càng nặng một số. nhận nghe điện thoại về sau, a kỳ ủ bà bà t h a n h â m từ trong loa truyền đến sủ h ủ gỗ trong h a i quả nhiên, nàng đánh tới cái này thông điện thoại đúng là liên quan tới lũ cả gì ố mẹ g à hệ v ỗ lũ thì hòn sờ tổn tin tức. tin tức này nghiêm chỉnh mà nói xem như tin tức tốt, có sẽ lễ bị sự kiện công lao, lại thêm tờ dọ phe sổ em cùng tờ dọ phe sổ hoặc đảm bảo cùng trợ công. kỳ thật cầm xuống cái này mẹ gạ hệ vụ lũ t h hòn sờ tổn cũng không tính rất khó khăn, chỉ bất quá bởi vì dọ ở tổ khu vực nội bộ một số nguyên nhân. Hắn muốn đem vệ e vụ l ũ tỷ hòn sở tổn nắm bắt tới tay, vậy thì nhất định phải lại hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này liền là hắn vừa mới bắt đầu tham gia. e k p ụ t ỷ Acityu linh thuộc tính bổ kẹmẩn não động sự tình, bợt tao cùng e k p ụ t ỷ Ajim chậm chạp không thể giải quyết sự tình, để rô ở tổ liên minh người ở phía trên có ý nghĩa khác. Vừa lúc Suhugo xin vào lúc này liếc đi lên, mà hắn lại vừa vận tại e k p ụ t ỷ Acity bên trong, thế là nhiệm vụ này một cách tự nhiên bị ấn vào trên đầu của hắn. Làm sao vậy tiền bối? Ly Dạ phát hiện Suhugo sắc mặt giống như có chút không đúng lắm, thế là n à n vội vàng mở miệng hỏi. lúc này Sủu Gỗ từ trong trầm tư thanh tỉnh lại, hắn hướng lo lắng lì dạ lắc đầu sau đó bắt đầu tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị giải thích. Không có gì, là lù cạ gì ốm ẹ g hệ v ô lù thì hòn sợ tổn tin tức ra. Là xin thất bại sao? Nếu như là thành công, hiện tại Sủu Gỗ hẳn là sẽ không là cái bộ dáng này mới đúng. Dù sao từ trước đó lì dạ liền biết, Sủu g o đến cùng có bao nhiêu coi trọng cái này lù cạ gì ốm ẹ g hệ v ô lù t ì hòn sợ tổn. Chỉ bất quá, Sủu Gỗ nét mặt bây giờ nhìn cũng không giống là thất bại, bởi vậy nàng đột nhiên cảm giác có chút hiếu kỳ, hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì khiến cho Sủu Gỗ biến thành cái dạng này? c h ư ơ n g 411, chính thức tham gia c h ư ơ n g 411, chính thức tham gia tại trong nhà ăn suugo nói một cách đơn giản thoáng cái liên minh yêu cầu nói cách khác lần này chúng ta muốn giúp mỹ s o j i m u y chia đại sư giải quyết lần này hệ rủ tỷacity si sự kiện sao tiền bối ly ra để chén trà trong tay xuống hướng đối diện suugo hỏi không kém bao nhiêu đâu bất quá giống như không có phiền toái như vậy c ă n c ự kỳ ủ bà bà vừa mới nói chỉ cần ta có tham dự vào đồng thời sự kiện cuối cùng thuận lợi giải quyết như vậy ta xin cơ bản liền có thể thông qua được đúng rồi liên quan tới huấn luyện r a ban thưởng giống như đã đến chờ một chút người có thể hỏi một chút bộ kệ mần center giỏi tiểu thư suugo một tay để xuống một mặt thèm dạng xìu một bên hướng bên cạnh cái bàn khách nhân xin lỗi nó cái kia quỷ chết đói dáng vẻ giống như có chút hù đến sát vách bàn tiểu bà bảo, bảo hai người một bên nói chuyện phía một bên chờ đợi mỹ s u ô n m u ủ y triệu hòa thượng đến cũng không lâu lắm mỹ s u ô ủ y triệu hòa thượng một thân thường phục từ phòng ngăn bên ngoài đi đến đi vào phòng ngăn về sau v n quanh bốn phía nhìn thoáng qua hắn rất nhanh liền phát hiện s ủ h u gỗ hai người bọn họ thế là ba người lập tức lại gom lại cùng một chỗ không có ý tứ để các ngươi lợi lâu ngồi xuống hắn liền vội vàng nói xin lỗi đối với hắn khách khí bộ dáng s ủ h u gỗ chỉ là lật một chút kinh h bỉ cũng không có làm ra đ á p lại mà bên cạnh hắn lì dạ thì không giống không có chúng ta cũng mới ngồi một lát mị s u i ngủ Ý chia đại sư tốc độ của ngươi đã rất nhanh hai người lại khách khí một phen tại s ủ h u gỗ chuẩn bị đánh gãy bọn hắn thời điểm phục vụ viên rủ cho đi tới sau đó chỉ gặp mị s ngủ t r i hòa thượng thuần t h ộ c lật ra mấy lần Hỏi thoáng cái lì g i có cái gì ă n kiên g đ ồ vật sau rất nhanh liền chút định rồi thức ăn mới vừa b ô n g xuống menu, mỹ x u n g ù Ý ủ chị hòa thượng phát hiện s ù h u gỗ nhìn hắn ánh mắt giống như có điểm u á i gì. Mặc dù hai người đã không có cùng một chỗ lưu hành có hơn mấy tháng, chỉ bất quá ngoại trừ thực lực biến hóa bên ngoài, s ù h u gỗ mang đến cho hắn một cảm giác kỳ thật cũng không có thay đổi quá lớn. căn cứ trước đó đối s ủ h u gỗ hiểu rõ, hắn rất nhanh liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn g ậ i khổ lắc đầu sau đó mở miệng giải thích.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 s u h u g o đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức đi tìm cái khác để vào. Nói cách khác, s u h u g o các ngươi cũng muốn tham dự vào trong chuyện này. Không biết có phải hay không là ả o giác. s u h u g o cảm giác Mị Sư Ngủ Ý Triệu h ò a Thượng còn giống như có chút cái khác lo lắng. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? s u h u g o lập tức liền hỏi lên. Từ Mị Sư Ngủ Ý Triệu h ò a Thượng biểu lộ hắn cơ bản liền có thể xác nhận, liên quan tới hệ rủ tỷ A City chuyện này bên trong hẳn là cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ bất quá làm sao không đơn giản liền cần Mị Sư Ngủ Ý Triệu h ò a Thượng hướng hắn giải thích. Dù sao. nếu quả như thật chỉ dựa vào một cái hệ rụt t a c i m phản bội chạy trốn h ấ n luyện ra cũng không quá khả năng tại hệ rụt t a c i m cùng bờ tớ hai thế lực lớn truy tung phía dưới lấy tới hiện tại cũng còn không có đạt được giải quyết Suugo suy đoán tại ở trong đó hẳn là còn có cái khác phía sau màn h ấ t h ủ đồng thời bọn hắn hẳn là sự tình có mang cái gì mục đích khác cho nên mới sẽ để hệ rụt t a c h i m một mực bảo trì tại vào loại trạng thái này mà cái này vừa vặn lại là liên minh chỗ không muốn nhìn thấy bị sụn ngủ h hòa thượng trầm mặc một hồi sau đó hướng bốn phía nhìn một chút tại xác nhận không có người chú ý tới bên này về sau hắn hướng sủi u gồ bọn hắn ních lại gần sau đó đem thanh âm đè thấp nhiều lắm ta không thể xác định chỉ bất quá chuyện này phía sau rất có thể cùng tấn tấn độc hệ thiên vương cổ gạ có quan hệ có người không quá muốn hắn ngồi vững vàng vị trí này nếu như không có ngoài ý muốn sự kiện lần này cũng hẳn là từ hắn phụ trách liên quan tới cổ gạ su u gồ ngươi hẳn là rất rõ ràng lúc ấy chúng ta tại phục sĩ a city nói đến đây m ị sụn ngủ ỉ chịu hòa thượng g ừ n g lại ngoại trừ lì dạ bên ngoài su u gồ bao quát x dục đều nghe rõ hắn ý tứ mặc kệ là s ủ g ỗ hay là xì dục phát sinh ở phục s city sự kiện kia bọn hắn đời này cũng sẽ không quên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 lâu dài tại bên bờ sinh tử tham dò t h u ộ c về mỹ dạ trực giác đương nhiên vì một cái trực giác đã đạt tới thiên vương vị trí cổ gã vẫn sẽ hay không bỏ qua thân phận đối thủ n g đ ộ n thủ điểm này s ổ n g g bản thân cũng không rõ ràng. bất quá cái này đã không trọng yếu. tại biết rõ tin tức này về sau, uổng g đã ở trong lòng đánh lên 12 phần tinh thần. nếu quả như thật cùng mỹ suối ngủ ý triệu hòa thượng nói như vậy, đoán chừng tại không lâu sau đó bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. trước đó tại s p h o r n bên trong bình an vô sự nhưng là ở chỗ này Sủu gỗ liền có chút cầm không chuẩn đặc biệt là tại đối phương thuận lợi đột phá đến Thiên Vương cảnh giới về sau mặc dù bây giờ Sủu gỗ cũng đã nắm giữ thuộc về mình Thiên Vương cấp chiến lực nhưng là dựa vào hiện tại lũ cạ di ổ coi như tăng thêm b ộ phát sau khi đột phá a s i j u muốn đối kháng một cái chính thức t i ê n Vương cấp vấn luyện ra vẫn có chút quá khó khăn đương nhiên hiện tại Sủu gỗ thân phận cũng không đồng dạng đối phương muốn giống trước đó như Thế Quang Minh Chính Đại hướng hắn ra tay đã rất không có khả năng chỉ bất quá một số thủ đoạn nhỏ hẳn là tránh c h n g khỏi trở về chính đề.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 Mị xuống ngủ, í Trì hòa thượng nói xong ba người tiếp tục nghỉ nơi g mấy phút. Tiếp theo rất nhanh liền ly khai phòng ăn. h ư ớ n g cảnh sát dẹn nhì cảnh vệ phòng đi tới. Chương 412, c h a t r ì m manh mối, Kitmono d a n c e r thị tỵ. Chương 412, c h a t r ì m manh mối, Kitmono d a n c e r thị tỵ. Cảnh sát dẹn nhì bên kia tư liệu phi thường kỹ càng, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian sủi hữu ngộ bọn hắn đã tìm được phương hướng mới. Nguyên bản chỉ chuẩn bị hoàn thành bờ n e t tớ r i tích nhiệm vụ lập tức liền bút ra mỹ s u z u nghỉ trẻ hoạt thượng. Lúc này bởi vì xùu gỗ quan hệ, hắn lựa chọn từ bỏ lúc đầu dự định, lại một lần nữa hướng bờ t ớ người phụ trách nói rõ tình huống sau đó gia nhập trong đó. Vừa vặn tại hắn nói rõ cũng thu được tiện nghi hành động cho phép về sau. Xùu gỗ hai người vừa vặn từ cảnh sát rèn nhì bên kia đi tới. Lúc này thời gian đã đi tới xuống buổi trưa ba điểm, đ ọ c ánh c á nắng từ trên bầu trời trực tiếp d ọ i nghiêng tới khuôn mặt của bọn hắn phía trên, làm đơn nhất thủy t h u ộ c tính bộ kệ mẩn sử sì dụng đầu tiên biểu đạt bản thân cần tránh né ánh nắng yêu cầu. Được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. s u h u g o đem sỉ dục kính d â m ấn vào trên mặt của nó, sau đó lôi kéo l ụ dạ cùng Mị Suzumu ù trẻ hòa thượng hướng một bên chỗ thoáng mát đi tới. Tại bọn hắn cách đó không xa vừa vặn có một chỗ công viên nhỏ, công viên nhỏ người đi đường trong khu nghỉ ngơi có mảng lớn mảng lớn bóng cây. Đạt được s ủ h u g o ỗ sau khi cho phép, làm gì cái gì đều không muốn làm, An cơm lời ư biến g lại là hạng nhất sỉ dục trước tiên chạy tới, nó đặt mông đem vị trí tốt nhất cấp chiến đoạn. Sau đó nương tựa theo cái mông của mình cùng dáng người đem nguyên bản ở bên kia nghỉ ngơi chơi đùa hoang dại bộ kẹm n đều lấn qua một bên, những cái kia bộ kẹm n đương nhiên không phục, chỉ bất quá điểm ấy không phục tại rất nhanh liền bị s ì dục cấp một tay chân áp. thấy cảnh này, Suu gồ đi qua cho cái này đang hướng hắn lộ ra c h o săn nụ cười tiểu mập tể một d i ệ tiếp theo lôi kéo nó tiếp tục hướng trong công viên đi đến bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi đúng rồi Ly g a trước đó chúng ta tìm tới manh mối hẳn là đi bên này đúng không một tay n i u lấy sỉ d ụ c vừa đi tại phía trước nhất Suu gồ ngừng một chút quay đầu hướng Ly g a hỏi Ly g a nhìn một chút hướng dẫn sau đó nhìn chung quanh ngay tại nàng còn không dám xác định thời điểm bị sốt ngủ ì chị hòa thượng lấy qua trong tay nàng hướng dẫn cùng trước đó tìm tới điểm n g ngờ dựa theo các n g ơ i tìm tới tư liệu lộ vẻ hẳn là ngươi bây giờ đi phương hướng chỉ bất quá cái phương hướng này cuối cùng chỉ hướng hẳn là kimono dancer thị t ờ chuyện này cùng kimono dancer thị t ờ c a k ơ nhắc lên quan hệ. nhìn thấy điểm này, mị sốt n m u y i t r u hòa thượng nhịn không được n h ể u mày. c a k ơ các nàng rất phiền phức sao? đứng tại một chỗ mở rộng chi nhánh trên đường, su hữu gỗ quay đầu nhìn một chút mị s ố z n m u y t r u hòa thượng các nàng. tiếp theo tại nhìn thấy mị s ố z n m u y t r u hòa thượng chỉ thị về sau, hắn vừa nói một bên tiếp tục đi đến phía trước đi và mở rộng chi nhánh đường về sau bên này giống như có một chút biến hóa, làm rồ ở tổ khu vực phương bắc cố đô, h rủ t hắc i t được xưng là ồ ở tổ văn hóa lịch sử danh thành. bởi vậy, nơi này ngoại trừ cùng cái k h ắ c thành phố lớn đồng dạng có cốt thép xi măng nhà cao tầng. bên ngoài, nơi này càng làm cho người ta s ư n g đạo, nhưng thật ra là lấy bỡ t ờ cầm đầu các loại như cũ giữ lại hoàn hảo cổ kiến trúc. vì tốt hơn địa phát triển rụt ỉ a c i t y bên này bên này lối kiến trúc kỳ thật lại thêm có khuynh hướng cổ kim kết hợp về sau sinh ra làn gió mới cách đối với những thứ này, suugo cũng không hỏi thăm cũng không có cái kia thời gian đi tìm hiểu, hắn hiện tại chỉ cảm thấy những thứ này cổ kim kết hợp kiến trúc t h t nhìn vẫn là cực kỳ đẹp đẽ đoạn đường này đi qua. rất nhanh một nhóm ba người liền đi tới kimono dan sở t h ì tở vị trí chỗ ở kimono dan sở t h ì tở cũng không có giống s ủ u gỗ suy nghĩ như thế là một tòa cổ kính kiến trúc cổ kính liền ở bề ngoài nhìn nó nhìn muốn so s ủ u gỗ trước đó nhìn thấy truyền thống phong cách muốn càng thêm hiện đại hóa m ị xuất ngũ ý t r i u hòa thượng giống như là xem thấu s ủ u gỗ ý nghĩ hắn cười cười sau đó trước khi đi trước đó kimono dan sở t h ì tở đúng là một tòa có lâu đời lịch sử kiến trúc chỉ bất quá theo hệ rụt ỷ a c i t y phát triển kimono dan sở t h ì tở đã trải qua nhiều lần sửa chữa lại Hai năm trước nơi này còn phát sinh một trận ngoài ý muốn hỏa trạch, tại hỏa hoạn về sau kimono đan sở t h ị t ờ liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Vừa nói, Mị u â n ngủ t r i ệ u hòa thượng vừa cùng phòng an ninh các bảo vệ nói do ý đồ đến. Tại sao lại là các ngươi? Hôm qua các ngươi người không phải mới đến q u a sao? đều nói chúng ta nơi này không có cái gì tội phạm truy nã, tội phạm truy nã làm sao có thể trốn được chúng ta sàn nhạy bảo vệ con mắt? Từng ngày điều tra điều tra, điều tra lâu như vậy ngay cả cái i ấ m đều không có. Ta nhìn các ngươi những thứ này thanh niên liền là hướng về phía chúng ta sàn nhạy ca cơ tới. một vị tuổi lớn hơn bảo vệ đại gia một lời không hợp liền hướng Mị Sô z Muỵ Triệt Hòa Thượng bọn hắn đ ổ i một câu, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể thấp giọng phát thoáng cái bực tức. dù sao Mị Sô z Muỵ Triệt Hòa Thượng trên tay thế, nhưng là có bởi tờ cùng nghệ rủ Tỷ Ác d i m Phê chỉ thị điều tra chứng minh đừng nói là hắn loại này bên trong tầng dưới chót sàn nhảy bảo ăn, cho dù là sàn nhảy cao tầng đến bọn hắn cũng không thể ngăn cản Mị Sô z Muỵ Triệt Hòa Thượng mang theo s ủ h ụng c bọn hắn tiến vào kimono. đan sở thì tờ bên trong đi đương nhiên, đi vào chỉ là cửa thứ nhất.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 nói thật, san nhạy loại địa phương này, l ý dạng hoặc là bao quát s ủ hữu c ở bên trong cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này. đương nhiên, cùng cái khác chỗ ăn chơi so sánh, làm lịch sử lâu đời. mặc dù chủ thể đã cơ bản nhìn không ra, được vinh dự hệ rủ thì acity cao nhã nhất chỗ ăn chơi, nơi này cùng phía ngoài những cái tiêu yêu diễm tiện hóa khẳng định là không giống đi ở phía trước mỹ s u z m u y trị hòa thượng c h ầ m c h ầ m bắt đầu hướng s ủ hữu c hai người giới thiệu trước đó điều tra cùng tình huống. nơi này, tại đi qua một cái sa hoa đại sảnh về sau, kimono dancer t h ị t ờ hậu t r ư ở n g cùng luyện vũ phòng lại cùng phía ngoài sa hoa không phải hai loại phong cách.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 tiếp theo hắn liền bắt đầu tiến vào chính đề đối với mạ dì tao nộ, xu u go nội tâm cũng không có quá nhiều ba động, không nói trước nàng trước mắt đúng là bọn họ đối tượng hoài nghi, coi như hoài nghi đã tiêu trừ, bọn hắn duy nhất có thể giúp nàng, cũng chỉ có mau chóng đem cái kia phản bội chạy trốn người bắt lấy mới có thể chân chính giải quyết khốn cảnh của nàng, thương hại cũng không thể giải quyết vấn đề, hỏi đi, các ngươi còn muốn biết gì nữa? ta biết trước đó đều đã nói, những vấn đề kia trả lời ta hiện tại cũng có thể trực tiếp đọc ra tới, xu u go công thức hóa trả lời thậm chí không thể gây nên mạ d ị một tia cởi l ạ n h trong khoảng thời gian này, cùng một dạng đáp lại nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.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 bọn hắn có thể nghĩ tới những người khác khẳng định cũng muốn lấy được, đồng thời cũng đã hành động qua, chỉ bất quá xùu u gỗ ba người chuyên tới đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đóng vai máy lặp lại đồng dạng nhân vật. Su h u g o cùng mị sụp ngủ ùi t r hòa thượng liếc nhau một cái, sau đó mị sụp ngủ ùi t r hòa thượng từ l giả mang theo tới trong tư liệu rút ra một tấm hình. như vậy xin mạ gì tiểu thư nói cho ta thoáng cái, tại hai tuần lễ trước kia, ngươi một mực gửi nuôi ở ngoài thành bồi dưỡng phòng vệ l i tơ, vì sao lại đột nhiên không thấy? mà khi biết tin tức này về sau, ngươi vì cái gì không có hướng cảnh sát rèn mỉ báo án? vì cái gì? lúc này đang đánh lửa mạ gì đột nhiên liền dừng lại.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 nói xong đây hết thảy, mà dĩ cả người giống như là tháo xuống trên người lại sơn, mặc dù trên mặt tiểu tụy cùng mọi mệnh như cũ tồn tại, nhưng là cả người vào lúc này thoạt nhìn như là dễ dàng không ít. mà dĩ tin tức không thể nghi ngờ để s ủ h ụ g ỗ bọn hắn đạt được không ít phương hướng mới, tiếp tục hỏi thăm cùng cái này, tường quan mấy cái vấn đề nhỏ về sau, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị hướng m ạ dĩ cáo tử. dù sao mất tích về liệm tở c à n g có thể có thể tồn tại cái khác trọng yếu manh mối. nếu kimono đan sơ thì t ờ đã không có c à n g có nhiều giá trị manh mối, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian. Dù sao chuyện này đã phát sinh có một đoạn thời gian. Nếu như lần này không phải đồng thời kinh động đến b ở tơ cùng hệ rủ tỷ Ajim, kỳ thật cái kia kẻ cầm đầu hẳn là đã sớm thoát đi hệ rủ tỷ A City f a m i Có thể duy trì đến bây giờ cục diện, cái này nhiều đến b ở tơ nhiều năm qua tích lũy được uy tín. Nếu như nguyên nhân gây ra không phải cùng hồ dính liễu quan hệ, đoán chừng lúc này những thứ này hòa thượng phần lớn vẫn là chọn quan sát. Dù sao xảy ra vấn đề chính là hệ rủ tỷ a i m Mặc dù mở tơ cùng liên minh quan hệ đã mười phần tỉ mỉ, nhưng là một núi không thể chứa hai hổ. có thể có cơ hội một mình trưởng khống một tòa thành thị, cho dù là thành tâm quả dục bờ tơ chúng đại sư cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. dù sao bọn hắn cũng là cần phát triển lớn mạnh, cần phát triển tín ngưỡng. chỉ bất quá bây giờ việc quan hệ bọn hắn bờ tơ mấu chốt nhất tín ngưỡng hoạch tâm phủ. bởi vậy bọn hắn lần này không có khả năng trước đó vấn đề khác đồng dạng tiếp tục can t ọ a điếu ngư lại. suu u ổ ba người bên này có bị sô s m ù ủy trì hòa thượng cái này bờ tơ cá nhân liên quan tại, bọn hắn điều tra một đường thông suốt, rất nhanh liên quan tới bệ l b tơ mất tích sự kiện, bọn hắn lại phát hiện đầu mối mới. chương 414 thu hoạch. chương 414 thu hoạch.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 Chọn lựa gửi ư u lương bộ kẹm ẩ n ép buộc g â y giống, bộ kẹm ẩ n nguyên liệu nấu ăn cùng giống cái này tệ liễu. Thông qua dấu gửi nuôi bộ kẹm ẩ n hoàn thành một ít t ầ n nấp giao dịch hoặc là mang theo một số hàng cấm. Bang không, đơn thuần dựa vào gửi nuôi cùng buôn bán bộ kẹm ẩ n ít các loại bình thường nghiệp vụ, phổ thông bồi dưỡng phòng kỳ thật rất khó tận tâm bồi dưỡng gửi ở chỗ này các bộ kẹm ẩ n bị gửi bộ kẹm ẩ n không có đạt được tỉ mỉ bồi dưỡng, huấn luyện ra đương nhiên sẽ không lại lần lựa chọn nhà này bồi dưỡng phòng. Sau đó bồi dưỡng phòng khách hàng giảm bớt, cuối cùng lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong.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 Tiền bối, mỹ x u ngủ n chia đại sư, không bằng chúng ta đi về trước đi. Hiện tại trời đã tối rồi. Lý Dã nhìn một chút dần dần mất đi quang mang bầu trời mở miệng hướng Sủ U Gỗ bọn hắn nói. Lý Dã để còn tại suy nghĩ Sủ U Gỗ thanh tỉnh lại, hắn hướng lên bầu trời nhìn lại, quả nhiên mặt trời đại lao ra đã chuẩn bị xuống ban. Tốt, ta cảm thấy hôm nay thu hoạch đã đầy đủ. Sủ U Gỗ để Lý Dã hung hăng thở dài một hơi, nàng lúc này như cũ nhớ kỹ những cái kia liên quan tới hệ rủ tỷ a c i t chuyển ma, lại thêm đi tới hệ rủ tỷ axit b i tối đầu tiên gặp được sự t ỉ n h mặc dù đã xác nhận là b ộ kẹm ẩ n giờ trò quỷ. chỉ bất quá đối với những thứ này thần quỷ đồ vật Lý Dạ tạm thời vẫn là vượt qua không được sợ hãi trong lòng liên quan tới điểm này s u u ũ g Cổ từ Lý Dạ một số nhỏ bé biểu hiện bên trong cũng đã đã nhìn ra đây cũng là hắn thuận nước đẩy thuyền đồng ý nàng đề nghị lý do nếu như không phải nàng đưa ra đề nghị này lúc này mới vừa thu hoạch được đầu mối s u u ũ g c đoán chừng sẽ đề nghị tiếp tục điều tra dù sao rèn s á t s ắ n còn nóng rất nhiều manh mối thời gian lâu dài bọn chúng lúc đầu đưa đến tác d ụ k h ả năng liền không đồng dạng đương nhiên một đêm thời gian bọn hắn vẫn là hao tổn nổi.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 Sủi uộng cụm lìa dã mới có thể vào lúc này mới từ Mị s o i m u ỵ Triệt Hòa Thượng trong miệng biết được chuyện này, làm Sủi u g c hai người tập trung tinh thần lắng nghe Mị s o i m u ỵ Triệt Hòa Thượng có quan hệ đêm hôm đó miêu tả lúc. Bọn hắn lúc này đã lần nữa làm được giữa c h ư a dùng cơm trong nhà ăn. Thật khủng bố như vậy sao? Lìa dã một bên nghe một bên chậm rãi nắm chặt ôm chỉ cổ dì tạ cùng sờ họa tớ l ũ cánh tay, cái này hai con tiểu gia hỏa cùng chủ nhân của bọn chúng có chút bị Mị s o i m u ỵ Triệt Hòa Thượng miêu tả dọa sợ. Bất quá bọn chúng biểu hiện như vậy, phía sau nhiều đến Sủi u g c hỗn tở c ô n lao, t ê n t i ệ chỉ cần Sủi uộng lủ cả dì ổ không nhìn chậm chậm. như vậy nó liền sẽ khắp nơi đi giải một số không tốt tin tức. trong đó giống bị cố sự loại này không ảnh hưởng toàn cục đ ố ác, là nó rất thường dùng gây sự thủ đoạn. Lý Dạ trong đội ngũ tiểu gia hỏa chính là bị nó chiều sâu độc hại đối tượng. dù sao giống sử h ữ gỗ trong đội ngũ bộ k e mẩn, ngoại trừ sử dụng ngẫu nhiên trí thông minh hạ tuyến bị nó đạt được bên ngoài, còn lại gia hỏa không có một cái nào là dễ chơi. bởi vậy, Lý Dạ trong đội ngũ tiểu bằng hữu một cách tự nhiên trở thành nó luyện tập tốt nhất vật thí nghiệm. Ân kỳ thật còn tốt, bọn chúng cũng không phải là trong truyền thuyết quỷ quái, y u linh thuộc tính bộ kệ mẩn cũng là bộ k e mẩn, kỳ thật bọn chúng cũng không có cái gì có thể sợ. Mị xuôi ngủ ì c h a hòa thượng nhẹ giọng đối l ý giả giải thích. Chỉ bất quá làm sủu gỗ bọn hắn bên này duy nhất một cái ưu linh thuộc tính bộ k é m ẩ n hỗn tư hiển nhiên có không giống nhau lắm ý kiến đương nhiên, tạm thời còn thiếu thủ đoạn cùng nhân loại câu thông nó cũng không thể trực tiếp phát biểu ý kiến của mình. Chỉ bất quá làm nó huấn luyện ra, nó điểm này tiểu động tác làm sao có thể có thể lừa gạt được s ủ gỗ. Bình thường nó liền là trong đội ngũ ngoại trưởng sử dụng bên ngoài, nhất là m cho sủu gỗ quan tâm gia hỏa, bởi vậy sủu gỗ đối với nó đã vô cùng hòi tham. Ngươi lại tại đ a n g ý định quỷ quái gì đúng không? Sủu gỗ nắm h n một chút nói thẳng ra tiếng lòng của nó. h n ngượng ngùng nợ nụ cười.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 xuyên qua vách tường đi tới trên đường, nó nhìn chung quanh nhìn nhìn bốn phía, sau đó mang theo cởi quái dị hướng phía một cái không có quang mang nơi hẻo lánh nhẹ nhàng ngay. chương 415, đột như lên chiến đấu. chương 415, đột như lên chiến đấu. nửa đêm, hồn tớ ly khai về sau một mực chưa có trở về. đối với điểm này s ủ ủ gỗ cũng không có cảm thấy nhiều lắm lo lắng. r ứ t b ỏ thực lực không tính, liền sinh tồn năng lực mà nói, hồn tớ tuyệt đối là bọn hắn trong cái đội ngũ này có thể sống đến lâu nhất r a hỏa. dù sao ưu linh t h u ộ c tính đặc tính để nó bỏ qua tuyệt đại đa số hoàn cảnh hạn chế, vô luận là chạy trốn hay là ẩn nấp nó đều có lớn vô cùng ưu thế. mà lại, tại hỗn tờ trước khi rời đi nó liền đã cùng sủ hữu gỗ nói qua, buổi tối hôm nay nó rất có thể sẽ về không được. đối với cái này sủ hữu gỗ cùng sử sì d ụ c bọn chúng xác nhận không có cái vấn đề sao liền phê chuẩn nó lần này đ ê m không về ngủ đêm lạnh như nước, không có hỗn tờ tại l ụ dạ chỉ c ổ gì tạ cùng sơ hỏa tạ lù rốt cục thoát khỏi mỗi đêm đúng giờ kinh khủng cố sư khâu. đêm nay bọn chúng ngủ được phá lệ t h ơ n g n g ọ t chỉ tiếc lần này t h ơ n g n g ọ t cũng không thể tiếp tục bao lâu. yên tĩnh trong phòng ngủ sam sử sì d ụ c đột nhiên ngồi dậy, tiếp theo nó đặt mông đem sủ h gỗ ngậm đẹp đẽ sủ đổ, không đợi sủ h gỗ h ư n g sư vấn tội, sử sì d ụ n một tay lấy tỉnh táo sủ h gỗ kéo lại giường. nó làm ra động tĩnh đem m ặ t khác tổ kẹmấn đều đánh thức, chỉ bất quá bởi vì hình thể vấn đề, Suugo tổ kẹmấn hiện tại còn tại tổ kỳ bản bên trong, bởi vậy trước tiên bị đánh thức, liền là ở tại sắt vách chỉ cô g ì tạ cùng sở hỏa tơ lũ. Lúc này, Suugo cũng đã triệt để thanh tỉnh lại, hắn không kịp nói thêm cái gì, mang lên cái khác tổ kẹmấn tổ kỳ bản, nắm lên đặt ở trên ghế áo khoác sau đó lập tức bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi. Hắn vừa đi ra gian phòng thời điểm, bên cạnh cửa phòng cũng nhẹ nhàng mở ra, hai cái cái đầu nhỏ từ trong khe cửa vụng trộm lộ ra, chính là bị đánh thức sở hỏa t lũ cùng chỉ cô g ì t a Suu gỗ đối bọn chúng làm cái im lặng thủ thế, sau đó đểm sử dụng b à n giao bọn chúng không được cầm ý tỉnh lý dạ. Tiếp theo bọn hắn một người một á p liền biến mất trong bóng đêm. Nửa đêm đi tới, Suu gỗ đương nhiên không thể nào là ở không đi gây sự làm, hắn lại như vậy ngồi khẳng định đúng vậy nguyên nhân. Rất hiển nhiên Suu gỗ là đã sớm đối loại tình huống này có chỗ đoán trước. v ằ n g không, hắn cũng không sẽ hỏi cũng không hỏi liền theo sử dụng chạy ra. Mà cái này hơn nửa đêm có thể làm cho bọn hắn ly khai ấm áp thoải mái dễ chịu giường nhỏ, vậy khẳng định liền là h ồ n tớ bên kia có chuyện gì phát sinh, mà lại chuyện này nhìn hẳn là còn không nhỏ. Phát hiện trọng đại vẫn là gặp được nguy hiểm. một bên đi đường s ủ hữu gỗ một bên hướng về h ồ n tờ bên kia đến cùng gặp sự tình gì đối với trở lên hai cái này suy đoán s ủ h gỗ kỳ thật lại thêm có khuyên hướng cái sau dù sao nếu như là cái trước đến cùng là phải có bao nhiêu lớn phát hiện mới có thể để h ồ n tờ cấp sử d ụ c căng lên tin gấp số để bọn hắn mau chóng đ ổ i tới bởi vậy một bên đi đường đồng thời s ủ hữu gỗ đem đồng hành đội ngũ phát triển thôn cái bộ k ỳ bạn bên trong sở sỉ thở cùng l ụ sợ dây bị hắn phóng ra vì trong dự đoán xấu nhất tình huống làm chuẩn bị dạng sáng hệ rủ tỷ axi ty lộ ra phá lệ thánh lãnh mà lại làm u linh hệ đạo q u á n sợ tại địa ban đêm hệ rủ tỷ axi ty đương nhiên không thể thiếu u linh hệ bộ kẹm ẩ n thân ảnh đương nhiên những thứ này u linh hệ vỗ kẹm ẩ n đối với từ bờ nẹt tớ di tích bên trong trốn tới làm loạn u linh hệ bộ kẹm ẩ n tới nói cũng là một số lưng dân là hệ rủ tỷ axim nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng thuần hóa cố gắng thành quả bởi vậy những thứ này tiểu u linh chỉ là nhìn một chút xù hủ g ỗ bọn hắn một chút sau đó liền nhanh chóng ẩn độn tránh về thuộc về bọn chúng tiểu lãnh địa chơi đuổi hoặc là trao đổi cái gì hỗn đ h ợ tin tức là từ một tòa tương đối cổ lão trong trang viên phát ra. có thể xây ở thành phố Trang Viên vậy nó chủ nhân không phải có tiền liền là có quyền chỉ bất quá căn này Trang Viên thấy thế nào đều cảm giác có chút hoang vu cảm giác nói cách khác nó nhìn tựa như là một tòa bị người quên lãng phế khí chi địa đây là đêm tối thăm dò vĩu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Suugo nhịn không được thấp giọng nói ra nói thật thân ở loại hoàn cảnh này bên trong Suugo đột nhiên cảm giác lòng của mình giống như có chút bắt đầu run rẩy đương nhiên có g i d c bọn chúng tại Suugo còn không đến mức sợ hãi tới trình độ nào chỉ bất quá bởi vì nội tâm dối r a vẫn tồn tại đối với mấy cái này đồ vật sợ hãi bởi vậy khi nhìn đến một màn này đồng thời Hắn bản năng nghe theo trái tim t h o ầ n cái, xác định là nơi này không sai sao? Sủi u g ộ hướng d ỉ dục xác nhận thuần cái, dị dục trong nháy mắt cho hắn một cái xác nhận ánh mắt, đồng thời tại ánh mắt bên trong hướng sủi u g ộ phát ra nghe theo trái tim không linh hồn khảo vấn, làm sủi u g ộ ban đầu t ổ kệ mẫn. Đối với sủi u g ộ tính cách sỉ dục cũng là tương đương hiểu rõ. Khúc h ụ nhìn cái gì vậy? Đi thôi. Hỗn tờ nếu phát tới tin tức khẩn cấp, như vậy nó tình huống bên kia khả năng không tươi đẹp lắm. d ỉ dục ngươi ở phía trước, l s ợ dậy ngươi đ n hậu, sờ thở ngươi ẩn nấp ở bên cạnh tùy thời đ ể phòng b phía. Còn chưa nói xong. Sưu U Go đã sử dụng cái mông một cước, sau đó bắt đầu hướng cái này vứt bỏ trang viên đi đến. căn cứ Hồn Tở cung cấp tin tức, t h ì dục rất nhanh liền tìm được nó trước đó vị trí. Nơi này là trong trang viên một chỗ rừng cây nhỏ, chỉ bất quá lúc này Sưu U Go bọn hắn cũng không có tại phủ cận tìm tới thuộc về Hồn Tở thân ảnh. Hồn Tở không có tìm được, nhưng là bọn hắn lại phát hiện một số cái khác vết tích. Thông qua những thứ này vết tích, chỉ chốc lát bọn hắn liền thấy Hồn Tở. Lúc này nó nhìn sắc thực không tốt lắm, một cái cuối cùng hình thái gần gạ đang không chút kiên kỵ đối với nó tiến hành công kích, mà Hồn Tở giống như hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể bị động địa phòng ngự. Mặc dù nói là phòng ngự. nhưng trên thực tế đây càng giống như là đối phương c h ê bừa cái kia gần gạ rõ ràng có năng lực nhanh chóng cầm x u ố n g hỗn t ờ nhưng nó cũng không có làm như vậy nó giống như là đang hưởng thụ một chút xíu giày vò lấy h ồ n t ờ quá trình mỗi nhìn thấy h ồ n t ờ trên thân cỡ nào r a tăng một vết thương nó liền không nhịn được phát ra âm thanh vang dội cười q u á dị t ị dục có người đang khi dễ tiểu đệ của ngươi người đây có thể chịu suugo một câu nói kia trực tiếp điểm n h ư n g d dục trong thân thể mỡ thế là có thể đạt tới hỏa áp há mồm liền đến Siêu xa cự ly sờn lại tơ sọt pháo trong nháy mắt hoàn thành ném chuẩn. Một giây sau, chuẩn bị tiếp tục trên người hồn tơ vạch ra một đạo vết thương gần g à n ê n đón xì dục phẫn nộ một kích. Xì d ụ sờn lại tơ sọt thật sự là quá nhanh, mà lại bởi vì khoảng cách đầy đủ xa, cho nên gần gạ cũng không có tại kỹ năng tiến đến trước đó né tránh. Tại siêu xa cự ly sờn lại tơ sọt pháo trúng đích trong nháy mắt, nó còn muốn lây trốn vào bên cạnh mình bóng ma. Chỉ tiếc chính là một mực bị nó dạy vò lấy hồn tơ không có cho nó cơ hội này. Hồn tơ kỳ thật cỡ nào cũng không cần làm, nó chỉ cần đem đối phương ngăn chặn dù là không chấm một giây như vậy gần gạ liền không chỗ có thể trốn. Mà lúc này. gần g ạ đúng là không đường có thể trốn. Tại nghìn cân treo sợi tóc tình huống dưới, nó quả quyết lựa chọn từ bỏ tránh n sau đó tụ tập lực lượng phòng bị sử dụng một kích này sờ nải tò sót. s ỉ d ụ n g một kích này uy lực không nhỏ, gần g ạ bị c h ú n g đích về sau trực tiếp bị đánh bay đồng thời bay ra ngoài tốt một khoảng cách. Thừa cơ hội này, Sủu Gô mang theo nhóm tổ kẹm ẩ n đi tới thụ thương Hỗn Tở bên cạnh. Kiệt Kiệt Kiệt nhìn thấy Sủu Gô bọn hắn kịp thời đổi tới, Hỗn Tở nhịn không được lộ ra một cái theo thói quen cười q u á dị. Tiếp theo nó chỉ chỉ gần g ạ sau đó chỉ chỉ trong trang viên biệt thự phương hướng về sau rất nhanh liền nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Su h u g o đem hồn tờ thu hồi đến bộ kỷ bản bên trong, nhưng hắn nhìn xem vừa mới đứng lên gần g ạ đ ố i bộ kỷ bản nó nói: Giao cho chúng ta hồn tờ, ta nhất định sẽ làm cho nó trả giá thật lớn. Ti giúp lần này không cần lưu thủ, bật hết hỏa lực, k h i rồ bùng ải sờ bìm, tản ra băng phong bản mưa to hoa lê t r ô n g Chương Trưng 416, vứt bỏ trang viên. Chương 416, vứt bỏ trang viên. Su h u g o bọn hắn chỗ vứt bỏ trang viên ở vào h ệ dù tiacity thành khu khu vực biên giới, nhưng cho dù là dạng này, nơi này giá trị cũng là khó mà lường được, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này một tòa chiếm diện tích rộng.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 đối với điều này, Su Hugo duy trì thái độ hoài nghi. Tại Su Hugo hướng về trang viên sự tình lúc, t ĩ d ụ c bên kia cũng đã có kết quả rồi, vừa mới còn có chút không ai bị n ổ i gần gạ đã ngã xuống tiểu mập tề dưới chân. Tại gần gạ trên thân, còn có còn s ó t lại như cũ tản ra hàn khí băng châm. Chỉ bất quá sĩ dụng kỹ thuật rõ ràng vẫn có chút cầu thả, cắm ở gần gạ trên người băng châm một cây đại nhất cái tiểu nhân. Bởi vậy gần gạ lúc này tình hình nhìn giống như có chút không q u đi. Vì để tránh cho manh mối gián đoạn, Su Hugo móc ra một cái bộ kỹ bạn đem gần gạ bắt lấy đi vào, đánh tiếp tốt tiêu k ý sau đó đem bộ kỹ bạn khóa kín.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 nơi này nếu như là cái kia phản bội chạy trốn người ha hổ, giống bọn hắn dạng này lô m ã n g đ ị a chạy tới, không nói nguy hiểm hay không. Nếu như đêm nay không thành công bắt được đối phương, như vậy Sủ Hữu gộ rất có thể liền sẽ đánh cỏ động rán. Chỉ bất quá Sỉ Dục cũng không nghĩ nhiều như vậy, nó lại một lần bày ra trước đó ánh mắt. người sợ rồi. đối mặt cái này nhà mình tiểu mập tề linh hồn hảo vấn, Sủ Hữu c đột nhiên cũng cảm giác có một cỗ khí cấp trên, lại nghĩ tới bọn hắn duy nhất phát hiện bọn hắn gần gạ đã bị chế phụ, hắn lập tức làm ra quyết định. sợ cái gì sợ, gọi là làm n g h ĩ sâu tính kỹ, ta vừa mới là muốn nghe lấy ý kiến của ngươi. Ý kiến của ngươi vừa vặn giống như ta nghĩ, như vậy quyết định chúng ta đi trước bên kia nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Tì Dục một bên nghe Sủu Gỗ rào biển một bên đưa lên ánh mắt khinh b ị bất quá rất nhanh nó giống như là nghĩ tới điều gì, tại Sủu Gỗ chuẩn bị kỹ càng lần nữa khởi hành thời điểm nó đứng tại chỗ cầm lên bên chân một cái nhánh cây ở nơi đó khoa tay lấy cái gì. Ngươi cảm thấy hiện tại nếu có một đầu cá con làm ngươi sức chiến đấu liền có thể lập tức đạt được tăng lên. Sủu Gỗ rất nhanh liền đọc hiểu nó ý tứ, chỉ bất quá đã là thâm niên s ả n phân quan s u Gỗ đã sớm học xong tâm o a n thủ lạn, thế là Si Dục đỉnh đầu lần nữa nhận lấy tập kích. Kia. Yeah.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 Trang viên bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là thường gặp bột u bựd cũng một chút cũng không có. Dạng này dị thường biểu hiện để Su Hugo cùng Siruk lần nữa đem trong lòng cảnh giác đ ề cao một cái cấp bậc, mà lại ngoại trừ thường gặp bột u bựd bên ngoài, bọn hắn đi lâu như vậy, cho tới bây giờ nhìn thấy bộ kệ mẩn t h ậ m chí thuyết phục vậy, cũng chỉ có cái kia chuẩn bị tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán gần gạ. Cái này không bình thường, mà lại là rất không bình thường. Su Hugo cùng Siruk bọn chúng liếc nhau một cái, đi tới trận hình lần nữa nghiêm cẩn mấy phần, xuyên qua trang viên tiểu rừng rậm, bọn hắn thuận lợi đi tới cổ bảo trước mặt đêm nay hành động cũng không phải là cái gì bắt, bởi vậy cửa chính đương nhiên là không thể đi. mà lại cửa chính bên kia không có cái khác chế l ớ p Nếu như mục tiêu thật giấu ở trong pháo đài cổ, như vậy đi đang đối mặt Phương khẳng định biết trước tiên phát hiện hành tung của bọn hắn. Thế là tạm s ì dục dẫn dắt phía dưới, bọn hắn một nhóm đi tới khía cạnh một cái pha lê vỡ vụn trước cửa sổ. Tại l ù sở d ự c cung cấp yếu đất ánh sáng dưới, s ù p đ gỗ miễn cưỡng có thể thấy rõ cửa sổ bên trong tình huống. Nói là cổ bảo, nhưng vì thật đến gần xem xét nơi này có lẽ càng thích hợp nói là một tòa cổ bảo thức biệt thự. Chỉ bất quá từ trong phòng bên ngoài cũ nát tình huống đến xem, nơi này chỉ ít bỏ p h ế 5 năm trở lên. h o a n g phế bao lâu Sưu u g c cũng không phải là rất quan tâm, hiện tại hắn quan tâm là giấu ở cửa sổ phía sau mấy cái cảnh cáo dùng tiểu cảm bẫy, tạm s i d ụ c vạch những thứ này tiểu cảm bẫy về sau. Sưu u g c liền càng thêm cảm thấy mục tiêu rất có thể liền giấu ở trong này, bởi vì ngoại trừ nhân chi bên ngoài, không có những sinh vật khác biết thiết kế dạng này cả m bấy. Nói cách khác, hắn cách lũ cạ di ốm ẹ gạ hệ v ô lũ t i hòn s ở tồn từ tới gần một bước. Nghĩ tới đây, Sưu u g c tâm bắt đầu chậm rãi lửa nóng, tiếp theo tại sở x ỉ t h ở cẩn thận dỡ bỏ cảm bẫy về sau, Sưu g c tạm sử d ụ n c ố n tờ xì ẩn trợ rút phía dưới lặng lẽ tiến vào trong pháo đài cổ.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 thậm chí bên trong nếu so với phía ngoài nhìn qua còn muốn cụnát, tại những thứ này cũng nát vật phẩm bên trong, cho buổi c ù n g đã mục nát làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà là s ụ hữu gỗ cần gấp bội c ẩ n thận. dù sao hai thứ đồ này, cái trước có thể sẽ bại lộ vị trí của hắn tin tức, mà cái sau thì khả năng tạo ra tiếng vang để mục tiêu trước thời gian phát hiện tình huống đương nhiên, có nhóm b ổ kẹmẩn trợ rút, những vật này cũng khó khăn không được s ụ h ữ gỗ, đặc biệt là tại nhà mình tiểu mập tể cồn h ỡ xỉ ẩn không chế phía dưới, duy lấy dạng này lặng yên không tiếng động tình hình, hắn rất nhanh liền đi tới cổ bảo đại sảnh. chương 4 1 7 p h i n phức của người khác. Chương 417, phiên p h ứ c cùng người khác đại sảnh cũ nát trình độ so với địa phương khác còn giống như muốn rõ ràng hơn một chút, nhưng cho dù là dạng này, Suuugo vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy nó ngày xưa tráng lệ bộ dáng. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là c h ư ngay từ đầu gần g ã bên ngoài, Suuugo bọn hắn rốt cục lại nhìn thấy một cái khác vật s ố n g đây là một cái rổ ở tổ khu vực vô cùng ít thấy được cồn, cùng. cùng đại bộ phận Ulin h thuộc tính bộ kemẩn, nó có thể nổi đồng bền g i ữ a không trung, có thể trở nên trong suốt đồng thời xuyên thấu bất luận cái gì phổ thông vật phẩm. mà lại theo s ù h Ugo hỏi thăm, một ít dị bẩm Thiên Phú đứt cùn có thể bằng vào ánh mắt để mục tiêu lâm vào ngắn g ủ i trong không chế. Loại này đặc dị Thiên Phú cũng không phải là mỗi một cái đứt cùn đều có. có. s ù h Ugo không biết, trước mắt cái kia tại cũ Nát Độ dùng trong nhà bên trong không ngừng xuyên thẳng qua đứt cùn đến cùng có hay không loại năng lực này, nếu có, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể gấp đội cẩn thận. Những vật này tại s ù h Ugo trong đầu chợt lóe lên, tiếp theo hắn liền bắt đầu tự hỏi con đường sau đó tiến. căn cứ đứt cùn du đã quy tích, nó một mực là lấy cửa chính làm điểm trung tâm càng không ngừng di động. mặc dù q u y tích của nó kỳ thật không có cái gì quy luật, nhưng là tại s p d ụ c c n phở s ì ẩn mô phòng dưới, bọn hắn vẫn nhận ra đợt cồn liền là cửa chính thủ môn viên hoặc là nói là cảnh cáo người, mà lại trải qua s p d ụ c quét hình về sau, trong đại sảnh rõ ràng không có s ủ hữu gỗ bọn hắn muốn tìm manh mối. tại trải qua một trận i mắng sau khi trao đổi, mấy người bọn hắn bắt đầu quay đầu hướng địa phương khác nhìn lại. mặc dù đại sảnh không có s ủ hữu gỗ muốn manh mối, nhưng là bọn hắn muốn đi hướng địa phương khác giống như khả năng hẳn là chỉ có trải qua đại sảnh mới có thể đến đ ạ t dạng này phát hiện để s ủ hữu gỗ có chút đau đầu, mặc dù cái kia đợt cồn thực lực cũng không thế nào. nhưng là ưu linh thuộc tính bộ kẹm ẩ n tính cảnh giác cùng b ỏ chạy năng lực là có tiếng mạnh nói như vậy trừ phi thực lực của đối thủ vượt qua bọn chúng rất nhiều nếu không bọn chúng một lòng muốn run ở v ậ y vấn đề vẫn là không lớn đương nhiên kỳ thật còn không có biện pháp khác có thể giải quyết được c ù n vấn đề chỉ bất quá biện pháp này nhân vật chính hồn t ờ đã thụ thương đồng thời hôn mê đi không có hồn t ờ phối hợp muốn lặng yên không một tiếng động chế phục đất cồn đối với sử dụng bọn chúng vẫn là có không ít khó khăn dù sao cái này đất c ù n cũng không là bình thường g ã ngoại bộ k é m ẩ n nếu như s h ữ u g ộ suy đoán không có sai làm c ử a chính khán hộ giả chí ít nó no tính cảnh giác hẳn là sẽ không kém đến nơi đó đi Vạn nhất làm ra động tĩnh, trừ phi Sủ h u Gỗ có thể ngay lập tức đem đợt cùn người sau lưng trực tiếp cầm xuống, bằng không, Vạn Nhất kinh động mục tiêu để hắn trước tiên bỏ chạy. Như vậy bọn hắn hai ngày sau đến nay cố gắng liền đều uổng phí, mà lại tại phát hiện bị kẻ truy bắt lặng yên không một tiếng động mò tới bản thân chỗ ẩn thân, không cần phải nói hắn đều biết lần tiếp theo c ầ n giấu càng sâu. Bởi vậy, ngay tại lúc này Sủ h u Gỗ không thể không n h ứ c đầu. Tại Sủ h u Gỗ đau đầu thời điểm, cổ bảo phía ngoài trang viên rất nhanh liền lại nên đón m ớ i khách nhân, bọn hắn trang phục nhìn cùng Sủ h u g không sai bị lắm, cũng hẳn là liên minh tuổi trẻ huấn luyện ra đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu.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 trong ba người tiểu người gầy nhịn không được mở miệng hỏi n g â m miệng r n ỉ c h rồ người tên hèn nhát này sớm biết ta liền không nên mang người tới bị tiểu người gầy d ú n ỉ chỉ rồ gọi vào hỉ rồ cả lập tức mở miệng đối với hanun đến d ú n ỉ chỉ rồ biểu hiện rõ ràng để hỉ rồ cả nhìn có chút không lên chỉ bất quá hắn cũng tìm không thấy cái khác người có thể tin được bởi vậy hắn đành phải đem hơi có chút nhát gan rún ỉ chỉ r ộ kéo tới hai người các ngươi xong chưa trong ba người duy nhất nữ sinh mặt lạnh lấy hướng hai người hỏi kỳ thật nếu như không phải hỉ r cả nói đến đầy đủ mê ư ờ i nàng là tuyệt đối sẽ không nửa đem đi theo đám bọn hắn đi tới cái địa phương quỷ quái này các loại hai người đều an tĩnh lại về sau, các s ủ m hồ tô lặp lại một lần du nhỉ chỉ dụ vấn đề mới vừa rồi, chỉ bất quá cùng du nhỉ chỉ r ụ sợ hãi lùi bước khác biệt, trong lời nói của nàng trọng điểm lần này đến mục đích phía trên, ngươi xác định không có lầm đúng không hỉ r ộ i cả, Ê, dù tỷ hắc si ti bị bỏ hoang trang viên liền cái này một tòa, chuyện này chúng ta trước đó không phải đã xác nhận qua sao? một ma tiếp địa bị đồng đội hỏi thăm, tính cách xúc động hỉ d ộ cả bắt đầu cảm thấy có chút không kiên nhẫn được nữa, đương nhiên, điểm ấy không kiên nhẫn rất nhanh liền bị hắn ép xuống, dù sao muộn như vậy tới nơi này, bọn hắn cũng không phải nhàn dối nhất cả trứng.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 Hỉ d ầ Cả nói trực tiếp để hai người khác lâm vào ngắn ngủi trong h u y ế t tưởng. Đương nhiên, Dù Nhỉ Chỉ d ầ cùng c t Sủ Mộ t ô đều không nốc. Đây hết thảy tạm thời vẫn chỉ là Hỉ Dầu Cả vẽ bánh nướng. Nếu quả như thật muốn có được cái kia hết thảy, còn là muốn chờ đến hành động sau khi thành công mới có thể làm đến. Mà lại ba người bọn họ trước đó cũng từng có không nhỏ hợp tác, mặc dù làm không được giống chân chính đồng bạn như thế chọn v ẹ n yên tâm, nhưng là một số cơ bản tín nhiệm vẫn là có được. Nếu Hỉ Dầu Cả đã nói đến đây cái phân thượng, c t Sủ Mộ t ô cùng Dù Nhỉ Chỉ d ầ cũng không do dự nữa cái gì, dục vọng tại nhiều khi cũng là có thể khu trừ sợ hãi. lúc này hỉ rổ cả nọc tèo cũng từ trên bầu trời bay xuống tới vừa mới s ủ h ụ g ỗ cùng gần gạ chiến đấu nó đương nhiên là thấy được chỉ bất quá bởi vì thực lực vấn đề nó cũng không dám áp quá gần bởi vậy nọc tèo cuối cùng chỉ biết là bên kia xuất hiện chiến đấu về phần chiến đấu song phương tình huống cùng s ủ h ụ g ỗ một nhóm cụ thể đặc thù nó hoàn toàn là hỏi gì cũng không biết lại thêm câu thông phương diện vấn đề từ nọc tèo nơi đó tin tức truyền đến hỉ rổ cả bên t h a i của bọn hắn cũng chỉ có mấy cái tin tức hữu dụng chút tỷ như trong trang viên phát sinh chiến đấu tỷ như mục tiêu thiết trí phòng ngự hệ thống khả năng đã bị gấp rút phát đáng chết nếu như ta không có đoán sai khả năng có người so với chúng ta sớm một bước tiến vào trang viên đều tại các ngươi một mực tại nơi đó lề mề lề mề tăng tốc độ chúng ta muốn đuổi nhanh đuổi tới trang viên cổ bảo nơi đó nói xong k h i dù cả một bên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ một bên mang theo mặt khác hai người đồng bạn hướng về cổ bảo vị trí nhanh chóng đi tới chương 418, phát hiện chương 418, phát hiện đối với trang viên mấy cái khách mới vẫn còn đang suy tư làm sao thông qua đại sảnh s ủ h ủ gỗ trọn vẹn không biết mà bởi vì nóc tẻo tồn tại ba người này kỳ thật đã biết rõ s ủ gỗ tồn tại tại biết rõ có n g o ạ i ý muốn tình huống xuất hiện về sau bọn hắn không thể không tăng nhanh tiến lên bước chân. thì dù cả ba người con đường tiến tới tham khảo là nọc tập cung cấp tin tức, cho nên bọn hắn đi đường kỳ thật cùng s h u Gỗ lựa chọn lộ tuyến có phi thường cao trọng hợp độ, rất nhanh, ba người bọn họ tại nọc tập chỉ dẫn xuống tới đến cái kia trước cửa sổ, liền tại bọn hắn ý đồ từ nơi này tiến vào cổ bảo thời điểm, h ỉ Dục vú v ô s s h u Gỗ đuổi. Còn có những người khác, s h u Gỗ im lặng hỏi, tiếp theo Sỉ sì Dục xác định gật gật đầu, đồng thời đem hỉ rồ cả ba người cảm giác tin tức cùng hưởng đến s h u Gỗ trong đầu. Tại cảm giác bên trong xác nhận ba người này không phải mục tiêu phản bội chạy trốn người về sau, s u g ngăn c h m Sỉ sì Dục chuẩn bị đưa tay động tác, đương nhiên.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 cho nên hì rồ cả ba người lập tức cũng không thể xác định s ủ hữu gỗ đến cùng ở vào cổ bảo vị trí nào, mà lại vẫn như cũ n g lộ ra phá lệ yên tĩnh cổ bảo cũng làm cho bọn hắn rõ ràng. Trước đó tiến vào s ủ hữu gỗ cũng không có đối mục tiêu bắt đầu hành động, nói cách khác bọn hắn còn có cơ hội. đương nhiên, trước lúc này bọn hắn còn cần xác nhận một việc, đó chính là s ủ hữu gỗ vị trí cùng mục tiêu vị trí. Các n g ư ờ i có tìm tới những người khác tiến vào vết tích sao? Hì d ồ cả nghi hoặc hướng bên cạnh hai vị đồng bạn hỏi, hắn hiện tại có chút hoài nghi có phải hay không bản thân ọ c tập chỉ nhận phương hướng. Bang không, vì cái gì bọn hắn tiến đến lâu như vậy một chút những người khác hoạt động vết tích đều không nhìn thấy.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 Không biết các ngươi có phát hiện hay không, cái này không tính nhận ngấp lối vào giống như không có cảnh giới trang bị. Tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, c ả s ủ m ổ tổ hướng bên cạnh còn tại xoắn suýt có phải hay không đi lầm đường đồng bạn nhắc nhở. Đúng, hắn nhất định là từ nơi này t ì đến. Bất quá tên i kia thật đúng là cẩn thận, vậy mà đem nơi này vết tích đều dọn dẹp một lần, như vậy chúng ta cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào. Cái thứ nhất tương thông hỉ rổ cả đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại bởi vì đã mất đi s ủ i u ổ n t u n g tích mà bắt đầu khổ não lên. Vậy, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người kia không biết ở nơi nào, còn có mục tiêu tình huống cũng không rõ ràng, không bằng. chúng ta vẫn là về trước đi ngắm lại. Suy đột nhiên cả s ủ m ổ tổ hướng phía hai cái đội bạn làm ra im lặng tư thế, nàng giống như nghe được một chút cái khác thanh âm, thấy được nàng không giống như là nói đùa bộ dáng, dù nhỉ chỉ rổ cùng hỉ rổ cả trong nháy mắt buông xuống tâm tư khác, đi theo cả s ủ m ổ tổ cùng một chỗ im lặng sau đó hướng trong phòng có thể giấu người nơi hẻo lánh né đi vào. Cùng lúc đó, canh giữ ở đại sảnh đợt cùn giống như cũng phát hiện tình huống bên này, lúc này nó tại trông coi cửa chính cùng kiểm tra trong phòng dị trạng ở giữa do dự. Cái thanh âm kia tương đương yếu ớt, nghe hẳn không phải là cảnh giới hệ thống phát ra tiếng cảnh báo chờ mấy giây, đợt cùn vẫn là quyết định muốn đi qua nhìn một chút.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 nếu không kẹp ở giữa sủi gỗ sớm muộn sẽ bị hai bên một trong số đó phát hiện đây cũng không phải là kết quả hàn muốn như là đã quyết định muốn đi qua xem xét đợt cùn đang nhìn qua tình huống bên ngoài sau lập tức liền bắt đầu hành động mà lại nó cái này hành động cũng vô cùng gà t h ậ đồng dạng là ỷ vào mình có thể xuyên tấu vật thể đồng thời lơ l ư ờ n g thiên phú nó đầu tiên là đi lên trên lầu sau đó tại đi tới đặc biệt vị trí sau giống như là vừa mới đồng dạng lặng lẽ đem sắc mặt xuyên qua lầu hai sàn nhà nếu như không có sử d ụ c siêu năng lực cảm giác thị giác lúc này sủi gỗ đoán chừng cũng cùng ba cái tia kẻ đến sau đồng dạng trọn vẹn không phát hiện được thân ảnh của nó hiện tại thừa dịp nó rời đi q u a n người.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 có dạng này phát hiện, Suu Go lập tức đại thụ cổ vũ. Chỉ bất quá cùng những thứ này vết tích so sánh, bọn hắn còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bởi vì lúc này vừa mới bị Suu Go cố ý dẫn ngay đợt cùn đã phát hiện, sau đó tổ ba người thân ảnh tại phát hiện bọn hắn đồng thời, đợt cùn nương tựa theo tự thân ư u thế trước tiên mở ra đánh lén. Xem ra nó chọn v ẹ n không để cho cái này ba cái người xâm nhập rời đi nơi này ý tứ, thế là xui xẻo hì d ồ cả phi thường bất hạnh địa trở thành cái thứ nhất người bị hại. Đợt cùn đánh lén sát thực thành công, nhưng là h rồ cả phản ứng cũng không chậm, bởi vậy mặc dù nhận lấy thương thế không nhẹ.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 Sủi u gỗ tối đa cũng liền muốn tưởng tượng, bất kể nói thế nào hắn cũng là để h p dụ thì a r c i m cùng bờ tớ hai cái bạn thổ thế lực lớn nhất đầu thật lâu phản bội chạy trốn người. Nếu như sủi u gỗ mỗi lần xuất thủ không thể tận toàn công ngược lại đem hắn kinh trụ, cái kia lần tiếp theo muốn tìm được hắn khẳng định sẽ t r ở nên lại thêm khó. Mà phía dưới mấy người kia lại khác biệt, hiện nhiên trong mắt hắn ba cái kia k ẻ đến sau uy hiếp cũng không tính quá lớn. Xem ra nơi này vẫn là bại lộ, chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới nơi này vậy mà không phải h p dụ thì a r c i m còn có bờ tớ những thứ ngu xuẩn kia. Bất quá cũng tốt, giải quyết các ngươi ta cũng nên rời đi nơi này, tính toán thời gian. bọn hắn bên kia hẳn là cũng chuẩn bị xong, làm tìm tới nơi này ban t h ư ở n g chờ sau đó hạ thủ thời điểm ta biết dặn dò bọn chúng điểm nhẹ. Nói xong, hắn đột nhiên thổi ra một tiếng tiếng h u y ế t sáo, tiếp theo từng đạo mang theo ác ý ánh mắt đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, làm hắn t u y ể n định cho ẩn thân. Hắn lại thế nào khả năng chỉ có một ít cảnh báo trang bị cùng một cái đợt cùn đây đương nhiên, nơi này là không phải hắn toàn bộ bố trí s ủ hữu gỗ cũng không dám khẳng định, dùng tất cả bố trí đi đối phó ba cái nhìn uy hiếp không lớn người xâm nhập. Nếu như vị trí đội ủ hữu gỗ cảm thấy mình chắc chắn sẽ không làm như vậy, bởi vậy trốn ở một bên s ủ hữu gỗ lần nữa tăng cường bản thân cảnh giác, đồng thời. tại gian phòng này cửa sổ hắn lặng lẽ đem lũ sợ dịch cùng sợ xỉ t h ở thả ra tại thả ra lũ sợ dịch cùng sợ xỉ t h ở về sau s u u u gỗ mang theo s ỉ dục tiếp tục hướng đối phương hang ổ đi tới mặc dù mục tiêu đã xác nhận nhưng là nếu như có thể càng nhiều hỏi thăm đối phương thậm chí có thể từ đối phương trên thân đạo sâu đưa ra hắn đầu mối lời nói s u u u gỗ cảm giác hắn lần này lấy được khả năng liền không chỉ là lũ cả gì ổ mẹ gạ hệ v ô lũ t ì hòn s tổn vì khả năng này s u u u gỗ cảm thấy hắn có cần phải thừa cơ hội này đi làm thứ gì đến lúc đó coi như thật đào ra cái gì đại lao hổ cũng không có quan hệ gì với hắn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 trong pháo đài cổ tuyệt đại bộ phận cảnh giới c ủ k ệ mẫn đều bị đối phương điều đến lầu một chiến đấu bên trong nếu không s ử dục rất có thể liền muốn thi triển nó am hiệu nhất vật lý xâm nhập vào pháp vật lý xâm nhập vào pháp hiển nhưng không thích hợp tình huống hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ sủi g ỗ là sẽ không để cho x ỉ dục sử dụng vượt qua một đống ngăn tại thông đạo vừa phế khí vật c ỉ dục đầu tiên tiến vào cái kia đen nhánh trong phòng đối phương lại là là phi thường chú ý cẩn thận một người đang bố trí nhiều như vậy tình huống dưới bản thân chỗ ở cũng như cũng một chút y ế u ớt nguồn sáng đều không có điểm phát sáng từ một điểm này bên trên nhìn đối phương không thể nghi ngờ là một kẻ hung c mà cái này nguyên nhân giống như cũng sớm đã vì lần này phản bội chạy trốn làm chuẩn bị đầy đủ nếu thật là như vậy như vậy hắn lần này phản bội chạy trốn nguyên nhân khả năng liền không giống bị sốt mù ý trời hòa thượng nói đơn giản như vậy ngay tại s ù u g bộ chuẩn bị bản thân tìm kiếm không đơn giản câu trả lời thời điểm phía dưới chiến đấu tình huống cũng càng phát kịch liệt tổ ba người dám ở đêm hôm khuya k h o ắ t một mình tới bắt phản bội chạy trốn người trên tay bọn họ đương nhiên là có lấy mấy phần bản s ự c h ỉ ít ba người ở giữa bổ k ệ m m n phối hợp cùng các loại tiểu chiến thuật vẫn là vô cùng h ô n g tệ nếu như không có ngay từ đầu đợt cùn đánh lén thành công đoán chừng bọn hắn thật là có mấy phần ị c h tập cơ hội. Không thể không nói, ta giống như có chút xem thường các ngươi. Nguyên bản để bọn chúng đi ra ngoài là vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Hiện tại xem ra, để bọn chúng cùng một chỗ tới vẫn là có cần phải. Cùng tiến lên. Nói xong, vừa mới còn tại nhìn chăm chăm một đám n ũ linh hệ vụ kẹm mẩn, lập tức đỏ h ồ n g mắt hướng ba người nhỏ tới. Từng đôi quỷ khí âm trầm xa đó c n mang theo huyết quang từ mục tiêu trên thân sẽ qua. Trong lúc nhất thời ba người tình huống chuyển tiếp đ ộ t bột. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc đầu lá gan liền nhỏ r ù n h ỉ chỉ dụ hiện tại đã bắt đầu l u ô n c u ố n g hắn bắt đầu hối hận tin vào hỉ d cả giật dây đêm hôn khuya k h o y t lại tới đây.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 mà lại lúc này bọn hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác tiếp tục lưu lại nơi này cuối cùng hạ chẳng chỉ có tử vong bọn hắn còn không muốn chết hiện tại không liều khi nào liều chỉ bất quá đám bọn hắn ý đồ làm sao có thể giấu diếm được khắp nơi trên đất nhãn tuyến long trí tất cả xì liền là hệ rụt tỉ c d i m phản bội chạy trốn người hắn cũng là hệ rụt t a city đây hết t h ể sự kiện tất cả đầu nguồn vì đạt tới mục đích hắn lợi dụng bản thân hệ rụt tỉ c d i m h vấn luyện ra thân phận làm vô số bố trí nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể t r ọ n vẹn thành công không sai là không có hoàn toàn thành công nói cách khác Hắn kỳ thật đã đạt đến hắn mục đích một bộ phận, cũng chính bởi vì cái này một bộ phận, để hắn ngang nhiên phát động bản thân phản bội chạy trốn kế hoạch. Mà bây giờ, tại xử lý xong trước mắt cái này ba đầu con chuột nhỏ về sau, hắn lập tức liền có thể tiến hành hắn kế hoạch tiếp theo. Cho nên lúc này Tạ Cả Sĩ thế nào có thể sẽ làm cho đối phương có cơ hội chạy trốn? Đất cùn ổn định cái kia phò rẻ chín, gần gạ sử dụng h n o x i s còn lại lập tức sử dụng x ạ để c ẩ n giải quyết mục tiêu. Ngay tại lũ u linh chuẩn bị động thủ thời điểm, Đại Môn đột nhiên từ bên ngoài bị lưỡi đao s l a s tiếp theo một đạo m ã n h liệt s m xét hướng về chiến trường bên ngoài Tạ Cả x ĩ tới. Sở Sỉ Thở cùng l ũ s ở dậy vào lúc này chính thức đăng trạng. Chương 420, làm rối cùng lựa chọn. Chương 420, làm rối cùng lựa chọn. Cổ bảo cửa chính bị Sở Sỉ Thở một đao chặt ra, bởi vì cái này biến hóa. Chiến đấu song phương động tác đều vô ý thức dừng một chút. l ũ Sơ Dị cùng Sở Sỉ Thở ra sân sau không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Lúc này chiến đấu cũng sớm đã lan tràn ra trong đại sảnh, làm l ũ Sơ Dị cùng Sở Sỉ Thở tiến vào nơi này về sau, bọn chúng lập tức gia nhập vào đại sảnh chiến đấu bên trong. Lôi Điện cùng Phong n h ậ n tứ tán hướng về trong đại sảnh bốn phía loạn phiêu, U Linh thuộc tính bộ kẹm m n n qua. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kẻ q u ấ i rối, Takashi phản ứng đầu tiên là hề r ủ t ỉ Akim cùng bờ tớ người một tới. Takashi cùng Sugo, hắn đồng dạng không rõ ràng hỉ rồ cả ba người cụ thể tin tức. Ngay từ đầu hắn coi là hỉ rồ cả mấy người là thuộc về liên minh phương phái ra lùng bắt huấn luyện ra. Dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này tính quá mạnh, không hề giống là trong lúc vô tình phát hiện nơi này dị dạng. Nói cách khác đối phương là mang theo xác thực mục đích lại tới đây, mà bây giờ l ù sợ rồi cùng sợ sỉ thợ xuất hiện càng làm cho Takashi vững tin chính mình suy đoán. Vừa nghĩ tới hề r ủ t ỉ a i m cùng bờ tớ viện quân một tới.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 Hắn hiện tại cần có nhất làm liền là mau chóng đem trước mặt hỉ d ộ cả ba người cùng giáo cục l ụ sợ rồi cùng s ở sỉ thở giải quyết. Dù sao một mà tiếp ngoại ý muốn nổi lên, để hắn bắt đầu hoài nghi cái này riêng chuẩn bị trang viên có hay không vẫn an toàn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng mình ưu linh bổ kẹm m n truyền đạt phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Gần gạ, b ỹ tớ vơ bảo vệ đại môn phương hướng, đừng để bọn hắn chạy. Còn lại bổ kẹm m n không cần lưu thủ toàn bộ phát động công kích. Takashi tổng tiến công mệnh lệnh để tình huống chiến đấu trong nháy mắt tiến vào g a y cấn giai đoạn. Lúc này, h i c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 Cô t ô n g sợ bỏ cùng cái sự công kích cũng không có tránh đi chiến đấu bên trong lũ sợ dược cùng s ở Sĩ thở. Nói cách khác, sau đó mà đến Phở la mẹ giờ đồng dạng không có vòng qua bọn chúng. Các s u mổ tổ mấy người mục đích đã rất rõ ràng, lũ sợ dược cùng s ở Sĩ thở vẹn vẹn i ú p các nàng hấp dẫn bộ phận lực chú ý là không đủ, mà muốn lũ sợ giấy bọn chúng chủ động phối hợp, tổ ba người cũng rõ ràng cái này căn bản là chuyện không thể nào, cho nên bọn họ đã không có cái khác lựa chọn, chỉ cần lũ sợ giấy bọn chúng thụ thích hợp tổ thương. Như vậy bọn chúng rất có thể sẽ trở thành trong đại sảnh đông đảo hữu linh hệ b ộ kẹmần hàng đầu mục tiêu công kích. Đến lúc đó các nàng phá vây lực cản khẳng định biết ít hơn rất nhiều. Lợi dụng cơ hội này các nàng thật là có khả năng thành công rời đi nơi này địa phương quỷ quái. Lúc này do trợ thế lửa, cô tông sở bỏ cấp hỏa diễm cung cấp tiếp tục tổn thương cơ sở cùng nhiên liệu. Không thể không nói tại nóng nảy ở giữa trong đại sảnh rất nhiều b ổ kẹmần đều trúng chiêu. Chỉ bất quá các nàng một chiêu này cũng không có cấp s ủ gỗ lũ s ợ c ù n g sở, sở thở tạo thành tính thực chất tổn thương. Phun lửa hỏa diễm mang tới hỏa thậm chí không tiến vào được bên cạnh của nó. Một bên t i a điện v à n g khắp nơi cô tổng sở họ cùng hỏa diễm trong nháy mắt tránh lui, một bên khác giả dọa ủy phối hợp sở gật đan sở liệt kỹ năng mang ra khí lưu cùng cô tổng sở họ lập tức cuốn về phía bốn phía đối thủ nhóm. Bởi vậy, Kasu mô tô các nàng tính toán đây là tính sai, chỉ bất quá cho dù là dạng này, lù sở dược cùng sở xì thở cũng không có từ bỏ đối ta Kasu bên này tấn công. Bởi vì c ủ hữu gỗ cho chúng nó chỉ thị là trợ giúp ba người này, cho các nàng cung cấp một cái rời đi cơ hội xem như đền bù vừa mới lợi dụng bọn hắn hấp dẫn lực chú ý sự tình, còn lại liền lan đến thử nhìn một chút, có thể hay không ở chỗ này đem ta Kasu cái mục tiêu này cầm xuống. Dù cho bắt không được, nhưng nếu như có thể bị thương đối phương đó cũng là cái tốt. Mà bây giờ ba người cơ hội chạy thoát có, như vậy lũ sờ dì cùng sờ xì t h ờ nhiệm vụ liền trở nên đơn giản rất nhiều, không cần điều đằng sau những cái kia vương n h u Lũ sờ dì trong mắt của bọn nó chỉ còn lại một chữ, đó chính là thu bạo. Lôi quan cùng phong đao lập tức tứ tán. Vô anh, vô n g vô n g Nguyên bản liền tán loạn lấy các loại cũ nát đồ dùng trong nhà cùng trồng chất vật bị q u ầ n công ngay lôi điện cùng lưới đao toàn diện vỡ nát. Thấy cảnh này t a k a s i biết mình có chút chủ quan.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 mặc dù phá vòng vây thành công, nhưng là Takashi hiển nhiên không có bỏ mặc bọn hắn rời đi ý nghĩ. Ngoại trừ ngay từ đầu ngăn cửa gần g ạ cùng mỹ t n vỡ bên ngoài, mặt khác mấy cái u linh thuộc tính b ỗ kệ m ẩ n cũng đuổi theo. Mà đúng lúc này đợi trên lầu s u U g o cũng cơ bản hoàn thành đầu mối thu thập, không thể không nói dữ liệu của hắn cũng không có sai. Mặc dù không có quá mức xác thực chứng cứ, nhưng là hắn đã tại Takashi c h h ẩn thân tìm được phương hướng mới. Chỉ cần trở về cùng mỹ số g i ngủ ỉ chịu hòa thượng xác nhận một chút, như vậy hắn cơ bản liền có thể tìm tới d ấ u ở phía sau hắc thủ, tại đặt thành mục đích về sau s u U g đem lực chú ý bỏ vào chiến đấu bên trong. Takashi thực lực cũng không tệ lắm, mà lại ở trên người hắn, chỉ dụ còn c cảm giác được cái khác mấy cái khí tức cường đại. Nói cách khác, lúc này muốn trong thời gian ngắn bắt lấy hắn, kỳ thật cũng không phải là rất hiện thực một sự kiện. Nếu là dạng này, tiếp tục dây dưa đã không có ý nghĩa. Trong đó trọng yếu nhất chính là sủi u gỗ đã có càng quan trọng hơn phương hướng. Lúc này, sủi u gỗ nghĩ đã không chỉ là l ù cả gì ôm ẹ gạ hệ v ô l ù t ì hòn s ở tổn đơn giản như vậy. Lựa chọn thả dây dài sủi u gỗ, để x i giúp lại một lần nữa xác nhận mục tiêu trên người tiêu k ý không có vấn đề về sau. Hướng l ù sợ dực cùng sợ x ỉ thở phát ra tín hiệu rút lui. Thế là. tại tổ ba người thoát đi cổ bảo về sau l ũ sờ cùng sợ sỉ thật lựa chọn hướng khác cũng bắt đầu hướng trang viên bên ngoài rút lui chương 421 phiền phức cùng hỏi thăm chương 421 phiền phức cùng hỏi thăm khoảng cách đêm tối thăm dò cổ bảo đã qua không sai biệt lắm 3 ngày thời gian trong 3 ngày này bởi vì tại trong trang viên phát hiện manh mối sủi u gỗ đối lại sau hành động làm ra một số cải biến mà đối với vị kia như cũ giấu ở liên minh trong đội ngũ phía sau màn hát thủ thông qua mỹ số d i ấ c ngủ y triệu hòa thượng cung cấp tin tức sủi gỗ đã có chút mặt mày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 Ta đã tự mình xác nhận qua, vị tia hành trình ta cũng xác minh qua, cùng sự kiện lần này phát sinh thời gian cơ bản ăn cướp, mà lại đến loại cảnh giới đó, đem ánh mắt phóng tới truyền thuyết trên thân cũng không thể c ỡ trách nhiều, chỉ bất quá, chuyện lần này quả thật có chút quá phận, đây là hoàn toàn không thấy sinh hoạt tại hệ trụ t a city bên trong hệ trụ t a city thị dân sinh mệnh an toàn. Mị xuống ngủ Ý t r i ệ u Hòa thượng một mặt nghiêm túc hướng sủu g ỗ h ồ i đáp, chỉ bất quá nói xong nói xong ngựa khí liền bắt đầu không tốt lắm, dù sao làm r t city dân bản địa, quê quán bởi vì chuyện này mà biến thành hiện tại cái dạng này, tin tưởng phần lớn người cũng sẽ không vui vẻ đi nơi nào. nếu như không phải thân phận đối phương đặc thù cần cố k ỵ rất nhiều thứ, lại thêm bọn hắn trước mắt còn không có nắm giữ quá mức xác thực chứng cứ, nếu không bị sụp mù r i ệ ỉ hòa thượng liền không chỉ là phản nản vài câu đơn giản như vậy. bị sụp mù ý chỉ hòa thượng ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ bất quá u a n hệ trọng đại, Su u ổ n không thể không suy tính một chút chọc ra chuyện này đến cùng sẽ đối với bản thân cùng lỵ dạ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Việc quan hệ thiên vương sự tình chưa hề đều không có việc nhỏ, mặc dù dò ở tổ c h ú định chỉ là hắn lữ hành bên trong một cái nhà ga. nhưng là cái này không có nghĩa là Lý Dạ cũng giống như hắn, mặc dù có tọa dọp hệ sổ ấm che chở, nhưng là Minh Thương một sách ám tiên khó phòng, làm một huấn luyện ra, Lý Dạ trừ phi từ bỏ huấn luyện ra thân phận về sau đều trốn ở ẩ m sở nghiên cứu bên trong, bằng không, nàng sớm muộn cũng là muốn đối diện với mấy cái này vấn đề, mà bây giờ nàng muốn hái ngoài ra cũng đã hơi chế. đương nhiên, nếu như từ giờ trở đi nàng lập tức liền ly khai sụu ủ gỗ bên người, tin tưởng có tọa dọp hệ sổ ấm làm đảm bảo, dù cho cuối cùng đối phương như cũ có một ít ý kiến, nhưng Lý Dạ huấn luyện ra kiếp sống cũng hẳn là không có vấn đề. chỉ bất quá mặc kệ Sủu Gỗ khuyên như thế nào nói, lúc này Lý Dạ làm sao cũng không chịu một mình ly khai. suy nghĩ hồi lâu, Sủu Gỗ chuẩn bị lần nữa hướng Lý Dạ thuyết phục t h n g cái. không cần nói nữa tiền bối, ta là sẽ không ở lúc này lựa chọn lùi bước. tại Sủu Gỗ mở miệng trước đó Lý Dạ đ o ạ tại hắn thuyết phục lên tiếng trước ngăn chặn Sủu Gỗ. Kỳ thật nói thật ra, Mị Xuân Mùi và Hòa Thượng cùng Lý Dạ đều cảm thấy lúc này Sủu Gỗ có chút quá độ nhạy cảm, bất quá cái này cũng không trách bọn hắn. Dù sao đối với cấp bậc kia liên minh cao tầng, làm cái đang mầm hồng liên minh dòng chính huấn luyện ra, bọn hắn vô ý thức cho rằng vị trí kia người dù cho có một chút tư tâm của mình, nhưng là tại tư tưởng giác ngộ bên trên cũng đều là chưa làm gì sai. Nhưng liền s ủ hữu gỗ biết đến lại cũng không là như thế này. Lúc trước đoán ra Masketman thân phận thời điểm s ủ hữu gỗ liền đã biết rõ, dù ở tổ khu vực vũng nước này kỳ thật rất được rất, nếu như không cẩn thận hắn thậm chí rất có thể sẽ chịu không nổi. Chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là hắn muốn mẹ gạ h vụ lũ tỷ h ọ n sợ tổn đơn giản như vậy, đến trình độ này, một cái xử lý bất đương.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 Sủi gỗ lớn nhất có thể là bị đánh một bữa sau đó trực tiếp trục xuất trở về cạn tổ, mà Mị s u Mùi c h i hòa thượng thì rất có thể về sau đều muốn Cổ Phật Thanh đăng đến cái kia hoàn cảnh hắn hoàn tục ý nghĩ rất có thể trực tiếp đoạn tuyệt không nói. Về sau ngoại trừ hệ rủ tỷ a c i t i bên ngoài, hắn tại dù ở tổ địa khu địa phương khác đoán chừng cũng rất khó n g ẩ n đến xuống dưới. Cuối cùng cũng là phiền toái nhất l ý dạ, liên quan tới l ý dạ thân phận bối cảnh sủi gỗ kỳ thật còn không phải quá rõ ràng, nhưng là là hắn giải như thế, dựa vào t ọ dọ phệ s so ẩm phù hộ là không quá đầy đủ. t ọ phệ s so m dù sao vẫn chưa tới t ọ phệ s ố các loại trình độ kia. mà xem như liên minh tỏa chấn rộ ở tô địa khu cấp cao nhất chiến lực tới một mức độ nào đó người kia địa vị thậm chí muốn so tạm thời còn không có cái gì thành tích t ờ a rộ phệ sổ ẩm cao hơn một chút cho nên lì dạ vấn đề là s ủ hữu gỗ nhất định phải cân nhắc chu toàn hiện tại thuyết phục không thành s ủ hữu gỗ lo lắng lây có hay không cần trước cùng t ờ a rộ phệ sổ ẩm hoặc là t ờ a r phệ sổ hoặc trước tiên thấu cái ngọn n g ồ n dù sao chuyện này liền trước mắt nhưng trông như dựa vào hắn một người là che không được ngay tại hắn nghĩ đến muốn làm sao giải quyết vấn đề thời điểm vấn đề chủ động tìm tới cửa xin hỏi là mi s m u triệt đại sư đúng không một người mà câu phục một bộ thương vụ tinh anh ăn mặc người đột nhiên đi tới trước mặt của bọn hắn mặc dù t h o ạ n nhìn là thương nghiệp tinh anh cách ăn mặc nhưng là hắn hai đầu lông mày điểm này âm trầm nói cho su ugo người này mô hình c ậ u dạng đồ vật cũng không phải là người tốt lành gì dạng này người vì cái gì sẽ tìm tới mỹ sơn g ù ỉa t r i ệ hoạt h ư ợ n g su ugo trong lòng ẩn ẩn có suy đoán cũng chính là có suy đoán như vậy su ugo trong lòng để lì dạ tạm thời rời đi ý nghĩ lần nữa kiên định lên Ta là Cả d è n Tiểu Thư dưới cờ Tinh Anh Đoàn n h c Dụ tỷ ạ phân b ộ người phụ trách gần nhất nghe nói ngươi đang điều tra một số liên quan tới tứ thiên vương Cả d è n Tiểu Thư sự tình ta nhận được tin tức về sau lập tức liền chạy tới muốn hướng ngươi xác nhận một chút nói xong hắn đột nhiên hướng về s ủ h ủ g ỗ cùng Lý Gia nhìn t h o n g qua tiếp theo lộ ra ý nghĩa không rõ đủ cười xin hỏi bởi ta mị sụp ngủ ý t r i a đại sư liên quan tới tự mình điều tra Cả Dền Thiên Vương chuyện này là thật không nữa tồn tại sao vẫn là nói bởi vì một ít người ác ý lừa dối khiến cho đại sư ngươi làm ra một ít không chính xác hành vi trả lời ta mị s ngủ ý t r a đại sư. đây chính là liên quan đến cả dẹn thiên vương danh dự vấn đề quan trọng trong lúc nhất thời toàn bộ tổ k ẻ m mận center nghỉ nơi g tốt giống còn có mấy người bọn họ thanh âm xu u gỗ đột nhiên cảm giác trung q u a n h lập tức đều yên lặng xuống tới chờ hắn hướng bốn phía xem xét không biết từ lúc nào trong phòng nghỉ ngoại trừ bọn hắn bên ngoài đã không có những người khác hiện nhiên đối phương đây là có chuẩn bị mà tới chỉ là ủ u u g ộ không nghĩ tới chính là bọn hắn sẽ đến đến nhanh như vậy chương 422, đối trọi gây gắt chương 422, đối trọi gây gắt đối mặt cái này hùng hổ dọa người chất vấn bị u â n mủ y hòa thượng cũng không có một chút ý lùi bước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 làm như vậy lần này hệ rụt tỉacity sự kiện người bị hại một phương tin tưởng hệ rụt tỉajim cùng bờ t o biết kiên định đứng ở sau lưng hắn đây cũng là mỹ s ụ m n g ý triệu hòa thượng đang phát hiện chuyện này dính đến r ồ ở tổ tứ thiên vương về sau như cũng không có lui ra phía sau lực lượng chỗ chỉ bất quá sụu u g ộ ý nghĩ cùng hắn có chút khác biệt đối với mỹ s ụ m n g ý triệu hòa thượng đối hệ rụt tỉajim cùng bờ t o tín nhiệm sụu u g ộ kỳ thật lại thêm tin tưởng tại sự tình trọc ra về sau những thế lực này trước tiên nghĩ khẳng định không phải truy cứu tới cùng tại đại đa số thời điểm lợi ích mới là thế lực phát triển lâu dài tiên cô căn đoan bởi vậy. nếu quả như thật lựa chọn đem vấn đề chọc ra, như vậy Sủu g o bọn hắn rất có thể sẽ trở thành trên bàn cờ tùy thời có thể lấy từ bỏ lá cờ đây là Sủu g o không muốn nhìn thấy, đây cũng là Sủu g o cùng Mị Sơ z i m u ũ Triệu Hoa Thượng cùng Lý Gia nhận biết bên trong lớn nhất khác biệt, xét đến cùng chính là Sủu g o không tin những người kia, không tin hệ rụt t a d i m cùng bờ tờ tại cả rèn Thiên Vương phát ra chào, đối ích lợi tín hiệu sau như cũ biết kiên trì truy cứu tới cùng. nghĩ tới đây, Sủu g o kéo lại muốn mở miệng trả lời Mị Sơ z i m u ũ Triệu Hoa Thượng. chỉ bất quá mỹ sụn mù y t r i ệ hòa thượng lần này so sủ hữu g ộ dự đoán phải kiên quyết được nhiều. hệ dụ tỷ a city là quê hương của hắn, mỹ sụn mù y t r i ệ hòa thượng không thể trơ m ắ t nhìn người khác tùy ý địa phá hư nơi này. cho dù là thiên vương cũng không được. lúc này mỹ sụn mù y t r i ệ hòa thượng trong đầu lóe lên vô số cái gương mặt, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là giữ khuôn phép sinh hoạt tại hệ rủ tỷ a city cư dân bình thường, mà lại ở trong đó đại đa số cũng là trưởng bối của hắn, bằng hữu thậm chí thân nhân phổ thông tồn tại. cũng là bởi vì chuyện này. Hắn trong mấy ngày này đã nhìn đủ trên mặt bọn họ lo âu và bị thương. Nghĩ tới đây, Mị sốt ngủ ù trẻ hòa thượng kiên định hướng về sủi u gồ lắc đầu. Chuyện này dù cho không có s h ữ u gồ nguyên nhân, khi biết không phải ngoài ý muốn về sau hắn liền chưa từng nghĩ tới bước ra rời đi ý nghĩ. Trước đó hắn còn muốn lấy các loại nắm giữ chứng c ơ xác thật về sau mới đi tìm đối phương đối chất. Đến cùng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn tự cho là ẩn tàng rất khá điều tra vậy mà quay đầu liền bị đối phương phát hiện đã như vậy, hắn cũng không có ẩn tàng cần thiết. Mị s t ủ t r hòa thượng hơi tổ chức thoáng cái ngôn n ữ sau đó mở miệng đáp. Tiểu tăng gần nhất đúng là truy tra b n ẹ tờ sự kiện nguyên nhân gây ra. chỉ là nguyên bản còn muốn lấy muộn một chút lại đi hỏi thăm cả d ẹ n thiên vương chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tìm tới cửa ở chỗ này ta muốn hỏi thong cái vị tiên sinh này liên quan tới trước đó hệ rủ tỷ a city hỗn loạn cùng bạo loạn lưu linh thuộc tính b ổ kệ mẩn tập kích người bình thường sự kiện cả d ẹ n thiên vương hoặc là nói các ngươi đến cùng đang giả trang diễn dạng gì nhân vật vì cái gì các ngươi sẽ cùng vị kia tạo thành lần này sự kiện phản bội chạy trốn người có chỗ liên hệ đồng thời được rồi mỹ s u m u y chia đại sư Âu phục Nam đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy mỹ s u z u m y chia hòa thượng tại hắn mở miệng đồng thời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 có mấy lời tại không có chứng cứ trước đó vẫn là không nên nói lung tung cho thỏa đáng. vậy phần đại sư hỏi cùng phản bộ chạy trốn người ta ca sĩ quan hệ đây chẳng qua là người phía dưới tự mình làm cùng chúng ta cùng c ả dẹn thiên vương chọn v ẹ n không có quan hệ không biết bị nhân câu trả lời này bị s u z n mù ý c h i đại sư các ngươi hài lòng hay không? a đúng rồi đến bây giờ đều quên tự giới thiệu bị nhân tên là ạ k a s a đại sư cùng bên kia hai vị huấn luyện gia có thể trực tiếp dạng này gọi ta. âu phục nam ạ k a s a một bên nói vừa cười đưa cho mấy người một c h ư ơ n g danh thiếp.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 tin tưởng hắn có là biện pháp cam đoan an toàn của mình. Bởi vậy, lúc này s ủ h gỗ đã không có trước đó do dự cùng b l ầ n d ầ u vừa mới đứng lên hắn lần nữa trước khi đi một bước, mang theo xì d ụ c đổi trở về. Ha ha, lợi hại, không hổ là yến đi g ỗ tở lệ tỷ ổ quán quân sao? Chỉ bất quá yến đi g ỗ tở lệ tỷ ổ quán quân tại chúng ta rồi ở tổ cũng không phải tốt như vậy làm. Đúng rồi, Mỹ xô g i n c ngủ ì chia đại sư. Nghe nói trước đó bạo loạn du linh thuộc tính bổ kệ mẩn giống như không sai biệt lắm bị bắt xong, thật sự là chúc mừng các ngươi à. Chỉ bất quá còn lại cái kia mấy cái sẽ phải cẩn thận. Âu phục nam hạ cả s ạ ý cười không thay đổi.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 trong phòng nghỉ tất cả có thể di động vật trong nháy mắt bịm xì dục cồn phở xì ẩn nâng lên sau đó vây quanh bọn hắn chậm rãi di động thấy cảnh này về sau ạ c ạ sạ nụ cười rốt cục xuất hiện vài tia không giống thân sắc hắn nhìn về phía sủi u g g trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc đối mặt cái này hùng hổ dọa người chất vấn mị sơn mù ỉ t r i ệ hòa thượng cũng không có một chút ý lùi bước b ậ t a nội tình viễn siêu gia sủi u g g dự đoán nếu như là c r n tự mình xuất thủ hắn có lẽ cần ú i đầu tạm thời tránh mũi nhọn nhưng là chỉ bằng c rèn thiên vương thủ hạ người phụ trách một phen chất vấn lại cũng không có thể để cho hắn thế nào h ư hồ tại mị sơn mù t r i ệ hòa thượng p h n g đoán bên trong.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 chỉ bất quá Sủ Hữu Gỗ ý nghĩ cùng hắn có chút khác biệt đối với m ỹ Sủu m u i Triệu h ò a Thượng đối hệ rủ t ì Ác i m cùng bờ t ớ t í n nhiệm Sủu Gỗ kỳ thật lại thêm tin tưởng tại sự tình chọc ra về sau những thế lực này trước tiên nghĩ khẳng định không phải truy cứu tới cùng tại đại đa số thời điểm lợi ích mới là thế lực phát triển lâu dài tiền cố căn đ o a n bởi vậy nếu quả như thật lựa chọn đem vấn đề chọc ra như vậy Sủu Gỗ bọn hắn rất có thể sẽ trở thành trên b à n cờ tùy thời có thể lấy từ b ỏ lá cờ đây là Sủu Gỗ không muốn nhìn thấy đây cũng là Sủu Gỗ cùng m s u m Triệu Hoa Thượng cùng Lý Gia nhận biết bên trong lớn nhất khác biệt sẽ đến cùng chính là Suugo h không tin những người kia, không tin hề d ụ thì Archim cùng bờ ở tại cả dẹn Thiên Vương phát ra trao, đổi í h lợi tín hiệu sau như cũ biết kiên trì truy cứu tới cùng. Nghĩ tới đây, Suugo h kéo lại muốn mở miệng trả lời m ỹ s u ố ù Ngủ Ý Triệu Hòa Thượng, chỉ bất quá m ỹ s u ố ù Ngủ Ý Triệu Hòa Thượng lần này so Suugo dự đoán phải kiên quyết được nhiều, hề d ụ thì a c i t y là quê hương của hắn, m ỹ s u ố ù Ngủ Ý Triệu Hòa Thượng không thể trơ mắt nhìn người khác tùy ý địa phá hư nơi này, cho dù là Thiên Vương cũng không được. lúc này, m ị sụn n ùi t r hòa thượng trong đầu lóe lên vô số cái gương mặt, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là giữ khuôn phép sinh hoạt tại hệ rủ tỷacity cư dân bình thường, mà lại ở trong đó đại đa số cũng là trưởng b ố i của hắn, v à n g hưu thậm chí thân nhân phổ thông tồn tại. cũng là bởi vì chuyện này, hắn trong mấy ngày này đã nhìn đủ trên mặt bọn họ lo âu và bị thương. nghĩ tới đây, m ị sụn n ùi t r hòa thượng kiên định hướng về sủu gô lắc đầu. chuyện này dù cho không có s ủ n g n nhân, khi biết không phải n g o à i ý muốn về sau hắn liền chưa từng nghĩ tới b ứ c ra rời đi ý nghĩ.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 liên quan tới trước đó hệ rụt t a c i t y hỗn loạn cùng bạo loạn lưu linh thuộc tính bộ k ẻ m ẩ n tập kích người bình thường sự kiện cả rèn tiên vương hoặc là nói các ngươi đến cùng đang giả trang diễn dạng gì nhân vật vì cái gì các ngươi sẽ cùng vị kia tạo thành lần này sự kiện phản bội chạy trốn người có chỗ liên hệ đồng thời được rồi mỹ sụn m g u y chia đại sư Âu phục nam đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy mỹ sụn m g u y chia hòa thượng tại hắn mở miệng đồng thời canh giữ ở phòng nghỉ phía ngoài thuộc hạ của hắn nho nhau, nhau hướng bên này đi tới nhìn thấy bọn hắn sắc mặt khó coi địa tiếp cận xu ủng g trong nháy mắt đứng lên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 Ha ha, lợi hại. Không hổ là Yến d i g o t ộ lệ tỷ ổ quán quân sao? Chỉ bất quá Yến d i g o t ộ lệ tỷ ổ quán quân tại chúng ta rổ ở tổ cũng không phải tốt như vậy làm. Đúng rồi, m ỹ s d i ngủ Ý chia đại sư. Nghe nói trước đó bạo loạn U linh thuộc tính bộ kẹm ẩ n giống như không sai biệt lắm bị bắt xong. Thật sự là chúc mừng các ngươi à. Chỉ bất quá còn lại cái kia mấy cái sẽ phải cẩn thận. Âu phục Nam hạ cả sạ ý cười không thay đổi. Chỉ bất quá trong mắt Hàn ý cũng đã bắt đầu không còn che giấu. Đặc biệt là ngươi, xinh đẹp tiểu cô đương, cẩn thận ban đêm đột nhiên co U linh bỏ lên trên giường của ngươi đầu. Ha ha ha, không cần phải sợ, ta chỉ là đang nói đùa.